Chương 66, tăng vọt, vương giả Hàng Lâm sáu càng lên ra hơn cầu Hoa tươi. Nguyên tố chi hồ, danh như ý nghĩa, đây là lấy nồng nặc đến mức tột cùng, hóa thành thủy trạng thái nguyên tố chi lực. Lúc này, thần thánh sinh mệnh chi tụ đã xuất hiện một cái nho nhỏ hồ nước. Hồ nước không lớn, đường kính cũng chính là 10mm hình tròn hồ nước, có thể tan phát ra khí tức, cũng là cực kỳ khủng bố. Phản phất toàn bộ chính là một ma lực nguyên tuyển giống nhau. Diệp Trường Ca trong lòng kinh ngạc đến mấy người. Hắn vốn cho là đạt được vương giả cấp hệ e Lena, cái kia trong cơ thể chứa ma lực cũng đã rất khổng lồ. Có thể cùng trước mắt cái này nguyên tố chi hồ vừa so sánh hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Nguyên tố chi hồ có là năng lực, năng lực này cùng tác dụng khả năng liền nhiều hơn đều. Thì như, đột phá lên cấp thời điểm, cần đại lượng ma lực. Cái kia cắt lốt làm thí dụ. Nếu như hắn bây giờ còn xử thi đỉnh phong cảnh giới, như vậy một cái tam thải thanh liên hạt sen, vốn chỉ là làm cho hắn có tối đa cái 6 7 thành 5 chặt. Nhưng nếu là cầm tam thải thanh liên hạt sen, mang theo cái này nguyên tố chi hồ lên cấp nói, vậy thành công suất có thể nói là 100% đột phá tác dụng, đây chỉ là trong đó một cái tác dụng. Còn có một cái tác dụng khôi phục tiêu hao ma lực. Cho dù là hẻ Lena người vương giả này Trong cơ thể ma lực hao hết dưới tình huống, mỗi cái này nguyên tố chi hồ có thể ở mấy giây ngắn ngủi chung, là có thể khôi phục toàn thắng thời kỳ ma lực. Mà năng lực này tiến hơn một bước, trực tiếp để cho mình cùng nguyên tố chi hộ liên tiếp lên. Năng lực này khả năng liền mạnh. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, chỉ cần nguyên tố chi hồ không có khô kiệt, vậy ngay cả tiếp nối hoàn toàn thì tương đương với vô hạn ma lực. Mà thân là đảo chủ Diệp Trường Ca, hoàn toàn có thể ở hải đảo thần lực trạng thái, thu được vô hạn ma lực. Ngoa tàu, nằm trong loại trạng thái này, ta coi như là vương giả tam tinh, thì có lòng tin đánh ngã vương giả thất tinh. Minh bạch cái năng lực này cường đại phía sau, Diệp Trường Ca lần này đối với gần xuất hiện nguy cơ, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Thứ nơi sâu xa một mảnh hư vô không gian. Nơi này là thuộc về vô tận hải không gian hư vô chi địa, vô số hỗn đột khí lưu va chạm, từng đạo không gian phong bạo bạt phát. Toàn bộ không gian hư vô chi địa vô cùng hung hiểm. Mà ở cái này vô hạn trong không gian, một chỗ có đến nho nhỏ không gian thông đạo. Từ hư không nơi nào đó xuất hiện, kéo dài đến hư không một chỗ khác. Toàn bộ không gian thông đạo bị một loại đặc thù lực lượng bảo vệ, điều này làm cho bên trong ba người vô cùng an toàn. Ba người này chính là Anthony Noten cùng những thứ khác hai cái vương giả thủ hạ. Ba người đi qua xâm lấn không gian không gian thông đạo, đang ở tiến nhập Diệp trưởng Ca Hải Đảo vị trí. Bất quá, bởi vì không có mục tiêu, Anthony Norton chỉ là vận dụng đảo chủ xâm lấn thể, tiến hành đối với Diệp trưởng Ca Hải Đảo xâm lấn. Nhưng này cũng là cần tiêu hao thời gian. Thậm chí chờ, các loại, mình tới, có lẽ cái kia Diệp trưởng Ca đã ly khai Hải Đảo, phản hồi Lâm Tinh, cũng có khả năng ở xung quanh trốn. Có thể Anthony Norton đã không để ý tới những thứ này. Cho dù là tìm không được Diệp trưởng Ca, vậy cũng không quan hệ. Trực tiếp phá hủy hắn Hải Đảo. Như vậy vừa mở, vô luận hắn là hay không phản hồi Lâm Tinh, cũng không sao cả ở Vô Tận Hải lời nói, một ngày hải đảo bị phá hủy, Diệp Trường Ca liền không khả năng phản hồi Lam Tinh. Vô Tận Hải nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, không có hải đảo dừng lại nghỉ ngơi, cái kia chỉ có một con đường chết. Sở dĩ Anthony Nọt Tận hướng Diệp Trưởng Ca đã phản hồi Lam Tinh. Đây càng thêm tốt, có lẽ Diệp Trưởng Ca bây giờ còn có giá trị, làm cho thế lực sau lưng hắn che chở. Nhưng chỉ cần mình phá hủy hắn hải đảo, để cho hắn mất đi đảo chủ thân phận, vậy chỉ là một cái phế vật đạo chủ. Anthony Tận cũng không tin, sẽ có một cái thế lực lớn che chở như vậy không hải đảo đạo chủ. Anthony nọn tợn trong lòng tính toán rất rõ ràng, thật sự cho rằng hắn mất lý trí, không phải, căn bản cũng không phải là chuyện như thế, có lẽ con trai mình bị giết, sẽ để cho hắn rơi vào nỗi giận, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Hắn nhớ càng nhiều hơn. Mặc dù không biết, Diệp Trường Ca rốt cuộc là tình huống gì, biết làm cho chính mình nhi tử khiêu chiến thất bại, thậm chí bị giết, nhưng có một chút, hắn có thể khẳng định, Diệp Trường Ca không đơn giản. Con trai mình tình huống, hắn chính là rất rõ ràng, hơn 3000 thấp nhất bạch kim cấp đại quân, 10 cái truyền kỳ cấp chuyên tốt, thậm chí trong đó mát vẫn là đạt tới truyền thất tinh. Nói thật, đội hình như vậy Anthony Nọt đều tất cả không nghĩ tới, xe bị thua, hơn nữa bị thua nhanh chóng như vậy. Như vậy cái này liền nói rõ một vấn đề, chính là Diệp Trưởng Ca tình huống viễn siêu tử tưởng tượng của mình. Đối phương tiềm lực tuyệt đối khủng bố, theo đổi như vậy một cái tiềm lực đạo chủ, để cho hắn bình thường trưởng thành, cái này đối với Nọt Tận gia tộc là một cái ẩn bên trong uy hiếp thật lớn. Song phương đã trở thành từ địch. Sở dĩ Anthony Nọt rất quá đoán, vận dụng đảo chủ xâm lấn thể trực tiếp đem Diệp Trưởng Ca cái này uy hiếp tiềm ẩn, cho trực tiếp xóa bỏ. Không thể không nói, có thể trở thành là Nọt Tận gia tộc tộc trưởng. Cái này Anthony Norton hoàn toàn chính xác không đơn giản. Còn có 2 giờ sau. Đột nhiên, nhắm chặt hai mắt Anthony Norton mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua thời gian còn lại, sau đó sẽ lần nhắm lại hai mắt. Hắn Anthony Norton chưa bao giờ là một cái khinh thường người. Dù cho cái này một lần đối thủ là một cái chính thức đạo chủ, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, Anthony Norton căn bản là không cách nào tưởng tượng biến hóa ra phát hiện. Ha ha ha, thu hoạch thành công. Nhìn trước mắt thu hoạch, Diệp Trường Ca cười ha ha. Bởi vì trước mắt hắn số nguyên một đống thần cấp quả, nhưng lại đều là trăm năm thần cấp quả, ngàn năm thần cấp quả sử dụng sau, chí ít có thể tăng thêm 3000 năm tu vi, trực tiếp tăng thêm 3000 năm tu vi, ba cái xuống phía dưới, đó chính là 9000 năm tu vi, hơn nữa đây là chí ít, có thể biết càng nhiều hơn không? 15 bụi cây có thể để thăng 1000 năm tu vi ngàn năm thần cấp dược liệu, cũng đều mang theo. Diệp Trường Ca phát hiện mình có lẽ dự tính sai rồi. Vương Giả Ngũ Tinh, Vương Giả Lục Tinh, à, không, có khả năng ở thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp cấp 4 thời điểm, còn có một cái ẩn dấu tính để thăng. Đó chính là nguyên tố tinh linh nhóm tăng lên. Dung Né lễ nã lời nói mà nói, tiềm lực của các nàng mặc dù không có thăng cấp nhưng tư chất cũng là càng thêm cương đại. Vì vậy, cái này hai 3 chục ngàn năm tu vi để thăng, chỉ sợ sẽ làm cho nàng sản sinh càng nhiều hơn để thăng. Trên thực tế, điểm này đã tại Lận Nạ trên người các nàng thể hiện ra. Thần cấp chu quả một lần có thể kết quả trăm số lượng, cũng chính là 100 quả thần cấp chu quả. Vì vậy, cái này có thật nhiều thần cấp chu quả làm cho còn lại nguyên tố tinh linh sử dụng. Lận Nạ sử dụng 3 viên ngàn năm thần cấp chu quả phía sau, tu vi tăng lên 9500 năm, đồng thời bởi vì thần cấp tinh anh thảo phụ trợ giá trị, điều này làm cho tu vi của nàng lại tăng lên nữa một vài năm. Phía trước 1 vạn năm tu vi chỉ là làm cho Lận Na tiến nhập thành niên, trực tiếp xử thi cấp, mà bây giờ cái này một vạn năm tu vi, trực tiếp làm cho Lận Na đẳng cấp tiêu thăng đến truyền kỳ đỉnh phong. Thậm chí những thứ khác 19 cái nguyên tố tinh linh cũng đều giống nhau, thấp nhất cũng đều là truyền kỳ cựu tinh, đại bộ phận cùng Lận Na giống nhau, đạt tới truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới đáng tiếp thần cấp thất thải thanh liên đến bây giờ trưởng thành ra khỏi, tiếp cận hai thải liên chết trình độ, còn lâu mới là 4 thải liên tử. Nếu không, dưới tay hắn sợ rằng có thể nhiều hơn 7 cái vương giả. Cái này suy nghĩ một chút đều rất khủng bố. Bất quá, chính là không phải vương giả. 20 đều là truyền kỳ cự tinh. Chuyên kỳ tụt cùng nguyên tố tinh linh, cái này có thể là tuyệt đối cường đại đội hình. Không ba các nàng nhưng là nguyên tố tinh linh. Hơn nữa ở hải đảo trong phạm vi, một ngày liên tiếp lên nguyên tố chi hộ. Như vậy các nàng chỉnh thể chiến lực không thua với một cái vương giả. Sau 2 giờ, hệ lệ nạp xuất quan, khí tức bình thản, có thể diệp trường ca lại cười. Ba cái ngàn năm thần cấp chu quả hiệu quả vô cùng tốt, Tự nhiên làm cho hệ lệ nạ tăng lên 15.0005 tu vi. Đây coi như là 15 bội cây ngàn năm thần cấp dược liệu, thêm lên thần cấp tinh anh thảo gia chỉ phụ trợ. Cuối cùng, hệ lệ nạp tăng lên hiệu quả đã tương đương với gia tăng rồi 3 vạn năm tu vi. Vì vậy, hắn hiện tại đẳng cấp triệt để thay đổi để thăng tới Diệp Trưởng ca cũng không có dự liệu đến cảnh giới. Mà vừa vận ở hệ Lệ nạ sau khi xuất quan, xa xa không gian kia vòng xoáy thông đạo mạnh một trận. Sau một khắc, ba đạo khí tức kinh khủng từ trong đó buộc phát ra. Ngay sau đó không gian thông đạo tiêu thất. Ba bóng người hàng lâm Diệp Trường ca hải đảo, mà chứng kiến cái này ba bóng người, nhìn lại mình một chút bên người hệ Lệ nạ, Diệp Trưởng ca cười rồi. Đẩy ra sương mù đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 67: Sâm lấn nguy cơ. Không phải Đây chỉ là giải quyết một cái phiền toái nhỏ một càng cầu hoa tươi. Đây chính là cái kia Diệp Trường Ca Hải Đảo, làm từ không gian thông đạo sau khi ra ngoài, Anthony nọ tợn trước tiên liền thấy. Một tòa đường kính 50 km, hơn nữa sở hữu cường đại dị thường cùng thịnh vượng Sinh Cơ Hải Đảo. Như vậy Hải Đảo dị thường không đơn giản, căn bản cũng không phải là một cái chính thức đảo chủ hải đảo. Không có cảm nhận được con trai mình hải đảo khí thức, đây cũng chính là nói, cái này Diệp Trưởng Ca đem con trai mình hải đảo trực tiếp hóa thành chất dinh dưỡng để, để thăng hắn hải đảo. Kể từ đó, đối phương khẳng định cũng chỉ là chính thức đạo chủ Chính thức đạo chủ sở hữu to lớn như vậy hải đảo đây quả thực chưa bao giờ nghe, thảo nào cái này ẻo e đụ thất bại. Cái này Diệp Trường Ca căn bản cũng không phải là bình thường trong phạm vi tồn tại. Chỉ là nhìn thoáng qua, Anthony Norton liền đem Diệp Trường Ca đại thể tình huống cho phân tích ra được. Không thể không nói, hắn trở thành Norton gia tộc tộc trưởng, thật không có chút nào hơi nước. Danh xứng với thực, có thể sau một khắc, hãy để cho Anthony Norton ngoài ý muốn. Ba ba ba, từng đạo hắc ảnh hiện lên, 22 đạo thân ảnh hiện lên. Trong đó 20 đạo thân ảnh đem ba người bọn họ vây lại, hai người lại là đối mặt bọn hắn ba người. Một nam một nữ. Anthony nọ tẩn con ngươi co rú lại, cho dù là hắn đánh giá cao Diệp Trưởng Ca hay. nhưng bây giờ hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp đối phương. 20 truyền kỳ cựu tinh, truyền kỳ tột cùng tồn tại, hơn nữa loại trình độ này nguyên tố khí tức. Anthony nọ tẩn phảng phất nghĩ tới điều gì, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía phía dưới trên hải đảo cái kia một cây đại thụ. Là tinh linh sao? Anthony nọ tẩn trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền hiểu cái gì, bất quá, cùng cái này so sánh với, đứng ở Diệp Trưởng Ca bên người cái kia tinh linh mới là trọng điểm. Loại khí tức này, rất mạnh, hẳn là không kém hắn. Cái này Diệp Trưởng Ca thực sự làm cho người rung động. Hô hấp một khẩu khí, Anthony Norton nhìn về phía Diệp Trường Ca, trầm giọng nói, thật là khiến người thán phục, một cái mới vừa gia nhập Vô Tận Hải tân nhân, cư nhiên thu được một viên sinh mệnh tri thụ. Diệp Trường Ca cái này liền người chân chính sức mạnh a. Hắn tự nhiên nhận được Diệp Trường Ca. Sau đó, hắn cũng nhìn thấu lần Hạ đám người thân phận. Dù sao lần Hạ các nàng cũng không có che giấu mình chờ, các loại khí tức của người, cái này Anthony Norton lại là một cái vương giả thất tinh tồn tại. Làm sao có khả năng không cảm ứng được lần Hạ các nàng tinh linh khí thức? chỉ bất quá Anthony Norton cũng không có cảm ứng được, Lận Hạ các nàng là nguyên tố tinh linh mà thôi rút lại là hắn đã nhận ra hệ lệ nạ không đơn giản, vương giả, hơn nữa sợ rằng không yếu hơn hắn điều này làm cho hắn hết sức chấn động. Sau đó, cũng minh bạc rồi. Sợ rằng cái này Diệp Trường Ca tiến nhập vô tận hải phía sau, không bao lâu liền may mắn gặp được đệ một cái phiêu lưu vật, mà cái này cái phiêu lưu vật bên trên vẫn tồn tại một viên sinh mệnh chi thụ. Tuy là hắn không biết Diệp Trường Ca lấy thủ đoạn gì, đem cái này khóa sinh mệnh chi thụ chiếm dụng, thậm chí liền trong đó tinh linh đều thu phục. Nhưng đây cũng là làm cho hắn hiểu được toàn bộ, vì hà Diệp Trường Ca cho điểm gia tăng cao như vậy, vì sao con trai mình cũng có như vậy cường đại quân đoàn, vẫn là tu Diệp Trường Ca Người tức thì bị đối phương giết chết đây cũng là bởi vì trước mắt những thứ này tinh linh. Người nói là chính là a? Diệp Trường Ca nhún nhún vai, không có trực tiếp trả lời cái gì, ngược lại có chút ngoạn vị nhìn lấy Anthony Norton. Cùng Norton gia tộc kết thủ, vậy hắn tự nhiên là góp nhặt không ít Norton gia tộc tư liệu. Cái này Anthony Norton nhưng là ở trường hợp công khai, có lộ diện thời điểm, sớm đã có đại lượng liên quan tới hắn bức ảnh. Diệp Trường Ca liếc mắt một cái liền nhận ra, chỉ là bất quá hắn không nghĩ tới, Anthony Norton sẽ đích thân qua đây mà thôi. Chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi cái này nọt tởn gia tộc tộc trưởng cư nhân sẽ xuất hiện, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu." Diệp trường Ca nói. "Ngoài ý muốn? Ta mới thật sự là ngoài ý muốn." Anthony nọt tởn ánh mắt dừng lại ở Diệp trường Ca bên người hệ lẹ nạ trên người, ngự khi mang theo một lần buộc cận. Thân là vô tận hải, hơn nữa còn là tinh linh nhất tộc vương giả, cư nhiên thần phục chính là một cái chính thức đạo chủ, ngươi cái này tinh linh thật đúng là đặc biệt ta, a." nạ căn bản cũng không có để ý tới Anthony nọt tởn. Có thể Anthony nọt cũng là lại mở nói, cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào ta. Ta nhưng là nọt tợn gia tộc tộc trưởng, ngươi nếu như đầu nhập vào ta, ta có thể bảo đảm để cho ngươi đạt được cao hơn trình độ, thậm chí để cho ngươi bộ tộc này cấp tốc lớn mạnh. Ha? Diệp Trương Ca cười rồi. Nhìn về phía Anthony nọt tợn ánh mắt, đều là nghiền ngẫm cùng cái gì. Đục quét nền tảng, không phải là không thể, có thể ngươi cũng phải xem mục tiêu chứ, ngươi đem mục tiêu định ở trung thành trị số mát trị số bên trên, không phải đầu góc có chuyện sao? Diệp Trương Ca nụ cười này, làm cho Anthony nọt tợn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhất là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lấy hắn để lệnh này làm cho hắn trong lòng có chút xấu hổ và giận dữ. Rất tốt. Các ngươi rất tốt. Anthony nọt tận thấp nộ các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn các ngươi. Động thủ. Kèm theo Anthony nọt tận quá khẽ, hắn cùng với bên người hai cái vương giả đều trong nháy mắt xuất thủ. Không để ý đến những người khác, Anthony nọt tận vọt thẳng hướng Diệp Trưởng Ca ông, tay phải chấn động, Anthony nọt tận trong tay toát ra một tia sáng tím, bị hắn vung lên đánh phía Diệp Trưởng Ca. Hắn nhớ trước tiên kích sát Diệp Trưởng Ca. Thình thịch, nhất đạo lục quang có hiện, trực tiếp đem thử quang đánh tan, cũng là hệ lệ thủ. Đối với lần này, Anthony cũng không ngoài ý thậm chí hắn rất thì cùng chiến đấu, hai người liên tiếp bạo phát. Giữa không chung từng tiếng đánh phía. Cùng lúc đó, cái kia hai cái vương giả công kích cũng đã bạo phát. Bọn họ mục tiêu là bên người cái kia 20 tinh linh. Nguyên bản bọn họ cho rằng cái này 20 tinh linh rất nhanh sẽ bị bọn họ kích sát. Tuy là đều là truyền kỳ cựu tinh cùng truyền kỳ đỉnh phong, nhưng đối với hai người bọn họ vương giả mà nói, chỉ cần không phải vương giả. Như vậy đều là con kiến hôi. Nhưng mà, rất nhanh thì để cho bọn họ khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia 20 tinh linh nhất tề vung tay lên, một tia sáng lóe hiện, đưa bọn họ 657 lượng người công kích cho trả lại. Thậm chí ngăn cản sau đó 20 tinh linh lại còn chủ động xuất thủ. Từng chiêu đều là toàn lực bạo phát thất giai ma pháp, trong lúc nhất thời, cư nhiên cũng để cho hai người bọn họ Vương giả có chút khó có thể ứng phó. Bất quá, bọn họ cũng là không chút hoang mang. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ xem như là thấy rõ. Cái này 20 tinh linh hoàn toàn liền là muốn mượn toàn lực bạo phát, mỗi một lần công kích đều là từ thân định phong chiến lược công kích. Cái này một đạo hai đạo đối với hai người bọn họ Vương giả mà nói, cũng không coi vào đâu. Có thể 20 đạo như vậy công kích, hoặc nhiều hoặc ít cũng đối với bọn họ tạo thành nhất định phiền Nhưng lúc này hai cái Vương giả nhưng trong lòng thì cửa nhạt, Tao phí như vậy ma lực công kích hình thức, coi như các ngươi tinh linh trời sinh ma lực nhiều, như vậy có thể vì thế bao lâu. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền dần dần cảm giác không được bình thường. Bởi vì này 20 tinh linh chẳng những không có bởi vì không ngừng bạo phát, mà là chậm lại công kích số lần. Ngược lại tăng nhanh, công kích cũng nhiều hết mức, cái này liền phản phất là đã thuần thục giống nhau, xuất thủ càng tăng nhanh hơn, công kích cũng ác liệt không ít. Cảm giác dường như là bởi vì bọn họ buổi luyện, làm cho cái này 20 tinh linh có tiến bộ. Chờ, các loại, cái này có điểm không đúng a. Buổi luyện gì gì đó trước để ở một bên. Trước tiên là nói về một vấn đề Đó chính là những thứ này tinh linh tình thú gì? Đều như vậy bạ phát, làm sao vẫn ma lực như thế rồi giàu? Không thích hợp, có cái gì rất không đúng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 68, độc chiến vương giả thất tinh hai càng cầu hoa tươi. Nhìn lấy lần nạ các nàng chiến đấu, diệp trường ca thỏa mãn vật đầu. Rất tốt, tuy là ngay từ đầu làm cho các nàng 20 người vây khốn hai cái vương giả, điều này tựa hổ có chút quá miễn cưỡng. Đích sắc rất miễn cưỡng, cũng chỉ là dựa vào bạo nổ lại chiêu, mới đưa hai cái vương giả vây khốn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại mặc dù là hai cái này vương giả muốn đi ra, cái kia không đánh đổi khá nhiều, cái kia đều là không có khả năng. Đối với lần này, Diệp Trường Ca chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia hai cái vương giả ánh mắt, lộ ra một tia chà phúng. Sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, vẫn là hai vị này ngay từ đầu liền vốn không có để ý lần lẫnạ các nàng. Nếu là bọn họ ngay từ đầu liền chăm chú, lần lẫnạ các nàng căn bản là không cách nào vây khốn. Bất quá, hiện tại kết cục đã định, hai người này không tạo nổi sóng gió gì. Hiện tại nếu như bạn phát nói, còn có chút hy vọng bị chút tổn thương, sau đó đi ra ngoài. Nhưng là hai cái này vương giả tựa hồ cũng đang đợi, chờ, các loại, lần nạ các nàng trong cơ thể ma lực hao hết. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Lần nạ các nàng hiện tại đều liên tiếp nguyên tố chi hồ, chỉ cần nguyên tố chi hồ không phải khô kiệt. Ma lực của các nàng chính là vô cùng vô tận, còn như nguyên tố chi hồ thời khắc này tiêu hao. Ách, căn bản nhìn không ra cái gì tiêu hao. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, không lại làm sao quan tâm bên này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung chiến đấu, Helena cùng Anthony nọ tận chiến đấu. Chỉ có thể nói không hổ là nọ tận gia tộc, tộc trưởng. Cái này Anthony Norton thực lực sát thực cường hãn. Tuy nhiên lấy vương giả thất tinh đẳng cấp cùng hệ lệ nạ chống cự, bất quá cũng kiên trì không được bao lâu. Diệp Trương Ca trong lòng hiểu rõ, bởi vì hệ lệ nạ bây giờ đẳng cấp, nhưng là vương giả cựu tinh. Không sai, hệ lệ nạ đẳng cấp tăng lên xuất hồi y liều, hiện tại trực tiếp đạt tới vương giả cựu tinh nhân vật, hệ lệ nạ chức nghiệp, tinh linh nữ vương thiên phú, nguyên tố chi thể đẳng cấp, vương giả cựu tinh kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp tiềm lực, màu sắc rực rỡ trung thành, một cái này có thể sánh bằng Anthony Norton cao hơn. Chỉ quá hệ lệ nạ đem hơi thở của mình, hơi chút ẩn tàng rồi một cái Điều này làm cho làm cho Anthony Norton không có nhận thấy được nàng cảnh giới cụ thể. Nhưng bây giờ cùng nghệ e lệ nạ chiến đấu một lúc sau, Anthony Norton liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì hệ e lệ nạ công kích càng ngày càng mạnh đồng dạng là thất giai ma pháp. Ở hệ e lệ nạ nơi đây buộc phát ra uy lực, tuyệt đối so với lần nạ các nàng 20 người cộng lại đều mạnh hơn. Ngay từ đầu Anthony Norton còn không có cảm thấy có cái gì, có thể dần dần hắn có chút phát hiện mình có chút chống đỡ không được. Thình thịch, lại là một lần giao thủ, Anthony Norton rời khỏi một khoảng cách. Ngươi không phải vương giả thất tinh. Anthony Norton Hắn phía trước còn tưởng rằng lễ Lệ nạ với hắn đồng cảnh giới đâu, có thể hiện tại căn bản không phải chuyện như vậy. Ta có nói qua, ta là vương giả thất tinh sao? Hệ Lệ nạ chẳng đáng. Cái này trọc giận Anthony Norton. Tinh Linh, ngươi đừng cho rằng đẳng cấp cao hơn ta, ta liền không chỉ được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Anthony Norton xuất ra một vật đây là một cái thẻ, thẻ bài lấy ra trong náy mắt đã bị Anthony Norton bóp nát. Âm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh khủng hỏa diễm từ Anthony Norton trên tay bộ phát ra. Bắt giai cấm chú hỏa khó khăn, ngập trời biển lửa bạo phát. Uy lực này đã đạt đến vương giả cực hạn, đây là Anthony Norton trên tay số ít vài món một lần bí bảo. Là một ít cường đại vương giả, lấy đặc thù đạo cụ phong tồn chính mình một kích toàn lực. Sau đó, sau một khắc, Anthony Norton sắc mặt cứng đờ. Bởi vì liền lúc này, đối mặt cái kia ngập trời khủng bố hỏa diễm bễ Elena, sắc mặt đạm nhiên như thường. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Băng chi đau thương. Sau một khắc, khí lạnh đến tận xương bị Elena vung lên mà ra, ngập trời biển lửa trong nháy mắt tiêu thất. Bắt giai băng chi đau thương, Anthony Norton sắc mặt rất khó nhìn, nhưng tốc độ cũng không chậm. Bởi vì cái kia băng phong đã hướng hắn lan tràn đi xuống, mà đang ở Anthony Nọt Tẩn thối lui ra đồng thời, hắn không cẩn thận thấy được phía dưới Diệp Trường Ca, điều này làm cho hắn trong lòng hơi động. Diệp Trường Ca, đối với trước tiên đem hắn bắt lại. Một nghĩ tới chỗ này, Anthony Nọt Tẩn không lại dự định cùng Nghệ Lệ Nạ chiến đấu. Bởi vì hắn xem như là đã nhìn ra, nếu đánh thật, hắn không phải trước mắt cái này tinh linh đối thủ. Bắt giặc phải bắt đũa trước, chờ hắn đem Diệp Trường Ca bắt lại, như vậy chiến đấu cũng liền kết thúc. Bất quá, rất nhanh Anthony Norton liền phát hiện, chính mình cư nhiên không thể thoát khỏi hệ lệ nạ truy kích. Đáng chết, trong lòng giống giận liệt tụ. Cuối cùng Anthony nọ tợn trong lòng hung ác, ngu xuẩn tinh linh, cư nhiên để cho ta lãng phí vật như vậy, chờ ta bắt lại ngươi sau đó, ta sẽ ở thân thể ngươi đòi lại. Anthony nọ tợn gầm nhẹ, lần nữa lấy ra một tấm thẻ mảnh nhỏ. Thẻ bài trong nháy mắt bốc nác, ùng, một cỗ chấn động lực lượng trong nháy mắt bạ phát. Đây là hệ lệ nạ làm sắc biến đổi, còn không đợi nàng tới kịp làm cái gì, một đạo không gian chi lực thoáng hiện, trong nháy mắt đưa nàng về quanh. Sau đó tiêu thất, không gian ma pháp thứ nguyên không gian nhỏ, đây là có thể chế tạo một cái thứ nguyên không gian nhỏ, đem địch nhân khống trụ được ma pháp. Bất quá thời gian cũng không lâu thậm chí lấy hễ lệ nạ thực lực, sợ là tối đa cũng chính là vây khốn nàng 3 phút, Anthony nọ trong lòng rất rõ ràng điểm này, vì vậy ở Helena biến mất trong máy mắt, hắn liền hướng phía Diệp Trưởng ca lao xuống mà đến. "Diệp Trưởng ca, lan tới đây cho ta." Anthony nọ giống giận. Hắn thấy, Diệp Trưởng ca chính là một cái chính thức đạo chủ, đẳng cấp tối đa cũng chính là hoàng kim cấp. Cái này kỳ thực đã không thấp ở nơi này khảo hạch kỳ hàn hạ gian, cuối cùng có thể đạt được hoàng kim cấp tân nhân, cũng sẽ không có bao nhiêu. Thậm chí có thể đạt được cấp, cũng đã thập phần lê cũng đừng nói hoàng kim cấp ở Anthony Norton trước mắt, lộ ra là sự thi cấp, truyền thuyết cấp cũng không đủ xem. Bàn tay lớn vụ một cái, một cỗ lực lượng rơi xuống Diệp Trường Ca trên người. Nhưng sau một khắc, làm cho Anthony Norton trận mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Trường Ca nhẹ nhàng vùng tay lên, đánh ra một đạo bạch quang chính là đem hắn lực lượng trực tiếp cho đánh tan. Điều này sao có thể? Tuy là hắn không có dùng toàn bộ thực lực, nhưng mới vừa một đạo lực lượng vương giả phía dưới, không có khả năng dự định. Diệp Trường Ca là vương giả, cái ý niệm này trong nháy mắt xuất hiện, đã bị Anthony Norton bắt bỏ. Làm sao có khả năng Lần đầu tiến nhập Vô Tận Hải cảnh giới không thể vượt lên trước thành đồng cấp, cho dù là cái này Diệp trưởng ca Thiên Phú, như thế nào đi nữa cấp độ yêu nghiệt. Cái kia cũng không khả năng ở ngắn ngủi không đủ thời gian nửa tháng bên trong đạt được vương giả chứ. Phàm phất nhìn thấu Anthony Notton trong lòng phủ quyết một dạng, Diệp trưởng ca cười cười. Về sau, hắn lại xuất thủ. Chỉ thấy Diệp Trường ca tay phải hướng về phía Anthony Notton, nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Quang chi xiển xích. Hoa lập lạp, đại lượng to bằng cánh tay bạch quang xích, từ giữa không trung vung, chen một dạng hướng Anthony Notton tới. Quang xích, bắt giai quang hệ cầm chủ. Anthony Norton đã bối rối, mà chính là hắn như thế một ngộng, Bạch Quang Xiển Sích liền đem còn lại cho chó chó đứng lên. Là được rồi, lần này, đến phiên Diệp Trường Ca có chút bối rối kẹp. Cái này Anthony Norton cứ như vậy bị bắt, cái này còn thật là khiến người ta thất vọng. Thình thịch, trong lúc bất trận, bị Bạch Quang Xiển xích cầm cố lại Anthony Norton, dao dao một tiếng, nội thành vô số giọt nước. Sau đó, trực tiếp biến mất. Bạch Quang Xiển Sích bắt một cái không, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 69, tiểu giai minh thần phạt ba cầu hoa tươi. Thủy Phân Thân, vẫn là thế thân phương pháp. Diệp Trưởng Ca mắt sáng lên, sau đó nhìn về phía khác một cái phương hướng. Cái kia Anthony Norton lọt tờ nước xuất hiện, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, khi tức càng là di chuyển yếu rất nhiều. Rất hiển nhiên, mới vừa một chiêu kia tuy là làm cho hắn đào thoát, nhưng cái này tiêu hao cũng là cực đại. Có thể Anthony Norton cũng không hề để ý những thứ này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trưởng Ca, thanh âm phảng phất dã thú bị thương một dạng thấp giọng gào thét. Người là Vương giả? A, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười. Anthony Norton trầm sau đó ngẩng đầu đối với Diệp Trưởng Ca nói, "Ngươi rốt cuộc là người nào?" dự định kéo dài thời gian khôi phục sau. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, ở Anthony nọt trợn hơi biến sắc mặt thời điểm, nhẹ nhàng cười. "Không có ý nghĩa, bởi vì người coi như là khôi phục, cũng không khả năng sẽ là đối thủ của ta." Đây là lời nói thật, Vương Giả Cửu Tinh, thêm lên nguyên tố chi hổ cái kia vô cùng vô tận ma lực trợ rút. Diệp Trường Ca không nghĩ tới chính mình có lý do gì thất bại. Hoàn toàn chính xác, thiên phú của hắn cũng không phải là công kích loại hình thiên phú. Nhưng hắn có tinh linh hệ truyền thừa ma pháp, thủ đoạn công kích vô số. Nói không khoa trương chút nào một câu, cái này một cái truyền thừa sư dị kỹ năng, không so một cái SSS cấp thiên phú sai có thể Anthony Norton không được. Cuồng vọng, Anthony Norton giống giận hai mắt đỏ thẫm. Diệp Trường Ca, ngươi cho rằng ngươi là vương giả liền vô địch. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch, vương giả cùng vương giả trong lúc đó cũng là tồn tại trên lệnh. Ám linh hàng thế. Anthony Norton gầm nhẹ một tiếng, cả cá nhân trên người bộc phát ra một đạo ánh quang. Ông hư không chấn động, một đạo hư vô cái bóng từ trong hư không đi ra. Nó nhìn Diệp Trường Ca liếc mắt, sau đó vào 073 vào Anthony Norton thân thể. Diệp Trường Ca nhướng mày, hư nhìn hắn trong náy chính là cảm nhận được một tia hiếp. Ầm ầm, vừa lúc đó Anthony Norton khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Vương giả Bất Tinh, Vương giả Tiểu Tinh, Vương giả Đình Phong, ngắn ngủi một cái hô hấp, Anthony Norton khí tức đã tới rồi một cái tam liên nhẹ, tiêu thăng đến Vương giả Đình Phong. Bất quá, lúc này Anthony Norton cả người đã có cái gì không đúng. Trên người hiện lên đại lượng ám tử sắc văn lộ, cái trán càng là nhô ra hai cái sừng. Ách, đây là bùng nổ rồi hả? Chứng kiến Anthony Norton thời khắc này dáng vẻ, Diệp Trường Ca trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Diệp Trường Ca ngươi nhất định phải chết, để cho ta trả giá giá cao như vậy, ta sẽ nhường ngươi gấp trăm ngàn lần xin trả. Anthony Norton gào thét rít gào, khí diễm ngập trời, bảo khởi xuất thủ, Ám Linh Chi Hỏa, một cổ vô hình lực lượng bạo phát, thiếu đốt hư không một dạng, từng đạo ngọn lửa màu tím thấm hiện lên. Ngọn lửa này, Diệp Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái, nhất thời cảm nhận được ngọn lửa này bất phàm. Cái này bùng nổ thật đúng là tâm có thể à, Diệp Trường Ca không chút hoang mang, đối mặt gần đánh tới quỷ dị hỏa diễm, hắn hai tay nhấc một cái, quang chi cái giới. Ông, giữa không trung một đạo tử bạch quang tạo thành hình lập phương không gian, trong nháy mắt xuất hiện đem Anthony Norton cùng với bên ngoài đánh ra ngọn lửa màu tím thấm cho khâu trụ. Vô tri, ngươi cho rằng bằng vào cái này là có thể vây khốn ta? Anthony nở tớn chẳng đáng. Có thể sau một khắc, hắn liền sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn cái tia ngọn lửa màu tím thấm ở va chạm vào bạch quang trong đáy mắt đã bị tan rã. Cái gì? Đây là vật gì? Lúc này, Diệp Trường ca thanh âm ùng ùng vang lên. Quang chi kết giới chỉ là nguyên tố tinh linh cách gọi, ở trên biển mênh mông một chiêu này còn có một cái tên. Nó gọi Quang Minh Thần nhân phạt. Cổ lao tướng truyền, thế gian chi thần, một vị Quang Minh Thần, Quang Minh Thần tự ấy nhưng đối với bất kính bên ngoài giả, viết năm ở cực hình từng có hắc ám giả mắc phải ngập trời tội ác, tạo nên vô số sát nghiệp, cái này chọc giận tới Quang Minh Thần, vì vậy đánh xuống thần phạt. Lấy Quang Minh Thần lực đắp nặn không gian lao ngục, lấy Quang Minh Thần diễm gia hộ. Đốt cháy thế gian toàn bộ, mọi người xưng là Quang Minh Thần chi nộ, có đại năng giả dùng cái này mà khai sáng ma pháp tương đại, lấy quang hệ ma pháp vì kết giới. Lấy hỏa hệ ma pháp vì đốt cháy chi lực đây chính là Quang Minh Thần nghiệt phạt. Quang Minh Thần nghiệt phạt. Cửu giai răng nói ổ, có chút kiến thức. Không có khả năng. Anthony nọt nhẹ cửu giai căn bản không thể nào là vương giả có thể thi triển ra cho dù là một dạng phong hào vương giả, cũng không có đầy đủ ma lực, Diệp Trường Ca ngươi mơ tưởng cả ta. Diệp Trường Ca không nói, ta lựa ngươi. Đi, ta là lựa cả ngươi, ta thừa nhận, ngược lại ngươi vui vẻ là tốt rồi. Diệp Trường Ca nhún nhún bay, sau đó vẻ mặt nghiêm ngẫm. Như vậy ngươi cho thử một chút, có thể không thể đi ra a? Đang khi nói chuyện, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, toàn bộ kết giới chấn động mạnh, bắt đầu thu nhỏ lại, điều này làm cho Anthony nọt tởn trong lòng căng thẳng, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích, muốn đánh vỡ kết giới này. Đáng tiếc điểm này, hắn đã định trước làm không được. Phong Hạo Vương giả cũng khó mà chống đỡ Cựu Giai cấm chú Tiêu Hạo, nhìn lấy dãy rủ Anthony nọ tợn, Diệp Trường Ca trong lòng bắt đầu trầm tư. Bất quá, rất nhanh hắn liền biết, lời này không giả, bởi vì mới vừa thi triển Quang Minh thần nhãn phạt, nguyên tố chi hồ mực nước đều xuống giảm nửa thước, phải biết rằng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liên tiếp hệ lệ nạ các nàng 21 người không cắt Tiêu Hạo. Cái này nguyên tố chi hồ mặt nước đều không có tiêu hao dấu hiệu, nhưng chỉ có nhất chiêu Cựu Giai cầm chú đập xuống, liền nửa thước không có. Cái này thật đúng là khủng bố, bất quá, Diệp Trường Ca không chút nào hoảng sợ. Hắn cái này nguyên tố chi hồ chiều sâu nhưng là có hơn mười thước đâu. Diệp Trường Ca. Gầm lên giận dữ làm cho Diệp Trường Ca lấy lại tinh thần, cũng là cái kia Anthony Norton. Giờ này khắp này Anthony Norton rốt cuộc luống cuống. Theo kết giới càng ngày càng nhỏ, hắn cũng là không có biện pháp chút nào, hắn hiện tại rốt cuộc có chút tín tưởng. Đây chính là kinh khủng cự gai cấm chú quang minh thần niệm phạt, nhưng hắn không muốn chết. Nhất là lúc này, giữa không trung bịch một tiếng buồn bực trầm tiếng vang bạ phát, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, cũng là hễ lẽ nạ rốt cuộc đánh vỡ cái kia thứ nguyên không gian nhỏ, sau đó trở lại hiện thực. Lần này tới, Helena ánh tầm một cái, liền rơi xuống trên người. Bộ phát ra vô hạn sát ý, băng lãnh đến xương, Anthony Norton triệt để minh mạch, chính mình hoàn toàn nga xuống. Về phần mình mang tới hai cái vương giả thủ hạng, chớ đừng nhắc tới, cư nhiên bị 20 chuyển kỳ cấp vây công, còn bị thương. Căn bản không trông cậy nổi, Sở Dĩ, hắn lên tiếng. "Thả ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." Diệp Trương ca cười rồi, không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy Anthony Norton. Điều này làm cho Anthony Norton triệt để luống uống. "Đừng, đừng xung động." Anthony Norton vội vàng nói ta có thể bồi thường ngươi một đường thăng giai đến cao giai đạo chủ toàn bộ tài nguyên. Diệp Trường Ca như trước bất vi sở động. Hải Đảo, ta trên hải đảo có vô số tài nguyên, ta đều có thể cho dư ngươi. Hải Đảo, Diệp Trường Ca thần sắc khẽ động. Bất quá, hắn cũng là nghĩ đến, lấy Anthony lọt tổn thực lực hắn Hải Đảo khẳng định không nhỏ. Cái này nếu để cho hắn Hải Đảo cắn nuốt nói, vậy khẳng định có thể thu được chỗ tốt to lớn. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp Trường Ca thôi được rồi. Muốn làm, liền làm đến cùng, cái này Anthony lọt tổn phải chết. Nguyên bản chứng kiến Diệp Trường Ca thần sắc có chút ý động, Anthony lọt trong rốt cuộc tùng một khẩu khí. Có thể trong nháy mắt hắn lại chứng kiến Diệp Trường Ca trong mắt sát khí bạ phát, sau đó cũng không nói gì. Thân là Vương giả Anthony nợt tợn trong nháy mắt liền hiểu, chính mình vô luận làm cái gì Diệp Trường Ca tất giết hắn. Diệp Trường Ca ngươi chết không yên lành. Ta chết bất tử không biết, có thể ngươi lập tức phải chết rồi. Diệp Trường Ca mỉm cười, chỉ vào cái kia đã thu nhỏ lại đến mấy thức kết giới mở miệng nói, cái này một lần Anthony nợt tởn cũng là thập phần an tĩnh lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường Ca, ánh mắt lộ ra một tia dị quang, cư nhiên cười. Ha, ha, ha Diệp Trường Ca ngươi đừng cho rằng như vậy thì kết thúc. Ngày hôm nay ta chết, vậy ngươi cũng cách cái chết không xa, ngươi sẽ trở bị ta nọ tợn gia tộc truy sát a. Ngươi rất nhanh thì minh bạch, nọ tợn gia tộc cường đại là ngươi không thể tin được. Vương giả tiểu tinh. Ha ha ha, cái này ở ta nọ tợn gia tộc trước mặt chính là một chuyện cười, ngươi căn bản cũng không biết chân chính cường đại là cái gì, Anthony nọ tợn điên cười to, khi tất cả người cũng bắt đầu nắm nảy. Thằng đến đạt được nào đó giới hạn, Anthony nọ tợn nụ cười đột nhiên dừng lại. Sau đó, ông một tiếng. Anthony nọ trên người mạnh bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu tím đen. Thử thiêu, Diệp Trường Ca sững sốt một chút. Mà lúc này đây, Antoni Nọt ngẩn đầu nói với Diệp Trường Ca ra câu nói sau cùng. "Diệp Trường Ca, ta cuối cùng tiễn ngươi một món lễ lớn, ngươi cảm thấy ta trên hải đảo có mấy cái phong hào vương gia." Một câu nói này nói xong, Anthony Nọt Tẩn cả người trong nháy mắt cháy hết, hoàn toàn tiêu tán. Có thể cũng trong lúc đó, Diệp Trường Ca cũng là chiếm được một đạo tiếng nhắc nhở ngươi đã bị chớ chú. Đẩy ra sương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 70, chớ chú truy tung, thiên hải nhất tộc. Bốn càng cầu hoa tươi ngươi đã bị chớ chú thành công, độ bị tập trung, thời gian là 7 ngày, ừ, chớ chú Diệp Trường ca nhíu mày, lần này cảm giác không tốt lắm. Nhất là kết hợp Anthony nọt cuối cùng một câu nói kia, cái này còn không sẽ bị để mắt tới rồi à Chờ, các loại, cũng không đúng à, đạo chủ vốn lạc, hải đảo không phải biết tan vỡ sao, đến lúc đó hải đảo con dân cũng có thể còn sống sót, chỉ có thể ở vô tận hải phiêu lưu, hoặc là tìm khác một cái đảo chủ đầu nhập vào. Nếu là có vô tận hải sinh linh, ở Lam Tinh lời nói, lúc đó trực tiếp tử vong đảo chủ một ngày tử vong, bị bên ngoài ở lại làm tinh hải đảo con dân, như bản thân là làm tinh nhân, cái này còn tốt. Nếu không phải cái kia trong nháy mắt sẽ tự vong. Nhưng là nghe Anthony nọt cuối cùng một câu nói kia, thế nào cảm giác hắn hại đảo sẽ không tan nữa. Thậm chí hải đảo con dân còn có thể tiếp tục sinh tồn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, cái gì chớ chú mạnh như vậy, Diệp Trường ca rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, ở Vô Tận Hải một chỗ hải vực. Nơi này có một tòa hải đảo đây là một cái kéo dài qua hơn 1000 km hải đảo đàn, từng cái phù đảo tương liên, còn cuốn trung tâm một cái đường kính mấy trăm km hải đảo đây là Anthony nọt hải đảo. Đường kính 800 km, cái này dường như cũng không phải là rất lớn, nhưng này trên thực tế đã rất lớn, đảo chủ hải đảo cũng không phải là vô hạn kết trường. Mỗi một cái giai bậc đều có nhất định hạn mức cao nhất, lấy đường kính định nghĩa, chính thức đảo chủ hải đảo đường kính thượng hạn là 10 km, sơ giai đảo chủ hải đảo đường kính thượng hạn là 50 km, trung giai đảo chủ hải đảo đường kính thượng hạn là 100 km, cao giai đảo chủ hải đảo đường kính thượng hạn là 1000 km, dĩ nhiên, cái này chỉ là hải đảo diện tích hạn mức cao nhất, đảo chủ hoàn toàn có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt, tù binh từng cái phù đảo xác nhập tại chính mình hải đảo xung quanh. Anthony nhận chính là như vậy. Vì vậy, hắn hải đảo xem như là phù đảo lời nói, diện tích đã vượt qua hơn 1000 km. Mà trên thực tế, hắn hải đảo bản thân vì 800 km. Khoảng cách này hạn mức cao nhất cũng rất gần ở cao giai đảo chủ bên trong, Anthony Norton tuyệt đối là rất mạnh đảo chủ cái chủ loại kia. Giờ này khắc này, bởi vì Anthony Norton người đảo chủ này vẫn là, điều này làm cho trung tâm hải đảo mạnh chấn động. Trung quanh phù đảo đều tao hương, trong nháy mắt tan vỡ vô số. Trên trăm cái phù đảo trong khoảnh khắc tan rã. Có thể sau một khắc, chủ đảo ở chỗ sâu trong lao ra một đạo thân ảnh. Ông, kèm theo cái thân ảnh này xuất hiện, Anthony Norton toàn bộ hải đảo một trận, từ nơi sâu xa một đạo vô hình bằng đại ý chí hàng lâm đó là vô tận hải ý chí. Dường như giao phó cái kia một đạo thân ảnh nào đó quy lợi, Nguyên Bản Hỏng mất Hải Đảo bình tĩnh trở lại. Có thể cuối cùng cũng là ngâm nước đến rồi đường tính 100 km, càng thêm bất khả tư nghị cái này Hải Đảo bắt đầu hướng một cái hướng khác phiêu lưu đây là cụ bị phù đảo phiêu lưu năng lực. Anthony Norton ở cuối cùng, lấy tự thân tính mệnh làm giá, cộng thêm một loại đặc thù đạo cụ, đối với Diệp Trưởng Ca tiến hành rồi chờ chú. Hắn muốn báo thủ, muốn giết chết Diệp Trường Ca, Vương Giả Cửu Tinh, không quan hệ, hắn Hải Đảo có phong hào vương giả. Diệp Trưởng Ca chắc chắn phải chết, còn như vì sao Anthony Norton có thể xác định chính mình sau khi chết, hắn Hải Đảo sẽ không tan nữa? Điểm này nguyên nhân cũng rất đơn giản đó cũng là bởi vì hắn hắnải Đảo tồn tại phó đ chủ cao giai đảo chủ cũng không phải là đảo chủ hạn mức cao nhất ở cao gia bên trên vẫn tồn tại càng cao đảo chủ giai cấp phong hào đảo chủ cùng Vương giả tồn tại phong hào Vương giả giống nhau, nhauảo chủ cũng là như vậy mà một khi đạt được phong hào đảo chủ giai cấp như vậy tự thân Hải đảo chẳng những đường kính 1.000 km kh bước thậm chí còn có một cái bên ngoài quyền hạn đặc biệt đó chính là phó đảo chủ thiết định chỉ cần thiết định phó đạoo chủ như vậy mặc dù là đảo chủ của mình người đảo chủ kia cũng có thể bảo chủ ọ cần không phải phong hào đảo chủ bằng không hắn cũng sẽ không bị diệp trưởng ca kích sát nhưng hắn thời trẻ chiếm được một cái đặc thù đảo chủ nói cụ có thể thiết định để cho mình đảo chủ thiết định phó đạo chủ nhưng hắn cũng là vẫn không có sử dụng nguyên bản hắn kế hoạch là làm cho con trai mình lớn lên sau đó đem con trai mình Hải đảo sát nhập hắn nhờ vào đó trùng kích phong hào đảo chủ giai cấp sau khi hoàn thành đem con trai mình thiết định làm phó đảo chủ đáng tiếp hiện tại toàn bộ hóa thành hư không trước khi chết Anthonyọ tậ sử dụng cái tia đã cụ lựa chọn một cái người làm vì mình phó đạo chủ Có thể bởi vì là Lâm Thời Thiết Định, điều này làm cho Anthony Norton Hải đạo bị tổn thất to lớn. Nhưng Anthony Norton đã không cần thiết, hắn chỉ nghĩ khiến người ta cho hắn báo thủ. Thậm chí hắn còn thiết định phó đảo chủ thời điểm, lấy một cái điều kiện. Đó chính là kích sát Diệp Trường Ca, bằng không phó đảo chủ thì sẽ mất đi đảo chủ thân phận, hắn Hải đảo sẽ triệt để tan vỡ. Mà bị hắn thiết định phó đảo chủ nhân, kỳ thực cũng không phải ngọ nhân. Là hắn nữ Nhi hệ lì Sệ, không có Norton, cái này lẽ Lỷ Sệ tóc màu xanh ra trời, phảng thủy tinh giống nhau, ánh mắt cũng là màu xanh da trời. Nhìn qua không giống như là làm tinh người. Trên thực tế nàng cũng không hoàn toàn đúng Lam Tinh người, bởi vì mâu thân của Hẻ Lệ Sệ là Vô Tận Hải đặc thù chủng tộc, cũng không phải là Lam Tinh ra đời. Bây giờ thời đại này, người như vậy rất nhiều không. Cụ bị Lam Tinh cùng Vô Tận Hải huyết mạch, nhưng đối với đại gia tộc mà nói, như vậy huyết mạch hậu nhân phải không được công nhận. Nếu không phải Hẻ Lệ Sệ thể hiện rồi siêu nhiên thiên phú, cái kia cũng không thể ở tại Anthony Norton trên hải đảo. Tối đa cũng chính là ở ngoại vi một cái trên phu đảo. A, người kia cư nhiên chết rồi. Hơn nữa để cho ta trở thành đạo chủ. Lúc này, Hẻ Lệ giữa không trung, trong mắt lộ ra vô tận trăn trọc. Bất quá Đối với trở thành đạo chủ, nàng không có nửa phần chống cự, thậm chí còn ngược lại hết sức vui vẻ. "Bá, bá, bá." Mấy đạo thân ảnh hiện lên, đều là thiên lam sắc tóc cùng thiên lam sắc hai tròng mắt. Người kia chết rồi. Bất khả tư nghị hắn cư nhiên cũng sẽ chết. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Cái kia Anthony ngọt tợn vừa chết, chúng ta nhất tộc sợ là sẽ phải bị cái kia ngọt tợn gia tộc vấn trách mấy người vẻ mặt gấp ý có thể lễ lỵ sẽ cũng là lạnh rên một tiếng. Hai anh, không có gì không thể, chết rồi ngược lại là chuyện tốt, hiện tại ta là đạo chủ." "Cái gì? Lễ lỵ sẽ ngươi trở thành đạo chủ?" "Ha, ha, ha. Đây thật là thật tốt quá, Ethelise ngươi trở thành đạo chủ, chúng ta đây là có thể triệt để thoát khỏi nọt tửa gia tộc. Không sai, kể từ đó, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển, là thời điểm để cho chúng ta nhất tộc cất thời. Không sai. Ethelise gật đầu bất quá, ta người đảo chủ này là tạm thời, cái kia Anthony nợ tử tự tính cho báo thủ điều kiện, mới có thể làm cho ta chính thức trở thành đạo chủ. Bất quá, vấn đề cũng không lớn, chỉ là hai cái vương giả cũ tinh nhân vật. Ethelise hồn nhiên không thèm để ý nàng cũng không phải là ẻ đồ nợ tửẩn kia, thậm chí liền Anthony nợ cũng không sánh nổi. Chính là hai cái vương giả mà thôi. Đối với nàng mà nói căn bản không tính uy hiếp, thậm chí hắn hiện tại ngược lại muốn cảm tạ đối phương, bởi vì đối phương giết ệ e Norton, để cho nàng thoát khỏi nguyên bản khuất phục vận mệnh. Chỉ là vương giả Cửu Tinh sao? Ha ha ha, xem ra cái kia Anthony Norton là bị người ám toán a. Rất tốt, chính là hai cái vương giả Cửu Tinh, bằng vào chúng ta thiên hải nhất tộc thực lực, không đáng kể chút nào. Vừa vận cái này hải đảo cũng sẽ phiêu lưu đi qua, điều này làm cho Norton ra tộc triệt để tìm không được chúng ta. Ai, chỉ là có chút đáng tiếc, hiện tại cái này hải đảo biến đến nhỏ như vậy. Không sao, Lấy Hễ Lỵ sẽ tiếp cận thần cấp tiên phú, không bao lâu là có thể phát triển. Chúng ta còn có 3 vị tộc lão, hơn nữa Hễ lì sẽ hiện tại cũng là Phong Hào Vương giả, tấn cấp Phong Hào đảo chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta Thiên Hải nhất tộc chắc chắn tái hiện tượng của Huy Hoàng. Chú thiệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, läo Voanto hụ tiếu các bạn ơi. Chương 71, Vương giả bên trên Phong Hào cảnh giới năm càng cầu hoa tươi. Phó đảo chủ, Thiên Hải nhất tộc, Diệp Trường ca trứng đau. Liên quan tới chớ chú sự tỉnh, hắn ở đạo chủ giao diện tìm tòi một cái. Cuối cùng, hao tốn mấy trăm ngàn tích phân phía sau, hắn cuối cùng là minh bạch rồi. Không để ý tới đau lòng tích phân hao tổn, Diệp Trường Ca hiện tại ngược lại có chút đau đầu. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Anthony nọt tận trước khi chết đối với hắn tiến hành rồi chờ chú. Sau đó, làm cho hắn hải đảo khóa được rồi chính mình cái này hải đảo vị trí ân, không có gì bất ngờ xảy ra Anthony nọt hải đảo, đang hướng cạnh mình phiêu lưu qua đây. Theo lý thuyết như vậy tập trung kỳ thực cũng không có cái gì, bởi vì đảo chủ chết rồi, hải đảo tự nhiên là hở mất. Nhưng nếu là cái này hải đảo có phó đảo chủ, vậy cũng cũng không giống nhau đối với, Diệp Trường Ca bây giờ mới biết, nguyên lai hải đảo thể tồn tại phó đảo chủ. Bất quá Đó là cao giai đảo chủ bên trên đạo chủ mới có quyền hạn đặc biệt. Cái thứ hai cái vương giả đã bị Helena xuất thủ, trực tiếp xuống bắt. Sau đó, Diệp Trường Ca đối với hai người tiến hành rồi thẩm vấn. Cái này chứng kiến Anthony nọ tử vong, hai cái này vương giả triệt để thỏa hiệp. Bọn họ cũng không phải là nọ tận ra tộc người, chỉ là theo Anthony nọ hiện dưới tình huống như vậy, không đáng vì Anthony nọ cái này người chết, dâng ra cánh mạng của mình. Sở dĩ nên thu điều chiêu. Diệp Trường Ca sẽ biết, Anthony nọ tận trên tay chắc là có một cái thiết định phó đạo chủ thân phận đặc thù đạo chủ nói cụ. Sau đó Hắn cũng biết Anthony nọ tợn hải đảo tình huống. Anthony nọ tợn hải đảo, nhưng là hắn đúng nghĩa tư nhân lực lượng, không có gì nọ tợn gia tộc lực lượng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn trên hải đảo lực lượng yếu. Trên thực tế, Anthony nọ tợn trên hải đảo, nhưng là hết sức cường đại. Bởi vì thời trẻ hắn một lần ngẫu nhiên cơ hội, ở vô tận hải gặp được thiên hải nhất tộc tiểu công chúa. Thời thi kế sách, hắn lấy chính mình anh tuấn kia bề ngoài, cùng với dấu ngon dâu ngọt bắt lại cái kia vị tiểu công chúa. Thậm chí nhờ vào đó còn tìm được thiên hải nhất tộc địa điểm, mang cái này nọ tợn gia tộc cường giả, lấy thực lực tuyệt đối bắt lại thiên hải nhất tộc. Cuối cùng, đem lấy đặc thủ đạo cụ bức Bách Thiên Hải nhất tộc ký kết huyết mạch khế ước, trở thành hắn Anthony Norton Nobuk. Kỳ thực theo lý thuyết, chính mình đánh chết Anthony Norton, cái này đối với Thiên Hải nhất tộc tuyệt đối là chuyện tốt. Có thể phó đảo chủ nếu muốn trở thành đảo chủ, cho dù là đảo chủ bọn mình, đó cũng là có thể thiết định điều kiện. Diệp Trường Ca dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, Anthony Norton khẳng định dự tính, chết để giết chết mình mới có thể để cho hắn vị phó đảo chủ trở thành chân chính đạo chủ. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, Anthony Northern bởi vì lựa chọn hắn cái kia vị nữ nhi chứ? Thiên hạ nhất tộc cái kia vị tiểu công chúa cùng Anthony Norton kết hợp nữ nhi hệ Lệ Lệ, bất khả tư nghị vị này sở hữu phân nửa làm tinh người huyết mạch đệ Lệ Lệ, cư nhiên xuất hiện cực tiểu tỷ lệ huyết mạch phản tổ, sở hữu thiên hạ nhất tộc hiện tại tối cường huyết mạch. Tiềm lực tuy là vẫn là kim sắc, nhưng là tới gần thần cấp màu sắc rực rỡ, như vậy tiềm lực mạnh bao nhiêu, diệp trường ca nhưng là rất rõ ràng, bên cạnh mình thì có một ví dụ đâu, thậm chí đối phương cũng chính là so với lớn hơn một tuổi, hiện tại mới chỉ có 19 tuổi, cũng đã đi vào phong hào vương giả cảnh giới. Vương giả cùng vương giả cấp nhưng thật ra là hai khái niệm Bởi vì vương giả bao quát vương giả cấp, cùng với phong hào vương giả ở Vô Tận Hải bên trong vương giả cấp chỉ là thông thường tiến hóa đẳng cấp, tuy là thực lực tương đại, nhưng không có đạt được sở hữu chỉ danh hiệu trình độ. Sở hữu danh hiệu vương giả chính là phong hào vương giả. Vương giả cấp bên trên vị phong hào cấp, phong hào vương giả chia làm 3 cái giai bậc: Quân hầu, Quân chủ, Quân vương. Ở Vô Tận Hải sở hữu vương danh xứng, đó chính là vương giả bên trong chân chính quân vương. Thiên Hải nhất tộc mấy ngàn năm trước, có một vị quân vương cấp Thiên Hải vương, điều này làm cho Thiên Hải nhất trở thành Vô Tận Hải cực kỳ chủng tộc tương đại. Đáng tiếc Thiên vương sau khi ngã xuống, Thiên Hải nhất tộc liền cô đơn. Có thể mặc dù là cô đơn, thiên hải nhất tộc bây giờ còn có 3 vị quân hầu cấp cường giả. Thêm lên nghệ lì xệ, cái này chính là một cái quân hầu cấp cường giả, khá lắm, vừa nghĩ tới hiện tại đang có bốn cái quân hầu cấp cường giả gần đến, diệp trưởng ca chính là một trận kích thích. Lao kích thích. Người đều muốn kích thích lệnh. Cái này dạng không được ca. Hắn sâu kín hít một khẩu khí, sau đó bắt đầu suy tư. Chớ chú duy trì thời gian là 7 ngày. Thời gian này cũng không phải là Anthony nọ định, mà là căn cứ hắn chớ chú tình huống xuất hiện đơn giản mà nói, 7 ngày sau đó Anthony nọ tận hại khẳng định sẽ xuất hiện tại trước mắt mình, cái kia 4 cái phong hào cấp cường giả cũng là xuất ra. Cũng chính là 7 ngày thời gian sau. Diệp Chương ca sở sở cầm của mình cũng không kém đủ chứ. Thân cấp thất thải thanh liên 4 thải liên tử có thể giúp truyền kỳ định phong cảnh giới, trực tiếp tăng phần trăm tấn cấp vương giả. Như vậy ngũ thải là có thể nên có thể tấn cấp quân hầu cấp chứ? 28 tiên thần cấp thất thải thanh liên là có thể thành thục liên tử, ngũ thải hạ lại là cần 7749 ngày. 6 thải liên tử lại là 90-90-81 ngày, sau cùng 7 thải liên tử lại là cần 108 thiên tài có thể thành thủ. 6 màu, 7 thải liên tử Diệp Trường Ca liền không thèm nghĩ nữa. Nhưng ngũ thải hạt sen nói, vẫn là không có vấn đề. 7 này không phải, cũng không cần, ở gấp 10 lần thời gian ra tốc dưới, chỉ cần 5 ngày ta là có thể thu được 7 viên ngũ thải hạt sen. Đến lúc đó hế lẽ nạ là có thể tấn cấp quân hầu cấp. Thậm chí những người khác cũng có cơ hội, một nghị tới chỗ này, Diệp Trường Ca vội vàng đi tới thần cấp thổ địa bên vừa gấp 10 lần thời gian ra tốc Với Diệp Trường Ca phát hiện cái này thần cấp thất thải thanh liên 7 viên hạt sen đã thành tụp đến rồi hai thải liên tử. Diệp Trường Ca không do dự, trực tiếp thu hoạch. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thần cấp thất thải thanh liên trong nháy mắt khô héo, Diệp Trường Ca chiếm được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 100. Người thu được thần cấp 2 thải liên tử 7 quả. Người thu được thần cấp thất thải thanh liên hạt giống hai quả. 100 điểm điểm kinh nghiệm, xem ra càng là đặc thù linh vật, thu hoạch này một lần điểm kinh nghiệm càng là cao. Chỉ bất quá mới, chỉ có hai quả giống. Diệp Trường Ca mày, có chút ít. Vốn cho là có 3 viên đâu. Tính rồi, hai khóa cũng có thể. Diệp Trường Ca phất tay đem hai khóa thần cấp thất thải thanh liên trồng. Bất quá, nếu muốn hệ e Lệ nạ tấn cấp quân hầu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ tăng thêm 3 vạn năm tu vi, có thể để cho hệ e Lệ nạ tấn cấp vương giả cửu tình, cần phải nghĩ đạt được vương giả đỉnh phong vẫn phải là cần để thăng 1 2 vạn năm tu vi, thậm chí là càng nhiều. Trên thực tế, lấy hệ e Lệ nạ tiên phú tu luyện, đừng nói đột phá quân hầu cấp, cho dù là quân chủ đều là không có vấn đề, thậm chí có vấn đỉnh quân vương tư cách. Nhưng vấn đề là, thời gian quá ngắn. Hẻ e Lệ Na sinh ra mới, chỉ có bao lâu, nửa tháng cũng chưa tới. Nửa tháng liền đi xong còn lại nguyên tố tinh linh nửa cuộc đời thậm chí là cả đời đều không đạt tới vương giả đường đạt tới vương giả cấp hệ lại nạ cũng không đạo chủ đạo chủ hoàn toàn không có phương diện này có kỵ Đề thăng khối lớn tác dụng phụ liền ra phát hiện đơn giản mà nói nếu để cho cùng là một cái bình thường thành niên nguyên tố tinh linh vương giả tới ăn để thăng hai ba chục ngàn năm tu vi năm hai thần cấp linh vật sau đó đối phương cũng đồng dạng sở hữu màu sắc rực rỡ tiềm lực không phải lấy nguyên tố tinh linh tiên thiên ưu thế dù cho chỉ là kim sát tiềm lực đều có thể đơn giản tấn cấp quân hậu cấp nhưng đến hệ lại nạ nơi đây nhưng chỉ là vương giả tiểu tinh Liên Vương giả Định Phong đều không phải là trên lệch nhiều lắm. Sở dĩ, đây chính là đề thăng quá nhanh tại đoàn, kỳ thực cái này tệ đoàn đã nhượng hóa vô số lần, thậm chí hầu như cũng không tính là tệ đoan. Không tin, đem Diệp Trường Ca trồng chọt những thứ kia thần cấp linh vật, đổi thành vô tận hải đồng dạng có thể đề thăng tới giống nhau thiên tài địa bảo. Cho dù là vương giả một sao cơ giả, cũng không khả năng ở ngắn ngủi 1 2 giờ, bình nhiên vô sự ăn đề thăng hai 3 chục ngàn năm tu vi thiên tài địa bảo. Trực tiếp bạo thể, cái này liền càng thêm đừng nghĩ tại dạng này thời gian ngắn ngủi là có thể củng cố cảnh giới, sau đó cùng cường giả tiến hành chiến đấu. Căn bản chuyện không thể nào. Cũng chính là diệp trường ca thần cấp nông trường những thứ này chồng trọn đi ra thần cấp linh vật cụ bị như vậy đặc tù thần hiệu đẩy ra xương ngủ dày đặc giải khai cái bay động trời chương 72 ta người này đều làm thịt muốn cần ngươi tới bảo hộ một càng cầu hoa tươi thần cấp nông trường sản xuất đồ đạc không có bất kỳ tác dụng phụ điểm này diệp trưởng ca hoàn toàn có thể khẳng định sở dĩ xuất hiện tăng cao tu vi không cách nào đạt được sở hữu thực lực đây hoàn toàn chỉ là người được phục dụng vấn đề theo khôngị A kỳ thực diệp trường ca cũng minh bạch điểm này nhưng cũng không có biện pháp Nếu như hắn làm cho hệ lại nạ khoảng cách thời gian nhất định tới sử dụng những thứ này thần cấp linh vật lời nói khẳng định như vậy có thể để cho hệ lại nạ tấn cấp quân hầu cấp lãng phí liền lãng phí tốt lắm ta chỉ cần thực lực lãng phí gì gì đó ý niệm trong đầu ở diệp trường ca vừa xuất hiện đã bị hắn không thấy làm sao có khả năng lãng phí những thứ này thần cấp linh vật tăng lên đã sớm bây giờ hệ lại nạ cũng để cho hắn thu hoạch thành tựu bây giờ duy nhất có chút đáng tiếc chính là Anthony Anthonyọần tự yêu nếu không bao nhiêu có thể lấy được một ít thứ tốt bất quá căn thứ cái thứ hai cái vương giả bà la Dường như Antoni nọ tợn trên hải đảo có một loại tốt linh vật, nhưng để cho Diệp Trường Ca mong đợi vẫn là cái kia thiên hải nhất tộc thánh vật đó là một loại có thể để thằng quân hầu cấp thực lực linh vật đơn chỉ cần điều này, liền đầy đủ làm cho Diệp Trường Ca trước giờ hứng thú. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể cầm xuống cái kia 4 cái quân hầu cấp cường giả. Xem ra là thời điểm, phản hồi Lam Tinh một lần, chân chính thu không hai mua sắm một lớp. Diệp Trường Ca tự lẩm bẩm, hiện tại hắn từ cái kia hai cái vương giả trong miệng mới hiểu được, nguyên lai chân chính thứ tốt cũng không là xuất hiện ở đảo chủ giao diện bên trên. Bởi vì rất nhiều đặc thú linh vật chỉ sẽ xuất hiện ở đường dây đặc thú. Nguyên nhân rất đơn giản đảo chủ giao diện chỉ có thể làm cho đảo chủ tiến nhập nhưng đối với những thứ kia tiến hóa giả cũng là không được vì vậy Lam tinh có một cái internet con đường thứ gì đó mới thật sự là nhiều hơn nữa ở nơi nào đảo chủ tích phân dập quân là có thể tiến hành mua ở đảo chủ giao diện tiêu hao mấy trăm ngàn tích phân tìm đọc liên quan tới chớ chú tin tức phía sau Diệp trường ca tích phân vẫn là trên một triệu điểm nhiều cái này một lần diệp trường ca trở về dự định trực tiếp đem những thứ này tích phân đều cho tiêu hao hết hạ quyết tâm phía sau Diiệp trường ca liền mang theo hệ lại nạ trở về La tinh chế nữa chỉ sợ đã nguy hiểm rồi Anthony Norton đều nhường chính mình làm thì rồi. Cái này Norton gia tộc không phải làm những gì, vậy có lợi với bọn họ gia tộc danh hảo. Hiện tại thế nào, Anthony Norton vừa mới chết. Cho dù là Norton gia tộc phái ra cường giả tới Long Quốc cấm điểm, vậy cũng cần thời gian. Hơn nữa dù sao cũng là Long Quốc, không có khả năng làm cho cường giả tùy ý tiến nhập. Bất quá, nếu như một lúc sau, vậy coi như không nhất định. Còn cái kia hai cái vương giả, Diệp Trường Ca không có giết, bởi vì bọn họ còn hữu dụng chỗ. Hơn nữa có thể lẽ nạ ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại đặc thù cấm chế, trừ phi bọn họ muốn chết, bằng không phải thành thành thật thật. Hơn nữa, còn có lần hạ các nàng đâu. 20 nguyên tố tinh linh hiện tại có 12 ở lại trên hải đảo, còn lại 8 cái lại là đi ra ngoài. Bởi vì ở ẻ đổ đối với Diệp Trường Ca khởi sướng khiêu chiến phía trước, thì có nguyên tố tinh linh dò xét đến khoảng cách trên hải đảo ngàn km bên ngoài, có một chỗ dị dạng tình huống xuất hiện. Chẳng qua là lúc đó không kịp dò xét. Hiện tại có thời gian, hơn nữa 8 người cũng đã là chuyển kỳ đỉnh phong cảnh giới, cái kia tự nhiên là có thể đi thăm dò một phen. Rất nhanh, Diệp Trường Ca mang theo hệ lệ hạ phản hồi Lam Tinh chỉ là làm cho hắn không có nghi tới lạ, lần này tới liền có người tìm tới. Phương Thắng Nam Chính xác mà nói, đối phương cũng không phải là tìm tới buồn bực tới, mà là một mực tại chờ đợi Diệp Trường ca trở về. Phương tiểu thư ngươi đây là thấy đột nhiên xuất hiện, trên mặt còn mang theo Lo hầu Phương Thắng Nam, Diệp Trường ca vẻ mặt khó hiểu. Phương Thắng Nam lại là chứng kiến Diệp Trường ca phía sau, rốt cuộc tùng một khẩu khí. "Còn tốt, ngươi còn sống." "Cái quỷ gì, cái gì gọi là còn tốt, ta còn sống." Diệp Trường ca vẻ mặt hất tuyến. Có thể không phải chờ hắn nói cái gì, Phương Thắng Nam liền vội vàng mà nói, "Tốt lắm, đừng nhiều lời, ngươi bây giờ nhanh chóng theo ta đi, ngươi giết chết Edo Norton đã hoàn toàn chọc giận Anthony Norton. Chúng ta quân đội nhận được tin tức, Anthony Norton đã tiến nhập Vô tận Hải, sử dụng thủ đoạn đặc biệt tới địa ngục đi hải đảo. Sở dĩ ngươi bây giờ là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, không có quan hệ, có chúng ta quân đội ở, cái kia Anthony Norton cũng không dám làm mậu. Phương Thắng Nam lấy cực nhanh ngữ tốc, nói ra những lời này, điều này làm cho Diệp Trưởng Ca sửng sốt độ cho gì? Chờ, các loại. Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng nói ngươi cho ta nói rõ. Nói rõ ràng. Phương Thắng Nam có chút nóng nảy, còn nói rõ ràng cái gì, cũng không biết cái kia ẻ đồ Norton từ chỗ nào, lấy được một tấm khảo khiêu chiến thẻ. Còn đối với người phát khởi khiêu chiến, chỉ bất quá kết quả thật ra khiến ta thật bất ngờ. Phương Thắng Nam có chút quái dị nhìn Diệp Trường Ca liếc mắt người cư nhiên có thể đánh bại đối phương. Cái kia hạ đỗ Nocturne có chí ít 3000 cái bạch kim cấp chiến sĩ chứ? Hơn nữa suy tính không sai, phải có 10 cái chuyển kỳ cấp cường giả đúng không? Đối với Diệp Trường Ca nghiêm túc gật đầu không chỉ có là 10 cái, thậm chí trong đó một cái vẫn là chuyển kỳ thất tinh. Chuyển kỳ thất tinh, Phương Thắng Nam cũng sợ hết hồn. Có thể thấy được Diệp Trường Ca vẫn là vẻ mặt dáng vẻ không cho là đúng, có chút gấp gội vã nói: "Ngươi đừng đặc ý, Anthony Nocturne đã tìm tới ngươi." Đối phương nhưng là Vương giả thất tinh cảnh giới cường giả. Vương giả thất tinh ngươi biết là khái niệm gì sao? Phương Thắng Nam nói rằng sở dĩ, cái này một lần ngươi nhất định phải gia nhập vào quân đội, cứ như vậy, cái tên Anthony Norton cũng không dám ra tay với ngươi. Diệp Trường Ca hết chô nói rồi. Hắn xem như là minh bạch rồi Phương Thắng Nam ý đồ. Hẳn là là như vậy, đối phương biết được ẻ e đồ Norton khởi xướng khiêu chiến. Sau đó, chính mình chiến thắng. Sau đó, tiện thể còn đem ẻ e đồ Norton làm thì rồi. Có thể cứ như vậy, triệt để chọc giận Anthony Norton, đối phương sử dụng thủ đoạn đặc biệt tìm đến mình báo thù. Đến cái này Phương Thắng Nam hiểu rõ đều là chính xác, nhưng là tình báo của bọn hắn vẫn là lạc ngũ một chút xíu. Đó chính là không chỉ có là Ædon Norton, liền Anthony Norton đều đã bị hắn cho làm thịt 203. Người này đều bị ta làm thịt, ta cần các ngươi tới bảo hộ." Diệp Trường Ca cười cười, dự định mở miệng nói cái gì đó. Khả năng liền lúc này, một đạo bất mãn tiếng vang lên. "Thắng Nam ngươi với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?" Một cái 27-28 nam tử xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mặt, vẻ mặt cao ngạo nhìn lấy Diệp Trường Ca, ngự khí tràn đầy khinh thường. "Diệp Trường Ca, ta biết ngươi rất tốt." Nhưng ngươi tỉnh cảnh hiện tại, gia nhập vào quân đội đầu nhập vào ta phương ra, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao." Diệp Trường Ca không có xem nam tử liếc mắt, quay đầu nhìn về phía phương Thắng Nam ngươi dẫn ra tới. "Diệp Trường Ca, ngươi muốn chết?" Nam tử trong nháy mắt nổi giận, căn bản không có suy nghĩ nhiều, chính là bạo khởi xuất thủ. Và anh, khí tức chấn động, khá lắm, kim cương cấp tiến hóa giả, Đừng xem nam tử này vẻ mặt cao ngạo, một bộ trông khá được mà không dùng được bộ dạng, nhưng cũng là kim cương cấp tiến hóa giả." Nhưng, chính là kim cương cấp a, ông, một cổ vô hình áp lực trong nháy mắt bạo phát. Diệp Trường Ca sau lưng lễ lễ nạ chỉ là nhẹ nhàng nhìn nam tử kia liếc mắt, quỳ xuống. Nhất thời, nam tử kia bạo phát khí thức, liền như khí cầu bị đâm thủng. Hơn nữa còn là pháo lép cái chủng loại kia. Một cái tiếng vang đều không có, liền trong nháy mắt triệt để tiêu khí. Nhất là ở hệ lễ nạ cuối cùng cái kia một tiếng quá nhẹ, đối phương trực tiếp một cái không chịu nổi. Thình thịch, hai đầu gối quỳ xuống, trực tiếp quỳ ở Diệp Trường Ca trước mặt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 73, đầu năm nay à, cái gì miêu cậu đều nhảy vui mừng đầu hai càn cầu hoa tươi. Chân chính đột phát tình hoa. Từ nam tử đối với Diệp trường ca đột nhiên bạo khởi xuất thủ, đến hắn quỷ gói Diệp trưởng ca trước mặt, chỉ là chuyện trong trước mắt. Lớn mật, rốt cuộc có người kịp phản ứng. Nguyên bản ở nơi này phía sau nam tử hai người, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, liền muốn ra tay. Truyền kỳ cấp, hai người này cũng không đơn giản, rõ ràng đều là truyền kỳ cấp tiến hóa giả. Hơn nữa đều là ở truyền kỳ tam tinh ở trên đáng tiếc, còn không đợi hai người bạo phát, thế lại nạ chính là nhìn hai người bọn họ giống nhau. Về sau, phát thông phát thông ân, hai người này cũng quỳ xuống. Tận đến giờ phút này, phương thắng nam lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó, Nhìn về phía vẻ mặt đạm nhiên của e nạ, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bên trên một lần bởi vì một vị nọt tẩn quân đoàn kim cương cấp chiến sĩ xuất thủ, đưa tới nàng nhận định e nạ là một cái truyền kỳ cấp cường giả. Có thể hiện tại xem ra, là biết bao được rồi. Hai vị trí ít truyền kỳ tam tinh cảnh giới cường giả, ở trước mặt đối phương liền phản kháng dư lực đều không có, liền trực tiếp quy xuống. Loại này thực lực, truyền kỳ mang sơn cảnh giới cường giả đều tuyệt đối làm không được. Vương giả, cái này xinh đẹp đến kỳ cục nữ nhân là một cái vương giả. Tính ra cái kết luận này phía sau, Phương Thắng Nam không dám nói câu nào. Sao a, quá giỏi người. Cái này Diệp Trường Ca bên người lại có một cái vũ giả, mà giờ khắc này Diệp Trường Ca căn bản cũng không có đi xem cái kia quỷ xuống ba người, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua. Biết trải qua Phương Thắng Nam bên người thời điểm, Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi đoán một đoán é đỗ nọt tẩn trên tay tấm kia khảo hạch khiêu chiến thể, rốt cuộc là đánh ở đâu ra?" Phương Thắng Nam ngẩn ngơ, nhưng mà không cho nàng quá nhiều phản ứng thời gian, Diệp Trường Ca thanh âm vang lên lần nữa ủ: "Quên theo như ngươi nói, quân đội bảo hộ gì gì đó liền tính, bởi vì phiền phức đã đến gần. Ai, thật là, đều tộc trưởng người, cái gì tùy tiện loạn sử dụng đạo chủ xâm lấn thẻ đâu? Rất nguy hiểm có được hay không?" Một câu nói này nói xong, Diệp Trường Ca đã triệt để lý khai. Có thể Phương Thắng Nam cũng là triệt để chứng kinh rồi. É e đồ Notton trong tay khảo hạch khiêu chiến thẻ là Diệp Trường Ca cho hắn. Đây hết thể đều là Diệp Trường Ca lưu kế, còn có cái gì gọi phiền phức giải quyết rồi. Đảo chủ xâm lấn thẻ, Phương Thắng Nam trong lòng dần dần dâng lên một tia không ổn, cùng với sợ hãi ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Anthony Notton bị Diệp Trường Ca giết đi chứ, không thể nào đâu. Phương Thắng Nam trong lòng đang nộ hống, nhưng là trong lòng một cái không tiếng động ý niệm trong đầu, để cho nàng làm sao cũng ném không đi. Notton gia tộc tộc trưởng chết rồi, Diệp Trường Ca giết. Xong xảy ra chuyện lớn. Đáng chết. Diệp Trường Ca ngươi trở lại cho ta. Một đạo gầm nhẹ, cũng là nam tử kia rốt cuộc có thể dậy rồi. Hắn phẫn nộ đứng dậy, vẻ mặt giữ tận dáng vẻ, phải đánh tính sông ra tìm Diệp Trường Ca. 3. nói thanh âm thanh thúy vang lên, nam tử bị một chỉ tiểu thủ hung hăng vỗ một cái. Phương Thắng Nam ngươi lại dám đánh ta? Nam tử giận dữ, cả người đều muốn đi cuồng. Câm miệng. Phương Thắng Nam cả giận nói ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi biết ngươi cho Phương mang đến nhiều phiền toái lớn sao? Phiền phức. Chính là một cái Diệp Trường Ca cũng coi như phiền phức nam tử gọi khí đứng lên. Có thể Phương Nam đã nghe không nổi nữa. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia hai truyền kỳ cấp cường giả, nói: "Hai vị đem hắn áp trở về, phong bế miệng của hắn. Phương Thắng Nam, ngươi muốn làm cái gì?" Nam tử giận dữ: "Ta mới là Phương gia thiếu chủ, ngươi cho là bọn họ biết nghe lời ngươi? Có thể nhường cho nam tử ngoại ý muốn sự tình xảy ra." Chỉ thấy cái kia hai cái truyền kỳ cấp cường giả nhìn nhau, sau đó thực sự đem nam tử bắt lại. "Thiếu chủ đắc tội rồi." Một người trong đó khẽ quát một tiếng, một cái sống bàn tay trực tiếp đánh mắt xỉu nam tử. Ngay sau đó, hai người liền mang theo hôn mê nam tử cấp tốc rời khai. Phương Thắng Nam dừng lại một hồi, sau đó cũng nhấc đầu đi. Phiên phức lớn rồi. Bên kia, Diệp Trường Ca căn bản cũng không biết phương thắng nam hành vi. Đã biết cũng không để ý căn cứ cái kia hai cái vương giả nói, Diệp Trường Ca rốt cuộc tìm được địa phương. Hắc điếm, không sai, Diệp Trường Ca hiện tại muốn đi vào địa phương liền là một cái tên gọi hắc điểm địa phương. Đây chính là lam tinh lớn nhất đường dây giao dịch. Cái này hắc điểm nguyên bản không gọi hắc điểm. Nguyên bản tên gọi là gì, đã không có người biết được. Có thể bởi vì trong đó giá cả quá cao, rất nhiều người trở ra, đi ra đều giao tiệm này hắc điểm. Quá đen, nhiều lần, tiệm này lão bản cũng đơn giản đem tiệm đổi thành hắc điểm. Quang Minh Chánh Đại Hắc nhưng là hắc điểm tuy là giá cả cao, nhưng thứ tốt cũng không thiếu. Thậm chí chỉ cần ngươi trả nổi giá cả, như vậy chỉ cần là tồn tại đồ đạc, cái kia hắc điểm đều có thể thu vào tay. Dĩ nhiên, càng là chất quý, càng là thứ tốt. Giá cả kia càng cao ở nơi này hắc điếm, không có bộ mặt thành phố giá cả vừa nói. Nơi này giá cả chính là giá tiền của bọn hắn. Diệp Trường Ca hướng về phía nơi này có thứ tốt, hắn lúc này mới tới được. Hoang Nên Quang Lâm bản điểm. Diệp Trường Ca người vừa đến, còn không có vào cửa, trước cửa thì có hai vị thanh xuân tịnh lệ nữ tử, vương Bảng khom lưng hành lễ mời đến Diệp Trường Ca không nói gì, đi thẳng vào. Vừa vào cửa, Diệp Trường Ca liền có người lên đây. "Hoan nên Diệp thiếu quang lâm bản điếm." Một cái tiểu hồ tử xuất hiện ổ, "Ngươi biết ta?" Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên. "Ha ha ha, Diệp thiếu lời nói này, ngài nhưng là lần này tân nhân đạo chủ tân nhân vân đâu." Tiểu hồ tử cười híp mắt nói rằng, "Có thể khảo hạch còn không có kết thúc đâu." Diệp Trường Ca cười nói, "Không quan trọng không quan trọng, lấy Diệp thiếu như vậy chói mắt thành tích, làm tính nhưng là vài chục năm chưa từng từng có, lần này tân nhân vương nhất định là ngài." Tiểu hồ tử túi đầu không lưng. Sau đó, ánh mắt rơi xuống nệ lệ nạ trên người thận trọng nói, không biết vị đại nhân này xưng hôi như thế nào. Hệ Lệ Na cũng không để ý tới hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn tiểu hồ tử liếc mắt, nhưng tiểu hồ tử cũng là chút nào không phải lúng túng, trực tiếp nhìn về phía Diệp Trường Ca, hỏi Diệp thiếu, ngài là muốn bán cái gì đồ vật? Bản điếm khác không nhiều lắm, chính là bảo vật nhiều. Cũng hắc đúng không? Diệp Trường Ca nói ta xem, như ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha ha, không tối không tối, vốn nhỏ suy ý, chỉ kiếm một điểm lợi phí. Tiểu hồ tử cười ha ha. Được rồi, cho ta xem các ngươi một chút cái này hắc điểm linh vật, xuống cái loại này, hoặc là hạt giống cũng được, cao cấp một chút cái loại này. Diệp Trương Ca nói: "Dạ sơ." Tiểu Hồ Tử hai mắt trong nháy mắt sáng lên ngải mở bên này rời bước. Rất nhanh, ở tiểu hồ tử dưới sự hướng dẫn dắt, Diệp Trương Ca đi tới một cái phòng. Căn phòng này một cái cự đại màn hình hiện tại đang sáng lấy. Diệp Trường Ca vừa nhìn liền biết, đây không phải là xem thực vật, mà là tại cái này trên màn ảnh tiến hành chọn. "Diệp thiếu, liên quan tới thứ ngươi muốn, tư liệu đều đã sửa sang xong, ngươi có thể ở trên mặt này chọn, chờ, các loại có chung ý liền có thể trực tiếp hạ đơn. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể quá lúc qua, sau đó sẽ hạ đơn." "Ừm, đã biết." Diệp Trương Ca gật đầu. Ta đây liền không đã qué giày nhị vị." Tiểu hồ tử cười ly khai. Ở tiểu hồ tử lui ra khỏi phòng phía sau, cả người tùng một khẩu khí. "Mộ Ương, cái kia nữ nhân thật là đáng sợ." Liêu trưởng lão cũng là vương giả cấp cường giả a, vậy làm sao cảm giác người nữ nhân này càng thêm hung hiểm chế? "Không có đạo lý a, Liêu trưởng lão, nhưng là vương giả lục tinh cường giả đâu, mặc dù không biết tình huống gì, nhưng tiểu hồ tử cũng là quyết định chú ý hai cái vị này được cùng là sau khi tốt lắm. Hơn nữa hắc, càng mạnh càng mạnh càng tốt, dù sao càng mạnh càng có tiền a." Tiếng cười từng bước biến qua đứng lên. Đẩy ra xương ngũ dày đặc, giải khai cái bãy động trời. Chương 74, một bội trăm năm thần cấp nhân xâm giá trị 50 vạn nở tích phân 3 cảng cầu hoa tươi. Ngoạo tạo, ngoạo tạo, ngoạo tạo, giờ này khắc này, Diệp Trường Ca trong lòng liên tục bạo mấy lần thổ tục. Không có biện pháp a, bởi vì này hấp điểm vật bán, giá cả thật sự là quá cao. Quả nhiên hấp, cái này hấp điểm thực sự gọi được rồi. Diệp Trường Ca hùng hùng hổ hổ. Không cho hắn cái này dạng, bởi vì này thực sự quá đen. Nơi đây cũng có chu quả bán, nhưng một viên chu quả mầm liền niết giá 20 vạn tích phân. Thậm chí một cái thành thục chu quả cũng niết giá 5 vạn tích phân. KMN, đây quả thực là đột tiền một cái thành thuộc châu quả, dựa theo diệp trường ca phòng trừng, tối đa cũng là có thể để thăng 3 năm tu vi. Liền cái này, cũng giá trị 5 vạn tích phân, vậy ta đây tăng thêm 30 năm tu vi thần cấp châu quả, có thể bán bao nhiêu? 10 vạn, 20 vạn, thậm chí là càng cao hơn, Diệp Trường ca không khỏi nghĩ đến. Tiếp tục kiểm tra xuống phía dưới, Diệp Trường ca ngược lại là phát hiện không ít thứ tốt, nhưng là thực sự quá mắc. Tỷ như, một cái tên là Tử Lăng Bách Dương quả đây là một cái cây giống, một gốc cây Tử lang Bách Dương quả cây có thể kết quả 9981 quả Tử Lăng Bách Dương quả, mà mỗi một quả Tử Lăng Bách Dương quả hiệu quả đều so với chu quả hiếu thắng, Diệp Trường Ca nghĩ tới nhiều hết mức, hắn nếu như tiến hành thần cấp hóa, như vậy cái này Tử lang Bách Dương Quả cây sợ là càng cường đại hơn. Thần cấp Tử lang Bách Dương Quả cây 747, có lẽ chính là mặt khác một cái càng xuất sắc hơn thần cấp chu quả cây. Nhưng đồ chơi này tích phân 50 vạn, Diệp Trường Ca có thể mua. Thế nhưng, vẫn là nhìn, hồi lâu sau, Diệp Trường Ca rốt cuộc chọn lựa ra 3 loại cây ăn trái hà giống. Tuy là hắn hiện tại có 10 cái thần cấp hóa danh ngạch. nhưng hắn tích phân mới chỉ có 109 vạn. Cái này ba loại cây ăn quả hạt giống mua sau đó hắn cũng chỉ còn lại có hơn một vạn tích phân. Ta lại nèo rồi, Diệp Trường Ca bất đắc dĩ, hắn phát hiện tích phân căn bản cũng không kinh hoa. Tuy là cái này hấp điếm rất đen, nhưng có thể mua được thứ tốt. Xem ra sau khi trở về, thực sự phải địa phương đi săn bắn hung thú thu hoạch tích phân. Diệp Trường Ca trong lòng hạ quyết tâm. Lúc này, Tiểu Hồ Tử vào được. Diệp thiếu ngươi chọn lựa tốt lắm. Tiểu Hồ Tử vẻ mặt cười tủm tỉm, trong lòng đừng nói nhiều cao hứng. Danh tất cả, đệ một lần tới liền lên trăm vạn tích phân, xem ra cần phải cùng cái này Diệp Trường Ca kéo vào kéo vào quan hệ. Ừm. Diệp Trường Ca gật đầu, cái gì đã chọn xong, tiến hành giao dịch a. "Ách, cái này." Tiểu Hồ Tử sắc mặt một trận giật thiếu, có điểm không phải đúng dịp, ngài muốn ba loại trong đó lưỡng dạng vừa vặn không có hàng. "Bất quá, ngài yên tâm." Thấy Diệp Trường Ca sắc mặt thay đổi, Tiểu Hồ Tử vội vàng mở miệng nói, "Tối đa ba ngày, ba ngày ta là có thể đem đồ đạc đưa tới." Diệp Trường Ca mặt tái rồi. Hắn chọn lựa đều là tăng cao tu vi linh vật, đều là thần cấp hóa sử dụng sau này tới cấp thế lệnh cùng với còn lại tinh linh tăng lên. Hiện tại thời gian với hắn mà nói, nhưng là thập phần trân quý. 3 ngày tại hắn nơi đây, nhưng là tương đương với 30 ngày. Thấy Diệp Trường Ca sắc mặt không thích hợp, Tiểu Hồ Tử trong lòng lột lộ bộ̣t một tiếng. "Khái khái, cái kia, Diệp thiếu ngươi nhu cầu cấp bách cái này ba loại linh vật hạt giống sao?" "A, ngươi cứ nói đi. Ta nhưng là hướng về phía các ngươi hắc điếm có hàng hiện có mới, chỉ có, tới được." Diệp Trường Ca xem ra Tiểu Hồ Tử liếc mắt. "Nguy rồi, Tiểu Hồ Tử cảm giác một trận hỗn ổn, trong lòng đuổi kịp hối hận. Kỳ thực mới vừa chuẩn bị cho Diệp Trường Ca tư liệu, hắn cũng không nghĩ đến Diệp Trường Ca biết mua hơn triệu thương phẩm. Sở dĩ, hắn sẽ không có kiểm tra cái gì. Kỳ thực cái này cũng không có gì lớn lao. Nhưng trước mắt này vị nhưng là ngoan nhân a." Hắc điểm mặc dù không bán tình báo, nhưng tình báo của bọn hắn là là chuẩn xác nhất, cũng là nhanh nhất. Lúc này, tiểu hồ tử đã được đến hắc điểm nội bộ tin tức. Không chỉ có là ẻ đồ Notton, liền hắn lao tử Antoni Notton dường như cũng thua bởi trước mắt vị này chủ trên tay. Ngoan nhân a, Notton ra tộc tộc trưởng cùng với tương lai tộc trưởng đều cho lấy. Cái này cũng không người nào. Tiểu hồ tử tim đập rộn lên. Sau đó, hắn cắn răng một cái, đối với Diệp trưởng ca nói, "Khái khái, Diệp thiếu đây là ta sai lầm." "Bất quá, yên tâm, vì bồi thường ngài, ta cho ngươi lái phát một ít đặc thù phẩm." Nói, tiểu hồ tử một phen thao tác Sau đó, trên màn sáng xuất hiện mấy thứ tư phẩm. Đặc thù thương phẩm, Diệp Trường Ca vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền khiếp sợ. Bởi vì này lấy ra đồ đạc, thật đúng là tâm đắc thủ. Hắn thấy cái gì? Nguyên Lực Tuyển, đây chính là có thể tạo ra nguyện tri tinh linh bảo vật. Còn có dựng dục trùng tộc trùng ổ, còn có. Số lượng không nhiều lắm, 7 tám món mà thôi. Nhưng này phóng suất lưu truyền ra đi bất luận một cái nào, đều có thể gây nên một phen doanh động. Sau đó, giá tiền này thật tờ mỡ giờ giá trên trời, mua không nổi. Ách, thứ này, trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca thấy được nhất kiện thiết giá vừa vạn 100 vạn vật phẩm. Chiến tranh thụ nhân mầm. Cái này chiến tranh thụ nhân mầm làm sao đắt như thế? Diệp Trường Ca mở miệng hỏi. Ta nhớ được mặc dù là thụ nhân, giá cả cũng không cao à, các người hắc điếm cũng đừng thực sự hắc phá thiên tề a. Ha ha ha, Diệp thiếu nhìn ngoài nói, điều này sao có thể? Tiểu Hồ Tử vội vàng nói, cái này thụ nhân mầm là có thể trưởng thành đến khổng lồ chiến tranh thụ nhân, nếu như bồi dưỡng phương pháp thỏa đáng, hoàn toàn chính là một cái di động tháo đại. A, vậy các người biết tặng bồi dưỡng phương pháp sao? Diệp Trường Ca chẳng đáng. Tiểu Hồ Tử không cho là đúng, ngược lại là hỏi ngược một câu. Diệp thiếu. Ngài cảm thấy chúng ta nếu là có cái này bồi dưỡng phương pháp, còn có thể bán không? Hơn nữa coi như là bán, ngài cảm thấy khả năng chiết giá chính là 100 vạn sao? Tốt một cái chính là 100 vạn, ta xem như là minh bạch rồi, cái này hấp điếm căn bản cũng không đem tích phân làm tích phân a. Diệp Trường Ca trong lòng không nói, thế nhưng hắn cũng biết, cái này tiểu hổ tử lời nói nói không sai. Cái gì gọi là khổng lồ thụ nhân, đó là thân cao vượt lên trước trăm mét, thậm chí là hơn 1000 mm khổng lồ thụ nhân. Cái này liền càng thêm đừng nói chiến tranh thụ nhân. Bồi dưỡng phương pháp, Diệp Trường Ca rất bình tĩnh, hắn căn bản cũng không cần. Đến lúc đó trực tiếp thần cấp hóa Sau đó, sử dụng thần cấp nông trường năng lực, đem cố hóa tùy ý phóng tới chính mình trên hải đảo. Diệp Trường Ca tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, cục lộ chiến tranh thụ nhân sớm muộn có thể mọc ra tới. Hơn nữa đây chính là một sự giúp đỡ lớn. Nhất là mình còn có thần thánh sinh mệnh chi thụ, cái này cùng thụ nhân nhưng là trời sinh phù hợp. Thứ này ta muốn, nhưng lại muốn phía trước lựa chọn từ lãng bách dương quả cây. Diệp Trường Ca mở miệng nói được rồi, tổng cộng 150 vạn tích phân. Tiểu Hồ Tử nụ cười trên mặt nhiều hơn mức. Ta chỉ có 100 vạn tích phân, bất quá ta vậy vật này gắn nữa Nói, Diệp Trường Ca lấy ra một bội thần cấp nhân sâm. Trong năm, hắn thấy, đây hoàn toàn có thể gánh nợ. Nao ngờ, hắn mới đem thần cấp nhân xâm lấy ra, tiểu hồ tử hai mắt liền trừng trực. Diệp trường Ca lúc này mới yên tâm, tiểu hồ tử mang theo kính mắt, cũng không phải thật kính mắt. Cái này chỉ sợ là cái gì tham chắc khí các loại đồ đạc. Bởi vì giờ khắp này kính mắt của hắn toát ra hùng quang. Thành giao. Đột nhiên, tiểu hồ tử hét lớn một tiếng, trực tiếp đối với Diệp trường Ca nói, "Cứ dựa theo Diệp thiếu ý tứ của người tới, giá tiền này rất hợp lý." Hợp lý? Hợp lý cái rắm, chứng kiến tiểu hồ tử bộ dáng này, Diệp Trưởng Ca nhất thời liền biết chính mình sợ là coi thường trăm năm thần cấp nhân xâm giá cả, một bội chính là giá trị 50 vạn tích phân a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 75, em đẹp sống không tốt sao? Vì sao phải tìm đường chết? Bốn càng cầu hoa tươi ở diệp trường ca cùng tiểu hồ tử giao dịch đồng thời, một cái trang viên. Phương Thắng Nam đang cung cung kính kính đứng ở một ông già phía sau, phía trước cùng với nàng đồng hành Tế Dịu Nam tử đã thanh tỉnh. Lúc này, hắn đang suy nghĩ lao giả tổ khổ. Gia gia, ngươi không biết, tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Hơn nữa Phương Thắng Nam nha đầu kia cũng thiên, lại dám khiến người ta đánh ngất xỉu a. Gia gia Ngươi cần phải hỏi ta làm chủ a." Nam tử vẻ mặt bí thảm, không biết còn tưởng rằng bị thiên đại ủy quân nữa. Nhưng vấn đề là, hắn đều 27, 28, vẫn là như thế hành vi. Cách đó không xa phương thắng nam trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, còn có một tia xem thường. Phương gia thật muốn xác định hàng này vì đời kế tiếp gia chủ, cái kia phương gia cũng thực sự xong đời. Lão giả trước mắt đang phương gia gia chủ. Theo lý thuyết, hắn bằng chừng ấy tuổi sớm hẳn là từ trước. Nhưng bất đắc dĩ 10 mấy năm trước, một lần vô tận hải trong chiến chiến, phương lão gia chủ kém chút nữa bị giết, là con của hắn vì hắn cản sát kiếp. Hắn cứ như vậy một đứa con trai cũng liền để lại như thế một cái tố tử. Sau đó, biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sợ là làm sai. Được rồi, ngươi đi xuống đi." Phương lão gia chủ có chút tâm phiền. Nam tử thấy thế cảm giác tình huống không đúng, liền nghe theo rời đi. Chỉ là lúc rời đi, thấy Phương Thắng Nam giống nhau, vẻ mặt hậm hực. Nam tử sau khi rời đi, Phương lão gia chủ vậy mới đúng Phương Thắng Nam nói, "Thắng Nam, ngươi cảm thấy cái kia Diệp trưởng ca bên người cô gái kia là một cái vương giả." "Đúng vậy." Phương Thắng Nam nói ngoại công ngươi cũng biết, nếu muốn đem hai vị truyền kỳ tam tinh cường giả, trong nháy mắt liền triệt để áp chế việc đó không có khả năng không phải vâng giả, cũng có thể là một ít truyền kỳ cấp cao thủ, mượn thủ đoạn đặc biệt. Phương Láo gia chủ nói rằng, lời này làm cho Phương Thắng Nam trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng nhất thời liền hiểu, chính mình cái này vị ngoại công cũng không tính đối với Diệp trưởng ca biểu hiện ra ấy nấy. Điều này làm cho nàng có chút nóng nảy. Nếu như cùng Diệp Trường ca xung đột, cái kia đối với Phương gia cũng không phải cái gì chuyệt tốt. Tuy là Phương gia sở hữu quân đội bối cảnh, có thể thực lực chân chính so với Liên Lam gia cũng không bằng, càng thêm không bằng nọt tợn gia tộc. Cái kia Diệp trưởng ca liền nọt tợn tộc đều không để vào mắt, biết sợ hại Phương gia. Ngoại công, kỳ thực Phương Thắng Nam còn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là bị Phương lão gia chủ khoát tay đạo nói: "Được rồi, người đi xuống đi." Phương lão gia chủ thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ ngứ khí. Phương Thắng Nam hơi dừng lại một chút, nàng lập tức liền hiểu, vô luận chính mình lúc này nói như thế nào đều không thể cải biến chính mình ông ngoại ý tứ. Nàng không nói gì nữa. Trên thực tế, nàng đối với Phương gia cũng không có cái gì trông cậy vào. Hơn nữa đừng xem họ nàng Phương, nhưng trên thực tế người của Phương gia, bao quát trước mắt nàng vị này, ngoại công đều không có đem mình làm chân chính người Phương gia. Một nghĩ tới chỗ này, Phương Thắng Nam không nói gì nữa, nàng trực tiếp rời đi. Thậm chí nàng đều chính mình ly khai Phương gia, đi trước Quân Doanh. Quân Doanh mới là nơi trở về của nàng. Phương lão gia chủ cũng không biết Phương Thắng Nam hành vi, mặc dù là đã biết, hắn cũng không lưu ý hắn hiện tại ngược lại là rất quan tâm một chuyện khác. À, có ý tứ, thật sự cho rằng có một cái người sống, là có thể như vậy khi dễ chúng ta Phương ra sao? Phương lão gia chủ mắt sáng lên, lộ ra Sợi cao trát vót. Lại dám để cho ta Phương gia đời kế tiếp gia chủ, ban ngày ban mặt trước mặt mọi người quỳ xuống. Cái này rất tốt. Mặc dù mình tôn tử như vậy, Phương lão gia chủ cũng bỏ qua. Bất quá, cái này không quan hệ. Lấy thực lực của hắn, sống thêm cái 1200 năm đều là dễ dàng. Hắn đều đã kế hoạch tốt lắm. Tốn tử không được, vậy thì chờ tầng tôn đến lúc đó hảo hảo bồi dưỡng một cái phương gia gia chủ là được. Mặc kệ đó là không có khả năng. Phương Ba. Phương lão gia chủ đột nhiên mở miệng nói, "Soát, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một gối quy xuống. Gia chủ, ngươi đi tìm được cái kia Diệp Trường ca, cho đối phương một cái thích hợp giáo huấn. Muốn giết đối phương sao?" Phương Ba mở miệng nói. Phương lão gia chủ hơi dừng lại một chút, sau đó lắc đầu, nói, "Không cần." Lần này khảo hạch sợ là đưa tới không ít người coi trọng, quân đội dường như có ý định muốn tiếp xúc cái này Diệp Trưởng Ca, dự định làm cho hắn tham dự vạn tộc thí luyện, người này tạm thời trước đừng núp đích. Phương lão gia chủ nói, phản phất nghi tới điều gì, lại bỏ thêm một câu ổ, "Được rồi, nghe thằng nam nói thương tổn lập nhì cô gái kia hết sức xuất sắc, vậy đem bắt trở lại, cùng cái kia Diệp Trưởng Ca nói đây coi như là bội tội." Là, phía kia ba lên tiếng, liền trực tiếp rời đi. Phương lão gia chủ cũng không để ý, nhưng hắn cũng không biết, hắn hành vi đến cùng sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Hất trước cửa, Diệp Trưởng Ca cùng Elena đi ra. Tiểu hộ tử theo sát phía sau cười tươi như hoa. Cái kia nụ cười sáng lạn liền phảng phất một đóa nở rộ cái gì đó hoa. Tương phản Diệp Trường Ca sắc mặt cũng là không thế nào dễ nhìn. Không. Lời nói nhảm, đến lúc này, trên người mình tích phân liền trực tiếp không sai biệt lắm thanh không. Tâm tình này có thể tốt chỉ thấy quỷ. Diệp thiếu, hoàn nên lại tới a. Còn có Diệp thiếu, dưới một lần ngài có thứ tốt gì, cũng có thể bán cho chúng ta a. Diệp Trường Ca không để ý đến, ngược lại cước bộ còn tăng nhanh. Cái này tiểu hộ tử quá đáng ghét. Kỳ thực Diệp Trường Ca cũng nghĩ tới, có muốn hay không lại bán rơi thần liệu. Tuất từ nơi này hấp điểm mua lấy một ít linh vật, nhưng rất nhanh, hắn liền bắt bỏ. Bởi vì hiện nay hắn trồng trọt đi ra thần cấp dược liệu, thậm chí là những vật khác. Cái này ngay cả người mình bên này đều cung ứng không ít. Mặc dù bây giờ đã có một 1000 thức vông thần cấp thổ địa, nhưng cái này còn không có thu hoạch mấy lần đâu. Bất quá, Diệp Trường Ca đã quyết định chủ ý chờ, các loại, trở về trồng trọt mấy lần, sau đó lấy chút thần cấp dược liệu tới đây hấp điểm bán. Bởi vì này hấp điếm thứ tốt tốt thật không ít. Chính là sau đó lấy ra cái kia mấy thứ vật phẩm đặc biệt, Diệp Trường Ca cũng đều là trông mà thèm. Xem cái kia một cái đều trông mà thèm, đều muốn. Số hộ vì trong ví tiền rỗng tuếch a, ân, trở về giết hung thú kiếm tích phân. Dưới một lần tới, nhất định phải mua lấy nhất kiện thứ tốt. Chủ nhân, cẩn thận, có người để mắt tới chúng ta. Giữa lúc Diệp Trường Ca ở trong lòng bản tính chính mình kế hoạch, hệ lẽ nạ đi qua khế ước chuyển một câu. Ừ, có người để mắt tới chúng ta, Diệp Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái, Hắc Điểm nhân, tuy là cái kia hai cái vương giả cũng nói, Hắc Điểm tuy là rớt, nhưng đồ đạc cũng là tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là thành tín, cũng rất an toàn. Nhưng nghĩ đến chính mình phía trước lấy ra thần cấp nhân sâm, Diệp Trường Ca cảm thấy không đúng Hắc Điểm cũng động rồi khắc tưởng tâm tư. Thật sự cho rằng tiểu hồ tử nhìn chúng là đề thăng 30 năm tu vi hiệu quả, à, sợ rằng đối phương cái kia đối với dò xét kính mắt hết sức bất phạm, đã dò xét xảy ra điều gì. Đối phương có lẽ là bởi vì điểm này, sau đó động rồi khất thường tâm tư. Bất quá, rất nhanh Diệp Trường Ca liền biết mình nghĩ làm rồi. Bởi vì người đến quang minh tránh đại xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa câu nói đầu tiên thì đã bại lộ thân phận của đối phương. Diệp Trường Ca, giao ra bên cạnh người nữ nhân kia, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái, ta phương gia tạm tha ngươi một mạng. Được rồi, là phương gia, ai, em đẹp sống không tốt sao, vì sao phải tìm đường chết đâu? nhìn trước mắt Phương gia cường giả, Diệp Trường Ca trong lòng bất đắc dĩ thở dài phẩm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an to hộ tiểu các bạn ơi." Chương 76, trở về phía trước, tiện đường đi Phương gia lấy chút đồ đạc. Năm Cảng cầu hoa tươi. Ngươi là người của Phương gia? Tuy là đã xác định, nhưng Diệp Trường Ca vẫn hỏi một câu. "A, ngươi không nghe rõ sao?" Phương Ba cười lạnh một tiếng, ánh mắt cao cao tại thượng, xem Diệp Trường Ca bộ dạng liền cùng xem con kiến hôi giống nhau. Diệp Trường Ca thực sự không được. "Ta nói, ngươi cũng liền chỉ là vương giả một sao cảnh giới, cứ như vậy mãi, thực sự không sợ gây phiền thoái. Mặc dù bây giờ không phải ở Hải đảo, Diệp Trường Ca không cách nào thu được Hải đảo lực gia trì. Mà dù sao hắn đã gia trì qua hệ lệ nạ thực lực cùng cảnh giới đồng thời cũng thực sự nguyên nhân Vương giả Cửu Tinh chiến lực, thậm chí còn cùng Anthony nợ tận chiến đấu. Nói như thế, cho dù là hiện tại Diệp Trường Ca không có được Hải đảo lực gia trị, có thể bởi vì sở hữu quá Vương giả Cửu Tinh cảnh giới. Vì vậy, hắn đối với Vương giả Cửu Tinh phía dưới tiến hóa giả, có khí tức đều là có thể rõ ràng. Mà cái này Phương Bà có hay không tận lực che lớp hơi thở của hắn, sở Diệp Trường Ca liền cảm ứng được đối phương khí tức. Ân, Vương giả nhất tinh, hơn nữa Dường như còn tốt giống như là mới đột phá dáng vẻ ân, vẫn là mượn trợ một ít dư vật, hoặc là linh vật gì gì đó, mạnh mẽ đột phá. Ngược lại Diệp Trường Ca cảm giác trước mắt phương gia vương giả, mặc dù là vương giả nhất tinh, nhưng là có loại thủy hòa ý tứ. Liên thực lực như vậy, cũng dám ở trước mặt hắn kêu gạo, Diệp Trường Ca không nghĩ ra. Có thể Diệp Trường Ca tự nhiên là không biết, hắn cho rằng Phương Thắng Nam nói với Phương gia không ý chuyện. Thì như, Anthony ngọt tận bị hắn giết chết chuyện này. Nhưng trên thực tế, Phương Thắng Nam cũng không có nói, bởi vì nàng nghĩ biết mình ông ngoại chân chính ý tưởng, sợ dĩ tận lực chưa nói. Dĩ nhiên Trên thực tế Phương Thắng Nam giành mạch từng câu. Lấy nàng cái kia vị ông ngoại tính cách, chưa có xác định sự tình, mặc dù là nàng nói, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Mà bây giờ liền quân đội đều chưa có xác định Anthony Norton tử vong. Nàng ấy ngoại công có thể tin tưởng nàng, không có khả năng, sở dĩ Phương Thắng Nam tuyển trạch chưa nói, cũng tạo thành cục diện trước mắt. Diệp Trường Ca cho rằng, người Phương gia đã biết rồi thực lực của ta, lại còn dám cái này dạng thái độ, chẳng lẽ là đã cho ta không có tính khí, còn là nói, ngươi Phương gia mượn có một ít quân đội đối cảnh, là có thể ăn chắc ta. Chê cười, Diệp Trường Ca xinh khí Mà phương ba lúc này cũng nổi giận hắn cùng với phương lão gia chủ giống nhau cho rằng hệ lại nạ cũng chỉ là chuyển kỳ cấp cao thủ không thể nào là vương giả cấp hơn nữa lui gần một và nói dù cho đối phương là vương giả cấp đây cũng có quan hệ gì mình cũng là vương giả hơn nữa còn là phương gia Vương giả đối phương dám đối địch với phương gia chê cười nhưng bây giờ bởi vì diệp trưởng ca lời nói phương ba đã hoàn toàn nổi giận rất tốt quả nhiên là không biết sống chết người thật sự cho rằng bên người có cái cao thủ là có thể để cho người càng rỡ sau phương Tam không ngoan nhìnầmầm diệp trường ca ngữ khí vô cùng bắn lánh đã như vậy ta đây để ngươi biết một chút về cường giả chân chính là dạng gì tồn tại." Tiếng nói vừa dứt, Phương Ba đưa tay phải ra, ngũ chỉ mở ra, hư không hướng phía Diệp Trường Ca đè nén xuống. Theo Phương Ba động tác, Diệp Trường Ca trên đỉnh đầu mạnh một trận. Một cái hư huyễn cũng làm mang theo khủng bố lực lượng dấu bàn tay xuất hiện, trực tiếp văng đập xuống. Nhưng mà, vừa lúc đó, e lẽn đã độc rồi. Nàng chỉ là ngẩn đầu một cái, hướng giữa không trung nhìn thoáng qua. Sau đó, cái kia đại thủ trưởng ấn nhất thời liền tiêu thất độ, giữa không trung một tiếng vang thật lớn, phảng phất thảm một cái giẫm. Sau đó, không có gì cả phát sinh. Phương Ba ngây ngẩn cả người, Tình huống gì, tận đến giờ phút này, hắn dường như còn chưa phản ứng kịp. Diệp Trường Ca xem như là triệt để minh bạch rồi. Hàng này sợ là căn bản cũng không biết Lệ Lệ nạ là một vô giá. "GMN, thiệt thôi ta còn xé mấy câu, không nghĩ tới là một cái ngu xuẩn." Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, đối với sau lưng hệ Lệ Na nói, đừng đường chết. "Đúng vậy chủ nhân." Hệ Helena nhu thuận gật đầu, sau đó thân hình trợ tiêu thất. "Không tốt, chứng kiến đột nhiên biến mất Lệ Lệ nạ, Phương Ba rốt cuộc nhận thấy được có chỗ nào không được bình thường." Nhưng đã không còn kịp rồi, bởi vì hệ Lệ Lệ căn bản cũng không có cho hắn thời gian phản ứng. Vừa xuất hiện cũng không có lưu tình ý tứ, lại dám làm cho chủ nhân quy xuống, còn dám làm cho chủ nhân đem ta giao ra." Hệ Lệ nạ trong lòng nổi giận, thậm chí nếu không phải là có Diệp Trường ca mệnh lệnh, nàng đã sớm trực tiếp một tháng lửa đem trước mắt tên nhân loại này lột thành cho Chính là một cái thủy hóa vương giả, ở nàng lễ lệ nạ trước mặt cùng con kiến hôi không khác. "Ung ung, Gamma đô, một trận buồn bộc nổ, phía kia ba trong nháy mắt tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó, cùng bóng cao su giống nhau, bị Hệ Lệ Lệ mấy đạo ma pháp qua lại đánh kích. "Phản kháng, đừng nói giỡn." Ở Hệ Lệ Lệ trước mặt, Phải nói phương này ba có thể kiên trì bao lâu?" Ân, không bao lâu đâu một tiếng. Phương ba rơi đập đến rồi Diệp Trường Ca trước mặt, khí như huỷ di. Quả nhiên là một thủy hóa. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, người nọ là hắn gặp yếu nhất vương giả. Ấy, tuy là hắn hiện tại gặp vương giả cũng không mấy cái. Bất quá, Diệp Trường Ca dám khẳng định, làm cho lần Hạ cùng phương này tam đôi chiến nói. Mặc dù không còn như nói Lận Hạ có thể đánh phương ba. Nhưng này phương ba nếu muốn đánh bại lần Hạ, vậy cũng căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí nếu như cùng nguyên tố chi hộ tiếp lên, có thể sở hữu vô hạn ma lực, ngược lại Lận Hạ đều có thể đánh bại phương này 3. Quá yếu. Elena hỏi một chút cái này ngu xuẩn, phương gia có bao nhiêu thực lực? Diệp Trường Ca đối với trở lại bên người hệ Lệ Na nói, "Là chủ nhân." Hệ Lệ Na gật đầu, như trước rất ngoan ngoãn không, có thể nàng xem hướng Phương Ba thời điểm, cũng là không gì sánh được lại nhạt. Rất nhanh, ở Hễ Lệ Na ma pháp dưới thao túng, Phương Tam Tướng Phương Gia hết thảy đều run lên đi ra. Sau đó, Diệp Trường Ca không nói, "Ta nói đâu, chính là một cái phương gia cũng dám khiêu khích ta. Nguyên lai like là cái kia phương thắng nam chưa nói a, phương gia thực lực đâu, kỳ thực cũng rất mạnh. Nhưng này chỉ là nhằm vào những người khác." Đối với Diệp Trường ca mà nói, vậy coi như là yếu đi, bởi vì toàn bộ phương gia cũng chỉ có ba cái vương giả. Phía trước còn có ba cái, có thể mười mấy năm trước bởi vì phương gia Phương lão gia chủ chỉ vì cái trước mắt, đối với một cái cường đại phù đạo phát khởi chiến tranh. Kết quả tổn thất nặng nghề không nói, còn không có được chỗ tốt gì. Mà phương gia cũng là mấy chục năm trước, Phương lão gia chủ tổng quân phát tích lên, cũng liền phát triển vài thập niên, thảo nào vương giả cứ như vậy hai ba cái. Diệp Trường Kha khẽ lắc đầu một cái đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Helena, đi thôi, sau khi trở về, chúng ta tiện đường đi phương gia lấy chút đồ đạc. Giờ này khắc này, phương ra. Phương lão gia chủ đang ở giữa một căn phòng nhắm mắt điều tức. Vài chục năm cái kia một hồi chiến chiến, tuy là hắn còn sống, nhưng cũng là rơi xuống khó khôi phục thương tích. Điều này cũng làm cho cảnh giới của hắn vẫn dừng lại ở vương trạng ngũ tinh, nhiều năm qua lại cũng không có tiến thêm. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Mở hai mắt ra, nhìn mình gian phòng cái kia ở giữa vị trí. Nơi đó có một cái đặc thụ tinh mỹ trồng ở buồn hoa. Trong ở bồn hoa có một đóa ba mươi mấy cm cây nhỏ, cây nhỏ trên có 5 cái màu xanh tiểu quả tử. Long tử tinh quả. Đây là một loại chỉ có ở đại lượng long huyết tri địa, mới có tỷ lệ nhất định mọc ra từ thiên tài địa bảo. Sau khi dùng, có thể được long huyết cải tạo tri lực. Cái này 2.4 chẳng những có thể khôi phục thân thể của hắn thương tích, thậm chí còn có thể để cho thực lực của hắn tiến hơn một bước. Thậm chí coi như là đạt được phong hào cấp cảnh giới, cũng là có hy vọng. Cái này long huyết tử tinh quả là hắn tốn hao phương ra tuyệt đại bộ phận tài lực, sở mua được. Đồng thời mấy năm nay còn không ngừng lấy chân quý máu của hung thú, tiến hành tuế nước. Kết quả cuối cùng, tuy là khoảng cách thành đục, còn cần thời gian mấy năm. Nhưng cái này không có hệ, hắn trở đổi Hiện tại Phương lão gia chủ mỗi ngày đều sẽ đối với cái này Long huyết tử tinh quả coi trọng nhiều lần, thậm chí bị cháu mình tức gần chết. Cái này nhìn một cái cái này Long huyết tử tinh quả, tâm tình liền trở nên tốt đẹp. Lúc này, nhìn lấy Long huyết tử tinh quả, Phương lão gia chủ trong lòng vui mừng. Có thể với lúc đó, trong lúc bất chợt một cổ khí tức kinh khủng, Hàng Lâm phương ra, trực tiếp đem toàn bộ Phương gia bà phủ. Phương gia gia chủ lăn ra đầy cho ta. Một đạo hờ hướng tiếng vang lên. Phương lão gia chủ biến sắc, không tốt. Loại này thực lực. Bá, không có bất kỳ do dự nào, Phương lão gia chủ trước tiên liền xông ra ngoài. Không biết cái kia vị Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 77, lục nô chủ giả nên bị diệt toàn tộc. Một càng cầu hoa tươi. Không biết cái kia vị đại nhân hàng lầm ta phương ra, có gì muốn làm. Phương lão gia chủ vừa ra tới, nhìn cũng không nhìn, liền hướng về phía giữa không trùng cái kia cường đại khí tức khởi nguồn chỗ, vẻ mặt cung kính mấy đạo đối phương lai dạ bất tiện, nhưng là hết sức cường đại. Loại khí tức này quá mạnh mẽ. Quả thực có đối mặt quân hầu cấp cường giả cảm giác, hắn không dám khinh thường đồng thời trong lòng hồi tưởng trong khoảng thời gian này, mình rốt cuộc làm chuyện gì, sẽ cho nộ cường giả như vậy. Bất kể như thế nào, nhất định phải bình tức đối phương lửa giận. Có thể sau một khắc, một đạo cười nhạt chuyển đến. "A, ngươi cũng phải người tìm tới ta, còn hỏi ta có gì muốn làm?" Kèm theo đạo này cười nhạt, giữa không chung một đạo hắc ảnh hướng Phương lão gia chủ đập tới. Phương lão gia chủ theo bản năng lui hai bước. Thình thịch, hắc ảnh nện ở trước người hắn, hãy nhìn rõ ràng sau đó, Phương lão gia chủ phát hiện cái tiêu căn bản liền là một cái người. "Phương ba?" Phương lão gia chủ biến sắc, mạnh ngẩn đầu nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy vẻ mặt nghiền ngẫm cười lạnh diệp Trường ca. "Diệp Trường ca? A, ngươi đây không phải là nhận thức ta sao?" Diệp Trường Ca cười ha ha, ngữ khí đều là trông trọng. Phương lão gia chủ sắc mặt rất khó nhìn, hắn phát hiện mình cư nhiên đối với một cái tiểu bối không lương hành lễ. Đây quả thực là vô cùng ngã. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Trường Ca không hai bên người đạo kia tỏa ra cái này cực kỳ khủng bố khí tức nữ tử, Phương lão gia chủ trong lòng cảm giác nặng nghề. Thất sách, không nghĩ tới cái này Diệp Trường Ca bên người nữ tử cư nhiên như thế cường đại. Thực sự bị thắng nam đại đoàn đúng, bất quá, dù vậy Phương lão gia chủ còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Còn tốt là cái này Diệp Trường Ca, tuy là nàng kia thực lực rất mạnh, nhưng đối Phương cũng không khả năng ra tay với ta. Vừa nghĩ tới chính mình thân phận của quân đội phương lão gia chủ càng thêm bình tĩnh tính rồi cái này một lần coi như mình ăn tươi thua thiệt tốt lắm một nghĩ tới chỗ này phương lão gia chủ chính là đối với diệp trường ca nói không nghĩ tới bên cạnh ngươi lại có như vậy người tài ba thôi được cái này một lần xem như là lao phu sai rồi việc này lúc đó bỏ qua ngươi đi đi Ừ, diệp trường ca có chút sử sốt. lao già này đầu góc hổ đồ chứ lúc đó bỏ qua có ý tứ xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Diiệp trường ca cười haha ha, bất luận cái gì lại là nhẹ nhàng nhất chiêu một con gió nhận trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó, xoàn một tiếng, phong nhận gọi thằng xuống. Mục tiêu đã hôn mê phương bà, không sai, Diệp Trường Ca hiện tại mới là hoàng kim một sao đẳng cấp, căn bản không khả năng kích sát vương giả. Có thể một cái hôn mê đến mặt người chém giết vương giả, chỉ cần là cá nhân, thật muốn giết đều có thể giết ta. Lớn mật. Phương lão ra chủ sắc mặt giận dữ, chính là một cái tiểu bối mà thôi, lại dám ở ngay trước mặt hắn quát tháo. Thật coi hắn người vương giả này là bài bệnh, nhưng mà, sau một khắc, một cổ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bạ phát Giữa không chung một đạo tỏa ra cái này khí tức kinh khủng lôi quang hiển hiện, phản phất một tia chấp thần thương trước tiên khóa được rồi Phương lão gia chủ. Di chuyển, chết, tuy là giữa không trung lễ nạ không có lên tiếng, nhưng ý tứ cũng là rất rõ ràng. Phương lão gia chủ lạnh cả tim, nguyên bản đưa ra tay phải, trong nháy mắt cứng ngắc ở mà chính là làm sao dừng lại. Bá, phong nhận phi thiểm, vang một tiếng, mệnh trung hôn mê Phương ba. Còn ở trọng thương ngất xỉu dưới vừa mới, cứ như vậy bị phong nhận nhất chạm, dẫn đến cái một cái đầu một nơi thân một mèo hạ trạng. Một tiếng bi thống, một đạo thân ảnh từ phương xa nơi nào đó bay ra, cũng là phương gia vị cuối cùng của Hắn nguyên buồn cũng là giật mình với hệ lẹ tức, không có chút nào nhúc đích. Có thể vào giờ khắc này, hắn không nhìn được. Ta muốn giết ngươi. Người vương giả này nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp nhằm phía Diệp Trường Ca, một bộ muốn đem Diệp Trường Ca chém thành môn mảnh tư thế. Có thể Diệp Trường Ca cũng là cũng không nhìn một cái đến. Không cần, bởi vì sau một khắc, hệ lẹ nạ đã xuất thủ. Một đạo lôi quang thiểm hiện, trực tiếp chúng đích cái kia cái vương giả, đem hóa thành bụi phấn. Bắt dai lôi hệ cầm chú thần Sau đó nhìn về phía giữa không chung như trước tỏa ra khí tức kinh khủng lôi đình thần đường, trong lòng càng là sợ đây thật là bắt giai lôi hệ cấm chú thần phạt chi thương. Cô gái này rốt cuộc là người nào, cái này quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc là có thể thi triển hai cái bắt giai cấm chú, hơn nữa còn là thuần phát. Đối phương chẳng lẽ là quân hầu cấp cường giả? Ngươi, ngươi không thể giết ta. Phương lão gia chủ luôn công ta nhưng là quân đội người, ngươi giết ta chính là cùng toàn bộ quân đội là địch. Diệp Trường ca ngươi không muốn sai lầm, cùng toàn bộ quân đội là địch. Diệp Trường ca kém chút nữa muốn lật một cái liếc mắt. Ta nói, lão giả kia ngươi không khỏi cùng quá đễ mắt chính ngươi chứ? ngươi có thể đại biểu quân đội. Diệp Trường Ca chẳng đáng, Phương lão gia chủ sắc mặt cũng là khó coi, nhưng hắn còn không có bưng tha. Ta tuy là không đại biểu được quân đội, có thể ta trước đây mang mình cũng đã là tướng lãnh quân đội, ngươi nếu như giết ta, ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Được rồi. Diệp Trường Ca không nhịn được nói đừng cái kia quân đội đệ ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Hơn nữa, ta ngay cả Anthony Norton đều làm gì rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ uy hiếp của ngươi. Cái gì? Diệp Trường Ca lời nói làm cho Phương lão gia chủ con người co rúm lại. Hắn nghe được cái gì? Cái này Diệp Trường Ca giết Anthony Norton. Không có khả năng Đối phương nhưng là vương giả thất tinh. Chờ, các loại, tựa hầu nghe nói Antoni nột tổn bởi vì mình nhi tử bị Diệp trưởng ca kích sát. Sau đó, vận dụng đặc thù đạo cụ tiến nhập vô tận hải, tìm kiếm Diệp Trường ca kia mà. Có thể coi là là như thế này, Diệp Trường ca có thể giết hắn, Phương lão gia chủ không tin, nhưng mà sau một khắc, chứng kiến giữa không chúng cái kia vẫn không có biến mất thần phạt chi thương, hắn nhất thời trợn mặc. Người đến cùng muốn thế nào? Phương lão gia chủ chật vật mở miệng, đối phương không có trước tiên kích sát hắn, hiển nhiên có chuyện có thể làm luận. Còn phương gia cái kia hai cái đã chết vương giả, Phương lão gia chủ phảng không thấy được giống nhau. Rất đơn giản. Diệp Trường Ca nhún nhún vai ta cần phải thường cho thường. Phía trước tôn tử của ngươi tìm ta phiền phức, cái này còn chưa tính, nhưng là ngươi làm cho một cái vương giả tới giết ta, việc này liền không thể tính như vậy. Ta không phải làm cho phương ba đi giết ngươi, ta chỉ là Phương lão ra chủ môi giật giật, nhưng lời này cuối cùng vẫn không có nói ra. Vậy ngươi nghĩ muốn bồi thường gì? Ta Phương ra có thể không phải giàu có. Điểm này ta biết. Diệp Trường Ca gật đầu, một bộ ta hiểu rất rõ dáng vẻ của ngươi. Có thể tiếp nhận xuống tới một câu nói của hắn, cũng là làm cho Phương lão gia chủ giơ chân. Ta muốn cầu cũng không nhiều. Nghe nói ngươi có một viên long huyết tử tinh quả cây, ngươi lấy ra, chúng ta liền thành toàn xong. Không phải không có khả năng ba chữ này đều còn chưa nói hết, 953 Phương lão gia chủ chính là cảm nhận được. Cái kia giữa không trung cũng có thể khóa chặt hắn thần phạt chi thương, trong nháy mắt chấn động, phản Phất sau một khắc liền muốn đánh tới. Điều này làm cho Phương lão gia chủ trong nháy mắt ngậm miệng. Thật không có chỗ thương lượng sao? Phương lão gia chủ vẻ mặt khổ sở nhìn lấy Diệp Trường Ca, cái kia long huyết tử tinh quả nhưng là hy vọng của hắn. Càng là toàn bộ Phương gia quật khởi lần nữa hy vọng. Hai cái vương giả bị giết, cái này đối với Phương gia mà nói tuy là tổn thất nặng nề. Nhưng còn không đến mức tuyệt vọng. Có thể nếu là không có cái này Long huyết tử tinh quả, Phương ra liền triệt để không có hy vọng. Diệp Trường Ca cười cười cũng không nói lời nào, có thể Phương lão gia chủ cũng là minh bạch ý của đối phương. Nếu như hắn không giao ra Long huyết tử tinh quả, như vậy sợ rằng toàn bộ Phương gia đều muốn hủy diệt. Lựa chọn thế nào? Không phải, cái này căn bản không có tuyển trạch. Mấy phút sau, Long huyết tử tinh quả trồng ở buồn hoa đã xuất hiện ở Diệp Trường Ca trên tay. A, vật này không tệ, Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên. Đồ đặc cho ngươi, ngươi có thể rời đi à? Phương lão gia chủ trầm giọng nói. Yên tâm, ta nói Chúng ta đã thanh toàn xong." Diệp Trương Ca nhún nhẩy, sau đó xoay người rời đi điều này làm cho Phương lao ra chủ tùng một khẩu khí, có thể sau một khắc, hắn cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì giữa không trung nghệ lệ nạ còn không hề rời đi, thậm chí liền nàng trên đỉnh đầu thần phạt chi thương cũng không có tàn đi. Vị này, Phương lão ra chủ mở miệng muốn nói cái gì đó, có thể sau một khắc, hắn chính là trận to hai mắt, trong mắt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nục nô chủ giả, nên bị diệt toàn tộc. Sau một khắc, thần phạt chi thương hạ xuống, thủy diệt lực lượng trong nháy mắt bạt phát, hủy diệt toàn bộ. Phương gia, không có, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 78, Notton ra tộc toàn cầu truy sát lệnh hai càng cầu hoa tươi. Trở lại chỗ mình ở phía sau, Diệp Trường Ca đứng ở không gian thông đạo trước. Chỉ cần là Diệp Trường Ca chủ động phản hồi Lam Tinh, hắn trên cơ bản không đi a nhị bên kia không gian thông đạo. Hai tay chuẩn bị, hắn cấp cho ngoại nhân một cái theo thói quen nhận thức đó chính là hắn mỗi một lần phản hồi Lam Tinh đều là chỗ ở của hắn. Trên thực tế, điểm này những người khác cũng sẽ không nhiều nghĩ, bởi vì không gian thông đạo mở ra tọa độ, căn bản cũng không có thể tùy ý di động. Nhất là định vị ở Lam Tinh địa phương, ban đầu điểm càng là sẽ không cải biến. Vô Thanh vô tức, hệ Lệ nạ xuất hiện lần nữa sau lưng Diệp Trường Ca. "Giải quyết rồi?" Diệp Trường Ca hỏi. "Ừm." Hệ Lệ nạ gật đầu. Sau đó, Diệp Trường Ca không nói gì thêm, trực tiếp bước vào không gian thông đạo. Hệ Lệ nạ theo sát phía sau. Dung Tha phương gia. "À, điều này có thể sao? Hắn chỉ là cho Phương Gia thiếu chủ một bài học, đối phương liền làm ra như thế nào hành kính? Cái kia mình giết đối phương hai cái vương giả, đây cũng sẽ như thế nào?" Diệp Trường Ca cũng không muốn theo đuổi một cái tiêu địch, nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Cứ việc tù này không phải rất mạnh. Sở Dĩ Phương gia không có đối với lần này Diệp trường ca cũng là không có chút nào gánh nặng trong lòng cái thêm một cái đảo chủ một đường không phải đạp đường máu đi tới hơn nữa lấy phương lão gia chủ tính cách cái này sợ là làm giết chóc càng nhiều hơn sở dĩ ta cái này xem như là thế thiên hành đạo, đối với phải là cái dạng này diệp trường ca sau khi rời đi phương ra không có chuyện này nhưng là đưa tới vah động không nhỏ phương ra không có đây rốt cuộc tình huống gì hơn nữa loại khí tức đó quân hầu cấp đơn giả không ít cường giả âm thầm giao lưu nhưng cũng không có giao lưu ra một cái kết quả Thẳng đến có người từ hấp điểm cái kia trong lúc vô tình biết được, một cái tin tức kinh người, trong nháy mắt khuếch tán ra. Động thủ là Diệp Trường Ca, đối với, không sai, chính là cái kia tân nhân Vô Bạch, tuy là khảo hạch còn không có kết thúc, nhưng trên cơ bản tân nhân Vương cũng chính là hán. Nhưng vấn đề là, một tân nhân làm sao sở hữu như vậy lực lượng? Phương gia tuy là bởi vì mười mấy năm trước biến cố, thực lực có chút trưởng, đến bây giờ còn không có khôi phục. Nhưng cái này cũng có ba vị vương giả kỳ thực Phương lão gia chủ càng là vương giả ngũ tinh cảnh giới, thực lực càng là có thể so với một ít vương giả lục tinh tuần giả. Gia tộc như vậy trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt rồi. Cái kia xuất thủ hơn phân nửa quân hầu cấp cường giả, Diệp Trường Ca sở hữu quân hầu cấp cường giả bảo hộ. Vậy làm sao xem đều không thích hợp? Không phải nói, Diệp Trường Ca chỉ là một người bình thường sao? Phụ mẫu cũng là nhiều năm trước ở Vô tận Hải một lần mạo hiểm mà là bỏ mình. Nếu như nói phương gia hủy diệt, để không ít người âm thầm khiếp sợ. Như vậy kế tiếp một tin tức, không thể nghi ngờ là động đất. Norton gia tộc tộc trường An Đông nhị nổ bỗng nhiên bỏ mình. Biết được cái này một tin tức, không ít người phản ứng đều theo bản năng cho rằng đây là một cái tin tức giả. Anthony Norton bỏ mình, đùa gì thế, đối phương nhưng là vương giả thất tinh hơn nữa nhưng là cao giai đạo chủ. Nhưng ở một ít đảo chủ tiến nhập đảo chủ giao diện, kiểm tra đảo chủ bảng danh sách thời điểm, phát hiện cao giai đảo chủ tên thứ 19 đã đổi người rồi. Nguyên bản cái này tên thứ 19 nhưng là Anthony Norton. Nhưng tên của đối phương cũng là tiêu thất. Cái này nhưng là cao giai đảo chủ bảng xếp hạng. Nếu muốn tên tiêu thất, chỉ có hai loại khả năng để một cái chính là tiến nhập càng cao tầng thứ bảng danh sách. Nhưng mà Anthony Norton tuy là cao giai đạo chủ, hơn nữa còn là cao giai đảo chủ bảng xếp hạng bên trên tên thứ 9. Nhưng nếu muốn tiến nhập càng cao tầng thứ phong hào đạo chủ bảng xếp hạng, vậy cũng còn kém không biết như vậy cũng chỉ còn lại có cái nguyên nhân thứ hai, người đã chết, tên tự nhiên sẽ tiêu thất. Kế tiếp Nọt Tẩn gia tộc phản ứng, càng là xác nhận điểm này. Nọt Tẩn gia tộc tuyên bố toàn cầu truy sát lệnh, toàn cầu trong phạm vi, bất luận kẻ nào chỉ cần giết Diệp Trường Ca, là có thể thu được bọn họ Nọt Tẩn gia tộc bí bảo Ngũ thải thanh liên hạt sen một viên. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Lam tinh ám sát giới đều táo động. Người nào không biết Nọt Tẩn gia tộc bí bảo Tam thải thanh liên, mặc dù phần lớn kết suất chỉ là làm cho sự thi đỉnh phong tấn cấp truyền kỳ cấp Tam thải thanh liên hạ sen, nhưng trải qua thủ đoạn đặc biệt bổ dưỡng, nhưng là có thể bổ dưỡng được bốn màu thanh liên hạ sen. Thậm chí là ngũ thải thanh liên hạ sen, 4 màu thanh liên hạ sen nhưng là làm cho truyền kỳ định phong cảnh giới cơ giả, tấn cấp vương giả bảo vật. Ngũ thải thanh liên hạ sen vậy càng làm cho vương giả đỉnh phong cảnh giới, đột phá tấn cấp phong hào vương giả bảo vật. Tuy là xác xuất thành công không phải trăm, nhưng ít ra có thể để thăng 3 đến 5 thành tỷ lệ. Cái này đủ để cho người điên điên. Hơn nữa có người nói cái này một viên ngũ thải thanh liên hạ sen, nhưng thật ra là vì Anthony Norton chuẩn bị. Nhưng bây giờ Anthony Norton chết rồi, Norton tộc liền lấy ra tới tiến hành chế thượng. Bất quá, cũng có rất nhiều người hết sức lanh tĩnh. Diệp Trường Ca có thể kích sát Anthony Norton, cái kia nhất định là có cực mạnh thủ đoạn. Bên người có cái này thực lực cường đại tồn tại bảo hộ, hoặc là dứt khoát chính là quân hầu cấp cường giả. Dù sao Anthony Norton mặc dù chỉ là vương giả thất tinh, vừa vặn vì Norton gia tộc tộc trưởng, hắn thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, cho dù là vương giả cường giả tối đỉnh gặp được hắn, cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Nếu muốn giết Anthony Norton, cái kia sợ rằng ít nhất phải là quân hầu cấp cường giả xuất thủ mới được. Diệp Trường Ca trên người có quân hầu cấp cường giả, cứ như vậy, tự nhiên không hề thiếu thanh người đi một chết. Dĩ nhiên cũng có người cho rằng Diệp Trường ca bên người không có gì quân hầu cấp cường giả. Vương giả có lẽ có, nhưng quân hầu cấp liên tính. Cái loại này tầng thứ tồn tại, làm sao có khả năng bảo hộ chính là một tân nhân đạo chủ? Hơn phân nửa là Diệp Trường ca vận dụng thủ đoạn gì? Mặc kệ thế nào đều có không ít người để mắt tới rồi Diệp Trường ca. Thậm chí có chút quân hầu cấp cường giả cũng độc lòng. Ngũ thải thanh liên hạt sen đối với bọn họ không có gì để thăng hiệu quả, có thể cũng không đại biểu vô dụng. Quân hầu cấp tồn tại cái kia một cái không phải một phe thế lực bá chủ, Ngũ thải thanh liên hạt sen đối với bọn họ không có hiệu quả, nhưng đối với bọn họ thủ hạ người, cũng là có tác dụng lớn. Đối với bất luận cái gì một ga quân hầu cấp cường giả mà nói, có thể sở hữu một cái quân hầu cấp thủ hạng, vậy cũng là không gì sánh được khát vọng. Mà những tồn tại này mới là kinh khủng nhất. Bởi vì bọn họ căn bản không quan tâm Diệp Trường Ca bên người có hay không quân hầu cấp cường giả. Có, vậy cũng không sợ. Bọn họ bản thân liền là quân hầu cấp cường giả. Không có, vậy càng tốt. Giải quyết một con run dế mà thôi đối với việc này, Diệp Trường Ca tự nhiên là không biết. Hắn cũng không biết nó tẩn gia tộc ban bố cái gọi là toàn cầu truy sát lệnh. Cho dù là đã biết, hắn cũng không lưu ý bị quân hầu cấp cường giả để mắt tới rồi. A ca sớm đã bị quân hầu cấp cường giả để mắt tới rồi rảnh rỗi, hơn nữa còn là bốn cái đâu, chính là khoản nợ nhiều không phải để người, Diệp Trường Ca rất bình tĩnh. Sợ cái gì, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, quân hầu cấp lại được cho cái gì, cùng cái này so sánh với, đối với Diệp Trường Ca mà nói, ngược lại là trước mắt chồng ở buồn Hoa càng thêm hấp dẫn Diệp Trường Ca chú ý lực. Long huyết tử tinh quả cây, a, hiện tại chắc là thần cấp long huyết tử tinh quả cây rồi. Bạn đang nghe ra Radio, dừng lại khoảng 2s, gẻ vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 79, thần cấp long huyết tử tinh quả cùng long huyết chi thể Ba cảng cầu hoa tươi ở đi qua không gian thông đạo, vừa về tới chính mình trên hải đảo, Diệp Trường Ca liền đem cái này khỏa long huyết tử tinh quả cây cho tiến hành thần cấp hóa. Sau đó, hắn liền phát hiện cái này một lần kiếm lợi lớn. Bởi vì thần cấp long huyết tử tinh quả hiệu quả, thật sự là làm cho người rất tiến hành rồi. Thần cấp long huyết tử tinh quả cây, thần cấp linh vật, 36 ngày sẽ thành quân thuộc. Một lần kết quả 12 viên. Đây là long huyết tử tinh quả cây thành thục kỳ rất dài, cho dù là đã kết quả, nhưng bình thường mà nói còn cần mấy năm mới có thể thành thuộc. Có thể trải qua Diệp Trường Ca thần cấp hóa phía sau, chỉ cần 36 ngày là có thể thành thuộc. Thậm chí thần cấp long huyết tử tinh quả số lượng, còn nhiều hơn 7 viên. Dĩ nhiên, nhận thức nói thật lên, 36 ngày kỳ thực đối lập nhau long huyết tử tinh quả nguyên bản mấy năm là có thể thành thụ, kỳ thực đã kéo dài ở thần cấp trên đất trồng trọn, những thần kêu cấp dược liệu 3 giờ đồng hồ, nhưng là thì tương đương với lớn lên 10 năm. Lấy số này giá trị tính toán, cần 36 ngày thành thụ thần cấp long huyết tử tinh quả, hẳn là tương đương với 2000-3000 năm mới có thể thành thụ. Tương đối mà nói, hiệu quả này nha, cũng là tăng lên không biết mấy cái đẳng cấp Diệp Trường Ca nhớ kỹ Long huyết tử tinh quả vốn chỉ là thu được một lần thân thể cải tạo tăng lên tác dụng, hiệu quả tuy là cũng là rất mạnh. Có thể cùng thần cấp Long huyết tử tinh quả so sánh với, vậy coi như kém xa. Thần cấp Long huyết tử tinh quả, sử dụng sau, có thể được thu được một lần chân long chi lực cải tạo, sở hữu long huyết chi thể, đồng thời có tỷ lệ nhất định giác tỉnh long tộc kỹ năng. Hiệu quả này Diệp Trường Ca dần mình, thu được một lần chân long chi lực cải tạo, nhưng lại có thể thu được 430 được long huyết chi thể. Diệp Trường Ca cũng không biết, cái này cái gọi là long huyết chi thể rốt cuộc là cái gì thể chất, có lẽ có thể đối với tự thân mạnh bao nhiêu trợ giúp. Nhưng bất kể như thế nào, đây nhất định là một vật. Long huyết thể chứa ta, hơn nữa lại còn có thể giác tỉnh long tộc kỹ năng, tuy là tồn tại tỷ lệ tính, nhưng Diệp Trường Ca cảm giác mình có thể thử một chút. Bởi vì này thần cấp long huyết tử tinh quả dường như không có sử dụng số lần hạn chế, vì vậy hắn hoàn toàn có thể phản phản phục phục sử dụng. Ta cũng không tin ăn 180 cái, còn giác tỉnh không được một cái long tộc kỹ năng. Long tộc, ở Vô Tận Hải nhưng là cực kỳ chủng tộc cương đại. Bây giờ Vô Tận Hải vạn tộc bảng xếp hạng bên trên, thần long nhất tộc nhưng là xếp hạng thứ 5 tồn tại. Hiện tại liền Long tộc một ít chủng tộc, tỉ như Kim Long nhất tộc, Ma Long nhất tộc, Cự Long nhất tộc trở, các loại. Những thứ này Long tộc xếp hạng đều có thể đứng vào trước 2-3 trăm, thậm chí là top 100. Long tộc huyết mạch cường đại, nhưng là quá rõ ràng. Thậm chí Diệp Trường Ca đang tìm vệ lệ nạ biết một chút sau đó, thế mới biết Vô tận hại bên trong cũng có một ít người tộc sở hữu Long huyết chi thể. Thậm chí chủng tộc xếp hạng cũng không thấp, cũng tồn tại trăm người đứng đầu chủng tộc. Dĩ nhiên, vậy cũng Long huyết thể tuyệt đối cường đại điều này làm cho Diệp Trưởng Ca cực kỳ tâm động. 36 ngày, ở ta gấp 10 lần thời gian ra tộc dưới, cũng chính là 3 ngày. Diệp Trường Ca trong lòng cực kỳ kích động. Càng là trước tiên đem thần cấp Long huyết tử tinh quả cây, tây ghép đến rồi thần cấp trên đất. Cái này kỳ thực xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Nói thật, cái này nếu không phải phương gia muốn chết, hắn đều không có như vậy thu hồi đâu. Sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới lấy ra, chính mình cái này một lần chân chính đồ mua. Đầu tiên là một viên màu tím hạt giống, Từ Lăng Bạch Dương quả hạt giống, không sai, Diệp Trường Ca ngay từ đầu liền nhắm ngay cái này từ Lăng Bạch Dương quả hạt giống hai học giờ, đây chính là so với Chu quả đều mạnh hơn linh vật. Như vậy thần cấp hóa phía sau, thần cấp tử lăng bạch dương quả khẳng định cũng so với thần cấp chu quá mạnh mẽ chứ, Chỉ ít Diệp Trường ca là cho là như vậy. Trên thực tế, hắn cũng đã đoán đúng. Bởi vì đem tử lăng bạch dương quả hạt giống thần cấp nói phía sau, hắn liền được thần cấp tử lăng bạch dương quả cây cùng với trái cây thuộc tính đồ giảm. Diệp Trường ca trước tiên đem triển khai, thần cấp tử lăng bạch dương quả cây, thần cấp linh vật, 10 giờ đồng hồ thành thục. Một lần có thể kết thúc 108 khóa 10 thần cấp tử lăng quả, mỗi trưởng thành 10 giờ đồng hồ, hạn thêm 10 năm. 10 thần cấp tử lăng dương quả, sử dụng sau Chí Ít có thể tăng thêm 50 năm tu vi trong năm thần cấp tự lăng trăm dưng, sử dụng sau, Chí Ít có thể tăng thêm 500 năm tu vi ngàn năm thần cấp tự lăng trăm dưng, sử dụng sau, Chí Ít có thể tăng thêm 5000 năm tu vi vạn năm thần cấp tự lăng trăm dưng, sử dụng sau, Chí Ít có thể tăng thêm 50000 năm tu vi. 10 giờ đồng hồ thành tụ, sau đó trưởng thành 10 giờ đồng hồ nhiều 10 năm niên hạn, đối với kết quả như vậy, mặc dù có chút làm cho Diệp trưởng ca ngoài ý muốn. Dù sao thần cấp chu quả chỉ là 3 giờ đồng hồ, cái này thần cấp tự lăng bách dương quả thời gian trưởng thành, nhưng là thần cấp chu quả gấp 3 còn nhiều hơn. Nhưng này hiệu quả cũng là cái người chỉ ít để thăng 50 năm tu vi, cái này so với thần cấp chu quả nhưng là phải cao hơn 20 năm tu vi, cũng chớ xem thường cái này 20 năm tu vi, tham khảo hắc điểm những thứ kia thượng phẩm, cái này đừng nói đều 20 năm tu vi tăng lên hiệu quả, cho dù là nhiều 2 năm tu vi hiệu quả, cái kia hắc điểm đều có thể đem giá cả tăng lên gấp đôi. Thật lòng là hắc điểm, bất quả, điều này cũng làm cho Diệp trưởng ca triệt để mình rồi. Tăng cao tu vi hiệu quả linh vật, cho dù là ở Vô tận hải cũng tuyệt đối là vật chân quý đây cũng là Diệp trưởng ca quyết định, xuất ra thần cấp nhân mua sắm cái này từ Lăng Bách Dương quả mầm mống nguyên nhân. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là hắn cũng cần đại lượng tăng cao tu vi thần cấp linh vật. Cái này thần cấp tự lang bách dương quả rất hiển nhiên không để cho hắn thất vọng mặc dù đang hắn gấp 10 lần thời gian ra tốc giới, 7 ngày cũng vô pháp đổi dưỡng được vạn năm thần cấp tự lang bách dương quả. Nhưng ngàn năm vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngàn năm thần cấp tự lang bách dương quả nhưng là có thể để trang tới thiếu 5000 năm tu vi, ba cái xuống phía dưới đó chính là 15.00005. Hơn nữa tính lên 10 năm, trăm năm thần cấp tự lang bách dương quả lời nói, cái kia hiểu ra nhưng là 165505 năm tu vi. Nhưng mà này còn là chỉ Thậm chí Diệp Trường Ca cảm thấy lấy hễ tình huống, cậu thêm thần cấp tính đánh thảo phụ trợ để thăng. Điều này có thể tăng lên tu vi ít nhất là 2 vạn năm khởi bước. Mà hễ Lệ mình cũng nói, lấy tình huống nàng bây giờ, chỉ cần tăng lên nữa 5000 năm tu vi, tối đa cũng chính là 1 vạn năm tu vi. Như vậy nàng là có thể đạt được vương giả đỉnh phong. Vốn là cần 1 2 vạn năm tu vi, có thể bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp, hễ Lệ phát hiện tiềm lực của mình, cùng với tư chất đều bắt đầu từ từ để thăng. Quả thực một ngày giống nhau. Hiện tại tối đa 1 vạn 5 tu vi là có thể để thăng. Hoặc là ngày mai ngày mốt, chờ các loại để thăng đạt được thượng hạn thời điểm, để thăng 5000 năm tu vi là có thể đạt được vương giả đỉnh phong đến lúc đó mượn một viên thần cấp ngũ thải thanh liên hà sen, vậy trực tiếp bên trên quân hầu cấp. Còn lại tu vi để thăng, hơn phân nửa có thể làm cho nàng tấn cấp quân hầu nhị tinh cảnh giới. Vậy ổn. Hệ Lệ nạ thân là nguyên tố tinh linh nữ vương, nguyên bản là chiến lực là đồng cấp siêu cường tồn tại. Thậm chí càng tinh cấp chiến đấu, đối với hệ Lệ nạ mà nói đều là công thường. Còn như hiện tại vậy thì càng thêm không cần nói. Có nguyên tố chi hồ, trực tiếp mở ra vô hạn ma lực trạng thái lấy quân hầu nhất tinh đẳng cấp, đều đương nhiên e lại nạ có lòng tin kích sát quân hầu tam tinh cảnh giới cường giả đối với, là kích sát, thậm chí thực lực một dạng mà hàng, quân hầu 4 năm tinh cũng không thể sẽ là đối thủ của nàng. Chính là tự tin như vậy, sở dĩ, Diệp Trường Ca không hoảng hốt, bởi vì đến lúc đó hễ e Lệ Na cảnh giới gì, hắn chính là cảnh giới gì. Mặc dù không có nguyên tố chi thể, nhưng có vô hạn ma lực ở, hắn hải đảo bên trong lĩnh vực lấy quân hầu nhất tinh đối chiến quân hầu tam tứ tinh, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Mà cái này một lần tới bốn cái quân hầu cấp tương giả, tối cao dường như cũng là mới quân hầu tứ tinh. Nha, Mao Mao tới Vũ không có gì đáng ngại. Cho dù là lấy 2 địch 4, vậy cũng không hoàng hốt. Hơn nữa lần nào các nàng đến lúc đó cũng đều có thể đạt được vương giả cấp. Có thần cấp thất thải thanh liên ở, đối với Diệp trưởng Ca mà nói, hoàn toàn có thể cho bất luận kẻ nào cấp tốc trở thành vương giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô an hủ tiếu các bạn ưới. chương 80, nguyên lai thật tồn tại nằm đều có thể thăng cấp người A. Bốn càng cầu hoa tươi. Thần cấp thất thải thanh liên 7 ngày có thể phát triển làm một màu thanh liên hạ sen đối với Diệp trường Ca mà nói chỉ cần một ngày là được 49 ngày có thể lớn lên thành ngũ thải thanh liên hạ sen, ở Diệp trường Ca gấp 10 lần thời gian ra tốc dưới 5 ngày cũng không muốn. Hiện tại Diệp trường Ca đã trồng 2 khỏa thần cấp thất thải thanh liên, trong đó một gốc cây là dùng để bồi dưỡng thành ngũ thải thanh liên hạ sen. Còn lại một gốc cây hoàn toàn chính là làm cho Diệp trường Ca dùng để thu hoạch, sau đó thu được càng nhiều hơn thần cấp thất thải thanh liên hạt giống. Một lần thu hoạch 2 khỏa giống, cũng chính là 1 ngày thời gian là đủ rồi. 2 ngày là có thể thu hoạch 4 viên hạt giống. Nói như vậy Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể một đường trồng trọt ra từng cái đẳng cấp thần cấp thanh liên Hà Sen. Cho dù là bạch sắc tiềm lực cũng có thể trở thành vương giả ác, nếu thật là đem bạch sắc tiềm lực người để thẳng tới vương giả cảnh giới, cái này sợ là sẽ phải tiêu hao cực kỳ khủng bố thần cấp linh vật a, Diệp Trường Ca trong lòng thầm đủ. Thần cấp linh vật tuy là đặc biệt, nhưng cũng không thể là vạn năng. Trừ phi là cái loại này bản thân liền siêu cường linh vật, cái kia bị chính mình tiến hành thần cấp hóa, cái kia có lẽ có thể có được nghịch thần cấp linh vật. Bất quá, hiện tại mình còn có thần cấp linh đao Thứ này nhưng là có thể trực tiếp đề thăng tiềm lực, nhưng là có chút điểm đang tiếc. Cái này thần cấp linh đạo thụ quá lớn, hoàn toàn vượt qua thời gian ra tốc không gian, không cách nào tiến hành thời gian ra tốc cả. Đối với lần này, Diệp Trường Ca rất là đáng tiếc, nhưng này cũng chuyện không có biện pháp. Như vậy kế tiếp liền là thời điểm trọng yếu nhất. Diệp Trường Ca túi đầu nhìn về phía trong tay một viên bình thường không có gì lạ hạt giống. Đây chính là cái kia chiến tranh thụ nhân hạt giống. Có thể bồi dưỡng được khổng lồ chiến tranh thụ nhân, nhưng Diệp Trường Ca cũng là rất muốn biết, chính mình đối với hắn tiến hành thần cấp hóa phía sau, sẽ được đến cái gì dạng chiến tranh thụ nhân hạt giống. Thần cấp hóa Diệp trường ca trong lòng hơi động đem chiến tranh thụ nhân hạt giống tiến hành rồi thần cấp hóa thần cấp hóa thành công Ngươi thu được một cái thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân hạt giống một viên thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân diệp trường ca hai mắt trong nháy mắt sáng lên vốn chỉ là chiến tranh thụ nhân mầm màmộ nói cái này không có thỏa đáng bồi dưỡng thủ đoạn nếu muốn bồi dưỡng được khổng lồ chiến tranh thụ nhân vậy cơ hội là không thể nhưng còn bây giờ thì sao thần cấp hóa phía sau trực tiếp chính là khổng lồ chiến tranh thụ nhân hạt giống đây cũng chính là nói chỉ cần bồi dưỡng xuống phía giới vậy hoàn toàn có thể thu được một cái khổng lồ chiến tranh thụ nhân Chỉ là nghe danh tự này, Diệp Trường Ca cũng đã rất hài lòng. Bất quá, tình huống cụ thể còn phải nhìn đồ giảm thổ tính. Diệp Trường Ca hiện tại đã biết rồi, chỉ cần đạt đến tới trình độ nhất định thần cấp linh vật, mới có thể triển khai độ giảm thổ tính. Đơn giản mà nói, những thần kia cấp dược liệu căn bản không đúng quy cách, không có đột phá. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không hối hận thần cấp hóa những dược liệu kia cùng cây nông nghiệp, nhất là thần cấp cây nông nghiệp. Hiện tại Diệp Trường Ca đã để hoang công nhân bắt đầu diện tích lớn trồng. Chỉ là ba giờ đồng hồ thành thần cấp cây nông nghiệp, đặt ở Hải Đảo địa phương khác bên trên cũng chính là 30 giờ đồng hồ là có thể thành thục đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng hoang tộc người sinh tồn tài nguyên. Thậm chí liền những thần kia cấp dược liệu hơn là, ngược lại là những thứ kia thần cấp linh vật, tuy là cũng đồng dạng là 3 giờ đồng hồ thành thục. Nhưng nếu là trồng trọt ở thần cấp thổ địa trở ra địa phương, cái kia 30 giờ đồng hồ cũng không khả năng thành thục. Đây chính là phổ thông dược thảo, cây nông nghiệp, cùng linh vật thần cấp hóa phân biệt. Vì vậy, Diệp Trường Ca hiện tại đều đã quyết định, chỉ cần thần cấp dược liệu đạt được số lượng nhất định thời điểm, như vậy hắn cấp trong đất liền không những thứ này cấp dược liệu. Thần cấp dược liệu làm cho man tộc người đi trông trọt Tuy là thời gian sẽ tiêu phí gấp 10 lần, nhưng là có thể diện tích lớn trồng trọt. Tuy là một lần thu hoạch thần cấp dược liệu, chỉ có thể có đến 3 hạt giống. Nhưng từ bắt đầu trồng chọn thần cấp dược liệu, Diệp Trường Ca hiện tại đều không biết đã thu hoạch bao nhiêu lần thần cấp dược liệu. 5 loại thần cấp dược liệu hạt giống, cũng sớm đã là hàng ngàn hàng bạn. Hơn nữa hiện tại chỉ cần chờ hoàng tộc giải quyết rồi bọn họ ở vấn đề, Diệp Trường Ca liền lấy tay để cho bọn họ bắt đầu trồng trọt thần cấp dược liệu. Cũng chính là thần cấp thổ địa một cái mở trồng trọt một đơn vị thần cấp linh vật, tiểu tử này lợi còn tốt. Nhưng nếu là lớn, như cây ăn quả cái gì, vậy coi như có chút phiền phức. Không cách nào tiến hành thời gian gia tốc cũng may ta có thể mang cái này thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân cố hóa Diệp Trương ca trong lòng bình tĩnh Dĩ nhiên nếu như cái này thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân vô tính không cho hắn hài lòng vậy chớ bản những thứ khác cũng may cái này thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân vô tính làm cho hắn rất là thỏa mãn hơn nữa còn là ngoài ý liệu mạnh mẽ Thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân sinh mệnh đặc thù linh vật 7 ngày có thể vào thành niên kỳ cụ bị hoàng kim cấp nhất tinh chiến lực hoàn kim cấp giai đoạn mỗi một ngày có thể tăng lên nhất tinh chiến lược bạch kim cấp giai đoạn 13 ngày có thể tăng lên nhất tinh chiến lực Kim cương cấp giai đoạn mỗi 6 ngày có thể tăng lên nhất tinh chiến lực thuộc tính này nói thật diệp trường ca thấy thời điểm giật này mình không 7 ngày có thể vào thành niên kỳ. sau đó liền cụ bị Hoàng kim một sao chiến lực từ hướng này đến xem cái này kỳ thực không có gì nhưng vấn đề là cái này thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân thụ nhân sau khi thành niên thật chỉ là bắt đầu Hoàng kim cấp trong lúc một ngày để thăng một cái tinh cấp khá lắm Đây là giải thích kiểu thiên liền đến đỉnh 10 ngày chính là bạch kim cấp sau đó ba ngày để thăng một cái tinh cấp đây quả thực không có hạn mức cao nhất giống nhau bởi vì đến rồi vương giả cấp còn có thể 36 ngày để thăng một cái tiến cấp. Vương giả cấp bên trên Diệp Trường Ca không thấy được, nhưng hắn vẫn là thấy được, như trước còn có độ giảm thuộc tính, chỉ là không cách nào triệt hay. Rất hiển nhiên, chờ các loại cái này thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân đạt được nhất định đẳng cấp, tài năng mới có thể vạch trần phía sau đột phá thuộc tính. Không có thể coi là là như thế này, cái này cũng rất khoa trương. Cái gì cũng không dùng quản, trực tiếp khiến nó chính mình trưởng thành. Sau đó, mỗi một ngày đều có thể để thăng nguyên lai thật tổn tại nằm đều có thể thăng cấp người a. Diệp Trường Ca bình thường ước ao, nhưng rất nhanh Hắn liền không hâm mộ, bởi vì thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân càng là cường đại, cái kia với hắn mà nói càng tốt. Thậm chí hắn chủ nhân này đều có thể trực tiếp phục chế đối phương kỹ năng. Tấm tắc, rất tốt, tiểu gia hỏa ngươi phải nhanh nhanh chóng thành giải a. Nhìn lấy thần cấp đất đai hay là tiểu thụ miêu thần cấp khổng lồ chiến tranh thụ nhân, Diệp Trường ca gương mặt trở mong. Bởi vì bây giờ còn là tiểu thụ miêu, vẫn có thể trồng trọt ở thời gian ra tốc không gian trong phạm vi đây cũng chính là nói, ngày mai lúc này, cái này thần cấp khủng lô chiến tranh thụ nhân là có thể tiến nhập thành niên giai đoạn. Đối với lần này Diệp Trường ca rất chờ mong đến đó, ngày hôm nay phản hồi làm tinh tu hoạch đã kiểm kê rõ ràng. Ừm, rất tốt. Nếu như cứng rắn nhiều lời một cái, cái kia liền là phi thường không tệ. Nhưng mà, làm cho Diệp Trường Ca không có nghĩ tới là, hôm nay tin tức tốt cũng không chỉ có cái này một cái. Bởi vì vừa lúc đó, hệ Lệ nạ nói cho Diệp Trường Ca một việc đó chính là thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp sau đó, lấy được một lần dựng dục cơ hội. Ở hôm qua thiên sứ dùng chi phía sau, mới vừa rốt cuộc ra đời một cái nguyên tố tinh linh đối với, không sai, chỉ là một cái, không phải 10 cái, lần này Diệp Trường Ca có thể hưng phấn. Bởi vì chỉ là một cái nguyên tố tinh linh lời nói, vậy coi như là nguyên tố tinh linh vương tộc. Đúng vậy, cũng lẽn lẽ nạ giống nhau sở hữu thần cấp tiềm lực vương tộc nguyên tố tinh linh ấy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, "Lẽ vô an to hữu tiếu các bạn ơi." Chương 81, Không gian chi thể. Cái thứ hai vương tộc nguyên tố tinh linh. Năm càng cầu hoa tươi nhân vật, cắt đờ gìn chức nghiệp, tinh linh vương tộc thiên phú, không gian chi thể đẳng cấp, bạch kim nhất tinh kỹ năng, không gian hệ ma pháp, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp tiềm lực, màu sắc rực rỡ trung thành, 100 sau một lát, nhìn lấy cung kính đối với mình hành lễ cắt đờ ca trong lòng mừng như điên. Không gian chi thể, ha, ha, ha thế mà còn là vẫn là thuộc tính đặc biệt vương tộc Diệp Trường Ca trong lòng nhưng là dị thường trận pháp. Nguyên tố tinh linh cụ bị nguyên tố chi thể, có thể không phải bao quát không gian, thời gian những thứ này. Bởi vì này chút cũng không phải là thuộc về nguyên tố trong phạm vi, mà là thuộc tính đặc biệt. Hơn nữa thuộc tính đặc biệt cũng không chỉ giới hạn ở thời gian, không gian những thứ này, còn rất nhiều đặc thù thuộc tính. Thì như, viễn cổ nguyên tố tinh linh bên trong cụ bị thành quang, tuy là nhìn qua cũng là quang chi nguyên tố, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Nguyên tố tinh linh bên trong thuộc tính đặc biệt, chẳng những tồn tại thánh quang thân thể, vẫn tồn tại thánh hòa thân thể, thánh lôi thân thể Những thứ này thể chất đặc biệt cũng không phải là nói chỉ là sở hữu đơn độc thuộc tính, mà là toàn thuộc tính, nhưng cũng tồn tại một cái thuộc tính siêu cường phạm vi bên trên tình huống. Đơn giản mà nói, giống nhau nhất giai ma pháp. Thông thường hỏa hệ, nhất giai ma pháp cũng chỉ là nhất giai ma pháp vi lực, mà thánh hỏa thân thể cụ bị thánh hỏa hệ ma pháp, cái kia nhất giai thì tương đương với tam giai phổ thông hỏa hệ ma pháp vi lực, thậm chí là càng thêm cao, những thứ này nói xa. Dù sao cũng phải mà nói, nguyên tố tinh linh bên trong thuộc tính đặc biệt, dập quân cũng rất nhiều. Thậm chí sở hữu thuộc tính đặc biệt tinh linh Dù cho chỉ là kim sắc tiềm lực, thực lực kia cũng nói nhỏ màu sắc rực rỡ thần cấp tiềm lực vương tộc nguyên tố tinh linh. Mà ở những thứ này đặc thù bên trong, không gian xem như là cực kỳ đặc biệt tồn tại. Có thể sở hữu một cái không gian chi thể nguyên tố tinh linh, hơn nữa còn là vương tộc. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, không kém gì lại là một cái hẻ lệ nạ xuất hiện. Quá tuyệt vời. Cắt Đờ Dìn, người rất tốt. Thương phấn Diệp Trường Ca, cuối cùng chỉ là nhớ lại một câu nói như vậy. Nhưng đối với Cắt Đờ mà nói, có thể được Diệp Trường Ca một câu nói như vậy, cũng là lớn nhất khích lệ. Đa tạ chủ nhân ngài khích lệ, Cắt Đờ ý vì ngài trả giá toàn bộ. Cắt đờ gìn như trước cung kính trên mặt cũng là nhiều hơn một phần vui sướng rất hiển nhiên đạt được diệp trường ca chủ nhân này khẳng định cùng tán thành đối với nàng mà nói nhưng là so cái gì cũng muốn giỏi hơn nếu cắt đờ gìn cụ bị không gian chi thể hơn nữa còn là Vương tộc như vậy tự nhiên có thể để thăng tới vương giả cấp hệ lại nạ diệp trường ca trầm tư khoảng khắc nhìn về phía hệ lại nạ có thuộc hạ hệ lại nạ tiến lên một bước cung kính không gì sánh được thân quả nhiên vẫn là ta chi kỷ tiểu nữ Vương người mang cặ đầu gìn xuống phía dưới sau đó lấy kinh nghiệm của người làm cho cặtờ gì tiến hành để thăng dừng một chút Diệp Trường Ca lại nói: "Thương Khố ta đã cho ngươi quyền hạn, ngươi có thể tùy ý điều lấy." Thương Khố chính là thần cấp nông trường Thương Khố. Từ thần thánh sinh mệnh chi thụ cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt phía sau, Diệp Trường Ca liền phát hiện, một cái rất đặc biệt địa phương đó chính là hắn có thể mang thu hoạch, thậm chí một ít quyền hạ, thả phát lệ nạ các nàng những thứ này nguyên tố tinh linh. Điều này làm cho hệ lệ nạ các nàng đều có thể tùy ý tiến nhập Diệp Trường Ca thần cấp thổ địa, sau đó giúp hắn tiến hành thu hoạch. Thậm chí chỉ cần Diệp Trường Ca cho quyền, như vậy các nàng bất luận cái gì một cái người, đều có thể ở thần thánh sinh mệnh chi dưới cây này nơi, mở ra thần cấp nông trường Thương Khố. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca lời nói, thần cấp nông trường thương khu có thể tùy ý, đồng thời ở bất kỳ địa phương nào mở ra. Bất quá, trước mắt mới chỉ, Diệp Trường Ca cũng chính là trao quyền phía sau hệ Lệ nạ, có thể mở ra thần cấp nông trường thương khu. Còn có lần nạ, bởi vì mỗi một lần thu hoạch xong thần cấp linh vật, đều sẽ từ lần nạ để vào thần cấp nông trường thương khu. Dù sao không phải là Diệp Trường Ca chính mình thu hoạch, không thể trực tiếp xuất hiện ở thần cấp nông trường. Nhưng cái này cũng rất dễ dàng. Dù sao Diệp Trường Ca cũng không khả năng một ngày 20 tiếng, nhìn chằm vào thần cấp thổ địa bên kia, đúng hạn đẻ điểm tiến hành thu hoạch. Nói lại là A Đại bọn họ không có đãi ngộ như vậy, không phải Diệp Trường Ca khác loại đối đãi, mà là mặc dù là Diệp Trường Ca muốn cho bọn hắn cho quyền, đó cũng là làm không được. Chỉ có cùng thần cấp nông trường trói chặt thần thánh sinh mệnh tri tụ, có bầu dục đi ra nguyên tố tinh linh, mới có như vậy đặc thủ quyền lợi. Hoang tộc thì không được, ân, cái này thần cấp nông trường định, không phải ta mang thành kiến." Diệp Trường Ca trong lòng nghĩ như vậy đến. "Là, chủ nhân." Hệ Lệ nạ gật đầu, sau đó mang theo cặt đờ Đởn đi xuống. Mà Diệp Trường Ca cũng là bắt đầu tính toán. Ngàn năm thần cấp chu quả hắn còn cố ý để lại một cái, vốn là cho chính hắn trang bị. Có thể hiện tại xem ra hãy để cho Cắt Đờ gìn sử dụng tốt lắm. Kể từ đó, vài ngày sau, Cắt Đờ Dịn hơn phân nửa cũng có thể đạt được quân hầu cấp không? Vậy hắn thì có hai cái quân hầu cấp dưới tay. Thêm lên hắn người đảo chủ này, đó chính là ba cái. Nếu như phía trước chỉ là hắn cùng nạ lời nói, Diệp Trường Ca tuy là đã cảm thấy ổn. Nhưng chỉ là ổn, bây giờ nói, đã có thể miễn ép, hoàn toàn không hoàn hốt. Vậy cũng không cần phải lãng phí thần cấp hóa danh mạch, đi cường hóa một dạng dược liệu mầm mống. Kỳ thực phía trước Diệp Trường Ca cũng cân nhắc qua, lại thần cấp hóa một ít dư liệu. Dù sao một loại thần cấp dư liệu, cao không được Nhưng ngàn năm thần cấp dược liệu vẫn có thể dễ dàng để ngàn năm tu vi đến lúc đó hệ lẽ nạ để thăng không đủ có thể dùng một ít thần cấp dược liệu trên đỉnh tranh thủ làm cho hệ lại nạ hết khả năng để thăng nhưng bây giờ đã hoàn toàn không cần đột nhiên Vừa lúc đó đi ra ngoài thăm dò La nạ đã trở về chủ nhân La nạ đã trở về ngoài cửa phía sau tinh linh bẩm báo nói La nạ đã trở về diệp trường ca trong lòng hơi động La nạ nhưng là ra ngoài tiến hành thăm dò chính xác mà nói là xác định phía trước một cái không có rõ xét rõ ràng địa phương diệp trường ca nhưng là thập phần trở mong đó là một tòa phú đảo Sở dị, tại giải quyết hết Antonni nọt tợn phía sau, liền phái ra Lãn Nạ 8 người đi trước cái kia một chỗ tiến hành rõ xét. Nhanh để cho nàng đi vào. Diệp Trường Ca mở miệng nói, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần một hai ngày thời gian đâu, có thể không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy. Rất nhanh, Lãn Nạ vào được. "Chủ nhân, ta đã trở về." Lãn Nạ nhìn thấy Diệp Trường Không, ba bài hát liền cung kính một gối quy xuống, cùng còn lại nguyên tố tinh linh không giống với, ở đại đa số lấy pháp sư hình thức chiến đấu dưới tình huống, Lãn Nạ là nguyên tố tinh linh số ít tinh khiết chiến sĩ, đây không phải là nói nàng không biết ma pháp, mà là Lãn Nạ sử dụng ma pháp cũng là vì cự ly gần chiến đấu mà là thả ra. Vì vậy, nghề nghiệp của nàng là ma pháp chiến sĩ, nguyên tố tinh linh nhóm tập thể chiến đấu thời gian, là nạ loại ma pháp này chiến sĩ còn phục vụ hộ vệ tác dụng. Ừm. Diệp Trường Ca gật đầu, ngươi đã, đã trở về, vậy so sánh với đã dò xét có kết quả chứ? Đúng vậy, chủ nhân. La nạ cung kính hồi đáp. Chúng ta đã thăm dò rõ ràng, cái kia một chỗ là sương mù dày đặc, hơn nữa chắc là một cái mê vụ chi đạo. Sương ngủ dày đặc, thế nào lại là vật này? Diệp Trường Ca nhướng mày. Đây chính là vạn vạn không nghĩ tới a, đẩy ra sương ngủ dày đặc, giải khai cái bế động trời. Chương 82, xương mù dày đặc, vụ yêu, mê vụ chi đảo một càng, cầu hoa tươi. Vô tận hải nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Phù đảo, phiêu lưu vật những thứ này đều tồn tại nhất định nguy hiểm. Nhưng vô luận là phù đảo vẫn là phiêu lưu vật, tuy là tồn tại nguy hiểm nhất định, nhưng vẫn như cũ tồn tại cơ hội. Thậm chí bất luận cái gì một cái phù đảo, đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít vật trân quý. Tương giống với phía trước Diệp Trường ca gặp cái kia phù đảo, vô luận là lớn răng tỷ tí tích dịch vẫn là tinh anh thảo, đều là sở hữu không sai giá trị. Mà ở vô tận hải bên trong vẫn tồn tại một ít nguy hiểm, vậy coi như là chân chính nguy hiểm. Bao tác Song chiều, sương mù dày đặc ở trên biển Mênh Mông có thể bị xưng là báo táp, cái tiếc nhưng là chân chính báo táp ở làm tinh bên trên cũng có thể xuất hiện sức gió cho dù là cao, vậy cũng rất khó xuất hiện 15 cấp trở lên. Sức gió vượt lên trước 15 cấp đều là thập phần hiếm thấy. Còn như sức gió đạt được 20 cấp, cái kia căn bản không có. Có thể tại trên biển Mênh Mông, 20 cấp sức gió cũng là cực kỳ thông thường, thậm chí 20 cấp ở trên sức gió báo táp cũng là tồn tại. Mà ở Vô Tận Hải báo táp, gió kia lực đều là 20 cấp khởi bước, hết sức khủng bố. Ở báo táp phía dưới, cho dù là sơ giai đảo chủ hải đảo, trải qua một lần Vậy cũng sẽ không có một màn cỏ. Sơ giai phía dưới chính thức đảo chủ Hải đảo, tao ngộ một lần báo cáo, cái kia một mạch không hai tiếp Hải đảo bị hủy đều là có khả năng. Sóng chiều cũng là như vậy, bất quá, sóng chiều một dạng tồn tại vài loại tình huống. Thường gặp nhất đúng là hải dương hệ hung thú, tiến hành phạm vi lớn di chuyển. Gặp được hát lạnh lạnh là được rồi. Bằng không liền là có cường giả khủng bố đang chiến đấu. Dư ba đưa tới. Vào tình huống này, vận khí tốt, cũng chỉ là kháng trụ sóng biển là được. Vận khí không tốt, gặp gỡ chạy nạn hung thú, cũng phải hết cậu. Lại không tốt, trực tiếp bị chiến đấu cường giả đến gần rồi phun, lạnh lạnh cũng không kịp hát. Lam Tinh liền ra phát hiện qua một ít đạo chủ, rõ ràng chính mình hào hào đợi. Có thể có trời mới biết, đột nhiên có cường giả chiến đấu. Hơn nữa bên đứng bên di động đi tới hải đảo phụ cận bầu trời, một cỗ song phương giao chiến sóng xung kích, là có thể đem hải đảo bắn cho nát. Sở dĩ ở Vô Tận Hải Hôn không có một chút thực lực, vậy thật là chờ đợi lo lắng. Còn như sương mù dày đặc còn càng là đất nguy hiểm. Sương mù dày đặc bên trong sinh hoạt một loại tên là vụ yêu đặc thù tồn tại. Bọn họ không phải hung thú, mà là Vô Tận Hải vô số chủng tộc bên trong một loại Vô Ưu có thể chế tạo xương mù dày đặc, sau đó có thể ở trong xương mù sinh tồn, lại có thể ở vô tận hải trung quanh trôi đi. Vụ yêu thực lực cường đại, hơn nữa cực kỳ thị sát. Vô luận là hung thú vẫn là nhân loại, đều là bọn họ phạm vi săn thú bên trong. Mà mê vụ chi đảo lại là Vụ yêu mượn xương mủ dày đặc lực lượng, đem phù đảo tiến hành rồi thao túng. Một đám Vụ yêu cũng đã rất đáng sợ điều này có thể thao túng một tòa phù đảo, vô luận cái này phù đảo bao lớn, cái kia đều có thể chứng minh nhóm người này Vụ Ưu không đơn giản. Diệp ca nhưng là biết, hệ lệ nạ trước đây chỉ là sửa đổi một chút phù đảo phiêu lưu phương hướng, cũng đã hầu như hao phí trong cơ thể ma lực. Mà bây giờ cư nhiên xuất hiện một tòa mê vụ chi đảo. Xác định có mê vụ chi đạo sao? Diệp Trường Ca nhìn về phía Lãn Na. Đã xác định. Lãn Na mở miệng nói chủ nhân kỳ thực bởi vì ta là ma pháp chiến sĩ, cụ bị dò xét mắt, ta phát hiện, ngươi có thể phát hiện mê vụ chi đạo. Diệp Trường Ca có chút hiếu kỳ nhìn lấy Lãn nạ đối với nguyên tố tinh linh nguyên tố chi thể, nhưng là hết sức ngạc ao. Bởi vì cụ bị nguyên tố chi thể, có thể căn cứ tự thân tình huống, giác tỉnh đặc kỹ năng tiên phú. Cái này giống vậy hắn SSS cấp phú Hải đạo chi chủ, bây giờ bốn cái năng lực kỳ thực chính là thức tỉnh tiên phú. Nhưng hắn Hải đảo chi chủ cũng là phụ trợ hình tiên phú. Cứ việc có một cái Hải Đạo thân lực, có thể theo Diệp Trường Ca vẫn là phụ trợ hình. Không phải là nạ lập đầu, như trước thập phần kiên nhẫn giải thích. Chủ nhân, ta bây giờ còn chỉ là truyền kỳ đỉnh phong, ta rõ xét mắt cũng không có hoàn toàn giác tỉnh, không cách nào rõ ràng rõ xét mê vụ chi đạo tồn tại. Nhưng ta là rõ thám biết, cái kia trong xương mù tồn tại lục địa, phạm vi đại thể vì 10 km, đây chính là phù đảo. Thì ra là thế, Diệp Trường Ca hiện tại xem như là minh bạch rồi. Như vậy tòa kia mê vụ chi đạo bên trên đại thể là tồn tại thực lực gì? Diệp Trường Ca mắt sáng lên, tâm hắn độc rồi. Nếu như thực lực không mạnh, vậy cầm xuống. Có 3 cái vương giả cấp vụ yêu, cụ thể tinh cấp thuộc hạ không cách nào phát hiện. Lãn nạ trả lời, nàng chỉ là truyền kỳ đỉnh phong có thể phát hiện trong sương mù vương giả cấp vụ yêu, cái này liền đã rất tốt. 3 cái vương giả cấp vụ yêu. Diệp Trường Ca nhíu mày, cái này coi như có chút phiền thức. Vụ yêu một ngày đạt được Bạch Vân cấp là có thể phóng thích sương mù dày đặc, mà một khi đạt được Sử thi cấp là có thể đi qua hấp thu sương mù dày tới năng lực hồi phục. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mê vụ chi nào ở trên sương mù dày đặc thì tương đương với chính mình trên Hải đảo nguyên tố chi hồ Mặc dù không giống như nguyên tố chi hồ có thể liên tục không ngừng liên tiếp nhưng dựa vào sương m ngủ đặc tới khôi phục ma lực điều này làm cho vụ yêu biến đến rất khó đối phó nhất là vương giả cấp vụ yêu một cái sở hữu vương giả cấp vụ yêu mê vụ chi đảo là bất luận cái gì một cái vương giả cũng không muốn đi treo trọc đây càng vướng hồ còn có ba cái vẫn là đột nhiên vừa lúc đó hệ lẽ nạn xuất hiện chủ nhân cái này mê vụ chi đảo chúng ta hẳn là cầm xuống Ừ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hệ diệp trường ca không hiểu hỏi cái này mê vụ chiảo hẳn là cũng không có vật gì tốt Tuân nữa vương giả cấp vụ yêu thật khó dây dưa, không cần thiết ở trên người đối phương lãng phí thời gian a. Không phải như thế chủ nhân. Hệ lẽ Na mỉm cười kỳ thực vụ yêu bản thân mới thật sự là bảo vật. Hách, còn có nói như thế? Diệp Trường Ca sửng sốt, hắn có thể chưa có nghe nói qua. 900 chủ nhân, phải nói là vương giả cấp vụ yêu mới thật sự là bảo vật. Hệ lẽ Na mở miệng nói, căn cứ ta được đến truyền thừa trí nhớ tri thức, vương giả cấp vụ yêu trong cơ thể sẽ sinh ra một loại mê vụ yêu đan đồ đạc. Nếu như chiếm được, ta có thể mang bên ngoài chế vì xương ngủ dày đặc châu. Yêu đan, là ta nghĩ cái loại này yêu đan sao? Diệp Trường Ca kém chút nữa hỏi ra lời tới. "Bất quá, nghe xong lệ nạ lời nói, Diệp Trường Ca phản phất minh bạch rồi cái gì?" "Chờ, các loại, ngươi nói xương Mù Dải Đặc trâu chẳng lẽ có thể chế tạo xương mù dày đặc chứ?" Đối với, lệ nạ gật đầu hơn nữa xương Mù Dải Đặc trâu còn có thể căn cứ đầu nhập lực lượng, chế tạo đặc thủ xương mù dày đặc. Tỷ như, chủ nhân ngài nếu như đem đầu nhập nguyên tố chi hồ, như vậy thì có thể chế tạo ra nguyên tố xương mù dày đặc. Ngoa đảo, lại còn có bảo vật như vậy." Diệp Trường Ca đập lòng. Thật nếu là như vậy, hắn hoàn toàn có thể cho toàn bộ trên đảo Phát về cái này nguyên tố lực xương mù dày đặc đến lúc này, toàn bộ hải đảo đều nằm ở nồng nặc nguyên tố chi lực bao trùm dưới, cái kia toàn bộ sinh linh đều có thể trở về cấp tốc tốc độ tu luyện, thậm chí còn có thể cải biến để thăng tiềm lực. Bất quá, Diệp Trường Ca do dự một chút, khẽ lắc đầu một cái, than thở, lời mặc dù như vậy, nhưng này mê vụ chi đạo cách chúng ta hơn 1000 km, không tốt đánh hạ ạ. Có thể Lệ nạ cũng là cười thân bí, nói, chủ nhân, ngươi làm sao đem cật dở dĩn quên mất đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô tiếu các bạn ơi. Chương 83, nổ gia tư chất không có khả năng như thế. Hai càng cầu hoa tươi. Cắt Đở Dịn, Diệp Trường Ca nhãn thần hiện lên vẻ nghi hoặc, có chút không biết rõ. Chờ, các loại không gian chi thể?" Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nhìn về phía Hế Lệ Na mở miệng hỏi, "Chẳng lẽ là Cắt Đở Dịn có thể dẫn người cùng nhau tiến hành dịch chuyển không gian?" "Chủ nhân, liên quan tới điểm này, vẫn là đến lúc đó ngươi tận mắt một cái, sau đó liền rõ ràng." Hế Lệ Na cười cười, không có quá nhiều giải thích. Cái này ngược lại thì đưa tới Diệp Trường Ca lòng hiếu kỳ. "Bất quá, nếu như Diệp Trường Ca thực sự muốn biết, cái kia hoàn toàn có thể mang Cắt Đở Dịn không gian ma pháp tiến hành phục chế sau đó." Hắn chỉ cần tìm đọc một cái, liền có thể biết, nhưng không cần thiết, nếu hệ Elena các nàng muốn cho chính mình một kinh hỉ, như vậy thì nhưng từ các nàng đi thôi. Đi, đã như vậy, như vậy mê vụ chi đảo liền giao cho ngươi đã đến rồi." Diệp Trương Ca nói. "Tuân mệnh." Elena nghiêm túc gật đầu chủ nhân, "Ngài yên tâm tối đa ba ngày, ta là có thể cầm xuống mê vụ chi đảo, đem cái kia xương ngủ dạy đặc trâu đưa đến trước mặt ngài." "Ừm, ta chờ ngươi tin tức tốt." Diệp Trương Ca gật đầu, hắn tự nhiên tin tưởng Elena. Nếu đối phương nói 3 ngày, vậy khẳng định cũng chỉ cần 3 ngày thời gian, hơn nữa 3 ngày cũng không nhiều rất nhanh, Hệ Lệ Na cùng La Na liền xuống, mà Diệp Trường Ca lại là bắt đầu đếm thử cho mình để thăng đẳng cấp. Mặc dù có hại đảo thân lực gia trị, hắn có thể sở hữu Hệ Lệ Na người vương giả này cựu tinh cảnh giới. Nhưng Diệp Trường Ca có thể không có quên mình bây giờ mới chỉ là hoàng kim nhất tinh đâu. Nếu là ta có thể ở mấy ngày nay, đem đẳng cấp để thăng bạch kim cấp nói một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca hai mắt chính là mạnh sáng lên. Những thứ không nói, nếu là hắn thực sự đại lộ bạch kim cấp, cái kia đệ nhị thiên phú thời không chi lực năng lực nhất định sẽ để thăng thời gian gia sẽ tăng lên vài lần. Mà có thể tiến hành thời gian gia tốc không gian, có thể để thăng bao lớn. Diệp Trưởng ca càng nghĩ càng chờ mong. Hơn nữa dường như thời không chi lực chờ mình tấn cấp Bạch Kim cấp, năng lực đó hay là có thể thức tỉnh rồi. Lần này, không cần nói, trực tiếp bắt đầu để thăng. Mặc dù không có ngàn năm thần cấp châu quả, nhưng trên tay mình có thể cũng không thiếu những thứ khác. Những thần kia cấp cây nông nghiệp, chính mình nhưng liền không có ăn xong đâu. Ừm, tính một lần, chính là thần cấp cây nông nghiệp còn có thể làm cho mình để thăng 100 200 năm tu vi đâu. Hắc, có lẽ chỉ là ăn xong những thần kia cấp cây nông nghiệp, ta là có thể để tới Bạch Kim cấp Diệp Trưởng ca nghĩ như vậy đến. Nhưng mà, sau mấy tiếng Diệp Trường Ca sắc mặt âm trầm miệng dưới thứ 3 cái trăm năm thần cấp linh chi. Nhưng mà, cảnh giới của hắn không có động tính gì. Khá lắm, khá lắm, khá lắm, Diệp Trường Ca trong lòng hô to liên tục. Ca. Người dám tin, hắn hiện tại thế mà còn là hoàng kim cấp, căn bản cũng không có tấn cấp bạch kim cấp đồng dạng để thăng 1800 năm tu vi đồ đạc, nhân ra hệ lệ nạ từ bạch kim nhất tinh tăng lên tới chuyển ủng kỳ nhất tinh. Lận nạ các nàng từ hoàng kim nhất tinh tăng lên tới kim cương nhất tinh, hoặc là kim cương nhị tinh. Thậm chí liền hoàng tộc chiến sĩ, để thăng nhiều như vậy năm tu vi, cái kia đều có thể đạt được bạch kim cấp. Hơn nữa chỉ sợ vẫn là Bạch Kim ngũ tinh ở trên, Diệp Trường Ca nhìn thoáng qua mình bây giờ cá nhân thuộc tính giao diện nhân vật, Diệp Trường Ca nhưng hắn đâu, chức nghiệp, tiến tập đạo chủ Thiên Phú, Hải đạo chi chủ SSSS cấp, thời không chi lực SS cấp Thiên Phú đẳng cấp, hoàng kim bát tinh kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hoang tộc chiến kỹ, không gian ma pháp trang bị, không thích phân, 98200 hải đảo con dân, 5363 hoàng kim bát tinh, đối với chẳng những vẫn là hoàng kim cấp, hơn nữa còn là hoàng kim bát tinh. Liên hoàng kim cựu tinh đều không có, chớ đừng nhắc tới hoàng kim đỉnh Cái này không khoa học, được rồi. Tiến hóa giả vốn là không phải khoa học tồn tại. Nguyên bản Diệp Trường Ca còn cho là mình có thể bằng vào mấy cái thần cấp cây nông nghiệp, là có thể đạt được bạch kim cấp đâu. Có thể kết quả là hắn ngây thơ. Sở hữu thần cấp cây nông nghiệp ăn xong, 5 loại thần cấp dược liệu cũng đều ăn vào trăm năm nhân hạn. Đây cũng chính là hắn tổng cộng tăng lên 1800 năm tu vi. Nhưng mà, cái này 1800 năm tu vi nhưng chỉ là làm cho hắn từ người thường đạt tới hoàng kim bát tinh. Cái này cùng hắn nhớ nhưng là kém quá xa. Chẳng lẽ ta tư chất chính là cái này sao yếu? Diệp Trường Ca nhịn không được nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng. Tiêm lực là tiêm lực Tư chất là tư chất, tiềm lực có thể xem tới được, tư chất cũng là không được. Nhưng nói như vậy, sở hữu cao cấp tiềm lực dưới tình huống, tư chất cũng tuyệt đối không có khả năng sai. Tiềm lực hoàn toàn cùng tư chất móc đối. Chẳng lẽ là Diệp Trường Ca còn nghĩ tới một loại khả năng? Vậy chính là ta tăng lên chỉ là tiềm lực, tư chất cũng không có tăng. Cái này tờ mờ giờ cũng có thể, Diệp Trường Ca chứng đau. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh. Không hoàn hốt, không hoàn hốt, ta lại không kém, ta nhưng là rất mạnh. Đang khi nói chuyện, Diệp Trường Ca lặng lẽ vận dụng Hải Đạo thần lực. Nhất thời, vương giả Cựu Tinh đăng cấp ra thân. Ân, ta vẫn là mạnh nhất cái kia thằng nhóc. Cái này hoặc giả xem như là chính mình Thôi Miên, có thể Diệp Trưởng Ca cũng không cho là như vậy, ta vốn là mạnh mẽ, cần gì phải để thằng cái gì tiệm lực cùng tứ chất. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Trường Ca đi tới thần cấp thổ địa trước. Về sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thần cấp long huyết tử tinh quả cây, trong lòng điên cuồng lầm bẩm. Long huyết chi thể, cái này long huyết chi thể tuyệt đối có thể khiến người ta sở hữu siêu cường tứ chất. Hơn nữa một lần chân long chi lực cải tạo, tứ chất kém thế nào đi nữa, cũng có thể lệ thăng. Ân, không đợi, chỉ cần 4 ngày, không phải 3 ngày rưỡi có thể hái. Nhìn trong trọng cái này thần cấp long huyết tử tinh quả cây hồi lâu sau, Diệp Trường Ca đi tới thần cấp linh đạo thủ dưới, trong lòng đều là tiếc nuối. Quá đáng tiếc, cái này thần cấp linh đạo thủ quá lớn, không cách nào để cho thời gian ra tốc không gian bao trùm, thêm không được a. Lúc này, cái này thần cấp linh đạo thủ ở trên thần cấp linh đạo đã là trăm năm. Nhưng trăm năm thần cấp linh đạo chỉ có thể làm cho tiềm lực của con người để thăng tới thánh sắc. Diệp Trường Ca cũng không thỏa mãn. Hắn chân chính mong muốn là vạn năm thần cấp linh đạo, ăn sau đó, tiềm lực của hắn chính là kim sắc. Nhưng vạn năm thần cấp linh đạo mặc dù là ở thần cấp thổ địa dưới, vậy cũng cần 100 ngày, tài năng mới có thể trưởng thành đến 100 ngày quá lâu, bất quá, cái này ngàn năm thần cấp linh đảo lại chỉ cần 10 ngày, bây giờ còn còn lại 8 ngày là có thể thành thụ. Tuy là chỉ có thể để thăng tới tự sắc cấp tiệm lực, nhưng cũng rất tốt. Kỳ thực Diệp Trường ca dường như không có phát hiện. Dù cho chỉ là hoàng kim bát tinh, cái này đối với trước mặt khảo hạch kỳ hạn giữa tân nhân đảo chủ nhóm, đều là một cái khó có thể tưởng tượng cái giới. Lúc này mới bao lâu kiệt, thời gian đều không qua phân nửa đâu, cái này Diệp Trưởng ca liền hoàng kim bát tinh đâu. Náo gì chứ, đáng tiếc đạo chủ bảng xếp hạng bên trên, chỉ biết biểu hiện đạo chủ giai bậc cùng với tên, lại có là cho điểm. Tiến hóa đẳng cấp sẽ không biểu hiện. Nếu không, sợ rằng lại sẽ gây nên một phen hỗn động. Bất quá, cho dù là hiện tại Diệp Trường Ca liền đã khiến cho lần này tân nhân đảo chủ chấn động. Lúc này, cái kia tân nhân đảo chủ diễn đàn đã sớm bởi vì hắn hoàn toàn nổ tung. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 84, quất một cái thì là một cái vương giả, thật là không có cảm giác thành tựu ba càng cầu hoa tươi. Đảo chủ diễn đàn. Trời đất ơi, mới vừa chiếm được một tin tức, Diệp Trường Ca lại lại lại một lần nữa làm đại sự. Ngoa đảo, lại làm đại sự rồi hả? Vị gia này liền không thể yên tĩnh một cái. Không sai, cứ một cái tử đem cho điểm để thăng tới 90 vạn ở trên, hiện tại lại muốn làm gì? Trên một triệu. Cái này có ý nghĩa sao? Không phải, các người liền không cảm thấy cái này Diệp trưởng ca cho điểm gia tăng thời điểm, vừa lúc là ế Đồ Nọt Tẩn tìm biến mất thời điểm, đây không phải là rất trùng hợp sao? Vừa cấp cái quỷ a, cái kia ế Đồ Nọt Tẩn tìm đường chết lấy trường khảo hạch khiêu chiến thể, đối với Diệp trưởng ca khởi xướng khiêu chiến, kết quả đem mình cho chọn không có. Ngoa lại còn có chuyện như vậy. Ta làm sao không biết? Ngươi không biết? Hách, ngươi sợ là không có trở thành chính thức đạo chủ, không có phản hồi Lam Tinh chứ? Ta đã nói với ngươi, Lam Tinh đã náo loạn tung trời. Đối với Long Quốc Phương gia đã bị Diệp Trường Ca tiêu diệt, có người nói Diệp Trưởng Ca bên người sở hữu một cái thực lực siêu cường vương giả. T. Vương giả? Thiên, loại này cấp số tồn tại với ta mà nói, nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Tin tức của các ngươi đều là ngũ, tin tức mới nhất ẻ đổ lao cha Anthony nọt tận cấp cho con trai của Hàn Báo Thủ, kết quả cũng bị Diệp Trưởng Ca giết chết. Anthony Norton. Norton trưởng. Tin tức này thiệt hay giả? Chắc là thực sự bởi vì nó tẩn gia tộc lấy một viên ngũ thải thanh liên hạt sen, thành cựu treo thưởng đối với Diệp trưởng ca hạ toàn cầu truy sát lệnh. Ngũ thải thanh liên hạt sen? đây là vật gì? Thiên tài địa bảo, tuyệt đối thứ tốt, như vậy xem ra cái này sợ là 633 thật, cái này Diệp trưởng ca cư nhiên như thế khủng bố. Quá mạnh mẽ, lần này tân nhân Vương nhanh như vậy quyết định, cái này thật đúng là là làm người ngoài ý muốn. Trên hải đảo, Diệp Trường ca sững số một bước. Hắn chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi dạo một chút đạo chủ diễn đàn. Kết quả, hắn lúc này mới phát hiện chính mình cư nhân bị treo thưởng. Nottørn gia tộc đối với hắn phát khởi toàn cầu truy sát lệnh. À, khẩu khí thật là lớn đâu, thật sự cho rằng ta sợ cơ chứ? Hơn nữa đây không phải là đã có bốn cái quân hầu cấp cường giả, qua tới tìm phiền toái cho mình rồi hả? Làm sao cái này Nottørn gia tộc còn cả một màn như thế? Diệp Trường ca nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền biết, chỉ sợ là Nottørn gia tộc căn bản cũng không biết việc này. Nguyên nhân rất đơn giản, Anthony Nottørn vẫn lạc quá đột ngột, hơn nữa hắn một vẫn lạc vậy từ làm Tinh đi thông không gian thông đạo, sợ rằng đều hầm mất. Dưới tình như vậy, có lẽ Nottørn gia tộc đều cho rằng Anthony Northern hải đảo đã hoàn toàn hầm mất. Từ cái kia hai cái vương giả trong miệng, Diệp Trường Ca cũng là biết được. Anthony Nọt Sở Hữu Thiết định Phó đảo chủ đảo chủ nói cụ, Nọt gia tộc là không biết. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như Nọt Tẩn gia tộc đã biết, khẳng định đã để Anthony Nọt Thiết định, một vị Nọt Tẩn gia tộc thành viên làm Phó Đạo chủ. Sở dĩ, lúc này mới cho hắn tới một cái toàn cầu truy sát lệnh, bất quá Ngũ Thải Thanh Liên hạt Sen. Xem ra cái này Nọt Tẩn gia tộc đối với Tam Thải Thanh Liên Bội Dưỡng, cũng là không đơn giản a. Không cần phải nói, đồ chơi này nhất định là từ Tam Thải Thanh Liên Bội Dưỡng ra được. Diệp Trường Ca ngược lại là hiếu kỳ. Cái này ngũ thải thanh liên hạ sen đến rồi trên tay hắn, cũng không biết còn có thể hay không thể thần cấp hóa. Bất quá, cái này nó tẩn ra tộc đối với hắn phát ra cái gọi là toàn cầu truy sát lệnh, vậy hắn cũng tự nhiên không phải là cái gì đều không thể làm. Đi đem Cắt lốt đều đến. Diệp Trường Ca ngẩng đầu đối ngoại nói, "Là, ngoài cửa có người lên tiếng, liền có người đi ra." Hiện tại Diệp Trường Ca ngoài cửa bất cứ lúc nào cũng sẽ có hai cái hoang tộc chiến sĩ ở giữ cửa. Nếu không phải nguyên tố tinh linh số lượng hữu hạn, các nàng cũng đều có riêng mình nhiệm vụ. Cái này giữ cửa nhiệm vụ đều rơi không đến hoàng tộc trên người bọn họ. Vì vậy Giữa các hoang tộc chiến sĩ đều là hoang tộc bên trong người nổi bật, hiện tại đều là bạch kim cấp thực lực. A đại bọn họ đã chính là đi vào kim cương cấp căn, không sai, tại hắn nơi đây để thăng đẳng cấp chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần bản thân tiềm lực không sai. Hơn nữa đối với một ít người mà nói, ngược lại càng thêm phải nhanh. Thì như, đã chạy tới đầu tiên Cát Lốt. Đại nhân. Cát Lốt vừa thấy Diệp Trường Ca, liền trước tiên không chút do dự quy xuống. Đối với lần này Diệp Trường Ca cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì này không phải là chuyện đương nhiên sao, dù sao bây giờ Carlos đối với lòng trung thành của hắn chỉ số, nhưng lại đã đạt đến max chỉ số 100 điểm. Đây nếu là hỏi cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, từ Cát Lốt thời khắc này khí tức là có thể nhìn ra được. Truyền kỳ đỉnh phong, nhân vật, cắt loss ngoạn tợn chức nghiệp, cuồng huyết chiến sĩ thiên phú, dụng huyết phân chiến đẳng cấp, truyền kỳ cựu tinh đỉnh phong kỹ năng, cùng huyết chiến kỹ năng, hắc phong trảm. Tiềm lực, tử sát trung thành, 100 không sai, bây giờ Cát Lốt đã là chuyển kỳ đỉnh phong cảnh giới ở Cát Lốt mang về tam thải thanh liên hạt sen phía sau, diệp trường ca liền dành cho hắn cực đại cho. Dù sao cái này tam thái thanh liên hạt sen, nhưng là làm cho hắn thần cấp hóa đã xuất thần cấp thất thái thanh liên. Cộng thêm lúc đó cutloss đã là 99 điểm trung tâm chỉ số Nhưng lại không có giảm xuống xu thế cái kia diệp trường ca tự nhiên là sẽ dành cho bên ngoài thường cho Kỳ thực thưởng cho cũng không nhiều diệp trường ca chính là đem thần cấp nhân sâm từ 15 niên đại bắt đầu may cho đến trăm ni đại 10 bội cây thần cấp nhân sâm thường cho cho các lốt có thể nhường cho diệp trường ca giật mình là sử dụng xong những thứ này thần cấp nhân sâm phía sau các lốt cư nhiên trực tiếp đạt tới chuyển kỳ định phong cảnh giới có chút khó tin đối với lần này lạiạ cũng là cảm thấy cái này rất bình thường bởi vì các phía trước liền dừng lại xử thi cấp định phong rất lâu rồi đối phương hiện tại đã xấp xỉ 40 tuổi nhưng tiềm lực cũng là chưa có hoàn toàn hao hết. Từ xác tiềm lực là có tỷ lệ nhất định tấn cấp vương giả. Tuy là tỷ lệ không phải rất lớn là được. Nhưng cùng Diệp Trường Ca cùng với Helen ạ, thậm chí A Đại bọn họ cũng không giống nhau. Cắt Lốt đối với tự thân thân thể đã đào móc đến rồi cực hạn. Dưới tình huống bình thường, hắn có thể đạt được chuyển kỳ cấp cũng đã đến đỉnh. Như vậy cũng tốt so với Cắt Lốt lấy chính mình tiềm lực đào một cái hang, chỉ cần muốn động tràn đầy là hắn có thể trở thành vương giả. Nhưng tức là, đào ra cái này một cái hang cũng đã là Cắt Lốt mức cực hạn động không điền đầy, chỉ có thể viết đến truyền thuyết cấp. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có Diệp Trường Ca thần cấp dược liệu đây chính là trợ giúp Cắt Lốt viết động, hiện tại viết đến rồi chuyển kỳ đỉnh phong, đã sắp muốn đạt tới tràn đầy trạng thái. Nhưng chính là điểm này, cũng là Cắt Lốt tự thân không cách nào vượt qua Huyền Câu. Bất quá, không quan hệ. Có ta đây, ta có thần cấp dược liệu, Diệp Trường Ca trong lòng bình tĩnh, đối với quỷ ở trước mặt mình Cắt Lốt, mỉm cười. Cắt Lốt muốn trở thành vương giả sao? Cái gì? Cắt Lốt không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường Ca, ngự khí có chút lắp bắp. Đại, đại nhân, ngài, ngài lại nói? Nói cái gì? Quá khó có thể tin. Chắc là hắn nghe lầm a, Cắt Lốt thầm nghĩ đến. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Trường Ca thâm âm kích phá hắn ý nghĩ trong lòng, làm cho hắn rơi vào không gì sánh được mừng như điên. "Ta nói, ta dự định để cho ngươi tấn cấp vương giả cấp, ngươi nguyện ý không?" Diệp Trường Ca nói. thực sự, đây là thật, Cắt Lốt thần sắc vô cùng kích động. Ta nguyện ý." Cắt Lốt kích động hô, sau đó hắn lại mạnh cảm thấy có gì không ổn, lại vội vàng bỏ thêm một câu. "Toàn bộ toàn bộ đại nhân ngài làm chủ." Bạn đang nghe ra radio, dừng lại khoảng 2s, "Ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi." Chương 85, trăm năm thần cấp lĩnh đạo cũng có thể thăng kim sắc tiềm lực. Buốn càng cầu hoa tươi. Ừm. Diệp Trường Ca gật đầu, thái độ đối với Cắt Lốt rất là thỏa mãn. Bởi vì chân chính mà nói, đối phương có thể là đệ một cái bị hắn thu phục người. Hơn nữa còn là Lam tinh nhân, điều này làm cho Diệp Trường Ca minh bạch cho dù là Lam tinh nhân, chẳng những có thể trở thành hắn hại đảo con dân, thậm chí trung tâm chỉ số cũng có thể đạt được 100 điểm mát chỉ số. Hơn nữa với hắn mà nói, Cắt Lốt nhưng là một cái rất thích hợp thí nghiệm đối tượng. Diệp Trường Ca rất muốn biết, chính mình thần cấp dược liệu, cùng với còn lại thần cấp linh vật tối cao hạn mức cao nhất là ở địa phương nào. Hiện tại liền đã có một cái tình huống, đó chính là Cắt Lốt mang tới. 1600 năm tu vi từ truyền kỳ tinh đạt được truyền kỳ đỉnh phong. Như vậy vương giả cấp đâu? Diệp Trường Kha hiện tại đã nghĩ nhìn một chút, tiềm lực chỉ là tự sắc, hơn nữa đã đảo móc đến rồi cực hạn. Nằm trong loại trạng thái này, truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới Cát Lốt, tấn cấp vương giả cấp cần để thằng bao nhiêu năm tu vi? Kỳ thực loại này thí nghiệm, thí sinh tốt nhất là một cái dừng lại ở truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới thật lâu người, mới là tốt nhất. Hiện tại nha, tuyển trạch Cát Lốt cũng có thể ếch, kỳ thực hắn cũng không có cái gì người lựa chọn. Bá, Diệp Trường Kha vung tay lên, trước mắt liền ra phát hiện 10 cây thần cấp linh chi. Từ 10 năm niên đại đến 100 năm niên đại Bắt đầu đi." Diệp Trương Ca nói ngữ, Cắt Lốt sừng sút, ở nơi này đột phá, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp cầm lấy trước mắt thần cấp linh chi, hắn trực tiếp cứng học lực. Thần cấp linh chi và bụng, trực tiếp bị Cắt Lốt tối hóa. Truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới cơ giả, chút chuyện này vẫn là có thể làm được. Nhất thời, dược lực quyết tán, Cắt Lốt khí tức mà bắt đầu để thăng. Bất quá, rất nhanh như vậy để thăng liền kết toán. Cắt Lốt không do dự, trực tiếp nhanh chóng đem còn lại 9 cây thần cấp linh chi cũng đều ăn xong rồi. "Men, Cắt Lốt vỡ, tăng lên tốc độ bắt đầu gọn. lúc đó, Vô thanh vô tức một đạo thân ảnh xuất hiện sau lương diệp trường ca, cũng là hệ lẹ nạ. Bên này ra khỏi động tính như vậy, hệ lẹ nạ làm sao có khả năng không có nhận thấy được. Một nhận thấy được, nàng liền trước tiên tới rồi. Chỉ là nhìn thoáng qua, hệ lẹ nạ cũng biết cắt lốt là đang làm gì. Hoặc là, nàng xem ra khỏi chủ nhân mình ý đồ. Vì vậy, hệ lẹ nạ nhẹ nhàng nói, chủ nhân, nhìn lấy để thằng khí tước, còn chưa đủ. Không đủ sao, đối với hệ lẹ nạ xuất hiện, diệp trường ca không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn vung tay lên lại là 10 cây thần cấp dược liệu xuất hiện Dừng một chút, Diệp Trường Ca trầm tư khoảng khắc, liền trực tiếp đem còn lại lượng chủng thần cấp dư liệu cũng đều lấy ra. Tại khí tức để Thăng xuất hiện lúc mệt mỏi, Cắt Lốt mở hai mắt ra, có thể không phải chờ hắn mở miệng, chứng kiến đầy đất thần cấp dư liệu, hắn liền hiểu cái gì. Cảm kích nhìn Diệp Trường Ca liếc mắt, Cắt Lốt bắt đầu tiếp tục cảm thuốc. Diệp Trường Ca sắc mặt như thường, nhưng lòng dạ cũng là lén lút tự đủ. Này cũng bốn chủng thần cấp dư liệu, toàn bộ cộng lại, nhưng chỉ có 660 năm tu vi. Cái này còn không có thể để cho Cắt Lốt đề thăng, cái này liền làm cho hắn hắn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn trên vạn Nam tu vi, nhìn lấy cắt lốt khí tức tuy là như trước đề thằng, nhưng không rất rõ ràng. Mà lúc này đây, hệ lệ nạ nhưng là đối với Diệp Trường Ca nói, "Chủ nhân, cho hắn 3 viên trăm năm thần cấp linh đảo chứ?" "Ừ." Diệp Trường Ca vẻ mặt khó hiểu. "Trăm năm thần cấp linh đảo, đây cũng chỉ là khiến người ta sở hữu thanh sắc tiềm lực mà thôi. Cắt lốt nhưng là tự sắc." Chờ, các loại, trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca phản phất minh bạch rồi cái gì?" Trong lòng hơi động, 3 viên trăm năm thần cấp linh đảo trong nháy mắt xuất hiện, Diệp Trường Ca ném tới. Cắt lốt tiếp lấy. Cắt lốt không nói gì, nhưng là tiếp nhận 3 viên trăm năm thần cấp linh đảo anh, ầm ầm, liền lại cắt lớp Hán viên thứ 300 năm thần cấp linh đạo thời điểm, cắt lớp khí tức một trận, mạnh tăng vọt. Phản phất chiếm được một cổ cường đại trợ lực, trực tiếp phủ giơ mà lên. Sau đó, đạt tới một cái bình chứng, hơi bỗng nhiên. Thình thịch, đột phá, một cỗ cường đại dị thường khí tức từ trên người cắt Lốt buộc phát ra đi, vương giả cấp, đối với cái này khí tức, Diệp Trường ca tự nhiên không xa lạ gì. Bất quá, Diệp Trường ca càng thêm ở một chuyên khác, hắn nhất thời triệu hoán ra cắt Lốt thuộc tính tin tức giao diện nhân vật, cắt tận chức nghiệp, cùng sĩ phú, dùng phấn đẳng cấp, vương giả nhất kỹ năng, Cổn huyết chiến kỹ năng Hấp phong chạm. Tiềm lực, Kim Sắc trung thành, 100 quả nhiên, cắt lốt tiềm lực đạt được Kim Sắc. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia bất khả tư nghị. Chỉ là ba viên có thể để thăng tới thanh sắc tiềm lực trong năm thần cấp linh đảo, tự nhiên làm cho cắt lốt tiềm lực tấn cấp Kim Sắc rồi hả? Bất quá, rất nhanh Diệp Trưởng Ca liền hiểu đây đều là chỉ sợ là cắt lốt ăn, thần cấp cây nông nghiệp cùng với 5 loại thần cấp dư liệu. Mấy thứ này đã giữ tại mặc hóa tăng lên cắt lốt tiềm lực. Chỉ là cũng không rõ ràng, khoảng cách Kim Sắc cấp bậc cũng còn kém một ít. Mà cái kia ba viên trăm năm thần cấp linh đảo chính là chất xúc tác, trực tiếp bạo phát, làm cho cắt lớp tiềm lực đạt tới Kim Sắc mà ở Cutlus tiềm lực đạt được kim sắt phía sau, hắn liền trực tiếp đột phá, tấn cấp vương giả cấp, hơn nữa cái này một lần tấn cấp đối với Cát Lốt, hoàn toàn chính là tân sinh. Lấy nguyên bản Diệp trường ca kế hoạch, cho dù là có thể để cho Cát Lốt tấn cấp vương giả, cái kia phòng trường cũng là chấm dứt cái chủng loại kia. Đừng nói tấn cấp quân hầu cấp, thì đạt đến vương giả đỉnh phong đều không biết cần để thăng bao nhiêu vạn năm tu vi thần cấp linh vật. Bây giờ nói, cũng là không giống nhau hơn, đây coi như là thủ hạ mình cái thứ 2 vương giả. Diệp Trưởng Kha rất hài lòng. Hơn nữa Cutlus sau khi đột phá, kế hoạch cũng có thể chính thức triển khai. 3 giờ sau, Hải Đạo Điệu Lao Lời này là Diệp Trường Ca làm cho hệ lệ nạ có thể chế tạo. Toàn bộ địa lao đều khắc lên cấm ma phù văn ở vô tận hải tồn tại nhiều loại dạng hệ thống sức mạnh. Ma pháp sư cụ bị ma lực, võ giả nguyên lực, đấu giả đấu khí, tu hành giả linh lực. Kỳ thực những thứ này vô luận là ma lực vẫn là nguyên lực, linh lực đều là một loại tương tự trong cơ thể năng lượng. Vì vậy, cái này cấm ma phù văn vô luận là ai, cho dù là quân hầu cấp cường giả tới, vậy cũng có thể đạt được chân chính cấm ma không mà cái này cái địa lao cũng chỉ có hai người. Chính là Anthony Norton mang tới cái kia hai cái vương giả. Hiện tại cát lốt xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở cái kia hai cái vương giả trước mặt. Cắt Lốt ngươi tên phản đồ này, lại còn dám đến. Trong đó một cái trắng hán, chứng kiến Cắt Lốt gương mặt phẫn nộ, mà đổi thành một cái tóc dài nam tử cũng là phản phật thấy được, vạn phần chuyện không dám tin. Cắt Lốt ngươi, ngươi cư nhiên trở thành vương giả rồi hả? Tóc dài nam tử một câu nói này, làm cho cái kia trắng hán sắc mặt mờ ngơ. Không có khả năng, chính là Cắt Lốt làm sao có khả năng trở thành vương giả? Trắng hán bất hạnh, nhưng sau một khắc, Cắt Lốt bạo phát ra chính mình vương giả cấp khí tức, vành đãng chấn động, vương giả cấp không thể nghi ngờ. Điều này sao có thể? Trắng hán vẻ mặt giải ra. Không có gì không thể. Cát Lốt vẻ mặt ngạo nghễ nhận được diệp đại nhân hữu ái, ta tiểu tiểu đột phá một cái, cái này liền trở thành vương giả. Tiểu tiểu đột phá là có thể trở thành vương giả, tóc dài nam tử muốn mở miệng trầm chọc hai tiếng. Nhưng là vừa nghĩ tới một hai ngày trước, cái này cắt Lốt vẫn chỉ là chuyển kỳ nhất tinh, mà bây giờ cũng đã là vương giả nhất tinh. Điều này làm cho hắn trầm chọc không đứng dậy. Ngươi là tới cấp cái kia diệp trường ca làm thuyết khách, muốn cho chúng ta quy phục. Tóc dài nam tử mắt sáng lên. Không hổ là phlớn lender, không sai chính là như thế một cái ý tứ. Cát Lốt không có quanh co lòng vòng, không có khả năng Trang Hán trầm giọng nói, ngươi đi nói với Diệp trưởng ca muốn giết cứ giết, ta giặc không có khả năng tuyển trách thần phục hắn. A, Anthony Norton đã chết. Cắt Lốt cười nhạt, làm cho giặc sắc mặt một trận, trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Giặc, ngươi cũng đừng ngu trùng, ngươi đầu nhập vào Anthony Norton nói cho cùng, cũng là vì tài Nguyên Tu luyện. Nhưng là các ngươi nhìn ta một chút, các ngươi cảm thấy đây là Anthony Norton có thể ban cho ngươi nhóm. Thấy hai người không nói lời nào, nhãn thần cũng là lội lên. Cắt Lốt lại nói, ta có thể tỏ rõ nói cho các ngươi biết, chỉ cần ngài thần phục, sau đó vì Diệp đại nhân công tác, ta đảm bảo các ngươi trong vòng 1 năm So với Anthony Norton cảnh giới cao hơn, hơn nữa chỉ cần công lao đại, coi như là trở thành quân hầu cấp cũng không phải là không thể được. Cần muốn làm cái gì sự tình. Trong mặt một lát sau, tóc dài nam tử Flerlender ngẩng đầu nhìn về phía Carlos, mở miệng hỏi. Flerlender ngươi rắc vẻ mặt bất khả tư nghị. Có thể Flerlender cũng là lạnh lùng nói, "Rắc, Anthony Norton đã chết, ngươi cảm thấy Norton gia tộc biết làm sao đối đãi với chúng ta hai cái?" Rắc sắc mặt một trận, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Còn có thể làm sao đối đãi? Nhất định là sự quyết đây chính là Norton gia tộc thái độ bình thường thủ đoạn. Một nghĩ tới chỗ này, hắn cũng không nói chuyện thấy thế, thế cắt lốt mỉm cười rất tốt xem ra đại gia cũng không có ý kiến Kỳ thực ta tới tìm các người cũng không phải là vì chuyện gì khác chính là gần nhất nhấtọ tẩn gia tộc đối với diệp đại nhân ban bố toàn cầu truy sát lệnh không lâu sau ba bóng người từ diệp trưởng ca thời gian dài mở ra không gian thông đạo âm thẩm phản hồi làm tinhết đông dường như muốn bắt đầu thì bạn đang nghe ra đi dừng lại khoảng 2S ghé vu An tô Hủ tiếu các bạn đối chương 86 đặc thù ma pháp không gian cự tác địa khí năm cảng cầu hoa tươi cắt lốt ly khai. mang theo hai cái vương giả đây là diệp trường ca kế hoạch Kế thực hắn kế hoạch chính là làm cho Cắt Lốt ba người, đi cho Nọt Tẩn gia tộc ở mức đây chính là Nọt Tẩn gia tộc, Diệp Trường Ca cũng có trông cũng vào Cắt Lốt ba người, có khả năng xảy ra chuyện lớn gì tình. Nhưng mà, Diệp Trường Ca vẫn là xem thường Cắt Lốt, hoặc có lẽ là xem nhẹ Cắt Lốt đối với Nọt Tẩn gia tộc tự hận. Tuy là Cắt Lốt cũng là Nọt Tẩn gia tộc người, có thể Nọt Tẩn gia tộc không có cũng không đưa hắn trước đây Nọt Tẩn gia tộc người. Vì Anthony Nọt Tẩn Hải đảo phát triển, Cắt Lốt bị Nọt mệnh lệnh, chính mình Loại này tế hiến cũng không ý hàm xúc có thể để cho chịu đến tế người đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng Norton gia tộc hay là làm như vậy? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Norton gia tộc cũng không muốn làm cho người quá nhiều sở hữu hải đạo. Kể từ đó, gia tộc Tài Nguyên sẽ quá phân tán, hơn nữa cũng không tiện đốc thúc. Phụ thân của Cắt Lốt cũng là như vậy. Thậm chí phụ thân của hắn ở một lần chinh chiến lớn đại phù đảo bên trên, bởi vì địch nhân có chút cường đại, tiếp viện đại giới không nhỏ. Sở dĩ đã bị Norton gia tộc bỏ qua. Vì vậy, Cắt Lốt đối đãi Norton gia tộc cũng không có hảo cảm gì. Đây cũng là vì sao, hắn rất nhanh thì thần phục Diệp trưởng ca nguyên nhân. Phía trước là không có cơ hội, càng thêm không có thực lực. Mà bây giờ đâu, thực lực có. Mặc dù không là rất vô địch cái loại này, nhưng dù gì cũng là một cái vương giả. Cơ hội cũng xuất hiện. Như vậy Cắt Lốt sẽ buông tha, vì vậy, kế tiếp một đoạn thời gian, Cắt Lốt nhưng là làm ra động tĩnh cũng nhỏ. Những thứ này Diệp Trường Ca cũng không biết. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có thời gian đi chú ý hệ Lệ Na, mặc dù nói là trong vòng 3 ngày cầm xuống tòa Tiên Mê vụ Chi đảo. nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng phải chờ tới ngày thứ 3 mới bắt đầu động thủ. Chỉ là một đêm đi qua, sáng ngày thứ 2 hệ Lệ Na liền triển khai hành động. Nàng mang theo Cật Đởn rời đi, đi trước tòa Tiên Mê Vũ Chi Đạo. Chỉ là hai người. Diệp Trường Ca có chút xem không hiểu, hai người có thể cầm xuống tòa Kiếm Mê vụ Chi Đạo, cứ việc vệ lệ nạ bây giờ là vương giả tiểu tình, có thể tòa Kiếm Mê vụ Chi Đạo bên trên tồn tại ba cái vương giả cấp vụ yêu. Quan trọng nhất là xương mù dày đặc phạm vi hết sức khổng lồ. Cái này đối với ba cái kia vương giả cấp vụ yêu mà thôi, ma lực chính là hao tổn vô tận. Nếu muốn cầm xuống tòa Kiếm Mê vụ Chi Đạo, nhất định phải đánh bại phía trên ba cái vương giả cấp vụ yêu. Mà nếu muốn đánh bại ba cái kia vương giả cấp vụ yêu, đây chính là phải cần quét sạch Mê Vũ Chi bên trên sở hữu xương mù đặc. Không phải Diệp Trường Ca trưởng người khác chí khí diện chính mình lý phỏng nhưng là cái kia mê vụ chi đạo đường kính vượt lên trước 10 km, phía trên sương mù dày đặt phạm vi càng là bằng chứng đến rồi 30 km. Nếu muốn đem khổng lộ như thế sương mù dày đặt cho tan, hệ Lệ Na căn bản làm không được. Dù sao sương mù dày đặc lại không phải thật vũ khí, thổi một cái liền tán. Cái này cũng phải cần bạo phát cường đại chiêu thức. Cái gì? Còn có Cắt Đờ Dịn, có thể tính đi, một buổi tối mà thôi. Cắt Đờ Dịn tuy là đã đạt đến truyền kỳ cấp, nhưng là chỉ là truyền kỳ cựu tinh, Liên Ngọc Giả cũng còn không phải thì sao? Sở dĩ, đối với Hẻ Lệ Na và Diệp Trường, Kha có chút xem không hiểu. Sau đó Diệp Trường Ca rất nhanh thì minh mạch, bởi vì liền tại hệ nạ hai người sau khi rời đi, cũng thời gian không lâu. Trong lúc bất trận, Diệp Trường Ca liền kinh ngạc phát hiện, chính mình hải đảo sát biên giới nơi nào đó chợt buộc phát ra một đạo không gian chi lực. Đối với đã cụ bị không gian ma pháp kỹ năng Diệp Trường Ca, cái này không gian chi lực một xuất hiện trong ngấy mắt, cũng đã bị hắn đã nhận ra. Ngay từ đầu Diệp Trường Ca còn tưởng rằng có địch nhân xuất hiện, có thể kết quả đây, cũng không phải là. Cảm nhận được không gian chi lực đồng thời, Diệp Trường Ca còn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Chính là cái này một tia khí tức quen thuộc, làm cho Diệp Trường Ca không có trước tiên xuất hiện. Vằng không hắn căn bản không liền không khả năng làm cho cái này không gian chi lực quyết tán. Ông, không gian chi lực chấn động mạnh, trong nháy mắt quét tán ra. Sau đó, một đạo chiều rộng dài 2 thước 3 mét không gian chi môn xuất hiện. Vẻ mặt trắng nếu cặc đở dịn xuất hiện ở không gian chi môn phía sau. Toàn bộ không gian chi môn cũng không lung thận, chỉ là hư huyễn. Chủ nhân, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút cho cặc đở dịn liên tiếp đến nguyên tố chi hồ. Còn không đợi Diệp Trường Ca mở miệng hỏi, hệ lệ nạ có chút gấp vội vã thanh âm từ cặc đở phía sau truyền đến. Diệp Trường Ca trong nháy mắt liền phản phất minh bạch rồi cái gì. Sau đó, Động tác cũng không chậm, một cái ý niệm trong đầu xuống phía dưới. Nguyên tố chi hổ trong nháy mắt cùng Cắt Đờ Dịn liên tiếp lên. Nhất thời, nguyên bản sắc mặt trắng bệch, một bộ kém chút nữa tiêu hao khô rơi Cắt Đờ Dịn, đột nhiên khôi phục. Trong nháy mắt, sắc mặt liền khôi phục hồng nhuận ông, sau một khắc, nguyên bản hư hóa không gian chi môn nhất thời ngưng thần. Cắt Đờ Dịn từ cửa bên kia đã đi tới. A, nguyên lai like là một chiêu này. Diệp Chương ca trong lòng cười khẽ, không hổ là hẻ lệ nạ cư nhiên có thể nghĩ đến, lấy không gian chi môn phương thức tới tiến hành như vậy thao tác. Nguyên tố chi liên tiếp là vô hình. Phản là đi qua một loại đặc thù nào đó không gian lực lượng trực tiếp liên tiếp đến mục tiêu trên người. Hơn nữa không chỉ có là diệp trường ca toàn bộ hải đảo đều có thể tùy ý liên tiếp, thậm chí nguyên tố chi hồ liên tiếp còn có thể kéo dài đến hải đảo ở ngoài không. Xa không được, nhưng 10 km trong phạm vi là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là diệp trường ca cũng là không nghĩ tới, mở ra một cái không gian chi môn, đem hai cái địa phương khoảng cách kéo vào sau đó, cái kia hoàn toàn có thể mang nguyên tố chi hồ liên tiếp, kéo dài đến chỗ xa vô cùng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải giữ vững không gian chi môn duy trì, không thể ngừng, nếu là không có không gian chi môn lời nói, liên tiếp khẳng định cũng sẽ trong nháy mắt bật mất phải biết rằng không gian chi môn cái này không gian ma pháp cũng không có cụ thể giai bậc, cũng không phải công kích ma pháp, nhưng Tiêu Hao cũng là cực đại. Vẹn vẹn là thi chuyển ra, cái tiêu Tiêu Hao ma lực cũng đã so với đại bộ phận bắt giai cấm chú nhiều. Hơn nữa đây chỉ là thi chuyển ra. Nếu muốn duy trì tiếp, coi như là hệ lệ nạ cái này dạng vương giả cựu tinh ma lực lượng, cũng không kiên trì được bao lâu. Có thể tại Diệp Trường Ca nơi đây, hoàn toàn không là vấn đề. Ma lực, a, ta tối không lo lắng chính là ma lực. Nguyên Tố Chi liên tiếp đi tới, "Ân, ta kỳ thực cũng rất muốn thử một chút, đem Nguyên Tố Chi Hồ ma lực cho hao hết sẽ bá." Diệp Trường ca lại là vung tay lên, một đạo liên tiếp đi qua không gian chi môn, liên tiếp đến đối diện Ế Lẹ Nạ. Ế Lẹ Nạ sắc mặt vui vẻ, cả người có nhiều chút ngảy nhót. Thành công. Ách, nếm thử phía trước, ngươi không biết cái này có thể thành công hay không? Diệp Trương ca có chút không nói. Cái này tiểu nữ vương nghĩ gì chứ? Ừm, không biết, dù sao ta cũng không rõ ràng, không gian chi môn vượt qua khoảng cách, biết không phải 3.3 sẽ bị tính toán ở nguyên tố chi hồ liên tiếp trong phạm vi. Ế Lẹ Nạ thành thành thật thật trả lời được rồi coi như người thắng. Diệp Trường Ca nhún nhún vai, bất quá so với hệ lệ nạ có thể ở trung biển pháp này, hắn ngược lại còn không bằng đâu, ân, xem ra có thời gian, có thể nghĩ thêm đến một ít năng lực thao túng phương thức. Chờ, các loại, như là như vậy nói, ta hải đảo thần lực ra chỉ đâu, một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca có chút không kịp chờ đợi vượt qua không gian chi môn. Sau một khắc, Diệp Trường Ca đi qua không gian chi môn đi tới một chỗ trên mặt biển. Diệp Trường Ca cũng không hề để ý nơi này là nơi nào, hắn để ý là hải đảo thần lực giá trị. Cái kia minh mông lực lượng làm cho Diệp Trường Ca kém chút nữa còn bật cười. Ha, ha, ha cư nhân như trước còn có thể ra chỉ. Cái này không gian chi môn quả nhiên cứng hãn, ta tuyên bố không gian chi môn đã trở thành chiến lược tính tác tệ khí, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 87, Tiên công mê vụ chi đảo một càng cầu hoa tươi. Diệp Trường Ca thật không có nghĩ đến, chỉ là dùng để đi đường, hoặc là rút ngắn lộ chỉnh không gian chi môn, cư nhiên có thể như vậy ứng dụng. Rất tốt, rất nhanh, Diệp Trường Ca liền thấy ngoài mấy cây số một đoàn sương mù dày đặc. Cái kia sương mù đặc đều cách nét mặt vượt qua Quả nhiên có mê vụ chi đạo vụ yêu, mới là thật tâm cứng hãn. Bất quá Hiện tại đã không có quan hệ. Helena, chỉnh thể đội ngũ, ngày hôm nay cho ta đem cái này Mê vụ chi đảo cầm xuống. Diệp Trường Ca hắng hái, "Là..." lẽ Helena trong nháy mắt lính mệnh. "Bất quá, Diệp Trường Ca đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại bỏ thêm một câu ủ, "Được rồi, làm cho A đại đem hoàng kim cấp lấy trở lên hoàng tộc chiến sĩ, đều mang cho ta đi ra, cũng là thời điểm để cho bọn họ thấy chút máu." Helena gật đầu, xoay người đi vào không gian chi môn. Còn như Diệp Trường Ca lại là nhìn về phía Mê Vũ chi đạo, vừa sải bước ra. "Bá, không gian chi lực tán dã, nguyên tố bắt đầu khởi động." Một bước sau đó, Diệp Trưởng Ca kéo dài qua 100 mét khoảng cách. Không Điểm, một loại đặc thù chiến đấu loại hình không gian ma pháp, nhưng là bị Diệp Trường Ca dùng để đi đường. Bất quá, cái này như đã nói qua, lấy Không Điểm người đi đường sát thực rất nhanh, cũng rất thuận tiện. Mấy cây số căn bản không cần mấy bước. Dĩ nhiên, như vậy xa xỉ cũng chỉ có Diệp Trường Ca như vậy. Không hay Không Điểm quá tiêu hao ma lực. Hoặc có lẽ là, bất luận cái gì một cái không gian ma pháp, đều là thập phần tiêu phí ma lực. Diệp Trường Ca đâu, một câu nói, có nguyên tố chi hồn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì phải nghĩ tiêu hao hết nguyên tố chi hồn ma lực, đây chính là tương đối chắc chở. Đồng thời nguyên tố chi hộ nguyên tố chi lực, nhưng là thời khắc đều ở đây sinh ra. Thay lời khác mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ma lực sinh ra. Căn bản không cần lo lắng. Bá, sau một khắc, Diệp Trường Ca đi tới cự linh này khổng lồ xương mù dày đặt hai ba cây số chỗ địa phương, ngừng lại. Không phải Diệp Trường Ca không muốn tiếp tục, cũng không phải hắn sợ mê vụ chi đạo vụ yêu, có một cái rất lúng túng sự tình xảy ra. Cái này nguyên tố chi hồ liên tiếp, ở không gian chi môn bắt đầu tính toán kéo dài đến phương viên 10 km trong phạm vi, bất kỳ địa phương nào. Nhưng là mình hải đạo thần lực ra trì, cũng là không được. Diệp Trường Ca phát hiện, mình bây giờ khoảng cách không gian chi môn tối đa cũng chính là hai cây số. Nhưng nếu là hắn trong quá khứ nói, như vậy Hải đảo thần lực ra chỉ sẽ mất đi hiệu lực. Tuy nhiên Hải đảo nguyên bản ở khu vực, tồn tại dạng này một ít trên lại sao? Diệp Trường Ca mắt sáng lên, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là cái này nhảy qua không gian chi môn kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khoảng cách. Nhưng cũng không đúng, nguyên tố chi hồ liên tiếp lại có thể đến 10 km khoảng cách, cùng ở trên hải đảo giống nhau. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Ca có chút mê hoặc. Hững. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, xa xa sương mù dày đặc mạnh chuyển đến gầm lên giận dữ. Ừ, bị phát hiện sao? Diệp Trường Ca chú ý lực trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, quay đầu nhìn lại đã thấy khổng lồ kia sương mụ dậy đặc đoàn đối với cùng với chính mình bên này sát bên dưới, mạnh du lên. Một chỉ sở hữu nhân loại hình thái, nhưng là cả người ỷ vào hắc lục sắc như vậy, miệng đầy bất quy tắc răng nhanh, vẻ mặt giữ tận quái vật hướng mình bay tới đối với, chính là bay tới. Bởi vì quái vật kia còn có một đối với cánh thịt. Đây chính là vụ Yêu. Diệp Trường Ca nhướng mày, sau một khắc khỏe miệng cong lên. Thần sấu. Cái kia Vũ Yêu tốc độ cực nhanh, thoăn cái liền đi tới Diệp Trường Ca bên này. Còn không đợi nó tới gần, Diệp Trường Ca đưa tay phải ra, ngón trỏ cách không một điểm. Hưu, vừa vỡ không tiếng vang lên, một tia sáng từ Diệp Trường Ca đầu ngón tay bắn ra, phản phất cầu vồng giống nhau bay đi. Phốc phốc, trong nháy mắt cầu vồng một dạng chỉ quang đem cái kia vụ Yêu sỏ xuyên qua, cái kia vụ Yêu thân thể run lên, trong nháy mắt rơi xuống ngoài khơi. Đây chính là hoàng kim cấp vụ Yêu. Thật đúng là yếu. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Vụ Yêu đẳng cấp rất dễ dàng phân chia, sở hữu cánh thịt có thể bay được chính là hoàng kim cấp. Bánh kim cấp Vũ Yêu thân thể ánh mắt là màu xanh nhạc. Kim cương cấp Vũ Yêu thân thể tồn tại một đạo nhàn nhạt hồng sắc cân ký. Khi màu đỏ ẩn ký chuyển hóa một đạo màu đỏ văn lộ, đó chính là Sử thi cấp vụ yêu. Đây là vụ yêu huyết văn. Sở hữu ba đạo vụ yêu huyết văn chính là truyền kỳ cấp. Vương giả cấp vụ yêu trên người vụ yêu huyết văn ít nhất là 10 đạo. Hoa lập lạp, phản phất là trọc tổ ong vỏ ve giống nhau, Diệp Trường Ca đánh chết một cái này vụ yêu, điều này làm cho đại lượng vụ yêu xuất hiện. Bọn họ điên cùng hướng Diệp Trường Ca liều chết xuống tới, số lượng sợ là có 60, 70 con. Hơn nữa rõ ràng đều là sở hữu hai cánh, đây cũng chính là nói cái này thấp nhất đều là hoàng kim cấp vụ yêu đáng tiếc số lượng nhiều hơn nữa, đối với hiện tại nằm ở Hải đảo thần lực giá trị Sở hữu vương giả cựu tình cảnh giới Diệp Trưởng ca mà nói, này cũng không coi vào đâu. Lưu Tinh Hòa Vũ, kèm theo Diệp Trường ca một tiếng quát nhẹ, giữa không trung hiện lên đại lượng hỏa cầu. Mà những cái này hỏa cầu cũng là thiêu đốt sĩ bạch sắc hỏa diễm, nhiệt độ kinh người. Ba ba bá, ba ba bá, ba ba bá, hỏa cầu trong nháy mắt đánh ra, tốc độ cực nhanh, thế cho nên kéo ra từng đạo hỏa quân đuôi. Xa sa nhìn lại liền phảng phất là thật sự có một đám lưu tinh từ phía chân trời bay rơi xuống. Vanh van liên tiếp vanh cái kia từng cái vụ yêu mệnh trung sau đó, trực tiếp hóa quang lóe lên, hóa thành một đoàn đoàn than tro. Lưu Tinh Hỏa Vũ chỉ là ngũ giai ma pháp, có thể lúc này, Diệp Trường Ca thi triển ra, uy lực cũng là có thể đạt được thất giai ma pháp uy lực. Bất quá, đối với lần này Diệp Trường Ca cũng không thỏa mãn, bởi vì mới vừa cái kia Lưu Tinh Hỏa Vũ đã là hắn có khả năng buộc phát ra, Lưu Tinh Hỏa Vũ nhất uy lực cường đại, có thể nhiều nhất chỉ là tương đương với thất giai ma pháp. Nhưng mà, nếu để cho hệ e nạ tới thi triển, cái kia đều có thể đạt được bát giai cấm chú uy lực. Cũng không phải là Diệp Trường Ca người vương giả này tinh cùng hệ e Lena người vương giả này tiểu tinh, tồn tại cái gì sai biệt. Đẳng cấp bên trên không kém, ma lực bên trên cũng không kém cái mặt cũng không sai, duy chỉ có một chỗ, là Diệp Trưởng ca không cách nào có. Đó chính là hễ lệ na nguyên tố chi thể. Sở hữu nguyên tố chi thể đối với ma pháp uy lực gia trì, nhưng là trên lệ cực đại. Hững. Đột nhiên, liền tại Diệp Trường ca diệt sát cái này mười mấy con vụ yêu sau đó, cái kia xương mù dày đặc ở chỗ sâu trong mạnh chuyển đến gầm lên giận dữ. Nhất thời, toàn bộ xương mù dày đặc cũng bắt đầu điên cuồng quẩn đây là trong đó một chỉ vương giả cấp vụ yêu sao? Diệp Trường ca trong lòng hơi động, hắn có thể cảm thụ được, chủ nhân của thanh âm tản mát ra một cỗ mạnh phi tức. Không bằng, ít nhất là vương giả thất tinh. Có lẽ càng cao Bởi vì đối phương ở sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong, Diệp Trường Ca không cách nào cảm giác rất rõ ràng. Đáng tiếc, ta không có rõ xét mắt, nếu là có là có thể rõ xét, cái này chỉ vương giả cấp vụ yêu cảnh giới. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia tiến vời. Mà ngay tại lúc này, cái kia đại lượng lăn lộn xương mù dày đặc chấn động mạnh, từ trong đó bay ra đại lượng thân ảnh. Đều là vụ yêu, số lượng sợ là có hàng ngàn con, hơn nữa trong đó cũng không thiếu chuyển kỳ cấp vụ yêu. Bất quá, Diệp Trường Ca không có chút nào động tác ý tứ, bởi vì đã không cần. Ba ba, ba sau một khắc, Đại lượng thân ảnh từ diệp trường ca phía sau chạy tới đầu tiên là 11 đạo thân ảnh, là hệ lệ nạ cùng 10 cái nguyên tố tinh linh. Còn có 10 cái nguyên tố tinh linh lúc này đều ở đây diệp trường ca trên hải đảo, cần hộ vệ. 630 nhất là lúc này cật đờ Dĩn đang ở duy trì không gian chi môn, không cách nào phòng trừ còn lại. Tuy là trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng không thể không phòng. Theo sát phía sau là a đại đám người. Bọn họ một chuyến hoang tộc chiến sĩ, số lượng vượt lên trước 300 người. Từng cái đều ở đây đạp thủy chạy vội. Nếu là có người chăm chú xem, vậy có thể xem tới được, a đại bọn họ trên chân đều một tầng nhàn nhạt thanh quang. Đây là lần nạ đám người vì bọn họ ra trì phong hệ ma pháp. Mặc dù không còn như để cho bọn họ phi hành, nhưng lại là có thể trên mặt biển như giống trên đất bằng, thậm chí mỗi người bọn họ tốc độ đều tăng lên một lần. Hệ Lệ Nạ vừa đến, nàng cũng không xuất thủ, chỉ là ở Diệp Trường Ca bên người mang theo. Lạ Nạ đám người cũng là xuất thủ. Các nàng trực tiếp tìm tới truyền kỳ cấp vụ yêu, bắt đầu điên cuồng công kích. Điều này làm cho cái kia hàng ngàn con vụ yêu trong lúc nhất thời xuất hiện hỗn loạn. Bọn họ muốn tập thể bao vây tiểu trừ Lạ Nạ 10 người, đáng vừa lúc đó, Diệp Trường Ca xuất thủ ông, một cú không gian chi lực chiến đấu. Toàn một số lượng vụ yêu bị một đạo không gian kết giới tách ra, giống như là la nạ các nàng chiến trường, tồn tại sử thi cấp cùng chuyển kỳ cấp 2 cấp bậc vụ yêu. Về số lượng trăm con, trong đó chuyển kỳ cấp vụ yêu cũng có 20 mấy con. Về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đối với đã cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp la nạ đám người, các nàng căn bản cũng không sợ. Từng cái hoàn toàn là đại chiêu ma pháp, không ngừng bị các nàng ném ra. Cái này những thứ kia vụ yêu chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn ở hạ phòng, không cần lo lắng. Mà không gian kết giới bên kia, lại là hoàng kim cấp đến kim cương cấp vũ yêu. Những thứ này đều là A đại những thứ này hoang tộc chiến sĩ đối thủ. Không phải, chuyện này với bọn họ mà nói, chỉ là một hồi luyện binh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 88, chiến tranh mới là tăng thêm tích phân nhanh nhất phương thức 2 cản cầu hòa tươi. Rất nhanh, A đại bọn họ rốt cuộc chạy tới. Không có bất kỳ do dự nào, bọn họ tiến nhập chính mình chiến trường. Cái này một lần bao quát A đại, sở hữu hoang tộc chiến sĩ đều biết. Nhóm người mình là đạo chủ đại nhân, tới thử thử một lần thân thủ của bọn họ. Vốn chỉ là sơn dân chính bọn họ, bị đạo chủ đại nhân nhìn chúng ban cho vô thượng lực. Hiện tại đều biến thành, từng cái trước đây tuyệt đối không dám nghĩ hoang tộc chiến sĩ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên là nghĩ biểu hiện tốt một chút một phen. Cứ việc số lượng của địch nhân là cạnh mình gấp 3 ở trên, thậm chí mạnh nhất vẫn là kim cương cấp, nhưng không có một cái hoang tộc chiến sĩ sợ hãi, kỳ thực Diệp Trường Ca làm sao có khả năng biết trông cậy vào hoang tộc chiến sĩ đối phó nhiều như vậy vụ yêu. Đương nhiên sẽ không, cho dù là Diệp Trường Ca đối với A Đại mọi người tương đối chờ mong, mang cũng không trở thành như vậy. Hơn nữa hắn cũng sớm có chuẩn bị, kỳ thực cũng không phải làm sao chuẩn bị, chính là tiếc định không gian cái giới. Ở sử thi cấp trở xuống vụ yêu bên này đều sẽ xuất hiện hạn chế. Tỷ như, hiện tại A đại đám người sau khi tiến vào, ra bọn hắn bây giờ trước mặt vụ yêu chỉ là hơn 300, trong đó kim cương cấp cũng liền mấy cái. Loại này đội hình so với hoang tộc bên này mạnh lên một ít, nhưng là chỉ là một ít. Nếu như A đại bọn họ những thứ này hoang tộc liên tiếp đối thủ đều không thể giải quyết, cái kia đối với Diệp trưởng ca mà nói sẽ không có quá lớn giá trị bổ dưỡng. Cũng may, hoang tộc chiến sĩ nhóm biểu tình hiện vẫn là rất làm cho Diệp Trường ca hài lòng. Đối thủ đồng cảnh giới vũ yêu, hoang tộc chiến sĩ căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Rất hiển nhiên trở thành hoang tộc giác tỉnh hoang tộc chiến kỹ làm cho hoang tộc chiến sĩ thực lực rất là cưỡng hãn. cũng chính là không có tiến hành loại này chém giết thực chiến có chút hoang tộc chiến sĩ ngay từ đầu có chút luôn cuống tay chân nhưng rất nhanh ở thích hướng sau đó hoang tộc chiến sĩ đều đánh giết mình đối thủ vụ yêu thực lực sát thực rất cường đại nhưng không ở xương mù dày đặc ở ngoài vụ yêu chiến lực nhưng là giảm bớt đi nhiều Thế thế diệp trường ca rất nhanh thì đem giới thân vụ yêu bỏ vào đi ra trong lúc nhất thời A đại đám người áp lực tăng g bội nhưng rất nhanh tình huống liền quay chuyệnuyên do bởi vì cái này thời điểm đại bộ phận Hoang tộc chiến sĩ đềuiền của bà phát các bạn không lưu ý tự thân nguyên lực tiêu hao, cường đại chạm kích một chiêu tiếp một chiêu thả ra ngoài. Dưới tình huống như thế, rất nhanh nguyên lực liền đã tiêu hao hết. Sau đó, vừa lúc đó, những thứ này hoàng tộc chiến sĩ dồn dập xuất ra một vật, trực tiếp nuốt vào. Nhất thời, bọn họ khí tức lần nữa bạt phát. Nguyên lực khôi phục, nguyên tố đan, đây là từ nguyên tố tinh linh nhóm ở nguyên tố chi hồ bên trên, nó là bên trong nguyên tố chi lực bên trên ngưng tụ ra. Chỉ là ngưng tụ, không cần rèn luyện, cũng không cần luyện hóa gì gì đó, trực tiếp ngưng tụ là được rồi. Không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là chỉ có nguyên tố tinh linh có thể làm được lấy thuần túy nguyên tố chi lực ngưng tụ ra nguyên tố đan, cái kia tự nhiên là có thể khôi phục tiêu hao ma lực, nguyên lực, đấu khí điều này. Diệp trường Ca đem vân làm mấy cái giai bậc đệ giai nguyên tố đan có thể nhường cho hoàng kim cấp trở xuống tiến hóa giả, trong nháy mắt khôi phục thể năng tiêu hao. Chúng giai lại là sử thi cấp trở xuống, đối ứng hoàng kim cấp, bạch kim cấp, kim cương cấp 3 đẳng cấp, đều là có thể trong nháy mắt khôi phục. Cao dai lại là có thể cho sử thi cấp cùng với truyền kỳ cấp tiến hóa giả, sử dụng sau đó trong nháy mắt khôi phục. Còn vương giả cấp khôi phục nguyên tố đan, vậy cũng được rất khó ngưng tụ. Hơn nữa cũng chỉ có hệ lệ nạc như vậy vương giả cấp nguyên tố tinh linh cá năng mới có thể ngưng tụ đi ra, đồng thời cũng không có thể đạt được trong nháy mắt khôi phục. Một viên áp súc đang nồng nặc nguyên tố đan, tối đa cũng chỉ có thể làm cho một cái vương giả khôi phục một bộ phận ma lực. Hệ lẽ nạ trên người ngược lại là cũng có một chút, chính cô ta ngưng tụ ra đặc thù nguyên tố đan. Cao gia ở trên ở trên hải đảo, có nguyên tố chi hội liên tiếp, căn bản cũng không cần những nguyên tố này đan. Bất quá, phản hồi Lam Tinh nhưng là khác rồi. Trước mắt mới chỉ, cho dù là Diệp Trường Ca có thể vẫn mở ra đi thông hải đảo không gian thông đạo, vậy hắn cũng vô pháp ở không gian thông đạo bên kia. Cũng chính là Lam Tinh bên trên, thu được hải đảo thần lực giá trị. Tối đa cũng chính là không gian thông đạo phương viên 3 mét phạm vi, cái này kỳ thực không gian thông đạo bao trùm phạm vi, miễn cưỡng còn không thuộc về Lam Tinh. Cái này Phương Diệp Trường Ca có thể thu được Hải Đảo thần lực gia trị. Về sau liền không được. Nói tóm lại, sở hữu nguyên tố đan cái này ăn gian khôi phục khí, hoang tộc chiến sĩ triệt để bạo phát. Hàng ngàn con vụ yêu căn bản không chịu nổi bọn họ tàn phá. Không bao lâu những thứ kia vụ yêu đã bị bọn họ bắn cho giết. Còn như là nã đám người bên kia chiến đấu, kỳ thực đã sớm kết thúc. Vô luận là sử thi cấp, vẫn là truyền kỳ cấp vũ yêu đều cho các nàng kích sát xong. Diệp Trường Ca cười rồi. Bởi vì ở Vô tận Hải bọn họ những đảo chủ này kích sát hung thú, nhưng là có tích phân. Hơn nữa Hải đảo con dân kích sát hung thú thời điểm, bọn họ những đảo chủ này cũng là có thể thu được tích phân. Cái này hàng ngàn con vụ yêu tối đa cũng đều là hoàng kim cấp, kích sát sau đó, diệp trường ca đều có thể thu được trên 100 điểm tích phân. Tuy là đến rồi hoàng kim cấp sau đó, nhất tinh chỉ là tăng thêm 10 điểm tích phân, nhưng cái này cũng rất khách quan. Bạch kim cấp hung thú kích sát một chỉ 300 điểm tích phân khởi bước. Kim cương cấp hung thú kích một chỉ, lấy được tích phân càng là 500 điểm khởi bước. Sử thi cấp 1000 bước, mỗi đề thăng một tinh tăng thêm 1000 điểm tích phân. Chuyên kỳ cấp 1000 khái bước, mỗi đề thăng một tinh tăng thêm 10000 điểm tích phân, cái này một lớp xuống tới, Diệp Trường Ca đột nhiên phát hiện tích phân của mình vừa nhanh muốn đạt tới 100 bạn. Trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca tỉnh ngộ. Nguyên lai like chiến tranh mới là tăng thêm tích phân nhanh nhất phương thức. Hơn nữa lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu, nếu như cầm xuống toàn bộ mê vụ chi đảo, diễn sạch mặt trên tất cả vụ yêu. Vậy mình có thể đạt được bao nhiêu tích phân? Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca khả năng liền có chút nhỏ kích động. Bởi vì này thứ nhất, mình có thể mua sắm suy nghĩ rất nhiều món đồ tốt. Quả nhiên, chính mình cái này một lần đem ra tăng 10 cái thần cấp hóa danh nghịch, giữ lại Hiện tại chỉ là sử dụng 3 cái, hoàn toàn chính là sản xuất. Bởi vì ta hoàn toàn có thể thần cấp hóa càng thêm đặc thù thứ tốt. Xách, xem như vậy, những thứ kia cao giai đảo chủ cũng không thiếu khuyết tích phân. Thật một thiếu, tìm một phù đảo, hoặc là địa phương nào, giết một lớp hung thú, tích phân đã tới rồi. Ân, quả nhiên vẫn là ta nghèo nhất, Diệp Trường Ca trong lòng càng khái. Nhưng là Diệp Trường Ca dường như quên mất. Chiến đấu như vậy, cũng phải cần tiêu hao. Không sai, Diệp Trường Ca chiến đấu như vậy, kết thúc tương đối cấp tốc. Nhưng đừng không chú ý hắn tiêu hao đầu tiên là nguyên tố tinh linh nhóm tiêu hao, điên cuồng như vậy lại chiêu, tiêu hao quả thực đáng sợ cũng cũng là bởi vì liên tiếp nguyên tố chi hồ, nếu không, lãnh nạ các nàng căn bản không có thể làm được. A đại bọn họ những thứ này hoang tộc chiến sĩ, mặc dù không có cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp, nhưng là sở hữu nguyên tố chi hồ thuần túy nguyên tố chi lực ngưng tụ ra nguyên tố đan. Nếu là thật đem các loại đại giới tính toán đi vào, a, đừng nói 100 vạn tích phân chữ, chính là 1000 vạn tích phân, đó cũng là thua thiệt. Vì vậy, cái kia một cái đạo chủ phát động một lần chiến chiến, không phải đều là thật trọng. Hơn nữa đều cần chuẩn bị hồi lâu, lưu hoa hồi lâu. Sau đó, mới ra tay, kiếm tích phân, nếu là thật dựa vào thủ đoạn như vậy kiếm tích phân, Còn không thua thiệt chết, cũng chỉ có Diệp Trường Ca như vậy mua bán không vốn, mới có thể cho rằng cũng đích xác là có thể kiếm được tích phân. Có thể Diệp Trường Ca tình huống như vậy, có thể có mấy người đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 89, sau hệ cấm chú vẫn thạch thiên hảng ba càng cầu hoa tươi. Ở hơn 1.0000 con vụ yêu giải quyết sau đó, khổng lồ kia sương mụ dày đặc tuy là còn đang không ngừng cuộn, nhưng lại là lại không có một chỉ vụ yêu đi ra. Cái kêu mê vụ chi đảo càng là không có bất cứ động tính gì. Không có động tĩnh, Diệp Trường Ca nhướng mày, chẳng lẽ không có vụ yêu rồi hả? Không thể nào đâu cho dù là không, có mê vụ chi đảo dưới tình huống, một đoàn ở trên biển khơi trôi nổi trong sương mù, đều có hơn mấy trăm ngàn chỉ vụ yêu đâu. Có mê vụ chi đạo càng số lượng nhất biết càng nhiều hơn. Căn tứ Diệp Trường ca thu thập gợi tin tới hơi thở, chỉ là đơn thuần sương mù dày đặc dưới trạng thái, ít nhất đều tồn tại 300 trở lên vụ yêu. Mà bất luận cái gì một cái sở hữu mê vụ chi đạo vụ yêu đàn, số lượng đều là mấy nghìn. Thậm chí hơn bạn cũng chỉ là thái độ bình thường. Mà trước mắt cái này sương mù dày đặc trong phạm vi mê vụ chi đạo, đường tính có thể là vượt qua 10 km. Diệp trưởng ca cảm thấy cái này dù nói thế nào Vũ yêu số lượng cũng nhất định là hơn vạn. Sở dĩ co đầu rút cổ dậy rồi, Diệp Trương Ca phản phất minh bạch rồi cái gì? Vụ yêu còn có một cái đặc điểm, đó chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Gặp gỡ nhỏ yếu, bọn họ sẽ điên cuồng giết đâm, cướp đoạt toàn bộ. Gặp gỡ cường đại, bọn họ biết tận lực trên né. Trên thực tế, như vậy sinh tồn thủ pháp khiến chúng nó ở trên biển mênh mông, nhưng là sinh hoạt rất lầm dịu. Bởi vì chỉ cần trốn ở sương mù dày đặc bên trong, cho dù là cường địch xuất hiện, cũng sẽ không tuyển ra xuất thủ. Bởi vì tốn công mà không có kết quả. Cái này liền càng thêm đừng nói, còn có vương giả cấp vụ yêu mê vụ chi đạo chờ, các loại nên sẽ không chính là nguyên nhân này, đưa tới Lam Tình 330 người cũng không phải vương giả cấp vụ yêu trong cơ thể tồn tại mê vụ yêu đan, ân, có khả năng này, Diệp Trường ca trong lòng tình nộ, sau đó một trận chẳng đáng. Cái này một lần ngươi vụ yêu nếu như còn dự định mượn xương ngủ dày đặc, vậy coi như là tính sai. Hệ Helenna bắt đầu đi. Diệp Trường ca nhàn nhạt mở miệng nói, "Là, chủ nhân." Helenna gật đầu, sau đó vừa xài bước ra, thân ảnh phi thệm. Rất nhanh, nàng liền đi tới xương ngủ bầu trời. Sau đó, Helenna quanh thân nguyên tố bắt đầu khởi động, cuộn ma lực Bầu trời bắt đầu biến sắc, nguyên bản vẫn là bình tĩnh ngoài khơi, cũng bắt đầu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Trong không khí bắt đầu tạo động, trận trận nóng bỏng bạt phát, mà nóng bỏng khởi nguồn chính là Elena. Rốt cuộc, Elena phản phất đem ma lực xúc tích tới trình độ nhất định, nàng độc rồi. Hừm. Con như dường như đã nhận ra cái gì, xương ngủ dày đặc ở chỗ sâu trong truyền đến gầm lên giận dữ. Phản phất là đang uy hiếp hệ nạ giống nhau, có thể hệ nạ đi quan tâm uy hiếp như vậy. Vẫn thạch thiên hạng. Một tiếng quát nhẹ, Elena tay phải nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thạch, thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm, điên cuồng hướng xương mù dày đặc đánh tới. U ùm, từng tiếng nổ, từng tiếng vang đạt, toàn bộ khổng lỗ xương mù dày đặc phong khởi vân dũng, cuồn cuộn bốc lên. Vân Thạch Thiên Hàng, mặc dù chỉ là bát dai ma pháp, thậm chí ở cấm chú bên trong uy lực chỉ là bình thường, rất ít người sẽ chọn thi triển ma pháp này. Bởi vì Vân Thạch Thiên Hàng là hỏa hệ thổ hệ song hệ hợp lại ma pháp, thi triển ra tiêu hao rất nhiều. Có như vậy ma lực, còn không bằng thi triển ra uy lực càng cường đại còn lại bắt giải chú đâu. Nhưng Vân Thạch Thiên cũng là diện tích che phủ tích cực đại. Vệ lại nả một chiêu này, Bạo Phát vẫn thạch thiên hằng, trực tiếp bao trùm toàn bộ xương mù dày đặc phàm vi. Đường kính 30 km phàm vi đều gặp vẫn thạch thiên hằng công kích. Toàn bộ sương mù dày đặc trong Phạm vi bị đánh mở từng cái cự đại xương mù dày đặc chỗ trống. Nhưng ở trung tâm nhất vị trí cái kia mê vụ trí đạo, phàm là đánh hạ thiêu đốt vẫn thạch đều bị đánh rơi. Có thực lực cường đại vụ yêu xuất thủ. Kỳ thực loại này vẫn thạch chỉ cần cẩn thận né tránh, trên đó thiêu đốt hoàn diễm, vậy trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Dĩ nhiên, đây chỉ là đối với sự thi cấp lấy trở lên cường giả mà nói mới vừa những thứ kia đánh xuống đến mê vụ chi đảo cái kia một nơi vách thạch, thậm chí toàn bộ xương mủ dày đặc phạm vi nhỏ bộ phận vách thạch đều bị đánh bể. Nhưng càng nhiều hơn vách thạch, đánh tới xương mù dày đặc bên trên, hoàn toàn chợt nổ tung. Một phen doanh tạc sau đó, nguyên bản có thể bao trùm 30 km xương mủ dày đặc đã biến mất không biết. Chỉ ít rút nhỏ 3 cây số đối với, hệ lệ nạ theo đuổi cũng không kích sắt trong xương mủ vụ yêu, mà là xương mủ dày đặc bản thân, tiêu trừ xương mủ dày đặc phạm vi cao thấp, kể từ đó, chờ các loại đem xương mủ dày đặc tiêu hao tới trình độ nhất định cái kia dĩ nhiên là có thể cầm xung cái tòa này, mê vụ chi đạo đây chính là tấn công mê vụ chi đạo phương pháp xử lý. Tuy là rất cố sức, nhưng cái này cũng cũng là trực tiếp nhất. Còn như cái loại này trực tiếp xông lên mê vụ chi đảo, đem vương giả cấp vụ yêu đánh chết mấy nhân. Vậy chớ bản những thứ khác, cần phải nghĩ thực sự làm đến bước này, cho dù là tới một cái quân hầu cấp cường giả, đối lên trước mắt cái này mê vụ chi đảo. vậy cũng sẽ mang tính lựa chọn trước tiêu hao một bộ phận xương mù dày đặc. Không phải vậy, không phải là không tồn tại lật thuyền trong mương sự tình đây cũng là rất nhiều đạo chủ gặp gỡ mê vụ chi đạo, đều là có thể tránh tránh cho dù là sở hữu cường đại thực lực, vậy cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ. Nhưng cái này một lần là nhóm người này vụ yêu vận khí không tốt. Bọn họ gặp được Diệp Trường Ca, Diệp Trường Ca cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ma lực. Tiêu Hao, ma mao tế vũ, không thấy được Lệ Lệ Na thi triển một lần vẫn thạch thiên hàng, như trước sắc mặt như vậy. Thậm chí còn cho là liên tiếp nguyên tố chi hồ, thời khác bảo chỉ cái loại này đầy tràn trạng thái ma lực dưới, sắc mặt nàng đều có chút hồng nhuận. Sau đó, nàng tiểu thủ lần nữa nâng cao. Vẫn thạch thiên hàng. Ung, ung lại làm một trận vẫn thạch, mang theo thiêu đốt khủng bố hỏa diễm, mút trời mà hàng. Hứng, hứng. Hừ, cái này một lần mê vụ chi đạo ở trên ba cái vương giả cấp vụ yêu, đều nhận không ra lửa giận trong lòng, hướng về phía Hệ Lệnạ giống giận liên tục đáng tiếp cái này không thay đổi được cái gì. Thậm chí đối với tình huống như vậy, Hệ Lẹ nạ còn trở tay lay động. Vẫn Thạch Thiên Hàng, vẫn Thạch Thiên Hàng, ba phát liên tục. Cái này coi như kinh khủng đầy thiên vẫn thạch như mưa rơi, toàn bộ bầu trời đều bị vẫn thạch ở trên hòa diễm, chiếu ứng đỏ bừng một mảnh. Ngoài khơi cũng bắt đầu cuộn sóng cuồn cuộn, hải không ngừng. Cái kia ba con vương giả cấp vụ yêu càng là phẫn rồi. Thậm chí trong đó một chỉ vương giả một sao vụ yêu, không được trực tiếp hướng Hệ Lệnạ vọt tới. Mà theo nó cái này vọt một cái, cái kia xương mù dày đặc nhất thời nữa ra. Ngay sau đó, từ trong đó bay ra rầm rạp chẳng chịt vũ yêu. Số lượng sợ là có hơn bạn, nhưng này hàng vạn con vụ yêu mới rời khỏi xuất hiện, cũng đừng như trước còn không có dừng lại vẫn thạch thiên hàng, trực tiếp bắn cho giết phân nửa. Mà còn lại phân nửa, vừa vặn tràn ngập vẫn thạch thiên hàng phạm vi bao trùm, đã bị một cỗ không gian chi lực bao phủ xuống đi. Sách, quả nhiên không gian ma pháp chính là dùng tốt. Nhìn lấy bị chính mình nốt vào không gian bên trong kết giới năm, 6000 chỉ vũ yêu, diệp trưởng ca cô gái nhỏ càng khái. Lãnh hạ đám người cùng A đại đã lần nữa sáp nhập. Mà con kia vương giả cấp vụ yêu đã tới sát lễ lệ nạ bên này, Nguyên Bản thấy như vậy một màn, mặt khác hai con vụ yêu cũng dự định giễu tới. Có thể sau một khắc, phát sinh một màn, khiến chúng nó trong nháy mắt dừng bước. Bởi vì sẽ ở đó chỉ dẫn đầu lao ra vương giả cấp vụ yêu, đang đến gần lễ đế lệ nạ trong ngay mắt, hễ lệ nạ xuất thủ, Lôi Đình chi kiếm. Hễ lệ nạ chỉ là khu khu vung tay lên, một tia chấp cự kiếm ngang trời mà ra. Với anh, mạnh sắp vỡ, Lôi Đình cự kiếm lấy thế nhanh như chớp không kịp bị ai, tại cái kia vương giả cấp đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đến rồi trên người nó ầm ầm, giữa không trung một tiếng bạo lôi. Con kia vương giả cấp vụ yêu trực tiếp bị đánh một cái nát bấy điều này, làm cho còn lại cái kia hai con vương giả cấp vụ yêu trong lòng tất cả hoảng sợ. Sau đó, bọn họ liên tưởng đều không suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay đầu trở lại mê vụ chi đảo lên. Cái kia tốc độ nhanh đều nhường Diệp Trường Ca kinh hãi. Cư nhiên nhanh như vậy, đẩy ra sương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 90, Mê vụ chi đảo cầm xuống. Đặc thù bảo vật bốn càng cầu hoa tươi. Thật đúng là độc chết, Diệp Trường Ca khinh thường nhếch môi. Chủ nhân, Hẹ Lệ Na đã trở về. Mới vừa kích sát con kia vương giả cấp vụ yêu trong náy mắt, nàng liền xông ra. Sau đó, nàng mang về một viên lớn trừng quả đó mê vụ yêu đàn đây chính là mê vụ yêu đan Trương ca Hiếu kỳ nhận lấy cũng là phát hiện thứ này tư nhiên cùng Ngọc Thạch dạng. làm sao cảm giác có điểm giống kết soỏi A Đúng vậy hệ lại nạ gật đầu chỉ cần trải qua thủ đoạn đặc biệt ta là có thể đem luyện chế thành xương mụ giày đặc trâu bất quá nếu như nhiều hơn chút mê vụ yêu đã nói cái kia xương m ngủ đặc đặt trâu hiệu quả cũng sẽ càng thêm tốt rất tốt Diệp Trương ca thỏa mãn gậ đầu làm cho nhìn về phía hệ vậy hôm nay người liền may mà một chút không may mà hệ vội vã bắt đầu là chủ nhân công tác việc không may mà Nói xong, Helena liền xoay người bay đi, trở lại trên chiến trường. Vẫn Thạch Thiên Hàng lại là một lớp bắt đầu rồi. Trực tiếp ba phát liên tục, làm cho xương mù dày đặc phạm vi bao trùm đã lùi bước đến rồi không đủ 20 km. Mà kế tiếp ngắn ngủi mấy phút bên trong, hệ Helena đập mấy cái Vẫn Thạch Thiên Hàng phía sau, mê vụ chi đảo rốt cuộc lộ ra rồi. Mê vụ chi đảo ở chỗ sâu trong, cái kia xương mù dày đặc nồng nặc nhất địa phương, hai con vương giả cấp vụ yêu giống giận liên tục. Có thể bọn họ cũng là như thế nào đi nữa phẫn nộ rú, cũng không lộ ra tự thân tung tích. A, rốt cuộc chứng kiến mê vụ chi đạo. Diệp Trường Ca trong lòng nhẹ nhàng cười. Sau đó ý niệm nhất truyền. Ông, nguyên bản vây ở không gian kết giới cùng a đại đám người trong nháy mắt đã bị rời đi đi ra. Mà ở lại không gian bên trong kết giới những thứ kia vụ yêu, vậy coi như thảm. Chỉ thấy Diệp Trường Ca đưa tay, trong cơ thể ma lực dâng trào sao động mà ra, hướng về phía không gian kia kết giới chính là mạnh nắm chặt. Ông, không gian kết giới chấn động, trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Không gian phong tỏa, bắt giam cấm chú, lần này, những thứ kia vụ yêu hoàn toàn không cách nào đào thoát. Nhưng này vẫn chưa xong, nhìn lấy ở không gian phong tỏa bên trong trùng quanh tán loạn vụ yêu, Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng. Vô hạn áp xúc. Ông Xa, xa Không gian phong tỏa hơi giù lên, bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại. Ngay từ đầu vụ yêu còn có thể chung quanh tán loạn, có thể sau một khắc bọn họ liền phát hiện hết sức chặt trội. Sau đó, liên chuyển thân đều biến đến thân phận chắc chở. Lại tiếp sau đó, đó chính là thập phần máu tanh một màn đại lượng vụ yêu trực tiếp bị không gian áp xúc, thân thể bị đè ép được triệt để nghiền nát. Làm đến bước này, đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng không dễ dàng. Chỉ là trong mắt, hắn liền cảm nhận được, trong cơ thể ma lực tiêu hao 8 phần 10. Nếu không phải hắn liên tiếp lên nguyên tố chi hồ, loại này không gian ma pháp thật lòng không thể tùy ý thi triển. Sau một lát, không gian phong tỏa tán đi, Một cái quy tắc hình lập phương cự đại huyết mục đoàn, trực tiếp rơi xuống. Thình thịch, ngoài khơi trong nháy mắt huyết hồng một mảnh, máu kia thịt trực tiếp chìm vào biển tận đáy. Không lâu sau, liền chính là loại cá, thậm chí là hung thú khẩu phần lương thực. Diệp Trương Ca không có nhìn, chỉ là đối với làn nạ cùng á đại đám người, phân phó nói, "Vào đảo, cho ta đem cái này Mê vụ chi đảo cầm xuống." Là, đám người nhất tề tất cả, phi thân tiến nhập Mê vụ chi đảo. Lúc này, ở Mê vụ chi đạo hiện lộ ra phía sau, cái kia hai con vương giả cấp vụ yêu dường như rốt cuộc hiểu rõ. Nhóm người này loại là muốn cầm xuống bọn họ Mê vụ chi đạo. Không tránh khỏi. Hừm. Hứng. Hai con vương giả cấp vụ yêu dống một tiếng, toàn bộ mê vụ chi đảo bên trên còn tồn tại dương ngủ dày đặc, chấn động mạnh. Sau một khắc, đại lượng vụ yêu xuất hiện. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Trường Ca cũng là đã lui về không gian chi môn chỗ, thậm chí còn quay trở về không gian chi môn. Hắn thay thế Cắt Đở Dĩn đem cái này không gian chi môn duy trì ở Cắt Đở Dĩn cũng là mấy cái không tiệm đi tới 10 km bên ngoài, nơi đây còn không có tới gần mê vụ chi đảo. Nhưng đây cũng là nguyên tố chi hồ liên tiếp cực hạn, ở bước ra một bước, cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp sẽ ngăn, ngăn ra. sát lâm không có bất kỳ do dự nào, nàng trực tiếp nhảy đi qua thậm chí đang cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp triệt để ngăn ra phía trước trong nháy mắt, nàng trực tiếp một cái đại tiềm thức dịch chuyển không gian, đi thẳng tới mê vụ chi đạo bên trên. Hầu như xuất hiện ở mê vụ chi đảo ở trên đồng thời, cắt đờ rỉn trên người liền bộ phát ra sở hữu ma lực. Cường đại không gian chi lực trong nháy mắt bạo phát, lần nữa tạo thành một đạo không gian chi môn. Vẫn như cũ hư huyễn, có thể sau một khắc, một đạo vô hình liên tiếp từ không gian chi môn kéo dài mà ra, rơi xuống cắt đờ rỉn trên người, cùng với liên tiếp, điều này làm cho tiêu hao sở hữu ma lực cắt đờ gìn. lần nữa khôi phục ma lực tràn đầy trạng thái. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ mới vừa ngưng thực không gian chi môn đi ra, cũng là Diệp Trường Ca, mượn mới mở ra không gian chi môn, hiện tại hắn có thể ở cái này mê vụ chi đảo bên trên, sở hữu hải đạo thần lực gia trị. Không mà Nguyên Bản đang ở chạy tới đây, đồng thời cũng đã ngăn ra cùng Nguyên Tố Chi hồ Liên tiếp Hế Lệ Nạ, cùng với làn nạ đám người, lần nữa cùng Nguyên Tố Chi Hổ Liên tiếp lên. Xem, đây mới là không gian chi môn chính xác cách dùng, Hế Lệ Nạ cùng các đợt gìn mở một cái đầu, điều này làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy không gian chi môn ma pháp này có thể bị chính mình chơi ra hoa tới. Nguyên tố chi hồ chịu đến khoảng cách hạn chế, không cách nào để cho hệ Lệ Nạ cùng La Nạ nà các nàng ở Mê Vụ Chi Đảo bên trên, cùng nguyên tố chi hồ tiến hành liên tiếp. Cái này đơn giản à, trực tiếp ở Mê Vụ Chi Đảo bên trên lại mở một cái không gian chi môn, cái này không được sao? Không chỉ có như vậy, ở không gian chi môn phía sau là chỉnh Tệ Hoàng tộc chiến sĩ. Mê Vụ Chi Đảo bên trên còn sở hữu đại lượng Vũ Yêu, nhưng trên cơ bản đều là hoàng kim cấp trở xuống, không có cánh tịt không cách nào phi hành vụ Yêu. Những thứ này Vũ Yêu đối với còn lại hoàng tộc chiến sĩ mà nói, cũng là cao nhất đối tượng huấn luyện. Cùng lúc đó, không nhịn được hai con vương giả cấp Vũ Yêu đã cùng Lệ Lệ Nạ chuẩn đấu. Lã Nạ đám người lại là bắt đầu quét sạch bạch kim cấp trở lên vụ yêu. Lần nạ mấy người cũng đến giúp đỡ. Chỉ là một hồi, không có gì đáng ngại đây quả thực là quen ngang. Cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp vô hạn ma lực dưới trạng thái, lã nạ các nàng những thứ này chuyển kỳ đỉnh phong cảnh giới nguyên tố tinh linh. Dĩ nhiên tạo thành vương giả cấp cùng kinh hãi chiến lực. Hoang tộc chiến sĩ si cũng không tệ, giết chóc bạo phát. Một đường quen ngang, đối với vụ yêu loại này phẩm chất, Diệp Trường Ca căn bản không có giữ lại một chút ý tưởng. Tất cả đều giết ra, bất quá, làm cho Diệp Trường Ca duy nhất có chút ngoài ý muốn là Cái kia hai con vương giả cấp vụ yêu bằng vào xương mù dày đặc có thể cấp tốc bổ sung bọn họ tiêu hao ma lực biện pháp, của cung nghệ Lệ nạ có thể liều lên mấy tay đáng tiếc như trước không đáng chú ý sau đó. Sau đó, bọn họ dường như thấy tình thế không ổn, đã không cách nào bảo trụ mê vụ chi đảo, cư nhiên chạy rồi. Đối với, chính là chạy rồi, này quả là làm cho Diệp Trường Ca vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Nhưng tiếc là chính là, ở hệ Lệ nạ trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có chạy trốn vừa nói. Chạy trốn không thể, thậm chí ngược lại ở bọn họ ly khai mê vụ chi đạo, không có xương mù dày đặc bổ sung ngược lại càng thêm làm cho Hễ Lệ Na đất thủ chỉ là mấy chiêu xuống phía dưới, hai con vương giả cấp vụ yêu đã bị đánh giết. Lại là hai quả mê vụ yêu đan tới tay, ta xương ngủ giày Đặc trâu phải có tốt năng lực." Diệp Trường Ca nghĩ thầm thi đẩy ra xương ngủ giày Đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 91, nguyên tố tinh thạch. Gần đến lì Elysée. Năm cảng cầu hoa tươi. Mê vụ chi đảo đã cầm xuống. Vụ yêu đã giết sạch rồi. Kỳ thực từ cái kia hai con vương giả cấp vụ yêu trốn lúc đi, không lên vụ yêu đều tuyệt vọng. Sau đó, cũng dồn dập bắt đầu chạy trốn đáng tiếc tốc độ của bọn họ càng chậm, nhất là không có cánh thịt vụ yêu, ở trên biển mênh mông quả thực nửa bước khó đi. Căn bản là không có cách khống chế xương mù dày đặc trốn chết đây chính là vụ yêu đặc tính. Một ngày xác định mê vụ chi đảo, cái kia vụ yêu sẽ lấy mê vụ chi đạo làm trung tâm đi phong thích xương mù dày đặc. Mà cái này chúng thả ra xương mù dày đặc, nói theo một ý nghĩa nào đó, là cùng mê vụ chi đạo chọi chặt. Trừ phi là lần nữa chế tạo mới tinh xương mù dày đặc, bằng không sở hữu mê vụ chi đạo vụ yêu, chỉ có thể ở mê vụ chi đạo trong phạm vi khống chế xương mù dày đặc đây cũng là vì sao cái kia hai con vương giả cấp vụ yêu đang thoát đi thời điểm, không có mang đi chút nào xương mù dày đặc. Nếu là có thể mang lên xương mù dày đặc lời nói, bọn họ một lòng muốn trốn dưới tình huống lại nào cũng chưa chắc đổi theo kịp kết thúc chiến đấu vậy chỉ thu lấy được chiến lợi phẩm thời điểm ba viên mê vụ yêu đàn Mặc dù là mục đích chủ yếu nhưng diệp trường ca chân chính xem trọng còn có một vật chính là cái này mê vụ chi đảo bản thân chính mình Hải đảo nhưng là có thể thôn vẹ còn lại đảo nhỏ tiến hóa tăng lên cái này mê vụ chi đảo diệp trường ca đương nhiên sẽ không khôngông tha hơn nữa còn có một điểm nguyên bản Diệp trường ca là dự định ở thành trừ vụ yêu sau đó đem mê vụ chi đảo kéo trở về chính mình Hải đảo bên kia nhưng bây giờ hắn có ý tưởng mới đến cùng có thể thành công hay không chờ một chút thử một lần còn vì sao không phải hiện tại đến thử Nguyên nhân rất đơn giản đó chính là hệ Lệ nạ phát hiện, ở nơi này mê vụ chi đảo trung tâm nhất địa phương có bảo vật. Không lâu sau, sương mù dày đặc triệt để xô tan. Diệp Trường Ca đi tới mê vụ chi đảo nhất trung tâm vị trí, mà cái này lý chính có một sự động. Một vài sự động, Diệp Trường Ca liền phát hiện, nơi đây bị đánh tạo thành thật giống dạng. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không để ý tới. Ở đâu? Diệp Trường Ca nhìn về phía hệ Lệ nạ. Hệ Lệ Na không nói gì, chỉ là đi tới một nơi, sau đó hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái. Oang oang, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, rất nhanh một cái cửa động xuất hiện. Trong động khẩu là lăn lộn bùn đất. Thủ hệ bắt giai cấm chú đại địa bắt đầu khởi động, không thể không nói, nguyên tố tinh linh chuyển thừa ma pháp thật đúng là là dạng gì ma pháp đều có. Rất nhanh, một khối tinh thạch bị lăn lộn bùn đất tung đây là nguyên tố tinh thạch, nguyên tố tinh thạch là nguyên tố chi lực tụ tập một lần, đạt đến tới trình độ nhất định, đồng thời trải qua đặc thù hoàn cảnh, cuối cùng hình thành cố thể nguyên tố chi lực. Có thể hấp thu tu luyện, cũng có thể khôi phục tiêu hao ở vô tận hại được cho tương đối chân quý vật phẩm một trong, cũng đích xác là đặc thù bảo vật. Bởi vì rất nhiều đạo chủ đạt được một ít nguyên tố tinh thạch, có thể dùng đến bồi dưỡng mình hải đảo con dân, có thể cho hải đảo con dân thăng cấp nhanh chóng. Như vậy để thăng không tồn tại gì gì đó tác dụng vụ. Bất quá, những nguyên tố này tinh thạch đối với sở hữu nguyên tố chi hồ diệp trưởng ca mà nói, hoàn toàn chính là gân gà. Hơn nữa nguyên tố tinh thạch còn cần lấy thủ đoạn đặc biệt tiến hành luyện hóa cùng hấp thu. Diệp trường ca nguyên tố chi hồ hoàn toàn không cần phức tạp như vậy, trực tiếp hấp thu là được rồi. Dĩ nhiên, cho dù là nguyên tố chi hồn nguyên tố chi lực, cũng không phải hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tự nhiên phải cần một khoảng thời gian tiến hành luyện hóa. Nhưng cái này so với bắt đầu nguyên tố tinh thạch nhưng là tốt hơn vô số, cái trước đây. Hơn nữa nguyên tố trong tinh thạch cũng không tinh khiết, trong đó còn có rất nhiều tạp chất. Nhưng mà, dù cho chính là như vậy, cái này nguyên tố tinh thạch giá trị cũng là cực cao. Thậm chí có thể nói, ở đảo chủ trong lúc đó ngoại trừ tích phân, nguyên tố tinh thạch chính là nhất công nhận tiền tệ. Diệp Trường Ca làm sao cũng không nghĩ tới, cái tòa này mê vụ chi đảo bên trên cư nhiên còn có một cái nguyên tố mỏ tinh thạch. Hơn nữa còn là nằm ở sâu trong lòng đất, này mới khiến những thứ kia vụ yêu không có nhận thấy được. Thậm chí nếu không phải hệ Lệ nạ có đặc thù nguyên tố chi thể, nàng cũng sẽ không nhận thấy được cái này dạng một cái nguyên tố mộ tinh thạch. Tuy là nguyên tố tinh thạch đối với Diệp Trường Ca mà nói, không có chỗ nào xài nhưng hắn vẫn là có thể dùng đến bán, thu hoạch này còn là rất không tệ. Rất nhanh, mê vụ chi đảo đã bị quét sạch một lần. Bởi vì đã không có nguy hiểm, hơn nữa còn có hễ lệ nạ trợ, các loại nguyên tố tinh linh ở sở dĩ, hoàng tộc rất nhiều người đều tới trợ giúp. Làm cái gì? Cái này mê vụ chi đảo bên trên có thể cũng không thiếu thứ tốt. Tuy là vụ yêu thị sát, nhưng chúng nó cũng là ăn đồ ăn, cùng nhân loại bình thường đều không khác mấy. Toàn bộ mê vụ chi đảo bên trên đều có không ít sinh tồn tài nguyên. Thậm chí một ít hồ nước sông nhỏ còn có không phải loại cá. Những thứ này đều cần bắt, mang về chính mình hải đảo. Mà việc này tự nhiên không cần diệp trường ca tham dự vào lao thôn trưởng nhưng là nhiệt tình 10 phần tốn thời gian dròng dãm một ngày mê vụ chi đảo lúc này mới thu thập một cái sạch sẽ sau đó Diệp trường ca bắt đầu rồi chính mình phía trước kế hoạch hắn trực tiếp ở mê vụ chi đảo bên trên mở ra một cái cực lớn không gian chi môn cùng mình hải hại đối. không sai hắn chính là lấy phương thức này để cho mình Hải đảo thôn vẹ mê vụ chi chiảo mà cái này dạng là đi thông có thể mặc dù là diệp trường ca lấy vương giả cựu tinh cảnh giới cái này mở ra không gian chi môn mặc dù lớn lại đối với toàn bộ mê vụ chiảo mà nói vẫn là quá nhỏ không cuối cùng hắn chỉ có thể mê vụ chi đạo bên trên, mở ra đại lượng không gian chi môn. Diện tích không đủ, số lượng tới gót, nhưng rất nhanh Diệp Trường Ca liền phát hiện một cái lúng túng sự tình, đó chính là hắn cái này dạng mở ra không gian chi môn cũng là có hạn chế. Không gian chi môn hắn có thể vô hạn mở ra, nhưng về tinh thần gánh không được. Nhất là cần vẫn duy trì không gian chi môn, số lượng này nhiều lắm nhưng là không thực tế. Cuối cùng, Diệp Trường Ca chỉ có thể ở không ảnh hưởng chính mình hàng ngày hoạt động dưới, mở ra 10 cái không gian chi môn. Tuy là như vậy thôn vẻ tốc độ có chút chậm Có thể dù sao cũng hơn chậm rãi không chế mê vụ chi đảo phiêu lưu mang chính mình hải đảo bên kia, muốn thuận tiện cũng có dễ dàng hơn nhiều. Có thể diệp trường ca cũng là không biết, cái này mê vụ chi đảo cách hắn hải đảo hơn 1000 km. Hơn nữa nhất trùng hợp là, cái phương hướng này vừa lúc là ở một tòa đi nhanh mà đến hải đảo con đường bên trên. Anthony lọt hải đảo. Giờ này khắc này, trải qua 2 ngày phiêu lưu, Anthony lọt hải đảo tốc độ so với ban đầu đã sắp mấy lần. Bởi vì liền tại hải đảo phía sau, đã tụ tập đại lượng thiên hải nhất bộ người. Những người này đều ở đây sử dụng thủy hệ ma pháp, dùng cái này để, để thằng Trô ngồi chính giữa đảo tốc độ. Tốc độ như vậy đã là cực hẳn sao? Lì sẽ xuất hiện ở đây, nhìn lấy thiên hải nhất tộc một vị trưởng lão hỏi. Đã là cực hẳn. Vị trưởng lão kia mở miệng nói bất quá, tộc trưởng ngươi yên tâm, chúng ta đã để hải đảo tốc độ là nguyên bản gấp 3. Nếu như nguyên nhân cần 7 ngày, đạt được cái kia hải đảo lời nói, chúng ta bây giờ tối đa chỉ cần 3 ngày. Chỉ là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Y1.4 là sẽ liền trở thành thiên hải nhất tộc tộc trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng có thiết phú. Hơn nữa hiện tại có là hải đảo. Cái này đối không có Anthony nọt tẩn cái này giúp thúc thiên hạ nhất tộc mà nói, Ellie sẽ là thích hợp nhất trở thành tộc trưởng người đây cũng chính là nói, ngày mai sẽ có thể rồi hả?" Ellie nói. "Chắc là cái này dạng." Trưởng lao kia gật đầu. Ellie sẽ trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "Phân phó, lại tăng tốc 16 giờ đồng hồ, sau đó tất cả nhân viên nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu. Tuy là cái này dạng cần nhiều thời gian một ngày, nhưng là có thể làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức." Nàng, Ellie sẽ không khinh địch. Hơn nữa cũng liền hai ngày, hai ngày sau, nàng là sẽ trở thành cái này hải đảo chủ nhân chân chính. Sau đó Nhờ vào đó nàng lẽ Ly sẽ đem dẫn dắt thiên hải nhất tộc, tái hiện thượng của Huy Hoàng. Nàng sẽ là mới thiên hải vương, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 92, chân long chi lực cải tạo. Đệ tam Thiên phu giác tỉnh một càng cầu hoa tươi. Tuy là Diệp Trường Ca dự định làm phụ trợ trưởng quỹ, có thể cuối cùng bất đắc dĩ hắn vẫn là một fan cu li. Đào Nguyên Tố Tinh Thạch. Không có làm pháp ngạ lệ nạ muốn cho nàng đột phá tấn cấp, các đỡ đỉnh cũng là như vậy. Điều này làm cho Diệp Trường Ca đau cả đầu. Lại muốn Đào Nguyên Tố Tinh Thạch, lại muốn duy trì không gian chi môn. Hắn rốt cuộc là có phải hay không đạo chủ, Diệp Trường Ca rơi vào chính mình hoang nghi. Kỳ thực Diệp Trường Ca cũng có thể hoàn toàn mặc kệ, chính là làm cho hoang tộc nhân tới đảo. Có thể mặc dù là A đại như vậy hoang tộc chiến sĩ, ở bạo phát từng chiêu công kích đánh xuống, Đào Nguyên tố tinh thạch tốc độ là không sai dưới tình huống ở trong mắt Diệp Trường Ca cũng là chậm. Bởi vì nếu là làm cho A đại bọn họ đi khai hoang lời nói, sợ rằng nhanh nhất cũng phải một hai tháng, không có đem Nguyên tố tinh thạch moi ra sau đó, Hải đảo thôn phệ đem cái này mê vụ chi đào cắn nguốt. Như vậy Nguyên tố tinh thạch nhưng là không còn. Hơn nữa loại vật này đối với Diệp Trường Ca Hải đảo, nhưng là không có ích lợi gì. Không có chỗ hỏng, cũng không chỗ tốt, thuần túy chính là lãng phí. Diệp Trường Ca chỉ có thể tự mình động thủ. Thăng thêm tốc độ, cũng không thể làm cho Hải đảo thôn vệ duy trì 1 2 tháng chứ, kỳ thực coi như là sử dụng đại địa bắt đầu khởi động đây nếu là biến thành người khác tới, cho dù là quân hầu cấp cường giả, vậy cần không ít thời gian mới có thể đem cái này nguyên tố tinh thạch cho không hai khai thác ra. Cũng chính là Diệp Trường Ca có nguyên tố chi hồ thành tựu hậu tuấn, vô cùng vô tận ma lực dưới, hắn cái này thủ hệ bắt giai cấm chú không cần tiền điên phát ra. Bất quá, Diệp Trường Ca cuối cùng cũng tỉnh lộ lật lại cái này mê vụ chi đảo cuối cùng là cũng bị hắn hải đảo tổn tệ, như vậy biến thành cái dạng gì, đều là không có khác biệt chứ, vì vậy, hắn cuối cùng đến một cái siêu cường thổ hệ bắt giai cấm chú, trực tiếp đem toàn bộ mê vụ chi đảo cho hoàn toàn lật một cái tận đáy. Sau đó, Diệp Trường Ca làm cho Hoang tộc nhân đi nhặt nguyên tố tinh thạch. Mặc dù có chút còn cần đả móc, nhưng trên cơ bản vấn đề không lớn, có á đại những thứ này hoang tộc chiến sĩ ở, không có ảnh hưởng gì. Dựa theo như vậy tiến độ 5-3 ngày có thể hoàn thành nhân, nên có thể ở Anthony Norton Hải đảo qua đây phía trước, đem những nguyên tố này tinh thạch giải quyết. Chớ chú 7 ngày thời gian, hiện tại đã qua 3 ngày. Ngày hôm nay xem như là ngày thứ tư. Sở dĩ Diệp Trường Ca thật sớm đi tới thần cấp thổ địa bên này, bởi vì thần cấp long huyết tử tinh quả chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Thần cấp long huyết tử tinh quả cây, thần cấp linh vật, 36 ngày sẽ thành quân thuộc. Một lần kết quả 12 viên. Đã sắp, Diệp Trường Ca đã không kịp chờ đợi chờ đợi ở một bên. Rốt cuộc, ở giây vỏ mấy giờ phía sau, Diệp Trường Ca chờ mong đã lâu một đạo gợi ý của hệ thống tiếng, rốt cuộc vang lên ngươi trồng trọt vật, đã xin hỏi có hay không thu hoạch. Hắc, Ca trong lòng mừng như điên, bản cũng không mang giở dự. Thu hoạch. Cho ta thu hoạch thần cấp Long huyết tử tinh quả, thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10000. Người thu được thần cấp Long huyết tử tinh quả 12 cái. Người thu được thần cấp Long huyết tử tinh quả hạt giống một quả. Ừ, trong lúc bất trận, Diệp Trường Ca ngây ngẩn cả người. Làm sao mới có một viên hạt giống, cái này coi như làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn, cái này thần cấp Long huyết tử tinh quả cũng chỉ có thể một lần chồng chọn một viên. Gì? Chờ, các loại, Diệp Trường Ca đông nhiên phát hiện cái gì trâu không đúng, vậy trước mắt hắn thần cấp Long tử tinh quả cây lại còn ở phải biết rằng rất nhiều thần cấp linh vật, ở ngắt lay sau đó, liền trực tiếp yếu đu Sau đó tiêu thất, nhưng này thần cấp long huyết tử tinh quả cây vẫn như cũ hoàn hảo. Diệp Trường Ca vô ý thức điều tra cái này thần cấp long huyết tử tinh quả cây thuộc tính, kết quả hắn phát hiện thành công. Thần cấp long huyết tử tinh quả cây, thần cấp linh vật, đã thành thục một lần, trưởng thành 77-49 ngày, có thể lần nữa nở hoa cái trái. Còn có thể tiếp tục trưởng thành, Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Nhưng đây là chuyện tốt đồng thời hắn cũng không do dự, đem mới vừa hái tới thần cấp long huyết tử tinh quả hạt giống, cũng trực tiếp trồng lên. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng gẽ một viên phảng phất tử tinh điêu trái cây xuất hiện ở trên tay hắn. Đây chính là thần cấp long huyết tử tinh quả Diệp Trường Ca ánh mắt lóe lên. Cái này thần cấp long huyết tử tinh quả ăn sau đó, có thể thu được một lần chân long chi lực cải tạo, sau đó sở hữu long huyết chi thể đồng thời có tỷ lệ nhất định giác tỉnh long tộc kỹ năng. Đối với long huyết chi thể rốt cuộc là một cái tình huống gì? Diệp Trường Ca tự nhiên rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không rõ ràng, cái này thần cấp long huyết tử tinh quả ăn sau đó, có long huyết chi thể đến cùng mạnh bao nhiêu? Tính rồi, ngược lại ăn sẽ biết, hơn nữa coi như không được tốt lắm, vậy cũng có lẽ có thể giác tỉnh long tộc kỹ năng đó Diệp Trường Ca thấp giọng nói. Sau đó, hắn cũng không hề đi, mà là trực tiếp thân thể nhảy Liên đi tới thần thánh sinh mệnh trên cây. Ở thần thánh sinh mệnh trên cây có một chỗ cung điện, Hệ lộng lẫy các nàng chế tạo. Dùng lời của các nàng mà nói, nếu thần thánh sinh mệnh chi thụ đã khổng lồ như thế, như vậy chủ nhân liền ở tại thần thánh sinh mệnh trên cây tốt lắm. Bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ có thể nói là chỗ nào, lực phòng ngự tối cường, cũng chính là chỗ an toàn nhất. Diệp Trường Ca cũng không cư tuyệt. Dù sao thần thánh sinh mệnh trên cây tạo phòng ở, hoàn toàn là thần thánh sinh mệnh chi thụ dưới sự phối hợp, đối với tự thân một ít đối thành và ở rất thoải mái. Toàn bộ trang bị sắp xếp, Diệp Trường Ca vẻ mặt thận trọng. Sau đó đem một viên thần cấp long huyết tử tinh quả xuất ra, chăm chú nhìn qua qua, cuối cùng mới chỉ có nuốt vào. Một ngụm xuống một ân, cái gì đều không phát sinh. Cái này, Diệp Trường Ca trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Làm sao không có phản ứng? Mà đang khi hắn mới có cái ý niệm này thời điểm, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng chính là trong nháy mắt vang lên người thành công dùng thần cấp linh vật thần cấp long huyết tử tinh quả, người thu được thiên phú đặc thù long huyết chi thể. Không 30 ha ha, tự nhiên trở thành thiên phú, Diệp Trường Ca trong lòng mừng như điên, có thể sau một khắc, hắn liền không cời được. Chân long chi lực cải tạo. Cái gì gọi là cải tạo? chính là cái loại này thân thể được tạo nên, tạo thành thành thuộc long huyết chi thể trình độ. Vì vậy, Ngoa Tào, nhất thời đau nhức đánh tới, làm cho Diệp Trường Ca kém chút nữa la lên. Có thể vừa nghĩ tới hễ lệ nạ đám người, ngay ở bên cạnh bế quan đề thằng, hắn thì nhịn ở không thể để cho bằng không thật mất thể diện. Nhưng là, cái này thật đúng là tờ mỡ giờ đau nhức à? Giờ này khắc này, Diệp Trường Ca cảm nhận được mình thân thể phảng phất là bị nghiền ép máy móc cho gắng gượng nghiền ép. Toàn thân nát bấy dáng vẻ. Có thể chỗ chết người nhất chính là, ở nát bấy đồng thời, một cuồng nhiệt huyết khí ở Diệp Trường Ca trong cơ thể dâng trào lộn đồng thời, một cú cổ kinh khủng sinh cơ tỏa sáng mà ra, trực tiếp đem Diệp Trường Ca nát bấy thân thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng sau một khắc, cũng là bởi vì chân long chi lực cải tạo, trong nháy mắt nát bấy. Sau đó, trong nháy mắt khôi phục. Kế tiếp một đoạn thời gian, Diệp Trường Ca liền tại thân thể nát bấy cùng khôi phục trong lúc đó lập lại. Muốn mạng già a, nhưng mà, ngoài mặt cũng là không nhìn ra. Bởi vì nát bấy cùng khôi phục cơ hội là đồng thời phát sinh, Diệp Trường Ca thân thể phản phất cũng không có gì thực sự nát bấy. Phản phất toàn bộ chỉ là hắn ảo giác. Sai cái quỷ, cái này tở mỡ giờ là thật đau nhức. Siêu cấp đau cái loại này, đẩy ra xương ngủ dày đặc giải khai cái bẫy động trời. Chương 93, Thiên phú đề thăng. Long tộc huyết mạch kỹ năng 2 càng cầu hoa tươi. Ở đã trải qua giải dòng cải tạo. Diệp Trường Ca không biết tận đáy quá khứ thời gian bao lâu, nhưng ở hắn cảm thụ bên trong, dù sao cũng quá khứ một đoạn thời gian rất dài. Cải tạo kết thúc. Hắn coi đặc thù thiên phú long huyết chi thể. Thế nhưng, có chút tình huống với hắn nghĩ không giống với thiên phú, long huyết chi thể đẳng cấp, C cấp năng lực, của bị một tia long huyết sở hữu năng lực. Khá lắm, C cấp Xem cùng với chính mình thuộc tính giao diện ở trên Thiên Phú một cột đệ một cái SS cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ, cái thứ hai SS cấp Thiên Phú thời không chi lực. Sau đó, cái thứ ba Thiên Phú lại là C cấp, cái này quá lung túng. C cấp Thiên Phú còn chưa tính, người nha lại còn không cho ta thức tỉnh lòng tộc kỹ năng. Diệp Trường Ca ngữ khí tràn đầy bất mãn. Bất quá, có một chỗ hãy để cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn, đó chính là hắn đẳng cấp tăng lên. Hoàng Kim tiểu tinh cũng không biết có phải hay không là bởi vì chân long chi lực cải tạo, sở hữu long huyết chi thể phía sau mà tăng lên. Nhưng hắn cũng không có để ý bởi vì này điểm để thằng với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Ngược lại thì, Diệp Trường Kha bây giờ nghĩ một việc. Vậy chính là mình lại ăn một viên thần cấp long huyết tử tinh quả lời nói, như vậy sẽ phát sinh cái gì? Đối với lần này, Diệp Trường ca nhưng là có chút trở mong. Ngược lại còn có 11 quả thần cấp long huyết tử tinh quả, chính mình từ từ sẽ đến ngươi thành công dùng thần cấp linh vật thần cấp long huyết tử tinh quả, thiên phú đặc thù long huyết chi thể thu được đề thằng, tăng lên, Diệp Trường Kha 2 mắt sáng lên, trước tiên nhảy ra long huyết chi thể thuộc tính tiên phú, long chi thể đẳng cấp, bị cấp năng lực của bị một kia long huyết sở hữu năng lực. Hách, đẳng cấp này tăng lên Khả năng lực dường như không có tăng. Không đúng, cũng tăng lên. Diệp Trường ca hai tay dùng sức cẩm. Cảm giác rất rõ ràng, hắn lực lượng tăng lên. Thậm chí, trong lúc bất trợt, Diệp Trường ca mạnh đấm ra một quyền. Thuần túy lực lượng công kích, không có dùng nửa phần ma lực. Thậm chí không chỉ có như vậy, Diệp Trường ca còn không có tiến hành hại đảo thần lực gia trì, chỉ là lấy tự thân hoàn kim cựu tinh đẳng cấp đánh ra một quyền này. Nhưng mà, tình huống rất nhanh thì làm cho Diệp Trường ca giật mình. Thinh thịch, một tiếng buồn bực nổ tung Phía trước không khí phản phất bị xé nứt giống nhau đây là chỉ cần lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định, tài năng mới có thể buộc phát ra âm vang. Cái này lực lượng đều đã đạt đến bạch kim cấp. Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tiêu kinh hỉ. Hiện tại nếu như đơn thuần so đấu lực lượng, bạch kim cấp ngũ tinh phía dưới sợ rằng không có mấy người hoặc là đối thủ của hắn. Cái này long huyết chi thể mặc dù mới là bê cấp, nhưng có long lực cũng là không nhỏ. Mặc dù không có long tộc kỹ năng, nhưng cái này long lực tăng lên cũng là thập phần tốt năng lực. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, sau đó tay phải lại là khẽ lật. Lại là một viên thần cấp long huyết tử tinh quả xuất hiện. Dựa theo phía trước lệ cũ cái này một loại thần cấp linh vật, nhưng là có thể ăn ba lần. Như vậy sẽ tăng lên đến A cấp sau. Diệp Trường Ca rất chờ mong. Sau một lát, lại là một đạo gợi ý của hệ thống tiếng thưởng bắt đầu. Người thành công dùng thần cấp linh vật thần cấp long huyết tử tinh quả, thiên phú đặc thù long huyết chi thể thu được đề thăng, quả nhiên, lại đề thăng, bất quá, làm cho Diệp Trường Ca kinh ngạc là 202 tuy là ăn giờ khắp này thần cấp long huyết tử tinh quả, hắn long huyết chi thể tăng lên, nhưng cũng không có trực tiếp tấn cấp A cấp, còn B cấp, kết quả như vậy, cũng không phải là Diệp Trường Ca mong muốn. Sở dĩ Hắn theo bản năng lần nữa lấy ra một viên Long huyết tử tinh quả. Quả thứ tư, cũng không biết có thể hay không để thăng. Thế nhưng, liệu rồi, Tả hưu không phải một viên thần cấp Long huyết tử tinh quả sao? Hắn lãng phí lên được ngươi thành công dùng thần cấp linh vật thần cấp Long huyết tử tinh quả, thiên phú đặc thù Long huyết chi thể thu được để thăng, ngươi thu được đặc tú Long tộc huyết mạch kỹ năng Long chi lực tăng lên, Long huyết chi thể tấn cấp A cấp. Nhất thời, Diệp Trường Ca cảm nhận được, thân thể của chính mình phảng phất lần nữa tiến hành rồi cải tạo giống nhau. Bất quá, cái này một lần cũng không có bất kỳ thông khổ. Thậm chí ngược lại có một loại thân ở ôn tuyển giống nhau, vô cùng thoải mái. Thể chất tăng lên điểm này, Diệp Trường Ca dám khẳng định, thậm chí hắn tự tin dù cho là tiềm lực của mình vẫn như cũ không cao, nhưng tư chất cũng là không giống nhau. Dù sao a cấp Long Huyết chi thể đây chính là a cấp thiên phú. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Ca nhưng là thỉnh thoảng đi dạo một vòng, đảo chủ diễn đàn. Vì vậy, hắn cũng biết hiện tại đã có không phải tân nhân, từ kiến tập đảo chủ chuyển biến trở thành chính thức đạo chủ. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn kiến tập đảo chủ đã buồn bã lối ra. Chỉ là kiến tập đảo chủ dưới tình huống phía sau không có hùng hậu thế lực, dành cho khổng lồ tiền bạc chống đỡ. Như vậy rất có thể, một cái lớn một chút sóng biển đánh tới một cái kiến tập đảo chủ liền trực tiếp đối ra. Vận khí tốt, còn có thể phản hồi làm tinh, từ đây chính thức trở thành một cái tiến hóa giả, vì thăng cấp mà nỗ lực. Có lẽ có một điểm sẽ trở thành lính đánh thuê các loại thân phận, tiến nhập những người khác hải đảo, hoặc là dứt khoát gia nhập vào một cái thế lực. Cái này còn là vận khí tốt. Vận khí không tốt, một cái sóng biển xuống tới mình cũng bị mang đi. Cho dù là sở hữu ngoài định mức mở ra không gian thông đạo quyền hạn, chỉ khi nào ly khai hải đảo, như vậy đừng nói kiến tập đạo chủ. Mặc dù là cao giai đạo chủ cũng vô pháp ở đảo phạm vi ở ngoài mở ra không gian thông đạo mà trong khoảng thời gian này trở thành chính thức đạo chủ, tự nhiên cũng chính là có không ít người thức tỉnh rồi đảo chủ thiên phú. Nhưng là đừng nói SSS cấp thiên phú, cho dù là A cấp thiên phú, đều không có mấy người giác tỉnh đại bộ phận chính thức đảo chủ thức tỉnh thiên phú, cũng chỉ là D cấp, E cấp thiên phú, thậm chí là F cấp thiên phú, có thể giác tỉnh một cái C cấp thiên phú, cũng đã khiến cái này tân nhân tất cả hâm mộ. Đối với lần này, Diệp Trường Ca chỉ có thể lắc đầu. Thậm chí xem qua A cấp long huyết chi thể thuộc tính phía sau, Diệp Trường Ca còn bất mãn đủ thiên phú, long huyết chi thể đẳng cấp, A cấp năng lực, của bị nhất định long huyết, sở hữu long lực một tia long huyết biến thành nhất định, nhưng là, vẫn là không có cảm giác gì. Thật ra khiến Diệp Trường Ca thật bất ngờ là, cái này một lần rốt cuộc thức tỉnh rồi một cái long tộc kỹ năng. Hơn nữa còn là long tộc huyết mạch kỹ năng, long chi lực, đây là một cái nói như thế nào đây, cảm giác không giống kỹ năng kỹ năng. Nhưng y lực cũng là rất mạnh. Có người nói, long tộc sau trưởng thành, đơn thuần tự thân lực lượng chính là cực kỳ khủng bố. Có thể đơn giản tọa núi khai đạo, đơn thuần lực lượng thành niên long tộc, chuyên kỳ cấp trở xuống thực lực, chỉ cần không phải cái gì đặc thu huyết mạch chủng tộc, đều có thể một chảo đánh bại thậm chí cho dù là chuyển ấn kỳ cấp cao thủ, gắng gượng phách bên trên một chảo, đó cũng là không chết cũng bị thương hạ trạng. Vì vậy, Vô tận Hải là bên trên phổ biến nhận định. Nhất Long chi lực liền có thể diệt chuyển kỳ, mà bây giờ người mang Long chi lực diệp trường ca, lấy Hoàng Kim Cựu Tinh cảnh giới thi chuyển ra. Cái kia đã miễn cưỡng cụ bị nhất Long chi lực, mặc dù không còn như nói, có thể đánh sát chuyển kỳ, nhưng bình thường chuyển kỳ bị hắn một quyền đánh thượng, đó cũng là trọng thương hạ trạng. Sở dĩ, ta hiện tại cho dù là không mượn hại đạo thân lực gia trì, cũng có thể đơn giản sát truyền kỳ phía dưới, ngăn kháng truyền kỳ. Diệp Trưởng ca sờ lên cằm, vẻ mặt bình tĩnh. Không mạnh sao? Không phải, cái này lòng chi lực rất mạnh. Diệp Trường Ca xem như là thấy rõ, a cấp long huyết trí thể, tài năng mới có thể giác tỉnh long tộc kỹ năng. Bất quá, chỉ cần thức tỉnh rồi, long tộc kỹ năng sẽ không có rất rủi. Hơn nữa lúc này, Diệp Trường Ca trong lòng còn có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là thần cấp long huyết tử tinh quả có thể hay không tiếp tục sử dụng, bởi vì hắn mới vừa ăn viên thứ tư thần cấp long huyết tử tinh quả thời điểm, cũng là có một loại cảm giác. Phản phất mình còn có thể tiếp tục ăn loại kém năm viên, thậm chí viên thứ 6 thần cấp long huyết tử tinh quả một mạch. Như vậy thử một lần, Diệp Trường Ca có chút xuân xuân động. Vẫn là một câu nói kia. Lãng phí liền lãng phí, Hán, Diệp Trường Ca, thần cấp nông trường chi chủ, chính là một hai cái thần cấp long huyết tử tinh quả vẫn là lãng phí nổi. Nhiều thủy mà thôi, không đau lòng, không có, tiếp tục trồng là được. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 94, lén lén lút lút quân hầu cấp cường giả ba càng cầu hoa tươi. Trên biển Minh Ngông, khoảng cách mê vụ chi đảo hơn 100 km vị trí, đang có một tòa hải đảo đang ở không nhanh không chậm phiêu lưu mà đến, chính là Anthony Norton hải đảo. Không phải, hiện tại phải nói là Elise hải đảo. Lúc này Đang trên hải đảo đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu địch nhân có thể giết chết Anthony Norton, thực lực kia khẳng định không kém. Elise cũng sẽ không sơn suất. Tuy là Anthony Norton chỉ là vương giả thất tinh, có thể trên người đối phương thủ đoạn cũng là rất nhiều. Đơn giản độc đấu dưới tình huống, Elise cũng không cho là mình có thể giết được Anthony Norton. Có thể Elise cũng là quên mất, nàng cái kia vị cái gọi là phụ thân cũng là rất là tự đại. Hơn nữa ở biết mình người thừa kế duy nhất bị giết sau đó, cái kia phẫn nộ mặc dù không có làm cho hôn mê đầu não, nhưng là bị ảnh hưởng. Trên thực tế, Anthony Norton giết, cũng đích xác là bởi vì tự đại. Có một số việc một bước sai, đó chính là trực diện tử vong, mặc dù không có nghĩ tới chỗ này, nhưng Elyse cũng là thật trọng. Rõ ràng nàng có thể ở 3 ngày liền cảm thấy mục đích. Có thể bởi vì cẩn thận, lui về phía sau kéo dài một ngày. Bất quá, cho dù là dựa theo trước mặt tốc độ, tối đa sáng sớm ngày mai là có thể đạt được mục đích. Elyse hiện tại đang ở hiểu rõ thiên hải nhất tộc tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu trạng thái, có thể vừa lúc đó, có người đột nhiên tới rồi. Tộc trường đại nhân, ở chúng ta phía trước 617 hơn 30 km chỗ, có một tòa hải đảo Ừ, É Ly sẽ sử xúc, theo bản năng nói, chúng ta mục tiêu đến đến rồi. Không phải. Người nọ tiếp tục nói căn cứ đảo chủ dọ thám biết thủ đoạn, đã dọa thám biết tòa kia hải đảo cũng không phải là đảo chủ hải đảo, dường như vụ yêu mê vụ chi đạo. Nhưng kỳ quái là, mặt trên cũng là không có bất kỳ một chỉ vụ yêu, ngược lại dường như có rất nhiều nhân tộc khí tức. Không có vụ yêu, ngược lại có nhân loại, É Ly nhướng mày đây là một cái vô tận hải chủng tộc đem mê vụ chi đạo đánh hạ tới sao? Nói như vậy, cũng không phải ứng với nổi lên va chạm. Mê vụ chi đạo khó chơi, nàng lại biết, có thể đánh hạ một cái mê vụ chi đạo Vô luận cái chủng tộc này là chủng tộc gì, đây tuyệt đối là có nhất định thực lực. Và kia hải đảo cách chúng ta đi tới phương hướng có xung đột sao?" Hadley sẽ hỏi một câu. "Có." Người nọ trần chờ một chút hoặc có lẽ là, tòa kia hải đảo đang ở chúng ta hải đảo đi về phía trước tuyến đường an toàn đang trung tâm vị trí. Tuy nhiên trùng hợp như vậy, hệ Hadley sẽ có chút đau đầu phân phó, toàn quân đề phòng, ta đi âm thầm dò xét một cái. Tộc trưởng đại nhân, cái này sợ là không thích hợp, ngươi nhưng là tộc trưởng, thân phận tôn quý không cần phải nói." Hadley sẽ khoát tay chặn lại, ngữ khí kiên định nói, "Ta mặc dù là tộc trưởng, nhưng cũng là quân hầu cấp cường giả." Dưới loại tình huống này cũng chỉ có ta cường giả như vậy tài năng mới có thể thích hợp nhất làm chuyện như vậy không sai dưới tình huống như thế cũng chỉ có quân hầu cấp cường giả mới có thể thắng nhận trước này trùng do xét sở dĩ cái này nhiệm vụ hay là giao cho ta cái này lao đầu tử A một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện đây là thiên hại nhất tộc tất trưởng lão cũng là hệ sẽ lao sư lao sư hệ lì sẽ biến sắc ngại không thể đi ngươi mặc dù là quân hầu ba sao đẳng cấp thế nhưng ngươi bị thương trên người hahaha ha ha, vết thương c bệnh kín mà thôi bẫ cũ không có gì đáng ngại tất trưởng lao khé lắc đầu một cái Sau đó căn bản không có cho hệ Lệ Sệ nói cái gì nữa cơ hội. Sau một khắc, một cái lập mình, hắn liền hỏi xa xa Hải Đảo bay đi. "Lão sư." Hệ Lệ Sệ biến sắc, liền muốn lên đường. Có thể sau một khắc, hai bóng người xuất hiện, chính là Thiên Hải nhất tộc cuối cùng hai vị quân hầu cấp trưởng giả. Trong đó một cái trắng hán, một cái lại là cùng Hệ Lệ Sệ có chút tương tự nữ tử đối phương trực tiếp đưa tay bắt được Hệ Lệ Sệ, nhẹ giọng nói: "Hệ Lệ Sệ, làm cho tất trưởng Lao đi thôi." "Tiểu di, ngươi làm sao có thể cái này dạng?" Hệ nóng ruột lão sư thương thế trên người còn không dễ dàng mới, chỉ có ngăn chặn, nếu như chiến đấu lời nói khả năng liền cơ ổn. Không ổn. Có cái gì không ổn? Mở miệng là cái kia chẳng Hán, hắn vẻ mặt hờ hững nhìn lấy hệ lì Lỵ Tất Lao cũng không phải là người yếu, thật phải xuất hiện chiến đấu, trừ phi là quân hầu năm sao tồn tại, bằng không căn bản không có người giữ lại được hắn. Còn có, ngươi muốn cho ta nói bao nhiêu lần, ngươi bây giờ đã là tộc trưởng, chuyện gì đều muốn lấy Thiên Hải nhất tộc làm trung tâm. Chẳng hắn có chút hận thiết bất thành cương nói rằng, có một số việc không cần ngươi, ngươi không nên làm, cũng không tới phiên ngươi, mấy người chúng ta còn chưa có chết đâu. Lệ Lỵ không nói, bởi vì trước mắt vị này Tráng là đời trước trưởng. Tuy là cùng nàng không có quan hệ máu mủ, có thể từ tiểu đối đãi nàng dường như nữ nhi ruột thịt một dạng. Ở hệ lỳ xệ trong mắt, Anthony ngoật căn bản cũng không phải là phụ thân của nàng. Trước mắt vị này hễ lẹt chỗ lục mới là phụ thân của nàng. Lại nói xa xa, Tất trưởng lao đã phi hành một khoảng cách. Sau đó, hắn ngừng lại. Hải đảo đã gần ngay trước mắt, hắn không có mạo muội đi trước. Trong lòng hơi động, sau một khắc, Tất trưởng lao thân thể khẽ du lên, trực tiếp hướng về mặt biển rơi xuống. gì là, ở Tất trưởng lão rơi xuống mặt biển trong đáy mắt, hắn cả người nhón lên, phảng hỏa tan giống nhau, tiến nhập trong nước biển. Lúc này Một cỗ thường nước biển đang ở hướng mê vụ chi đạo chạy đi, tới gần sau đó, dừng lại khoảng khắc. Cái kia một cỗ nước biển nhẹ nhàng nhóng lên, hiện lộ ra tất trưởng lao thân hình. Thủy hóa chi thuật, đây là thiên hải nhất tộc độc hữu kỹ năng tiên phú. Trở về hình dáng ban đầu sau đó, tất trưởng lao trong nháy mắt liền trận to hai mắt. Thật nhiều nguyên tố tinh thạch. Vào giờ khác này, tất trưởng lão nội tâm có loại xông ra, đem sở hữu nguyên tố tinh thạch đoạt vào tay ý niệm trong đầu. Nhưng hắn vẫn là nhìn được. Hắn cảm ứng được, toàn bộ trên đảo cảnh giới tối cao khí tức, chỉ là kim cương cấp dường như cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Chờ, cái loại, thôi thở này là Trong lúc bất chợt, Tất trưởng lão cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhất thời trung quanh tìm tòi một cái. Sau đó, hắn liền khóa được rồi, mấy cái hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. "Tinh linh." Tất trưởng lao nhíu mày, có thể xuất hiện tinh linh nhất tộc vậy đã nói rõ, cái thế lực này không đơn giản. "Chờ, các loại, vậy thì là cái gì? Ngay từ đầu còn không có chú ý, nhưng bây giờ Tất trưởng lao thấy được. Cách đó không xa, lại có một cái không gian chi môn." T, Tất trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh, chống đỡ một cái lớn như vậy không gian chi lực, liền tiêu hao cực kỳ khủng bố. Nhưng này dạng không gian chi môn, toàn bộ mê vụ chi đảo bên trên lại có 10 cái đại địch. Cái ý niệm này trong nháy mắt từ tất trưởng lao trong lòng dâng lên tiêu hao như thế tuyệt đối không phải một cái tiểu thế lực đừng nói bọn họ bây giờ thiên hải nhất tộc cho dù là cái kia Anthonyọ ần khi còn sống nếu muốn làm đến lúc này cái kia sợ rằng được nọ tần ra vào ủng hộ mạnh mẽ nhóm người này không đơn giản nhưng là cái này mê vụ chi đảo ở tại bọn hắn Hải đảo đường phải đi qua bên trên là không tránh khỏi sở dĩ thiết yếu muốn biết rõ ràng là ở không gian chi môn phía sau sao. tất trưởng lao trầm ngâm một tiếng cuối cùng trong mắtló lên một tia dứt khoát thì yếu biết rõ ràng Nếu như thực lực này thực sự rất cường đại, vậy bọn họ thiên hải nhất tộc chỉ có thể buông tha hải đảo, không có hải đảo còn có thể sống được. So với chết rồi mạnh mẽ âm thầm lấy thủ đoạn đặc biệt, cho hệ Lữ Xệ truyền một đạo tin tức phía sau, tất trưởng lão lần nữa thi triển thủy hóa chi thuật. Sau đó, lạng yên không tiếng động tới gần không gian chi môn. Không lâu sau, hắn quá khứ, mà hết thảy thể này mê vụ chi đảo bên trên, không có bất kỳ nhận thấy được. Cho dù là truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới La Na, cũng không có nửa phần phát hiện. Nhưng mà, liền lại tất trưởng đi qua không gian chi môn đặt chân diệp trưởng ca đảo trong mắt, nguyên bản nhắm chặt hai mắt diệp trưởng ca Trong nháy mắt mở ra hai trong mắt, trong con ngươi hiện lên một tia tia sáng, phản phất lôi đình một dạng thoạt hiện. Lại có người xông vào ta hải đảo. Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn. "Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To hộ tiêu các bạn ơi." Chương 95, ta tờ mở giờ chỉ là một cái vũ giả, ngươi một cái quân hầu chạy cái gì? "Cầu hoa tươi." Trên hải đảo, Diệp Trường Ca điên cuồng gẩm thần cấp long huyết tử tinh quả, bởi vì hắn phát hiện, thứ này hoàn toàn không có hạn chế, ăn bao nhiêu tựa hổ cũng có thể để thăng. Nhưng đồng dạng, từ hắn long chi thể tấn cấp a cấp sau đó, Phía sau một đường ăn tới, đều là đạt được một dạng tiếng nhắc nhở ngươi thành công dùng thần cấp linh vật thần cấp long huyết tử tinh quả, thiên phú đặc thù long huyết chi thể thu được để thằng, ngươi thành công dùng thần cấp linh vật thần cấp long huyết tử tinh quả, thiên phú đặc thù long huyết chi thể thu được để thằng, một lông giống nhau, thẳng đến Diệp Trưởng Ca ăn xong trên tay cuối cùng một cái thần cấp long huyết tử. Tinh quả, hắn cũng như trước chỉ là A cấp long huyết chi thể, chỉ là 12 khóa còn chưa đủ thăng cấp. Diệp Trường Ca vẻ mặt phiền muộn. Hơn nữa phía sau cái này nhiều cái thần cấp long tử tinh quả, cư nhiên cũng không có làm cho hắn giác tỉnh lòng tộc kỹ năng. Điều này làm cho Diệp Trưởng Ca rất là thất vọng. Bất quá, mặc dù không có để thăng, có thể Diệp Trường Ca cũng là chân chân thực thực cảm nhận được, chính mình long huyết chi thể đang từ từ lớn mạnh. Nhất là long tộc huyết mạch kỹ năng long chi lực, cũng càng ngày càng cường đại. Dường như cái này long chi lực cùng long huyết chi thể cường độ móc nối. Rõ ràng nhất một điểm, vậy long chi lực vừa mới bắt đầu thời điểm thức tỉnh, vô luận Diệp Trường Ca làm sao bạo phát, đều chỉ có thể đạt được nhất long chi lực cường độ đó là hắn tiến hành hải đảo thần lực gia trì, lấy vương giả cựu tinh cảnh giới tới thi triển long chi lực, vậy cũng vẫn là nhất long chi lực. Tối đa, có thể ở nhất long chi lực trên căn bản, tăng thêm bên trên vương giả cựu tinh cảnh giới thuần túy lực lượng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Diệp Trường Ca có thể cảm thụ được, mình có thể bộc phát ra càng cường đại hơn Long chi lực. Dĩ nhiên, lấy bản thân hắn Hoàng Kim Cựu Tinh đẳng cấp, cực hạn cũng chỉ là nhất Long chi lực. Cái loại này tồn tại khả năng một quyền đánh bể truyền kỳ nhất Long chi lực. Có thể hại đạo thần lực ra chi dưới, lấy vương giả Cựu Tinh đẳng cấp đây chính là càng đánh ra càng đáng sợ hơn, càng nhiều hơn Long chi lực. Nhất Long chi lực không phải cực hạn, tương phản chỉ là bắt đầu, ăn xong sở hữu thần cấp Long huyết tử tinh quả phía sau, Diệp Trường Ca mà bắt đầu bình phục trong cơ thể sôi trào hết khí. Bắt đầu tiến thêm một bước củng cố có thể nhường cho Diệp Trường Ca vạn vạn không nghĩ tới, tại hắn vừa đem trong cơ thể sôi trào huyết khí cho củng cố tốt thời điểm, một đạo đặc thủ khí tức xuất hiện ở hắn hải đảo. Mặc dù đối phương che giấu hơi thở thủ đoạn, quả thực thần hồ kỳ kỹ, nhưng tiếc là nơi này là Diệp Trường Ca hải đảo, SS cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ đệ một cái năng lực, chính là sở hữu hải đảo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Khi thực ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Trường Ca là có thể sử dụng cái này có thể đem đối phương cho bại xích đi ra ngoài. Loại này cương chế tính bại xích, cho dù là quân hầu cấp cường giả tới, đó cũng là không cách nào chống cự. Bất quá Đi qua tuyệt đối chủ quyền Diệp Trường Ca trước tiên biết được đối phương tin tức. Quân hầu cấp, Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn, lại có một cái quân hầu cấp cường giả âm thầm tiềm nhập hắn hải đạo. Chỉ bất quá làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy có chút mạn bị, đối phương khí tức lại có có chút không giải thích được suy yếu. Dĩ nhiên, cái này suy yếu chỉ là đối lập nhau quân hầu cấp mà nói đối lập vương giả cấp cường giả, loại này suy yếu có thể là tuyệt đối cường đại. A, vừa vặn liền tới thử một lần đi. Diệp Trường Ca trong lòng nhẹ cười, một cái ý niệm trong đầu toát ra, sau một khắc thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất. Cùng lúc đó Tâm thần ẩn nốt tiến vào tất trưởng lao đã triệt để trợn tròn mắt đây là địa phương nào, đậm đà như vậy nguyên tố chi lực quả thực không dám tưởng tượng. Thiên, đó là tinh linh thánh tây sao, làm sao cường đại như vậy? Giờ này khắc này, tất trưởng lão nội tâm chấn động dạn giá trị không cách nào hình dung. Cái tòa này hải đảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bá, trong lúc bất chợt, tất trưởng lao chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, là thêm một đạo thân ảnh. Không tốt, tất trưởng lao trong lòng hoảng hốt, không chút suy nghĩ xoay người chạy. Tốc độ cực nhanh, cái quỷ gì? Mới vừa đi qua dịch chuyển không gian tới được Diệp Trường Ca, ngược lại bị cái này quân hầu cấp cường giả thao tác làm cho hôn mê. Thoát khỏi, ngươi mới là quân hầu cấp tầm giả. Ta tờ mở giờ chỉ là vương giả cựu tinh, ngươi chạy cái gì? Diệp Trường Ca không nói, bất quá, đáng tiếc nơi này là Hãn Hải đảo, có thể chạy thoát. Có thể chạy thoát, ta Diệp Trường Ca từ nay về sau tên ngược lấy niệm. Đại thứ Nguyên Không Gian. Diệp Trường Ca khẽ quát một tiếng, nhất thời một cổ kinh khủng không gian ba động từ trên người hắn bộ phát ra. Điều này làm cho đã sắp muốn chạy trốn đến không gian chi môn chỗ tất trưởng lão, trước tiên liền cảm nhận được. Sau đó, hắn tâm thần cực Thiên, đây là cấm chú, cư nhiên như thế lớn không gian chi lực ba động. Nguy rồi, cái ý niệm này cùng nhau Tất trưởng lão liền cảm nhận được không gian đạo ngược. Sau một khắc, liền đi tới một cái trang xóa không có vật gì không gian. Thứ nguyên không gian, lấy cường đại không gian chi lực ở trên không gian tường kép, mạnh mẽ mở ra tới không gian mật tụ. Mặc dù không cách nào lâu dài bảo trì, nhưng dùng để không địch, cùng với chiến đấu là lại không quá thích hợp. Hơn nữa loại này cấp số thứ nguyên không gian, cái này chỉ sợ là kiểu dai cấp số không gian ma pháp chứ. Một nghĩ tới chỗ này, tất trưởng lão khuôn mặt đều tái rồi. Tuy là vô luận là bát giai vẫn là cửu giai đều gọi chi vị cẩm chủ, nhưng giữa hai người chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí ti Hơn nữa có khu vực là bắt giai cấm chú vô luận là sử thi cấp, vẫn là vương giả cấp đều có thể thi triển. Bất quá, cái này thi triển ra uy lực, vậy sai biệt cực đại không? Cần phải nghĩ thi triển ra kiểu giai cấm chú, cái này sợ chí ít chính là quân hầu cấp. Hơn nữa còn không phải bình thường quân hầu cấp, bởi vì không có khổng lồ ma lực căn bản không khả năng thi triển ra. Thậm chí mạnh mẽ thi triển cựu giai cấm chú, chẳng những biết thất bại, nhưng lại sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng phản vệ. Vừa nghĩ tới phía trước tại cái kia mê vụ chi đạo thấy mấy cái tinh linh, tất trưởng lão trong lòng càng căng trương. lớn rồi, cái này sợ là gặp gỡ một cái quân hầu cấp tinh linh. Luân Vũ tận hải bên trong đồng cảnh giới ma lực nhiều nhất mấy cái chủng tộc, tinh linh nhất tộc tuyệt đối cầm cờ đi trước. Nhưng là rất nhanh, tất trưởng lão cũng cảm giác không đúng ngữ, tại sao là cái nam, chứng kiến Diệp trưởng ca sau đó, tất trưởng lão vẻ mặt bất khả tư nghị. Nam tinh linh không phải là không có, nhưng tổng sợ đều biết càng phát ra cường đại tinh linh nhất tộc, càng là khó có thể xuất hiện nam tính. Thậm chí có chút tinh linh chủng tộc căn bản lại không tồn tại nam tính tinh linh. Người nếu như ở trên biển Minh ngâm gặp gỡ một cái tộc quần không có nam tính tinh linh nhất tộc, cái kia mau trốn. Cái này chuẩn không sai. Lần này, tất trưởng lão không khỏi trùng một khẩu khí. Mới vừa thứ nguyên không gian sợ là đối phương mượn nào đó đã cụ, mới, chỉ có, buộc phát ra a. Gì? Không đúng, người này tại sao là vương giả cựu tinh? Nếu không phải là đối với chính mình năng lực cảm nhận hết sức tự tin, tất trưởng lao đều cảm giác mình già rồi đâu. Bởi vì xuất hiện trước mắt hắn người, lại là một cái vương giả cựu tinh, ngoại tạo, ta tất trưởng lao anh minh cả đời, ngày hôm nay tiến nhập bị một cái vương giả cựu tinh nhân, sợ đến kẻ ra quẩn. Người là ai? Tất trưởng lao sắc mặt rất khó nhìn, nhìn về phía Diệp trường ca ánh mắt hết sức bất đệ. Hắn đã quyết định, không cái gì người này không thể để lại người sống. Bằng không sự tình hôm nay truyền đi, hắn đều có thể xấu hổ tự thiêu. A, ngươi cư nhiên không phải nhận thức ta. Diệp Trường Ca cười rồi. Hắn ngược lại là nhận ra trước mắt vị này quân hầu cấp cường giả. Tất Trường lão, đối với thiên hải nhất tộc những cường giả kia, phía trước cái kia hai cái vương giả cũng chính là Phlện Lệnh Đở cùng giặc, cũng đều là lấy tinh thần chi lực lộ ra cụ thể tướng mạo. Dù sao cái này đối với vương giả cấp cường giả mà nói, hoàn toàn là một chuyện nhỏ. Mà trước mắt vị này chính là thiên hải nhất tộc ba vị mạnh nhất trưởng Quân hầu cấp cường giả, đồng thời Diệp Trường Ca cũng biết, đối phương thời trẻ bởi vì chuyện nào đó gặp trọng thương. Hiện tại dường như còn không có triệt để khỏi hẳn. Vì vậy quân hầu 3 sao thực lực, căn bản cũng không khả năng hoàn toàn phát huy được. Mà cái này ngược lại là một cái luyện tay tốt điểm đấm, không sai, Diệp Trường Ca đã đem trước mắt vị này quân hầu cấp từng giả, trở thành một cái đối luyện mục tiêu. Thứ một lần hắn mới vừa lấy được kỹ năng quẳng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 96, cực hạn lực lượng. Tam thập long chi lực một quyền. Cầu hoa tươi. Không biết ngươi, nghe được lời này thật giống như nói, ta nhất định muốn biết ngươi giống nhau. Tất trưởng lão Hở Hứng lão phu, vì sao phải nhận ra ngươi? Vì sao? Lời này thật đúng là có ý tứ." Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên, đơn giản trực tiếp làm rõ. "Các ngươi thiên hạ nhất tộc cái này một lần mục tiêu, không phải là phải đối phó ta sao?" "Ừ, Tất trưởng lão sững suốt, thanh âm thoát ra. "Ngươi là Diệp Trường Ca?" Có thể lời kia vừa thoát ra, Tất trưởng lão liền bắt bỏ. "Không đúng, ngươi không thể nào là một lần." Tất trưởng lão lắc đầu liên tục Diệp Trường Ca chỉ là một cái chính thức đạo chủ, hơn nữa còn là lần này đảo chủ tân nhân. Tân nhân không thể nào là vương giả cựu tinh thực lực, ngươi cũng không cần ở quá mặt lão phu." Tất trưởng lão ngữ khí bình thản, nhưng lại là cực kỳ tự tin. Diệp Trường Ca cũng là vui vẻ. Ngươi cảm thấy ta không phải Diệp Trường Ca? Đối với, ngươi tuyệt đối không thể nào là Diệp Trường Ca." Tất trưởng lão ngữ khí vô cùng kiên định. Tính rồi, Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái nhiều lời vô ích, chờ ta bắt lại ngươi, ngươi sẽ biết ta rốt cuộc là có phải hay không Diệp Trường Ca." Cầm xuống lão phu." Tất trưởng lão vẻ mặt không thể tin tưởng. Sau đó, cười lạnh liên tục đứng lên thực sự là làm trò cười cho thiên hạ, ngươi chính là một cái vương giả kiêu tinh, lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói cầm xuống lão phu. Ngươi cho rằng lão phu cái này quân hầu cấp là giả? Được rồi, nhân này có chút quá mức tự tin." Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu, hắn cũng không có ý định nhiều lời. Dao dao, không phải lời nói nhảm, vậy tự nhiên độc thủ. Diệp Trường Ca trực tiếp vung tay lên, đại lượng bạch quang xiển xích hướng Tất Trưởng lão quấn quanh mà đi. Quang chi xiển xích, Tất Trưởng lão một trận chẳng đáng thứ này cũng muốn bắt lại lão phu. Ben, Tất Trưởng lão khí tức sắp vỡ, ầm ầm báo động. Cồn cồn khí tức cường đại, nó là làm trung tâm trong nháy mắt chấn động ra tới. Nguyên bản Tất Trưởng lão cho là mình cái này chấn động là có thể đệm những thứ kia chi xiển xích đánh ra. Có thể sau một khắc, tốc độ kia không giảm chút nào quang chi xích, tiếp tục hướng hắn chỗ tới. Điều này sao có thể Cái này tuyệt đối không phải hắn nhận thức quang chi xiển xích. Tất trưởng lao khuôn mặt đều tái rồi. Nào còn dám tiếp tục đứng tại chỗ, trực tiếp một cái trở lui, điên cuồng trở lui. Diệp Trường Ca cười rồi. Bắt đầu cái gì vui lùa. Thật sự cho rằng hắn quang chi xiển xích là thông thường quang chi xiển xích, chính mình nhưng là vương giả cựu tinh, hơn nữa căn bản cũng không cần lưu ý ma lực tiêu hao. Sở dĩ, Diệp Trường Ca quang chi xiển xích tiêu hao ma lực đã là bình thường bắt giai cấp chú khó có thể đạt tới tình trạng. Một câu nói, có nguyên tố chi hồ chống đỡ chính là cái này sao tùy hứng? Thủy chi bình thường. Sa sa rốt cuộc phát hiện tốc độ của mình, tuy nhiên so với cái này Quang Chi xiển xích chấm hơn, Tất trưởng lao rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Không ra tay nữa, hắn thật có thể bị bắt. Ông, ma lực tan dã. Một đạo cường đại bình trướng xuất hiện, đem Quang Chi xiển xích chặn lại. Cơ hội là cũng trong lúc đó, cái kia Tất trưởng lao thân hình lượi lên, tốc độ bạo tăng, bay thẳng đến Diệp Trường Ca vọt tới. Rất hiển nhiên, hắn nhớ trực tiếp ra tay với Diệp Trường Ca. Có thể thật không nghĩ tới, cái này tránh hợp Diệp Trường Ca ý. Ha, ha đi tới tốt. Diệp Trường Ca cười to, hai tay rung lên, nắm chặt thành quyền. "Wen, hướng về phía vọt tới Tất trưởng lão!" Diệp Trường Ca chính là một quyền đánh tới. Lại dám với hắn chính diện đối chiến, tiểu tử này sợ không phải một cái ngốc tử chứ? Nhìn lấy Diệp Trường Ca đánh tới nắm tay, tất trưởng lao trong lòng một trận chẳng đáng cười nhạt. Lão phu nhưng là quân hầu cấp, vương giả tiến nhập quân hầu cấp thời điểm, thân thể nhưng là sẽ tiến hành một lần đặc thù đại cải tạo. Thể chất nhưng là sẽ tới một cái kế hoạch đại nhảy vọt đây cũng là vì sao? Hắn thụ thương nhiều năm đều không có khôi phục nguyên nhân. Thân thể cường đại rồi, đích thật là tuyệt tốt. Nhưng một ngày gặp trình độ nhất định tương thích, đây nếu là chữa trị cũng không cái kia dễ dàng. Bất quá, cho dù là thân thể không có triệt để chữa trị, Nhưng lão phu cũng không phải ngươi người vương giả này cửu tinh tiểu tử, có thể đối phó. So với lực lượng, ngươi cho rằng lão phu biết sợ ngươi, nghĩ lại gian, Tất trưởng lão trong lòng cười lạnh liên tục, đồng dạng một quyền oành đãng đi qua. Cùng Diệp Trường Ca cái kia bình thường không có gì là một quyền không giống với. Tất trưởng lão một quyền này bạo phát nguyên tính, cực kỳ đáng sợ. Không khí xe rách, không gian rung rợn, chỉ có thể nói không hổ là quân hầu cấp cường giả. Nhưng mà, chính là đáng sợ như vậy một quyển, cùng Diệp Trường Ca nắm tay đối sau đó. Thình thịch, một tiếng trầm nổ vang, có long nhanh mà ra. Diệp Trường Ca nắm tay một cái cự đại hứa chợt lóe lên, kinh cùng lực lượng trong nháy mắt nuốt sống, Tất trưởng lão buộc phát ra quyền lực. Tất trưởng lão chỉ là cảm nhận được, một cô bá đạo mà huy nghiêm lực lượng trong nháy mắt từ trong tay đối phương chuyển đến. Đông, Tất trưởng lão trong nháy mắt hất bay ra ngoài, liên tục rút lui mấy bước lúc này mới ổn định. Có thể giờ này khác này, trong lòng hắn đã sớm nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. Long lực, đây là long lực, tiểu tử này là long tộc nhân, có thể giờ này khác này, căn bản không có thời gian làm cho hắn suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì vừa lúc đó, Diệp Trường Ca cười ha ha. ha ha. không hổ là quân hầu cấp cường giả nhân có thể thừa nhận ta cái này tứ long chi lực, cái kia thử một lần nhị thập long chi lực một quyền, ngươi có thể không thể mượn. Đang khi nói chuyện, Diệp Trường Ca song quyền như rồng, chân chính như rồng. Long ngâm bạo phát, long lực chấn động, ngoa tảo, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì không? Tất trưởng lao khuôn mặt càng phát ra tái rồi. Thập long chi lực, ta nói kinh khủng như vậy đâu, nhưng lại tới nhị thập long chi lực. Không muốn sống đâu, tất trưởng lao không hề nghĩ ngợi, thân ảnh điên cuồng chợt lui. Nhưng dù cho như thế, Diệp Trường Ca cái này một quyền đánh tới, toàn bộ không gian nổ tung. Vô số nổ đùng Đó là xung quanh không khí không chịu nổi kinh khủng như vậy lực lượng, mà bộc phát ra bạo liệt nổ vang. Bảy một tiếng, Tất trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Khí huyết sóng triều, chỉ là một tia chảy ra một dạng công kích, cơ nhiên như thế uy lực. Người xác định đây chỉ là nhị thập long chi lực, Tất trưởng lão muốn mở miệng mang to. Có thể lúc này, Diệp Trường Ca năm đấm lần nữa bạo phát cái này một lần càng thêm kinh khủng, tam thập long chi lực, hơn nữa còn là gắng gượng bị Diệp Trường Ca bị áp xúc ở một đạo quyền mang bên trên, đây đã là hắn làm xong rồi tự hạng. Dĩ nhiên, vì làm được điểm này, cái này tiêu hao tuyệt đối là khổng lồ. Khổng lồ như thế ma lực tiêu hao hoàn toàn có thể bộc phát ra so với cái này càng thêm cường đại cựu giai cấm chú. Nhưng vì thử một lần long chi lực cực hạn, Diệp Trường Ca lựa chọn làm như vậy. Tiếp một quyền này, ta tha cho ngươi khỏi chết." Kèm theo Diệp Trường Ca một câu nói này, hắn đấm ra một quyền. Trên nắm tay lừng lánh quyền mang trong nháy mắt bạo phát, dường như lưu tinh giống nhau đánh phía Tất trưởng lão. Vào giờ phút này, Tất trưởng lão trong lòng đang điên cuồng chửi ầm lên. "Ta đón ngươi lại ra, con tha ta bất tử, ngươi một quyền này nói rõ là muốn ta mạng già kia mà." Ghê tởm, không trốn được rồi. Tất trưởng lão trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng hắn dù sao cũng là quân hầu cấp thượng giả. Trong lòng hung ác, Tất Trưởng lão trong cơ thể ma lực trong nháy mắt điên cuồng chiến đấu. Ông, trong nháy mắt, ở Tất Trưởng lao trước người ngưng tụ 3.5 ra khỏi một cái trong suốt bình thường. Thiên Hải Chi Cảnh, Thiên Hải nhất tộc kỹ năng thiên Phú, có thể bắn ngược toàn bộ công kích điều kiện tiên quyết là chịu được. Thình thịch, một tiếng buồn bực trầm độ vang, quyền mang đánh vào Thiên Hải Chi Cảnh, đem Thiên Hải Chi Cảnh đánh ra một cái lóng hình, vẫn như cũ vẫn còn ở điên cuồng đi tới. Không tốt, Thiên Hải Chi Cảnh nhịn không được, không để ý tới trong lòng thời khắc này chấn động, Tất Trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, nghiến ép trong cơ thể cuối cùng một tia ma lực. Đi cho ta." Gào thét một tiếng. Tất trưởng lão Phảng phất dùng hết suất đời toàn bộ lực lượng, đem thiên hải chi cảnh hơi vận vẹo một cái. "Bá, cái này vận vẹo đi." Kinh khủng tia quyền mang miễn cưỡng bị Tất trưởng lão giở đi phương hướng, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Sau đó, quyền mang đánh vào thứ nguyên không gian không gian chi vách tường ầm ầm, xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn, ở Tất trưởng lão Phảng phất thấy quỷ dưới ánh mắt. Quyền mang đánh bể cái kia một đạo không gian chi vách tường, thứ nguyên không gian bể nát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, "Ghé Chương 97, vây quân hầu giả, kinh khủng không gian chi thể hoa tươi. Ai Dùng sức quá độ nữa à? Trên hải đảo không, Diệp Trường Ca vẻ mặt chủ trướng lắc đầu. Lúc này, trên tay hắn đang dẫn theo Tất Trưởng Lão. Cái kia một đạo quyền mang đi là bị Tất Trưởng Lão tránh thoát. Nhưng hắn cũng vì vậy đã tiêu hao hết ma lực đồng thời cái kia một đạo quyền mang gặp thoáng qua cũng đúng bên ngoài tao thụ tổn thương nhất định. Sở dĩ, hắn bị Diệp Trường Ca bắt làm tù binh. Nói cho ta biết, người rốt cuộc là cái gì? Tất Trưởng Lão không gì sánh được hư như hỏi. Người là long tộc người sao? Tại sao còn hoài nghi thân phận của ta? Diệp Trường Ca không nói, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Ta lại nói một lần, ta chính là Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca Do đó không có khả năng, ngươi nếu như Diệp Trường Ca lời nói, đó chính là lần này tân nhân đạo chủ, Tất trưởng lão cười nhạn. Tối đa hắn thiết vỡ sơn cảnh giới để một lần tiến nhập Vô Tận Hải, sau đó ngắn ngủi nửa tháng ngươi liền vương giả Cửu Tinh rồi hả? Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tính rồi. Không nói. Diệp Trường Ca không muốn cùng cái này Tất trưởng lão lãng phí miệng lưỡi. Kỳ thực cái này Tất trưởng lão lời nói, cũng là có đạo lý không hai thời gian nửa tháng, từ tối cao không cao hơn thanh đồng cấp cảnh giới, trực tiếp bay lên vương giả Cửu Tinh. Điều này hiển nhiên quá huyền ảo. Dù cho thế giới này bản thân cũng rất huyền huyễn, đối mặt chuyện như vậy cũng là cực kỳ huyền huyễn. Không để ý đến Tất trưởng lão, Diệp Trường Ca sau một khắc liền chuẩn bị đem đối với giam giữ địa Lao. Sau đó, thật tốt thẩm vấn một cái, nhìn Thiên Hải nhất tộc rốt cuộc là tình huống gì. Có thể không phải đoán vừa lúc đó, Lận nạ đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân không xong, mê vụ chi đảo bên kia có người cường địch xâm lấn. Ừ, Diệp Trường Ca thân hình dừng lại, nhướng mày. Bị xâm lấn, tình huống gì? Chờ, các loại, đột nhiên nhìn thoáng qua trong tay Tất trưởng lão, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động. Sẽ không phải là Thiên Hải nhất tộc chứ? Diệp Trường Ca đã đoán đúng. Thật sự chính là thiên hại nhất tộc. Phía trước Tất trưởng lão ở xâm nhập mê vụ chi đạo xem mang không gian chi môn phía sau, liền định tiến nhập rõ xét. Sở dĩ, hắn cho hệ lì Xệ để lại một đạo tin tức. Lấy thủ đoạn đặc biệt truyền lại cho hệ lì Xệ ý tứ chính là, hắn chưa có trở về lời nói, trực tiếp bỏ đạo. Có thể Tất trưởng lão cũng là không biết, hắn đạo này đơn giản phi tức, làm cho hệ lì Xệ hoàn toàn không bình tĩnh. Bỏ đạo, vậy đã nói rõ, phía trước mê vụ chi đạo hết sức nguy hiểm. Chính mình lao sư nếu không phải trở về, vậy hơn phân nửa chính là vẫn lạc kiếp nạn. Hẻ Lỉ Xệ không nhịn được căn bản không mang do dự, trực tiếp liền hướng mê vụ chi đảo đánh tới đối với lần này, thiên hải nhất tộc hai vị khác quân hầu cấp từng giả, cái này một lần cũng không có ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tất trưởng lão để cho bọn họ bảo đảo, bảo đảo, điều này sao có thể, cái này thật vất vả có một lần cơ hội, hơn nữa hệ Lỵ sẽ vẫn là giáp tỉnh thiên hải nhất tộc viễn cổ huyết mạch. Đây chính là sở hữu trở thành thiên hải vương tiềm lực, mà có một cái hải đạo ở, nhưng là có khả năng đem tiềm lực hóa thành kết quả. Có trở thành thiên hải vương tiềm lực, cái này cũng không đại biểu nhất định có thể trở thành thiên hải vương. Có thể nếu là lại tăng thêm một cái hải đạo đạo chủ thân phận Cái này cũng không giống nhau. Bởi vì hệ Ly sẽ một ngày tọa thực người đảo chủ này thân phận, như vậy nàng trở thành Thiên Hải Vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sở Dĩ, vô luận là hai cái này quân hầu cấp tương giả, vẫn là Thiên Hải nhất tộc những người khác cũng không dự định buông tha. Có lẽ tất trưởng lão cảm thấy có nguy hiểm. Cái này chưa chắc không có cơ hội. Đúng một cái, Sở Dĩ, cái kia hải đảo ở Thiên Hải nhất tộc ra chỉ dưới, lấy tận tốc độ nhanh hướng mê vụ chi đảo chạy tới. Có lẽ Ly sẽ càng là trước tiên xuất động. Mặt khác hai cái Thiên Hải nhất tộc quân hầu cấp tương giả, thấy thế cũng không do dự cái gì, đều rối rít cùng sau lưng Elice. Ý thức trong lòng hai người cũng có một cái ý nghĩ, ba người bọn họ hành động chung, nếu là thật chuyện không thể làm, như vậy thì mang theo hệ Ly sẽ ly khai, còn như trên hải đảo những tộc nhân khác, hai người không có suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì thực sự thời khắc mấu chốt, hai người vô luận là ai cũng đã làm chuẩn bị, hy sinh chính mình làm cho hệ Ly sẽ chạy trốn. Dĩ nhiên, bọn họ ai cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà, đến rồi mê vụ chi đảo phía sau, ba người đều bối rối, bởi vì này mặt trên đừng nói nguy hiểm, liên một cái vương giả cấp cường giả đều không có, cũng chỉ là vương giả trở xuống nhân. Liên cái này, cái này rất nguy hiểm, Hề Ly sẽ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng trước tiên bộc phát ra quân hầu cấp thực lực kinh khủng. Trực tiếp đem mê vụ chi đạo bên trên, mọi người đều cho chẩn áp rồi. Nơi đây không có nàng lão sư khí tức, điều này làm cho tâm tình của nàng thật không tốt. Sở Dĩ, nàng muốn bắt người hỏi rõ. Còn không đợi hệ lì sẽ hỏi, một cú cường đại không gian chi lực trong nháy mắt bạt phát. Đây là cắt đơ dịn xuất thủ. Diệp Trường Ca cùng tất trưởng lão giao chiến, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Thậm chí sở hữu không gian chi thể nàng. Còn có thể mơ hồ nhận thấy được thứ nguyên không gian bên trong chiến đấu điều này làm cho Cắt Đở Dĩn mới biết được, có địch nhân đi qua mê vụ chi đảo bên kia không gian chi môn, xâm lấn đến rồi trên hải đảo. Như vậy tình huống, làm cho Cắt Đở Dĩn có chút tự trách. Nàng sở hữu không gian chi thể nên trước tiên phát hiện địch nhân, nhưng bây giờ là làm cho chủ nhân của mình đang chiến đấu. Bởi vì này một điểm, nàng liền đi tới mê vụ chi đảo bên trên, dự định tự mình trông coi. Sau đó, Helice ba người liền phụ xuống. Cắt Đở Dĩn tự nhiên cảm thụ được Helice ba khí tức của người. Đều là quân hầu cấp cường giả, nàng chắc chắn sẽ không là đối thủ đừng nói ba cái chính là bất luận cái gì một cái quân hầu cấp cường giả, nàng đều ứng phó không được. Nhưng nàng cũng không phải là đánh bại đối phương. Hơn nữa cùng hai ngày không giống mới, bây giờ các Đở Dịn thực lực đã rất là tăng lên nhân vật, Cắt Đở Dịn chức nghiệp, Tinh Linh Vương tộc Thiên Phú, Không Gian chi thể đẳng cấp, Vương giả Tam Tinh kỹ năng, Không Gian hệ ma pháp, Tinh Linh hệ chuyển thừa ma pháp tiềm lực, màu sắc rực rỡ trung thành, 100 Vương giả Tam Tinh, tuy là còn không có đạt được Vương giả Cửu Tinh, thậm chí là quân hầu cấp. Vậy do mượn Không Gian chi thể cùng với bây giờ Vương giả ba sao thời điểm, Cắt Đở bạo phát cường đại không gian ma pháp. Đại Thư Nguyên Không Gian, cùng Diệp Trường Ca giống nhau như lúc không gian ma pháp Bất quá, đừng xem Diệp trưởng, ca là lấy Vương giả Cựu Tinh thi triển ra đại thứ nguyên không gian. Nhưng chân chính so với, sợ rằng còn không bằng Cắt Đở Dịn hiện đang thi triển đại thứ nguyên không gian. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Cắt Đở Dịn không gian chi thể. Rất nhanh, đại thứ nguyên không gian ma pháp trực tiếp đem lệ Lỷ Sệ ba vị này quân hầu cấp cường giả, đều trực tiếp dẫn vào thứ nguyên không gian, Cắt Đở Dịn cũng trực tiếp tiêu thất, tiến nhập thứ nguyên không gian. Nàng nghĩ ngăn chặn ba vị này quân hầu cấp cường giả, không phải nàng tự đại, mà nàng không gian chi thể cho nàng tự tin như vậy. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 98: Một quyền có thể giết quân hầu. Cầu hoa tươi. Không gian ma pháp, cảm nhận được nhóm người mình bị đẩy vào một cái không gian, hệ lực sẽ ba người biến sắc. Ba người đều là quân hầu cấp cường giả, tự nhiên cảm thụ được loại trình độ này thứ nguyên không gian. Không lộ như thế thứ nguyên không gian, đối thủ hơn phân nửa cũng là một cái quân hầu cấp. Một cái không gian ma pháp quân hầu cấp. Cái này nhưng có là có chút khó chơi. Ba người trước tiên tụ lại cùng một chỗ. Cẩn thận, đối thủ sở hữu không gian ma pháp cẩn thận bị tách ra. Tráng hắn lạ kệ sắc mặt nghiêm túc. Emily sẽ cùng nàng tiểu di bẹ xì gật đầu đánh với không gian ma pháp sư kiêng kỵ nhất chính là bị tách ra. Nhưng là làm cho ba người cảm thấy có cái gì không đúng chính là, đợi một hồi lâu đối phương cư nhiên không có bước tiếp theo. Điều này hiển nhiên không thích hợp. Mà giờ khắc này đã dung nhập thứ nguyên không gian cật đởn, đối với kết quả như vậy, tự nhiên là rất hài lòng. Nàng thậm chí cho rằng vẫn tiếp tục như vậy cũng không có vấn đề gì. Nàng nhiệm vụ chỉ là kéo cái này ba cái quân hầu cấp từ dạ. Có thể hiển nhiên cái này là không có khả năng. Ừm, chỉ biết hạng người giấu đầu lòi đuôi. Emily lạnh rên một tiếng, nàng trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Mặc dù không biết đối phương có âm mưu quỷ cái gì, nhưng dưới loại tình huống này, nàng cho rằng chính xác nhất, đó chính là: Với anh, bạo khởi xuất thủ, Ellie sẽ phất tay đánh ra một đạo công kích, công kích đến không gian kia chi trên vách." Đông, một tiếng buồn bực chầm nổ, toàn bộ thứ nguyên không gian hơi lúc lắc một cái, nhưng chút nào vô ấn tượng. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp lì sẽ -E bắt đầu rồi điên cuồng công kích, từng đạo công kích điên cuồng bạo phát. Toàn bộ thứ nguyên không gian bắt đầu hơi lay động. Lúc trong bóng tối cật đỡ thần như thường, chỉ là điểm ấy trình độ công kích đối với cái này thứ nguyên không gian mà nói, không coi vào đâu. Có nguyên tố chi hồi trong đỡ. Nàng đều có thể vô hạn duy trì tiếp nhưng rất nhanh các đầu gìn biến sắc ở hệ lì sẽ xuất thủ thời điểm công kích là kẻ cùng bẹ sĩ si lại là vẻ mặt ngừng trọng ở một bên thủ hộ bọn họ lúc cần khắc cẩn thận cảnh giác phòng ngừa cái kia không gian ma pháp sư xuất tay đánh lén có thể tại hệ lì sẽ công kích một trận sau đó bọn họ cũng cảm giác không được bình thường không có khí tức, là kẻ cùng b vệ sĩẫ nhau đều là một cái ý tứ bọn họ không có nhận thấy được bất luận cái gì ma lực bất động chẳng lẽ đối phương không ở nơi này cái thứ nguyên không gian chứ cái ý niệm này vừa xuất hiện hai người liền ngồi không yên sau đó hai người đều xuất thủ Điều này làm cho Cật Đởn rỉn biến sắc. Chỉ là một cái quân hầu cấp nói, cái kia còn không quan hệ. Không phải, mặc dù là hai cái nói, vàng vào vô hạn ma lực cũng không có quan hệ gì. Nhưng nếu là là cái nào quân hầu cấp xuất thủ, nhất là một người trong đó vẫn là quân hầu bá sao cường giả. Vậy coi như có chút phiền phức. Quả nhiên, ở thừa nhận rồi ba cái quân hầu cấp cường giả không ngừng công kích, tuy là cái không gian này chi vách tưởng như trước còn không có nghiến nát, nhưng là có chút vấn đề. Tìm được rồi, trong lúc bất chợt, lạ kẻ mạnh hai mắt sáng lên, một quyền bạo phát, nhắm ngay một chỗ không gian chính là toàn lực đấm ra một quyền. Quân hầu tam tinh cảnh giới cường giả, lực lượng mười phần tương đại. Một quyển này bạo phát, trực tiếp đem không gian chi vách tường đánh ra hình thái. Về sau, một đạo thân ảnh từ trong đó rất xuống đi ra. Vương giả cấp, chứng kiến rơi xuống đi ra thân ảnh, là kẻ biến sắc. Cắt đợ gìn biến sắc, tốt mạnh lực lượng, tự nhiên có thể đưa nàng từ loại này cùng không gian dung hợp cái này giàn dưới, ván cho đi ra. Đây chính là quân hầu 3 sao thực lực sao? Trong lòng cái này giàn dưới, nhưng cắt đợ gìn động tác cũng là không chậm. Thân hình lóe lên, lần nữa dung nhập không gian. A, chính là vương giả cấp lại dám như vậy trêu ta. Lạc Kệ sắc mặt lạnh lẽo ngươi cho rằng hiển lộ ra một lần, còn có thể trốn đi sao? anh, là Kệ bạo khởi một quyền, lần nữa đem cặc dở rỉn đánh đi ra. Mà cái này một lần, Địch Ly sẽ cùng bệ sĩ cũng sớm đã trở, ở cặc dở rỉn vừa xuất hiện, chính là trước tiên xuất thủ công kích, rầm rầm, lưỡng đạo kinh khủng công kích đánh tới, cặc dở rỉn sắc mặt đại biến. Không tốt, trung quy chỉ là vương giả, đối lên ba cái quân hầu cấp từng giả, dù cho chỉ là vây khốn đối phương đây đều là hết sức chắc chở. Mắt thấy lưỡng đạo công kích liền muốn rơi xuống cặc dở trên người đột nhiên, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, cũng là Diệp Trường Ca chạy đến. Wen nhìn lấy đánh tới công kích, Diệp Trường Ca lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền. Thình thịch, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bạo phát, vặn vẹo không gian, trực tiếp đem bệ Lệ sẽ cùng bệ sĩ công kích đánh tan. Lại tới một cái, hơn nữa còn là vương giả, là kệ nhíu mày, làm sao cảm giác có cái gì không đúng? Diệp Trường Ca. Hệ Lệ sẽ mắt sáng lên, nàng cũng không biết Diệp Trường Ca, nhưng mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình thấy được, chính mình cái kia vị cái gọi là trước mặt phụ thân xuất hiện một đạo hình bóng, cùng trước mắt nam tử này giống nhau. Chỉ là hơi chút suy tư một chút, Hệ sẽ liền phảng phất hiểu được. A, ngược lại là nhận thức ta nha. Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười. Lúc này, các Đở gìn đã đứng ở Diệp Trường Ca phía sau, trong lòng tùng một khẩu khí. Tuy là Diệp Trường Ca mới là Vương giả Cửu Tinh, đối diện là ba cái quân hầu cấp trưởng giả, nhưng không rõ nhìn lấy Diệp Trường Ca, các Đở gìn đã cảm thấy Diệp Trường Ca có thể đánh bại ba người. Hắn là Diệp Trường Ca? Lạc kệ nhướng mày, giọng nói vô cùng vì không xác định. Hệ Lệ Thế ngươi chắc chắn chứ? Hắn chính là Vương giả Cửu Tinh. Tận đến giờ phút này Hẻ Lệ Thế lúc này mới phát hiện, người trước mắt cơ nhiên chỉ là Vương giả Cửu Tinh. Không đúng, phải nói dĩ nhiên là Vương giả Cựu Tinh cảnh giới đây là Diệp Trường Ca sao? Hanh mà kệ hắn là không phải Diệp Trường Ca, bắt hắn lại là được rồi." Bệ Xỉ lạnh rên một tiếng, sau đó nàng xuất thủ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là khu khu một cái vương giả cựu tinh nhân, làm sao lại là đối thủ của nàng. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, một đạo đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bao phủ mà đến. Diệp Trường Ca cười nhạt, "Quân hầu nhất tinh." Giọng điệu này bình thản, bình thản đến phảng phất chỉ là đối mặt một chỉ miêu cầu giống nhau. Điều này làm cho Bệ Xỉ sắc mặt giận dữ, tay phải mạnh dùng sức đứng lên. "Ông, không gian chấn động, bao phủ tới lực lượng trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc." Nhưng vừa lúc đó, Diệp Trường ca xuất thủ đấm ra một quyền, bình thường không có gì lạ một quyền, nhưng chỉ có một quyền này, bộc phát ra khủng bố lực lượng, trong nháy mắt đem bao phủ mà đến lực lượng trực tiếp xé nát. Ngay sau đó, càng là mang theo một loại không cách nào địch nổi lực lượng, bay thẳng đến bệ xỉ si đánh tới. Mà bệ xỉ si vào giờ khác này, tâm thần rung dậy. Bởi vì nàng phảng phất cảm nhận được, mình bị một cái không gì sánh được sợ rằng lực lượng khóa được rồi. Điều này sao có thể? Ta nhưng là quân hầu một sao cương giả, làm sao lại sợ hai chính là một cái vương giả cựu tình công kích. Nhưng sự thực như vậy, thậm chí bởi vì kinh khủng lượng làm cho bệ sĩ trong lúc nhất thời khó có thể làm ra phản ứng. "Tiểu gì?" Ê, lì Edlice biến sắc, hai tay cùng nhau. Ông, một đạo thủy mạc bình chướng dâng lên, chắn bệ sĩ trước người. Ầm ầm lợi, một tiếng vang thật lớn, thủy mạc bình chướng trong nháy mắt ngưng nát. Edlice trên mặt hiện lên một tia kinh sợ đây chính là nàng vì số không nhiều thủ đoạn phòng ngự, đừng nói chính là một cái vương giả cựu tinh. Mà nước của nàng bức màn chướng càng là phòng ngự cực mạnh chiêu thức, cho dù là cùng nàng đồng cảnh giới quân hầu nhất tinh cường giả tới, cũng không thể đánh tan. Có thể tại lúc này, nhưng là bị chính là một cái vương giả cựu tinh nhân, một quyền có thể đánh bại Điều này làm cho nàng khiếp sợ trong lòng khó có thể hình dung. Nhưng mà, đối diện Diệp Trường Ca cũng là sắc mặt bình tĩnh như thường, trong lòng càng là bình thản một tiếng. "Ân, ta cái này một quyền có thể oanh sát quân hầu một sao vương giả đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời." Chương 99, đột phá. Quân hầu cấp Helena, cầu hoa tươi. Làm sao có khả năng? Thấy như vậy một màn ly Elise, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Người trước mắt này mặc kệ rốt cuộc là có phải hay không Diệp Trường Ca, này cũng không trọng yếu. Trọng điểm là, người này rõ ràng tài vương giả cũ tính cư nhiên có thực lực như thế. Không thể lưu Đồng dạng thấy như vậy một màn lạ kẻ, trong lòng hãi Nhiên, hắn không biết người này là thân phận gì, nhưng hắn biết, nếu để cho đối phương sống sót, chuyện này với bọn họ thiên hải nhất tộc tuyệt đối là gặp. Bá, không có nửa phần dấu hiệu, lạ kẻ xuất thủ. Diệp Trường Ca nhíu mày, nơi đây mặc dù là thứ nguyên không gian, nhưng lại vẫn như cũ thuộc về hắn hải đảo. Vì vậy, cho dù là lạ kệ tốc độ cực nhanh, vậy thật ra thì cũng là ở Diệp Trường Ca cảm giác dưới. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Trường Ca bỗng nhiên bạt phát. Long chi lực, Diệp Trường Ca trong lòng chợt quát, bởi vì đối thủ nhưng là quân hầu tâm tinh, hơn nữa so với phía trước tất trưởng lão. Đối phương nhưng là không có bệnh kín, thực lực hoàn toàn là quân hầu tam tinh. Sở dĩ, Diệp Trường Ca trực tiếp đấm ra một quyền tam thập long chi lực. Lấy Diệp Trường Ca bây giờ tình trạng, hắn long chi lực tối đa chỉ có thể bộc phát ra tam thập long chi lực. Hơn nữa còn là lấy vương giả cựu tinh cảnh giới bạo phát. Tuy là tiêu hao rất nhiều, nhưng Diệp Trường Ca không đệ bụng. Hắn cùng với nguyên tố chi hồ căn bản không tồn tại bất luận cái gì liên tiếp, nhưng chỉ cần Diệp Trường Ca không phải chính mình che đậy. Như vậy nguyên tố chi hồ sẽ cùng trong cơ thể hắn lực ẩm ẩm, hai người nắm tay va chạm, phát ra kinh khủng kích. Thứ nguyên không gian lay động, hai người trong nháy mắt lui. Lạc Kệ chỉ là lùi lại một bước, Diệp Trường Ca lại là liên tục lui lúc cũng không. Quả nhiên, cho dù là có Long chi lực lực lượng, thực sự đối mặt quân hầu bà sao cường giả, vẫn là quá miễn cưỡng. Diệp Trường Ca trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng mà, hắn cũng là không biết, thời khắc này Lạc Kệ nhưng trong lòng thì nhắc lên Kinh Đào Hải Lãng. Người này lực lượng cư nhiên như thế cường đại, hắn chính là quân hầu bà sao cảnh giới, không nói đến quân hầu cấp mỗi một cái tinh cấp đề thăng, thực lực đều là sai biệt cực đại. Vẹn vẹn chính là một điểm, đối phương có thể chỉ là vương giả cựu tinh điểm này liệu có có thể tin ở trên lực lượng so đấu, hắn cái này quân hầu tam tinh cảnh giới cường giả, tuy nhiên chỉ là chiếm giữ trên một điểm gió. Tuy là trong lòng kiếp sợ, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại lạ kẻ xuất thủ. Cơ hồ không có do dự, hắn lần nữa phi thân nhằm phía Diệp Trường Ca, song quyền lừng lẫy lam sắc kia sáng, Khi tất cả người cũng là dị thường quân bạo. Dâm dâm dầm rầm, lạ kệ từng quyền đánh ra. Diệp Trường Ca cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cũng là từng quyền bạo phát long chi lực trực tiếp đánh đi lên. Nhưng đúng là vẫn còn Diệp Trường Ca bị thua thiệt. Hắn chỉ là vương giả cựu tinh cảnh giới, cùng đối phương kém quá xa. Trong lúc nhất thời Diệp Trường Ca cư nhiên bị đánh mẹp, xa xa thấy như vậy một màn cắt đờ dịn, biến sắc, nàng đã nghĩ xuất thủ. Nhưng mà, vô luận là Élisée vẫn là Bệ Xi cũng không thể để cho nàng như nguyện. Hai người trực tiếp xuất thủ bắt đầu công kích cắt đờ dịn. Cắt đờ dịn chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, tình huống càng ngày càng không xong. Cho dù là có nguyên tố chi hồ chống đỡ, vô luận là Diệp Trưởng Ca vẫn là cắt đờ dịn cũng có tương đương với vô hạn một dạng ma lực. Nhưng trong cảnh giới sai biệt cũng không phải là khủng lỗ ma lực có thể bù đắp. Một đứa con nít cho dù là sở hữu vô hạn thể lực cái kia cũng không khả năng giơ lên nặng 10 cân tảng đá. Vô hạn ma lực cũng không thể khiến Diệp Trường Ca cùng cắt đờ dịn, thậm chí hễ lệ nạ các nàng bộc phát ra tự thân không cách nào bạo phát lực lượng. Thậm chí nếu không phải Diệp Trường Ca lúc này vẫn cùng cường đại hệ chữa trị ma pháp, đem chính mình bao vây lại, hắn đã sớm bị thương rồi. Không phải, hắn đã bị thương rồi. Chỉ là thời khắc đều ở đây chữa trị, lúc này mới cảm giác không có tụ thương. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là biết mình duy trì không nổi nữa, bởi vì đối diện là kẻ xuất thủ công kích, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cuồng bạo. Thực sự không có biện pháp, chỉ có thể đem ba người này văng ra, ném trở về không gian chi môn, bước xuống mê vụ chi đạo. Diệp Trường Ca là nghĩ như vậy đến, trên thực tế, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu làm như vậy. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Trường Ca sắc mặt một trận, tiện đà một trận mừng như điên. Ha ha ha, tư nhiên đổi kịp. Diệp Trường Ca mạnh cười lên ha hả, điều này làm cho lạ Kệ sử sốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng. Đây là bị kích thích điên rồi sao? Đừng nóng vội, ta lập tức để ngươi giải thoát." Nói, Lạc Kệ bạo phát khí thức, trong nháy mắt biến đến gần của bạo. Và anh, đấm ra một quyền, không gian chấn động. Rất hiển nhiên, một quyền này không đơn giản. Lạc Kệ muốn lấy một quyền này kết thúc cuộc chiến đấu này. Có thể sau một khắc, chuyện xảy ra là lạ kệ không cách nào tưởng tượng, cũng là tất cả không có dự liệu đến. Với anh, một cú dị dạng khí tức cường đại, từ trên người Diệp Trường Ca bạ phát. Cái kia kinh khủng lực lượng, trực tiếp gắng gượng đem Lạ Kệ một quyền này đánh ra tới công kích, cứng rắn mạnh mẽ chuẩn tan. Quân hầu cấp. Lạ Kệ trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, bởi vì vào giờ khác này, Diệp Trường Ca khí tức từ vương giả cũ tinh trực tiếp tăng đến quân hầu nhất tinh. Đúng vậy, Diệp Trường Ca bây giờ đẳng cấp đã là quân hầu nhất tinh. Từ sớm nhất tất trưởng lão xuất hiện, mãi cho đến nễ vị quân hầu thần, thẳng đến chiến đấu đến bây giờ lúc này, Diệp Trưởng Ca thủ hạ mạnh nhất lễ lệ nạ thủy trung đều chưa từng xuất hiện. Cái này dĩ nhiên không phải hệ lễ nạ không có nhận thấy được địch nhân như vậy, không phải, hắn hiện tại cũng phải đi không có nhận thấy được. Bởi vì từ hôm qua bắt đầu, hệ lễ nạ mà bắt đầu bế quan hết sức chăm chú trùng kích quân hầu cấp. Phía trước mua sắm trở về đồng thời thần cấp hóa thần cấp tự lăng bách dương quả, tuy là còn không có bồi dưỡng được vạn năm thần cấp tự Lang bách dương quả, nhưng ngàn năm cũng là nuôi dưỡng đi ra. Thậm chí 108 quả thần cấp tự lăng bách dương quả bị Diệp Trưởng Ca làm cho lần à, dựa theo đoạn thời gian hái 10 năm, 100 năm tăng cấp tự lăng bách dương quả dựa theo niên đại bất đồng, ít nhất có thể tăng thêm 50 năm, 500 năm cùng với 5000 năm tu vi. Nhưng đến hệ lệ nạ trên người, lần nữa thể hiện ra khỏi màu sắc rực rỡ thần cấp tiềm lực khủng bố. Nâng ăn 10 năm thần cấp tự lăng bách dương quả, tăng lên tu vi cũng là chọn 100 năm. Trong năm thì còn lại là 1000 năm tu vi. Dựa theo dưới tình huống như thế đi, ngàn năm phân sợ là có thể đạt được 1 vạn 5 tu vi. Vì vậy, lệ nạ tuyển trạch bệ quan, vọt thẳng đâm quân hầu cấp, nếu như những người khác trực tiếp lấy vương giả tinh đẳng cấp trùng quân hầu cấp, vậy hơn phân nửa biết bại. Xác suất thành công có thể có một 1%, vậy đã rất tốt. Có thể hệ Lẹ nạ không giống với, nàng có đầy đủ tiềm lực, cùng với đầy đủ sức mạnh, cộng thêm đầy đủ hơn nữa đặc thù tài nguyên. Vì vậy, hệ nạ lúc này mới vẫn không có xuất hiện. Bất quá, mặc dù đối với hệ Helena bán võ quân hầu cấp, Diệp Trường Ca có 10 phần lòng tin, nhưng hắn không có nghĩ qua hệ Lẹ nạ lại nhanh như vậy thì thành công tấn cấp quân hầu cấp. Hắn phía trước muốn đem mẹ Lệ Sệ ba người ném trở về mê vụ chi đạo, cái này cũng là vì kéo dài một chút thời gian, làm cho hệ Helena tấn cấp cũng không muốn, nhà mình chi kỳ tiểu nữ vương so với mình nghĩ còn phải trợ lực. Đây chính là quân hầu cấp lực lượng sao? Cảm nhận được trong cơ thể cái kia kinh khủng lực lượng, Diệp Trường Ca trong lòng thán phục. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đã triệt để kinh ngạc đến ngây người là kẻ, nhẹ nhàng cười. "Ngươi cũng tới tiếp ta một quyền a." Diệp Trường Ca nhẹ nhàng cười, đấm ra một quyền. Âm ầm, một tiếng vang thật lớn, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt chấn động ra tới. Quyền phong vần quanh, khí mang mù lên, xoa xoạt, cái này một lần, cho dù là cắt đỡ rỉn lấy không gian chi thể năng lực, sở tố tạo nên thứ nguyên không gian, cũng không có chịu đựng. Bảy một tiếng, thứ nguyên không gian bệ nát mà kèm theo thứ nguyên không gian phá toái trong mắt, một đạo thân ảnh như đạn pháo bay rất ra ngoài. Đó là Lạc kẻ, lấy quân hầu cấp thực lực, Diệp Trường Ca sử dụng Long chi lực cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là 50 chi lực, nhưng trên thực tế, cũng là bách Long chi lực, quân hầu 3 sao Lạc Kệ căn bản không khả năng ngăn cản. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To hủ tiếu các bạn ơi. Chương 100, Thiên hải nhất tộc thần phục cầu hoa tươi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lạc Kệ bị đánh đến chỗ cực xa trên mặt biển, hung hăng vào trong nước biển. Thậm chí bởi vì vô cùng cường đại lực lượng Cái này vành một cái trực tiếp đem bên ngoài đánh vào đáy biển, đáy biển đều lộ ra đi. Nhưng trong khoảnh khắc lại bị nước biển chảy ngược, che đậy đáy biển mới vừa bị đánh văng ra ngoài hố. Lạc kẻ, vẻ sĩ kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. lì Se cũng không có khá hơn chút nào. Tuy là nàng vô luận là tiềm lực vẫn là tư chất, đều là hết sức không sai. Thậm chí mới, chỉ có, tấn cấp quân hầu cấp không bao lâu, thực lực là có thể cùng nàng tiểu di tương đương. Còn hiện tại, thực lực của nàng càng là đã vượt qua nàng tiểu di. Nhưng là so với Lạc Kệ, nàng vẫn là quá yếu. Bây giờ Lạc Kệ đều bị cái này Diệp Trường Ca một quyền đánh sinh tử khó liệu. Như vậy các nàng đâu, vừa nghĩ điểm này, Hẻ lì sẽ ngược lại còn bạo phát ra nguy hiểm. Chết cho ta." Hẻ Lệ sẽ gầm nhẹ một tiếng, khí tức cư nhiên vào giờ khác này, trong nháy mắt bạo phát. Cực hạn bạo phát, cũng là cực hạn đột phá, đúng vậy, ở loại nguy cơ này thời khắc, Hẻ Lệ sẽ đột phá. Tấn cấp quân hầu nhị tinh. "A, đột phá." Có ý tứ? Diệp trường ca mắt sáng lên, trong lòng cũng là cảm khái đều là cái này Hẻ lì sẽ tiềm lực cư tốt, có thể hiện tại xem ra, đã không thể nói cư tốt. Tuyệt đối tư chất xuất sắc, nhưng tiếc là a, chỉ là quân hầu nhị tinh mà thôi. Diệp Trương ca lắc đầu một cái nhưng hắn cũng không có xuất thủ, thứ nguyên không gian đã bị nát, như vậy bọn họ dĩ nhiên là xuất hiện ở ngoài giới, Diệp Trường Ca trên hải đảo. Hèn, lại dám ra tay với nô chủ, không biết tự lượng sức mình. Một đạo hử lạnh chuyển đến, người đến không tới, Hệ Lệ Na công kích liền đánh tới. Ầm ầm, một đạo lôi quang bùng lên, Hề Lệ Sệ biến sắc, nhưng nàng đã không thu lại được, chỉ có thể cắn răng tiếp tục công kích. Thình thịch, một tiếng nổ vang, Hề Lệ Sệ bị tạc bay ra ngoài. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước người, uy lấm lấm nhìn lấy Hề Lệ Quân hầu nhị tinh, liền ngươi thực lực này Elly sắc mặt thương bạch nhất mà nhỏ, mới vừa một kích tiên nàng bị thương rồi. Thậm chí vào giờ khác này, nàng đều có thể cảm thụ được trong cơ thể mình có một cổ cùng bạo lực lượng đang điên cùng đối nàng tiến hành tần phá. Nếu không phải nàng lúc này toàn lực chống đỡ, sợ rằng đã trọng thương không dậy nổi. Quân hầu nhất tinh, có thể thực lực của đối phương cư nhiên như thế cường đại, nguyên bản Elly sẽ tự nhận là quân hầu nhất tinh bên trong, thực lực của nàng mặc dù không là vô địch, nhưng là tuyệt đối là mạnh nhất cái loại này. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng đều đột phá quân hầu nhị tinh. Mặc dù chỉ là mới vừa phá, còn không có triệt để củng cố nhưng thực lực so với phía trước tăng lên gấp 2 3 lần. Nhưng mà, chính là như vậy thực lực, cư nhiên bị một cái quân hầu một sao nữ nhân cho một chiêu liền đánh bại. Cái kia nữ nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Còn có cái kia Diệp Trường Ca rốt cuộc là có phải hay không Diệp Trường Ca, lấy quân hầu một sao thực lực, lại có thể đánh bại Lạc kẻ cái này quân hầu tam tinh. Hơn nữa đến bây giờ hệ Lệ Sệ làm sao cũng nghĩ không thông, người này rốt cuộc là như thế nào trong lúc bất trợ sở hữu quân hầu một sao thực lực. Nhưng bây giờ nói những thứ này đã không có ở ý nghĩa gì. Mình đã không tiếp tục chiến lực lượng. Lạc Kệ không rõ sống chết. Chính mình tiểu di thực lực cũng chỉ là phổ thông tiêu chuẩn quân hầu nhất tinh. Phản phất nhìn thấu hế lì sẽ suy nghĩ trong lòng, lúc này, Diệp Trường Ca tiến lên một bước, trực tiếp đối với Hễ lì sẽ lên tiếng. Thân phục vẫn là hủy diệt Truyền trách một cái a. Đối mặt Diệp Trường Ca cho ra như vậy tuyệt thủ, mẹ si sắc mặt giận dữ, đã nghĩ mở miệng nói cái gì, nhưng là bị Hễ lì sẽ bắt được. Tiểu Di không cần nói, nhưng là thấy Hễ Lệ sẽ vẻ mặt bình thản, mẹ si trong lòng hoảng hốt. Nhưng Hễ Lệ sẽ không để ý đến chính mình tiểu di, mà là nhìn về phía Diệp Trường Ca, giọng nói vô cùng vì chăm chú lại mang theo một tia nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không Diệp Trường Ca? Không thể giả được. Diệp Trường Ca cười nhạt. Hades Lủy Sệ trầm mặc, mẹ Sỉ trợn tròn mắt. Hắn thật là Diệp Trường Ca, điều này sao có thể? Mẹ sĩ trong lòng không dám tin tưởng, cái này Diệp Trường Ca không phải tân nhân đạo chủ sao? Lúc này mới bao lâu, hắn cứ như vậy cảnh giới, điều đó không có khả năng a, Thiên Hải nhất tộc thần phục. Dù cho trong lòng không cam lòng, nhưng Hades lì Sệ cũng là nhìn ra được, nếu như nàng không chọn thần phục, như vậy Thiên Hải nhất tộc sẽ tiêu thất, Chết để từ vô tận hải xóa tên. Sở dĩ, nàng lựa chọn thần phục. Làm với Hải đảo cấp tốc mà đến thiên hà nhất tộc, đối mặt tin tức này, đều là gương mặt ngậm bay vòng. Đồ chơi gì, chúng ta thần phục, bọn họ không minh mạch, cũng nghĩ không thông. Thậm chí rất nhiều người đều vô cùng sự phẫn nộ. Có thể làm lạ là kẻ bị đánh vết lên lúc tới, cái kia trọng thương hôn mê chỉ để lại một khẩu khí rơi lấy ngã gục trạng thái, giống như một vũng nước đá triệt để tiêu diệt diệt trong lòng bọn họ lựa giận. Là kẻ trưởng lão, nhưng là quân hầu tam tinh thực lực cường giả. Không không cũng là bọn hắn thiên hà nhất tộc tối cường giả. Nhưng bây giờ cư nhiên bị biến thành cái dạng này. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thiên hà nhất tộc người cũng là minh bạch rồi. Cái này chỉ sợ sẽ là tộc trưởng thần phục nguyên nhân a, tuy là rất thất lạc, cũng rất không cam lòng. Nhưng đây cũng là sự thực, đích thật là sự thực. Hai đảo nơi nào đó, giữa một căn phòng, là Kệ vẻ mặt ngượng ngác, cho tới bây giờ hắn đều còn không nghĩ ra, mình rốt cuộc làm sao bại. Người nọ dĩ nhiên thật là Diệp Trường Ca, bất khả tư nghị, bất quá, vừa nghĩ tới đối phương chỉ là quân hầu một sao thực lực, liền sở hữu cái dạng nào thực lực khủng bố, cái này liền không có gì không thể. Thảo nào cái kia Anthony nọ tẩn chết rồi. Đây hoàn toàn chính là hắn tự tìm Lạc Kệ trong lòng cười nhạt, có thể vừa nghĩ tới chính mình Thiên Hải nhất tộc bây giờ lựa chọn thần phục Diệp Trường Ca, hắn chính là cười nhạt, cũng không cười nổi không không. Đây là địa phương nào? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Lạc Kệ quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa một cái người đang nằm, chính là Tất Trường lão. Lấy hễ lệ nạ chữa trị thủ đoạn, đừng nói Tất Trường lão, cho dù là chỉ hoãn nữa cái vài chục phút, liền triệt để ở ra dám Lạc Kệ đều có thể chữa trị ở Thiên Hải nhất tộc tuyển trạch thần phục phía sau, Diệp Trường Ca để hễ lệ nạ chữa khỏi hai người. Nơi này là Diệp Trường Ca hải đảo. Lạc Kệ ngữ khí trầm lặng nói, "Ừm." Lạc Kệ Ngươi sao lại ở đây? Chờ, các loại, các ngươi tới cứu ta. Ha ha ha, không hổ là Lạc Kệ a, xem ra tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này có tiến bộ a. Dù nhiên có thể đánh bại sở hữu Long Lực Diệp Trường ca, ta thực sự rất vui mừng. Tất trưởng lão nhìn thấy Lạc Kệ phía sau, đầu óc trong nháy mắt tư tưởng liên tiếp chẳng cảnh. Sau đó, hắn mà bắt đầu cười lên ha ha. Nực cười lấy cười, hắn liền lung túng. Bởi vì Lạc Kệ cứ như vậy hờ hững nhìn lấy hắn, không nói câu nào. Nhất là ánh mắt kia, làm cho Tất trưởng lão thấy sợ hãi. Cuối cùng, Tất trưởng lão nhịn không được, nói Tiểu tử ngươi có phải hay không cũng bại bởi cái tia Diệp trưởng Ca rồi hả? Ai, ngươi cứ nói đi. Là Kệ vẻ mặt chán chường điều này làm cho tất trưởng lao trong lòng sau cùng một tia hy vọng xa vời đều tan thành bọt nước, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Những người khác đâu? Đều ở đây đâu? Là Kệ nhún nhún vai đã có chút không sao. Chúng ta Thiên Hải nhất tộc đã tuyển trạch thần phục Diệp trường Ca, về sau chúng ta chính là Diệp trưởng Ca trên hải đảo con dân không. 3. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 101: Thiên Hải nhất tộc chí cao lời thể cầu hoa tươi. Thiên nhất tộc thần phục Đối với Diệp Trường Ca mà nói, nhưng là một cái tí tốt. Chỉ ít cái này nguy cơ, đâu, xem như là nguy cơ à, đã coi như là giải quyết rồi đồng thời Diệp Trưởng Ca đã để cho mình Hải Đảo, đình chỉ đối với mê vụ chi đảo thôn phệ. Bởi vì ở thiên hải nhất tộc dưới năng lực, Anthony Nọt Hải Đảo có thể mang mê vụ chi đảo cùng nhau mang tới. Đến lúc đó, liên quan Anthony Nọt Hải Đảo cùng nhau thôn phệ đối với lần này, Diệp Trưởng Ca nhưng là hết sức mong đợi. Bởi vì Anthony Nọt Hải Đảo, tuy là hỏng mất hơn phân nữa, nhưng còn thừa lại hải đảo diện tích nhưng còn có đường kính 100 km. Diệp Trưởng Ca yêu cầu cũng không cao, đợi đến thời điểm để cho mình hải đảo đường kính vượt lên trước 100 km, vậy đã có thể. Bất quá, cái này còn cần 3 ngày. Bởi vì phải mang lên mê vụ chi đảo, cho dù là có thiên hải nhất tộc năng lực, cái kia cũng không khả năng đạt được nhiều tốc độ nhanh đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không gấp. 3 ngày liền 3 ngày tốt lắm. 8 6 7 cũng không chậm chút nào. Ngược lại thì thiên hải nhất tộc năng lực làm cho Diệp Trường Ca hết sức vui mừng. Nguyên bản hắn làm cho thiên hải nhất tộc thần phục, cũng chỉ là dự định để cho mình hải đảo nhiều hơn một nắm người. Có thể nhường cho Diệp Trường Ca không có tới là thiên hải nhất tộc cư nhiên sở hữu cải biến phiêu lưu năng lực. Đơn giản mà nói, về sau nếu như bắt làm tù binh phủ đảo. Mặc dù là khoảng cách Diệp Trường Ca Hải Đảo cực khoảng cách xa, vậy cũng có thể để cho Thiên Hải nhất tộc đem mang về. Đây coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng chính bởi vì điều này, Diệp Trường Ca muốn đem Thiên Hải nhất tộc thực sự biến hóa vì mình Hải Đảo con dân. Không phải, lấy lý sẽ một câu thần phục, là có thể làm cho cả Thiên Hải nhất tộc trở thành Diệp Trường Ca Hải Đảo con dân. Sở Hữu SS cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ năng lực đối với mình Hải Đảo con dân, Diệp Trường Ca nhưng là sở hữu tuyệt đối năng lực quản lý. Đơn giản mà nói, Hải Đảo con dân trung thành chỉ số đều là mát chỉ số 100 điểm. Sở Di, hiện tại Diệp Trường Ca cũng vẫn không thể phục chế Elysée, cùng với bất luận cái gì một cái thiên hải nhất tộc kỹ năng. Hắn Hải đảo chi lực cũng không có thể ra chỉ đến quân hầu bà sao cảnh giới. Bất quá, nếu muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thực cũng rất đơn giản. Không lâu sau, Elysée xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mặt. "Đảo chủ đại nhân." Elysée vẻ mặt cung kính, phản phất đã cam tâm tình nguyện thần phục giống nhau. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là biết, đây hết thể cũng chỉ là giả. Elysée đích thật là thần phục hắn. Nhưng cái này thần phục khoảng cách yêu cầu của hắn, nhưng là trên lệch cử xa. Trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca thấy hoa mắt. Nhất thời Một cái chỉ có Diệp Trường Ca có thể nhìn thấy giao diện trong nháy mắt xuất hiện. Trên xuống chính là É Ly sẽ thuộc tính tin tức nhân vật, É Ly sẽ chức nghiệp, Thiên Hải nhất tộc tộc trưởng Tiên Phú, Thiên Hải vương thân thể tán đẳng cấp, quân hầu nhị tinh kỹ năng, Thiên Hải nhất tộc chiến kỹ, Thiên Hải nhất tộc bí thuật tiềm lực, màu sắc rực rỡ trung thành, 50 trung thành trị số 50 điểm, số này giá trị kỳ thực cũng không thấp. Bởi vì 50 điểm trung thành trị số đã nói, đối phương sẽ không tùy ý làm phản. Xách, chỉ là không biết tùy nhưng vẫn là có thể tùy thời xuất hiện làm phản thậm chí Diệp Trưởng Ca dám khẳng định, nếu để cho É Ly sẽ có vượt lên trước thực lực của hắn, đối phương nhất định sẽ làm phản. Ta cho ngươi, hoặc có lẽ là ngươi thiên hải nhất tộc một cái cơ hội." Trầm mặt một hồi, Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng nói, "Hệ Ly Cê trầm mặc như trước, túi đầu. Có thể Diệp Trường Ca câu nói tiếp theo để nàng tuyệt không bình tĩnh. "Nghe nói ngươi muốn trở thành Thiên Hải Vương, không có để ý hệ Ly Cê thái độ, Diệp Trường Ca tiếp tục mở miệng nói, "Ta có thể cho ngươi cái này cơ hội. Đừng không tin ta, chỉ bằng ta có thể ở ngắn ngủi hơn 10 ngày sở hữu quân hầu cấp thực lực, chỉ bằng cho ta mượn chỉ là chính thức đạo chủ liên sở hữu đường vượt lên trước 50 km hải đảo. Còn có, trên đảo sinh mệnh chi thụ ngươi gặp qua trưa, được kêu là thần thánh sinh mệnh chi thụ." ta hơn 10 ngày loại. Lần này, hệ lý triệt để không bình tĩnh. Nàng mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ca, sau đó ánh mắt dừng lại ở Lệ Lệ Nạ trên người. Ở thân phục Diệp Trường Ca sau đó, nàng cũng biết Lệ Nạ là linh. Hơn nữa còn là tinh linh nhất tộc trong cực kỳ thần bí, cũng là cực kỳ cường đại nguyên tố tinh linh. Nàng cũng là cái kia thần thánh sinh mệnh chi thụ lộ ra một tia không dám tin tưởng. Thật hay giả, hơn 10 ngày trước sinh ra, hiện tại chính là quân hầu nhất tinh, cho dù là nguyên tố tinh linh cũng không khả năng sở hữu yêu nghiệt như thế à. Không phải, đây cũng không phải là yêu nghiệt phàm vi. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đừng hỏi, ta đích xác là thần thánh sinh mệnh chi thụ hơn 10 ngày dư lẽ Elleena ngữ khí bình thản, nhưng lại lại là vô cùng tự hào. Có thể bởi vì chủ nhân ban ân, ta bây giờ là quân hầu một sao cảnh giới. Lại là như vậy, Elleena trong lòng không dám tin tưởng. Nàng cũng không có cảm thấy Elleena nói xạo. Thứ nhất không cần phải làm vậy. Thứ hai, đối phương nhưng là trên cái đảo này nguyên tố tinh linh nhất tộc nữ vương, chẳng đáng nói xạo. Như vậy, Elleena nhìn về phía Diệp Trường Ca, trầm giọng nói, ta cần trả giá cái gì? Diệp Trường Ca cười rồi, sau đó, hắn nói dần từng chữ không Trung tâm, ta cần ngươi tuyệt đối trung tâm. Đối với lần này lì Helleise có chút không rõ, nàng không phải đã thần phục sao? Ngươi không cần lo lắng điểm này. lì Helleise trầm mặt phía sau, mở miệng nói ta nếu lựa chọn thần phục với ngươi, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Chần chờ một chút, Helleise cuối cùng vẫn là bỏ thêm một câu. Dù cho ta là không cam lòng, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. A, ta nói chính là cái này. Diệp Trường ca ngữ khí thản nhiên nói, ta không cần không cam lòng, ta cần chính là ngươi hoàn toàn trung tâm, thay lời khác mà nói, chính là cái gọi là 100 điểm trung thành chỉ số. Cái gì? Helleise biến sắc. Nàng tự nhiên sẽ hiểu trung thành trị số, mát trị số là khái niệm gì, chính là cái loại này chân chính tuyệt đối chủ tớ. Chủ nhân nói cái gì, người hầu cũng sẽ không phản kháng. Không phải, phải nói, không tồn tại cái gì ý niệm phản kháng. Ta ta làm không được, bốn chữ này còn chưa lên tiếng, lì Elise đã bị Diệp Trường Ca cắt đứt. Ta nói cơ hội chỉ có một lần. Diệp Trường Ca ánh mắt biến đến hờ hững đứng lên. Cái này một lần sau đó, vô luận người lựa chọn thế nào, thiên hại nhất tộc vẫn là ta Hải đảo con đơn dân, nhưng so với hiện tại trên đạo ma tộc, hoàn toàn là hai khái niệm. Cái này, Elise trầm mặc. Bởi vì diệp trường ca một câu nói này nói xong nàng vừa định mở miệng lần nữa cự tuyệt nhưng trong lòng thì nhảy. có nàng nếu như cự tuyệt như vậy tương lai nàng tuyệt đối sẽ vô cùng hối hận không thể trở thành những người khác nô buộc mà hối hận ý niệm như vậy vừa xuất hiện hệ lì sẽ đều 4.8 cảm thấy có khả năng cái ý niệm này vừa xuất hiện hết lì sẽ trong lòng đột nhiên toát ra một cái để cho nàng mình cũng cảm thấy điên cuồng ý niệm trong đầu thân phục hệ lì sẽ mạnh mẽ túi đầu ta hãy lì xe từ nay về sau nguyện ý vì chủ nhânạ hiệu lực ta lấy thiên hại nhất tộc chí cao lợi thể ở chỗ này hướng người dân lên tuyệt đối chúng thành Nói xong, Elysée là một cái kỳ quái động tác. Nhất thời, một cố đặc thù ba động từ trên người Elysée xuất hiện. Đối với dạng này ba động, Diệp Trường Ca cũng không thèm để ý hắn để ý là Elysée thuộc tính tin tức thay đổi. Tuy là thay đổi chỉ là một con số, nhưng ý nghĩa cũng là không giống nhau nhân vật, Elysée chức nghiệp, thiên hải nhất tộc tộc trưởng tiên phú, thiên hải vương thân thể tàn đẳng cấp, quân hầu nhị tinh kỹ năng, thiên hải nhất tộc chiến kỹ, thiên hải nhất tộc bí thuật tiềm lực, màu sắc rực rỡ trung thành, 100. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, läo Voanto hủ tiếu các bạn ơi. Chương 102 Truyền thừa bí bảo Thánh Linh Vật Thiên Hải Thánh Thụ cầu hoa tươi, Eclipse sẽ lựa chọn thần phục. Hơn nữa còn là tiến hành rồi Thiên Hải nhất tộc chí cao lợi thể. Loại này lợi thể không phải ai đều có thể phát ra ở Vô Tận Hải bên trong chỉ có đạt được quân vương cấp, chân chính phong vương tồn tại. Bọn họ có lực lượng đã đạt đến, nào đó làm cho Vô Tận Hải ý chí công nhận trình độ. Về sau, từ bọn họ tiếp tục kéo dài huyết mạch tộc nhân, đều cụ bị một loại trí cao lợi thể. Lấy huyết mạch chủng tộc tiến hành lợi Một ngày vi phạm, vậy bị, bị Vô Tận Hải quan đi, đạt được chân chính phong vương hiệu vương, thật vất vả mới đến Vô Tận Hải ý chí tán thành. Dưới tình huống như vậy, Nếu là bị Vô Tận Hải ý chí quân đi, kỳ thực cũng không có cái gì đại thai đại nạn, nhiều lắm sẽ không lại bị Vô Tận Hải ý chí tán thành đối với, loại này lời thề một ngày phát sinh, nếu muốn trở thành chân chính phong vương quân vương, đó đã là chuyện không thể nào. Điều này hiển nhiên cùng Elise chờ mong không giống với, mà trên thực tế, nàng trung thành trị số trực tiếp bay lên đến mát trị số, cái này cũng đã đủ rồi. Lời thề gì gì đó, Diệp Trường ca cũng không đệ bụng. Khi biết được lễ lỳ sẽ phát sinh như vậy lời thề, cho dù là chấp nhận lạc kệ đều muốn đi rồi. Hắn chính là đem Elise coi là thiên hải nhất tộc hy vọng, cho dù là thần không tán phục Diệp Trường ca. Vậy cũng không hề từ bỏ thân phục à cái này với hắn mà nói tối đa cũng chính là đem Anthonyọ tẩn đổi thành diệp trường ca mà thôi Tuy là khuất lục một điểm nhưng anọ tẩn có thể chết vì Hà diệp trường ca không thể Tuy là diệp trường ca thực lực cương đại. nhưng vô tận Hải lớn bao nhiêu chúngt tộc có bao nhiêu bây giờ thân phục chỉ là ngộ biến tùng quyền nhưng ấy lì sẽ cái này một thao tác cái gì ngộ biến tùng quyền đều lành, lành. Sở dĩ làm lẽ lì sẽ muốn hướng diệp trường ca chủ nhân này dâng lên thiên hại nhất tộc chuyển thừa bị bảo là kệ cũng không có để ý cái gì tuyệt vọng đềuủ xảy ra nhanh Ngược lại là Diệp Trường Ca đối với Hề Lệ sẽ mang tới chuyển thừa bí bảo vật, nhưng là rất chờ mong. Bởi vì căn cứ Ferdender cũng đã nói, tuy là bọn họ cũng không biết thiên hạ nhất tộc chuyển thừa bí bảo là vật gì, nhưng là có thể xác định đó tựa hồn là một loại đặc thù cây. Chỉ bất quá, khi thật sự chứng kiến sau đó, Diệp Trường Ca rất khó muốn nói đây là một thân cây. Một cái đường kính 30 cm tinh mỹ chậu hoa bên trên, một bội không đủ 10 cm đoạn ý Diệp Trường Ca rất khó đem thư này nói thành là cây. Thậm chí vì lần nữa xác định một cái, là không phải là mình nghe theo, Diệp Trường Ca quay đầu nhìn về phía Hề Lệ sẽ hỏi. Ngươi nói nó gọi cái gì tới? Thiên Hải Thánh Thụ. Éc Lụy sẽ vẻ mặt trang nghiêm cùng chăm chú. Phản phất biết Diệp Trường Ca muốn nói cái gì, vội vàng mở miệng nói, "Chủ nhân, ngài không nên cảm thấy Thiên Hải Thánh Thụ không lớn, có thể chỉ cần tìm được trong truyền thuyết Thiên Hải Thánh Thủy. Đó chính là làm cho Thiên Hải Thánh Thụ dựng dụng Thiên Hải Thánh Quả." Éc Lụy sẽ rất là chăm chú, cũng rất tích cực được rồi, đây cũng là thánh thụ lại là thánh quả. Còn có thần tờ mở giờ thánh thủy. Diệp Trường Ca không biết nên nói như thế nào. "Cái kia, nếu như thứ này kết Thiên Hải Thánh Quả, cũng có thể cái gì tác dụng?" Diệp Trường Ca chỉ vào cây kia tiểu miêu mà nói là thiên hải thánh thủ. Eddie sẽ sửa sai lần nữa. Sau đó, mới nói, liên quan tới thiên hải thánh quả hùng có tác dụng gì, điểm này kỳ thực ta cũng không biết. Được rồi, ngươi thật đúng là đủ có thể, xem như là hỏi không. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, rơi vào trầm tư đồ chơi này muốn lãng phí một cái thần cấp hóa danh này sao? Hiện tại hắn còn có 7 cái danh ngạch. Thần cấp nông trường đều cấp 4, mới chỉ có 30 cái danh ngạch. Dưới một cấp bậc cũng không biết lúc nào tài năng mới có thể thăng cấp đến. Sở dĩ, đối với còn lại 7 cái danh nghịch, Diệp Trường Ca nhưng lại rất thận trọng mà cái này cái thiên hải thánh thụ gì gì đó, cái gì tác dụng cũng không xác định. Này mới khiến Diệp Trường Ca có chút chân chờ. Vốn là hắn đối với thiên hải nhất tộc cái này chuyển thừa bí bảo, nhưng là hết sức coi trọng. Có thể cái kia nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá, ở cuối cùng chần chờ một chút sau đó, Diệp Trường Ca trong lòng hung ác, có quyết định. Đúng một cái, bác nhất bác xe ô tô biến mô tơ, dù nói thế nào, thứ này đều là thiên hải nhất tộc chuyển thừa xuống. Thậm chí dùng nghệ Lỷ sẽ lời nói mà nói, viên này thiên hải thánh thụ ở các nàng bộ tộc này trên tay lịch sử, đã vượt qua 5000 năm, luôn không khả năng đem một cái rớt rời hoặc là một cái hiệu quả không phải là thứ rất tốt, cho chuyển thừa thời gian lâu như vậy a, căn cứ vào điểm này, Diệp Trường ca cuối cùng lựa chọn đem cái này Thiên Hải Thánh thụ tiến hành thần cấp hóa. Thần cấp hóa thành công. Người thu được thần cấp thánh linh vật thần cấp Thiên Hải Thánh thụ cây giống một viên. Ừ, Diệp Trưởng ca sợ ngây người. Thánh linh vật, đồ chơi này lại là thánh linh vật, vào giờ khác này, cho dù là Diệp Trưởng ca đều có chút không bình tĩnh. Bởi vì hắn nghe nói qua thánh linh vật ở vô tận hải linh vật có rất nhiều loại, có thể nói là vô số. Hơn nữa cũng là tồn tại đẳng cấp. Vừa đến tiểu phẩm, nhấp phẩm linh vật thấp nhất, tiểu phẩm tối cao. Dĩ nhiên đối với diệp trưởng ca mà nói chỉ cần thần cấp hóa đó cũng không có cái gì nhất phẩm cùng tiểu phẩm đều chỉ có một cái thần cấp mà ở vô tận hải bên trong cựu phẩm linh vật cũng không phải là tối cao ở cựu phẩm chỉ là chính là cái này thánh linh vật mà cái này thánh linh vật có bao nhiêu mạnh hiệu quả đâu nói như thế có một loại diệp trường ca biết được thánh linh vật kỳ thực cũng là làm tinh mạnh mẽ đại đảo chủ bên trong danh khí tối cao thánh linh vật diệp trường ca cũng là bên trên một lần ở hápế thấy qua loại này thánh linh vật tu mua đối với là h háp điếm đối ngoại thu mua không sai h háp rất nhiều thứ đều có thể mua được Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thánh linh vật. Nếu như Hắc Điểm chiếm được thánh linh vật, vậy chứng minh một việc, đó chính là Hắc điếm đấu giá hội muốn mở ra. Hắc điếm cử hành đấu giá hội mỗi một lần chí ít đều sẽ xuất hiện một loại thánh linh vật. Mà tương đối thông thường 680, cũng là mạnh mẽ đại đảo chủ khát vọng nhất thánh linh vật. Chính là Thiên Vân Quả, Thiên vương Quả, danh như ý nghĩa. Sở hữu nó, ngươi thì có cơ hội trở thành sở hữu phong hào quân vương. Mà bây giờ chính mình thì có một loại thánh linh vật, hơn nữa còn là thần cấp hóa sau thánh linh vật. Diệp Trương Ca nghĩ đừng nghe có bao nhiêu mừng như điên. Nhưng rất nhanh, hắn mừng như điên liền biến mất hơn phân nữa. Thần cấp thiên hải thánh thụ, thần cấp thánh linh vật, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thụ. Ấm áp gợi ý, thần cấp thánh linh vật vì đặc thù thần cấp hóa vật, cần giải tỏa cấp 6 thần cấp nông trường, tài năng mới có thể thực hiện cấp tốc thành thụ. Diệp Trường Ca, cái quỷ gì, đây rốt cuộc là cái gì cái gì gì gì đó quỷ. Đều không còn gì để nói. Nguyên lai like mình cái này thần cấp nông trường đẳng cấp quá thấp, liền trồng trọt thần cấp thánh linh vật đều không thể thực hiện cấp tốc thành thụ. cũng không phải là không có gia tốc. Diệp Trường Ca nhìn một chút, nếu như đem cái này thần cấp thánh linh vật trồng trọt ở những địa phương khác nói, vậy coi như là 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành tựu, ân, mặc dù không là nhanh thành tựu. Nhưng so với chồng ở địa phương khác, còn là muốn nhanh hơn không ít. 9000 năm biến thành 3000 năm. Cái này đã rút ngắn không ít. Nhưng còn không phải là Diệp Trường Ca mong muốn cái loại này cấp tốc. Ân, chính là cái loại này, 3 giờ đồng hồ 10 năm cái loại này. Thực sự không được 10 giờ đồng hồ 10 năm cũng được a. Ta thực sự không phải chọn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 103, Long Quốc chí cao hội nghị cầu hòa tươi. Long Quốc, quân đội tổng bộ. Lúc này có gặp quân đội đại lao đều tụ tập ở cái này cùng nhau. Bây giờ Long Quốc quân đội nhưng là thực lực rất mạnh ở quân đội trước mặt, đừng nói một cái nọt tẩn gia tộc. Quân đội thực sự nghiêm túc, 10 cái nọt tẩn gia tộc chói cùng nhau, cũng là trực tiếp bị đánh tàn nhỳ điệu. Đây là quân đội tâm tình tốt dưới tình huống, nếu như tâm tình không ổn, trực tiếp thoái thi văn đoạn. Nơi này là quân đội trí cao phòng học. Quân đội 7 cái quân khu người tổng phụ trách đều ở đây, không một văn học. Nhưng mà, có chút đặc thù là ở hiện nay người đạo chủ này vi tôn dưới tình huống, bảy vị người tổng phụ trách đã có năm người không phải đạo chủ. Là đạo chủ người tổng phụ trách cũng chỉ có 2 người. Nhưng mà, mọi người đều biết là Long Quốc bảy cái quân khu đều nằm trong tay cực kỳ cường đại Hải đảo. Nhưng dù cho không phải đạo chủ, mà khác 5 người cũng tuyệt đối là riêng phần mình quân khu tối cao người phụ trách. Ở tại bọn hắn bên trên, cũng chính là Long Quốc người tổng phụ trách. Đều nói nói đi, các vị đối với lần này có ý kiến gì không? Rốt cuộc có người phá vỡ trầm mặt thật lâu. Có thể thấy thế nào, đều biết lần này là có thể tấn cấp đến tân nhân đạo chủ cuộc tranh tài. chúng ta Long Quốc cái này một lần nhất định phải bắt được một cái tốt thành tích. Không sai, chúng ta đã có ba giới đại tái không có, có cái gì thành tích, nếu là ở tiếp tục nữa chúng ta ở vô tận hải phạm vi lãnh địa không cách nào tiếp tục bành trướng. Đừng nói quốc trương, có thể duy trì tiếp cũng đã rất tốt. Đông Hải vực tử dạ nhất tộc càng ngày càng quá phận, phía trước giết người của chúng ta vẫn là che che giấu giấu, hiện tại đã có chút minh mục trương đảm. Ai, ta Tây Hải vực bên này man hổ nhất tộc cũng là như vậy, nếu như lại không đạt được gia hộ, chiến tranh thì sẽ hoàn toàn bạo phát. Không thể ở tiếp tục như vậy, cái này một lần nhất định phải đạt được một cái tốt thứ tự để thăng gia hộ đẳng cấp. Nói ngược lại là nhẹ, nhưng cái này cũng không hề dễ rằng a. Ai, đúng vậy. Tại chỗ có quân nhân trước mặt đều là vô cùng uy nghiêm bảy vị người tổng phụ trách, vào giờ khắc này đều có chút sầu mi khổ kiểm. Long quốc cường đại, hoàn toàn chính xác cường đại, thậm chí phóng nhãn Lam Tình, cũng liền phiêu lượng quốc có thể phơi phơi cánh tay. Nhưng nếu đánh thật đệ một cái kinh sợ ngược lại chính là phiêu lượng quốc. Nhưng này chỉ là đối với Lam Tình mà nói. Hôm nay Long quốc cực hạn đã sớm không ở Lam Tinh, mà là tại Vô Tận Hải. Có thể Vô Tận Hải quá lớn, lớn đến toàn bộ Long quốc nhân tộc, thực lực tổng hợp cộng lại, đều vào không được vạn tự Thật đáng buồn, đáng tiếc, nhưng này chính là hiện thực. Đã như vậy, vậy tuyển định mấy mầm mống tốt, toàn lực ủng hộ Ban đầu lên tiếng liền người Trương Mặc, cắt đứt những người khác quán giận. Ta đệ Tam quân khu có một thiên tài, bất quá còn là không đáng chú ý, không vào được trước 10 vạn danh. Chỉ có trước 10 vạn danh mới có gia hộ, không vào được, hy vọng không lớn liền buông tha a. Đừng sớm như vậy kết luận, trước biến thành dự bị thành viên a, hơn nữa nếu như đại tái vận khí tốt, có thể tiến nhập trước 10 vạn thứ từ đâu. Điều này cũng đúng, ta bên này cũng có mấy cái thiên tài như vậy, thậm chí trong đó một cái tuyệt đối có 5 chắc tiến nhập trước 10 vạn. Có thể đi vào. Có cơ hội tiến nhập trước 9 vạn danh sao? Người nghĩ dám ăn đâu? Trước 10 vạn mỗi một cái thứ tự đều khó đề chưa 10 vạn cũng đã rất tốt, ngươi nếu muốn trước 9 vạn. Vậy ngươi nói cái rắm, chúng ta muốn tăng lên gia hộ, trước 10 vạn gia hộ đã không đủ, rất cần tiền 9 vạn. Không có. Mấy người lại bắt đầu cải vã lên rồi. Kỳ thực mấy người giành mạch từng câu, khắc khẩu gì gì đó, cũng chỉ là bọn hắn không chô phát hỏa. Hiện tại mượn cơ hội phát một lần, bằng không biết chết ngủ. Ngươi cảm thấy cái kia Diệp trường ca như thế nào? Đột nhiên, có người nói một cái tên. Điều này làm cho cái vã hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Một một lúc sau, mới có người mở miệng nói. Rất tốt, là một cái khó được thiên tài thậm chí có lẽ nếu như cấp độ yêu nghiệt, ta cũng cho rằng như thế, ta thậm chí cảm thấy có thể cái này Diệp Trưởng ca trước mắt biểu hiện đến xem, trùng kích trước 9 bạn tên đều là có rất lớn cơ hội. Cái này ngược lại thật, hai tuần lễ đều không có, cho điểm liền phá trăm bạn, tuy là cho điểm không, có nghĩa là cái gì, nhưng cái này cũng có thể nói rõ cái này Diệp Trưởng ca không đơn giản, nhưng là hắn diện phương ra. Hèn, Phương Hải Sơn lão tiểu tử kia đã không cứu, hắn đức hành gì các ngươi cũng không phải là không rõ ràng, nhưng là hắn tóm lại là chúng ta quân đội người, Diệp Trưởng ca cứ như vậy đem giết chết, thậm chí phương gia đều phá hủy, cái này không phù hợp quy củ. Không sai, đây cũng quá không đem chúng ta quân đội để ở trong mắt. Chỉ cần hắn cùng chúng ta quân đội nói một câu, phía kia Hải Sơn cùng với Phương gia, chúng ta đã sớm giúp hắn xử lý. Người này khó có thể chừng khống, hơn nữa thì sát. Hành, các người từng cái lao giả kêu kêu to cái rắm, hiện tại đều niên đại gì, còn bảo thủ không chịu thay đổi. Cái kia Diệp Trường Ca là người thường sao? Có thể có thông thường quy củ định nghĩa sao? Ngược lại ta cảm thấy hắn rất là thích hợp, cũng xác thực đáng giá chúng ta quân đội toàn lực tương trợ. Không được, cái này dạng cũng tồn tại phiêu lưu, đừng quên cái kia Sắt Lang quân chủ chính là một ví dụ. Sát Lang đó là ngoài ý muốn, còn không phải là các người mù mấy bà chỉ huy làm cho tốt lắm, tất cả chớ ồn nào. Cuối cùng, chủ tọa đại nhất quân khu người tổng phụ trách mở miệng lần nữa. Hiện tại gia hộ làm trọng, trước tiếp xúc Diệp Trường Ca, sau đó xem tình huống. Nói xong hắn hơi dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Cho dù là cái kia Diệp Trường Ca cùng Sát Lang giống nhau, cũng không có gì, một cái quân chủ mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, chủ tọa đại nhất quân khu người tổng phụ trách liền tiêu thất. Vô thanh vô thức không có nửa điểm ba động. Rất nhanh, đại tất quân khu người tổng phụ trách cũng đã biến mất. Hoành Hai cái này lao tiểu tử dựa vào cùng với chính mình đảo chủ thân phận tiện lợi, ở mấy người chúng ta trước mặt chém gió trang bị, chính là có cửa không cố gắng tiêu xài, không phải là muốn sử dụng quyền hạn chơi tiêu thất, ta liền ha hả. Ha hả, ra mà không kính, Ra không biết xấu hổ. Hai cái giả mà không đứng đắn. Năm người hùng hùng hổ hổ đứng lên, sau đó mở cửa phòng đi ra. Có thể trong giọng nói nhưng là vô cùng ước ao đảo chủ a, đáng tiếc, bọn họ không phải, tuy là cái này đối với quyền lợi của bọn hắn gì gì đó, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng dù sao cũng là đạo chủ a. Diệp trường ca cũng không biết ở Long Quốc thiếu số không nhiều đặc thù trong hội nghị xuất hiện tên của hắn hơn nữa thảo luận hắn lâu như vậy nếu như hắn đã biết nhất định sẽ sẽâan đồ chơi gì ta thị xác rõ ràng xuất thủ lệ lại nạ có được hay không không sai là ta ám chỉ nàng đi giết phía kia láo gia chủ nhưng vấn đề là ta nguyên bản bản ý chỉ là giết mấy người mà thôi không có nhiều như vậy thực sự bất quá cho dù là đã biết Diệp Trường ca cũng không có gì bởi vì với hắn mà nói hiện tại nhưng là có một cái đại sự hấp nhất chờ đấy hắn tự mình xử lý đâu Anthonyọần Hải đảo dốt cũng đã tới thun nữa còn là mang theo cái kêu mê vụ chi đạo. Ân, đây cũng chính là nói, Hắn Hải Đảo có thể bắt đầu thôn phệ. Sau đó, lần nữa tiến hóa diên. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, lä Vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 104, và năm thần cấp chu quả cùng thần cấp ngũ thải thanh liên hạ sen cầu hoa tươi. Thôn phệ bắt đầu, bất quá, cùng Diệp Trường Ca nghĩ không rảnh mới. Bên trên một lần xem như là Vô Tận Hải cấp cho tưởng tưởng duyên cớ. Vì vậy chỉ là thoáng cái, Edo Norton Hải Đảo cùng với phía trước cái kia phù toàn bộ biến thành một cái quang đoàn hướng mình Hải Đảo đập tới. Sau đó, liền trực tiếp dung hợp Bây giờ nói, chỉ là dựa vào Hải đảo thôn vẻ tốc độ, cái này sợ là phải muốn chừng mấy ngày. Diệp trường ca cũng không gấp. Hiện tại thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách lần này tân nhân khảo hạch một tháng, cũng đi qua hơn một nửa. Sắp kết thúc rồi. Không biết cái này tân nhân Vương đến cùng có thể thu được dạng gì tưởng cho, là Thiên Phú vẫn là giao phó Hải đảo một cái năng lực không Diệp trường ca bắt đầu rơi vào trầm tư. Bất quá, rất nhanh Diệp trường ca theo đuổi Hải đảo chính mình đi chậm rãi cân nhắc. Bởi vì sự chú ý của hắn đã bị loại thứ nhất vạn năm linh vật hấp dẫn. Vạn năm thần cấp chu quả thành thục, vạn năm thần cấp chu quả, sử dụng sau chỉ ít có thể tăng thêm 3 vạn năm tu vi thật vất vả a, xem cùng với chính mình trong tay 30 khoả vạn năm thần cấp châu quả, Diệp Trường Ca trong lòng rất là cảm khái. Đây là nhóm đầu tiên, cũng chính là làm cho hệ lệ nạ phân biệt tan qua 10 năm, trăm năm cùng với ngàn năm phân một dòng kia. Bởi vì là phân biệt mà lấy, sở hữu hái tới từng cái nên lại. Dù sao cái này thần cấp châu quả một lần, nhưng là kết quả 100 quả. Tới này 320, Diệp Trường Ca coi như là biết rõ. Cái này thần cấp châu quả thu hoạch một lần lấy được hạt giống, còn muốn cho Diệp Trường Ca có chút thở phào là, cái này một lần thu hoạch thần cấp châu quả hạt giống có 3 khoả có thể tiếp tục trồng trọt 3 viên thần cấp chu quả cây. Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp trồng lên lại nói, còn cái kia thần cấp thiên hải thánh thụ, Diệp Trường Ca cũng trồng. Ngược lại hắn có hơn 1000 thức luân thần cấp thổ địa, giữ lấy một cái mở cũng không có cái gì lê vớm. Nhưng Diệp Trường Ca nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, ngắn hạn bên trong, căn bản không khả năng hy vọng xa với cái này thiên hải thánh thụ có thể thành thụ một lần. Thần cấp chu quả đã thành thụ, hơn nữa còn là 30 quả. Cái này đã làm cho Diệp Trường Ca có thể tiến hành chính mình kế hoạch. Cái gì kế hoạch? À, thì thực cũng không có cái gì kế hoạch, đó chính là sở hữu đại lượng quân hầu cấp thủ hạ. Cái này rất khó sao? Không phải, căn bản không khó, bây giờ Diệp Trưởng ca thuộc hạ chuyển kỳ băng phong cảnh giới nguyên tố tinh linh, có 7 cái. Sau đó, Diệp Trường ca hiện ở trong tay tài nguyên là, thần cấp chu quả từng cái niên hạn cộng lại, còn có vượt lên trước 80 quả. Thần cấp tử lăng bạch dương quả 99 quả, mà trong đó lẫn nạ các nàng cái này 7 cái chuyển kỳ băng phong cảnh giới nguyên tố tinh linh, đều chưa từng ăn qua bất luận cái gì một cái thần cấp tử lăng dương quả. 10 năm, 100 năm, 1000 năm 3 phần chủng thần cấp tử lăng dương quả có thể cho các nàng tăng thêm 165050 năm tu vi cái này cũng chưa tính cái gì bởi vì nếu là xem như là ngàn năm thần cấp chú quả cùng với vạn năm thần cấp cấpú quả sao tăng lên tu vi ít nhất là 99 100 năm mà Diệp trường ca dám khẳng định lấy là nạ tiềm lực của các nàng cùng từ chất thêm lên thần cấp tính ánh thảo phụ trợ để thăng cái này để thăng 10 vạn năm vạn năm tu vi không có chạy rồi có như không cách nào từ truyền kỳ mang Sơn đột phá vương giả cấp à Đây là vấn đề sao, bởi vì thủ hạ nhiều 4 cái quân hầu cấp thiên hại nhất tộc cộng thêm thiên hại nhất tộ cuối cùng là truyền thừa đã lâu chủ tc Điều này làm cho Diệp trường ca đối với tu luyện tình huống có một cái so sánh cặn kẽ hiểu do đó chính là bất luận cái gì một cái đẳng cấp cửa khẩu nhất là từ chuyển kỳ cấp tấn cấp vương giả cấp bắt đầu đó cũng không phải tăng thêm tu vi là có thể đạt tới tăng thêm tu vi cũng không có sai cũng có thể ung dung làm cho chuyển kỳ phong cảnh giới cao thủ tấn cấp đến vương giả cấp nhưng vấn đề là không giống với, bởi vì càng là cảnh giới cao thì càng cần thời gian ở trên tích lũy nhất là hệ lẽ nạ các nàng những thứ này nguyên tố tinh Linh từ sinh ra đến bây giờ mới chỉ có bao lâu thời gian vì là công tu vi đẳng cấp để Thăng đã để các nàng hoàn toàn trưởng thành Thậm chí tu vi càng cao, hệ lệ nạ từ chuyển thừa trong trí nhớ lấy được tri thức cũng càng nhiều. Vô luận mặt ngoài vẫn là nội tại, nàng đều là một cái sống sót vô số năm, tri thức quen Bắc Tinh Linh Nữ Vương. Bất quá, đối với Diệp Trường Ca mà nói, loại thời giờ này ở trên tích lũy cũng không phải là không thể lãnh vỡ. Nếu muốn đánh phá, kỳ thực rất đơn giản. Tới mấy viên thần cấp thất thải thanh liên hạt sen có thể hoàn thành. Thần cấp nhất thải thanh liên hạt sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho Bạch Kim Băng Phong cảnh giới trăm tấn cấp kim cương cấp. Thần cấp nhị thải thanh liên hạt sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho kim cương băng phong cảnh giới trăm tấn cấp sự thi cấp. Thần cấp tam thải thanh liên hạt sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho sự thi băng phong cảnh giới trăm tấn cấp truyền kỳ cấp. Thân cấp tứ thải thanh liên hạt sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho truyền kỳ băng phong cảnh giới trăm tấn cấp vương giả cấp. Thân cấp ngũ thải thanh liên hạt sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho vương giả cấp băng phong cảnh giới 100% tấn cấp quân hầu cấp. Trên thời gian tích lũy, à, ở ta thân cấp thất thải thanh liên trước mặt đều phảng là một chuyện cười. Diệp Trường Ca chẳng đáng. Không sai, hắn hiện tại đã trồng chọt đã xuất thần cấp Ngũ thải Hà Sen, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên để thăng tới mỗi một cái đẳng cấp băng phong cảnh giới. Như vậy một viên thần cấp thất thải Thanh Liên Hà Sen là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Nhất là ở trồng chọt suất thần cấp Ngũ thải Thanh Liên Hà Sen phía sau, sau cùng lưỡng trùng Thanh Liên Hà Sen độ dám cũng kết thúc đi ra. Thần cấp lục thải Thanh Liên Hà Sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho quân hầu cấp băng phong cảnh giới trăm tấn cấp quân cấp. Thần cấp Thanh Liên Sen, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho quân chủ cấp băng phong cảnh giới 100% tấn cấp quân vương cấp. Có cái này thần cấp thất thải thanh liên ở, đừng nói vương giả cấp, dù cho chính là quân vương cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Trường Ca biết lo lắng cái này, bất quá, cái này thần cấp ngũ thải thanh liên hạ sen đều cần 77-49 ngày, tài năng mới có thể thành thục bảy viên. Còn lại thần cấp lục thải thanh liên hạ sen vậy càng là cần 108 thiên. Còn như thần cấp thất thải thanh liên hạ sen thành thục, vậy càng là cần tháng 3 năm 60 ngày thời gian. Thời gian này không lâu lắm, nhưng là không tính ngắn. Bất quá, bởi vì trong khoảng thời gian này Diệp Trưởng Ca nhiều lần hái, chỉ là thành thục đến nhất thải thanh liên hạ sen ân, vì chính là thu được thần cấp tứ thải thanh liên hạ sen. Sở dĩ hắn hiện tại đã góp đủ rồi 7 viên tứ thải thanh liên hạ sen, cùng với 7 viên ngũ thải thanh liên hạ sen. Đây chính là có thể để cho lần hạ các nàng từ đây khắc chuyển kỳ đỉnh phong cảnh giới, trực tiếp một đường hát vang đến quân hậu cấp. Trên thực tế, Diệp Trường Ca cũng làm như vậy. Bắt được vạn 5 thần cấp chu quả cùng với những thần kia cấp tự lăng bạch dương quả phía sau, bảy người liền lựa chọn bế quan đột phá. Các nàng lấy trước xuất thần hạ trực tiếp dùng. Sau đó thì sao? Kỳ thực cũng không có cái gì sau đó. Bởi vì ăn thần cấp tứ thanh liên hạ sen phía sau, liền một cách tự nhiên đột phá. Trong lúc bất chợt, thần thánh sinh mệnh trên cây mạnh hướng về sau bạo phát bảy đạo cường đại tấn cấp khí tức. Điều này làm cho mới gia nhập vào Diệp Trường Ca Hải Đảo Thiên Hải nhất tộc người đều mở ra. Có người đột phá, lúc này đang ở vô sở sự sự Lạc Kệ cùng Tất trưởng lão, trước tiên chú ý tới. Liên tục bảy đạo tấn cấp vương giả cấp khí tức. Tất trưởng lão ngữ khí giật mình. Bảy cái vương giả? A, chúng ta Thiên Hải nhất tộc hiện tại cũng mới chỉ có bảy cái vương giả mà thôi. Lạc Kệ vẻ mặt cười khổ đồng thời trong lòng cũng âm may mắn. May mắn không phải là đột phá quân hầu cấp, nếu không, bọn họ Thiên Hải nhất tộc ở cái này trên hải đảo giá trị thì căn Nhưng mà, sau một khắc làm cho Lạc là Kệ sắc mặt sợ hãi sự tình xảy ra. Bởi vì này bẩy đạo khí tức ở tấn cấp vương giả cấp phía sau, cũng không có dừng lại, mà là bắt đầu thật nhanh tăng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 105, chỉ tay sáng lập quân hầu. Đây là truyền thuyết. Cấu Hoa tươi điều đó không có khả năng à, cái này quá sảng bậy a, điều này sao có thể? ngắn ngủ trong vòng mấy canh giờ, ý niệm như vậy không ngừng ở Lạc Kệ, đã tất trưởng lao trong đầu quân quân. Bởi vì bọn họ mấy canh giờ này thấy thế, Bọn họ làm sao cũng không thể tin được sự tình đó chính là mấy giờ trước, mới từ chuyển kỳ định phong cảnh giới đột phá đến vương giả cấp 7 đạo khí tức. Ở ngắn ngủi này trong vòng mấy tiếng, liền liên tiếp đột phá. Vương giả Nhị Tinh, vương giả Tam Tinh. Hiện tại lần thứ mấy rồi hả? Tất trưởng lao đột nhiên hỏi một câu. Không biết, hẳn là 7 8 lần đi, cũng có khả năng 9 lần hoặc là câu nói kế tiếp, là kẻ chưa nói xong. Bởi vì hắn hiện tại đột nhiên phát hiện mình, không cách nào phân rõ vương giả mấy sao hơi thở. Ta nhưng là quân hầu ba sao cường giả, làm sao sẽ không cách nào phân biệt vương giả cấp từng cái tinh cấp khí tức? Lạc Kệ trong lòng giống giận, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vô lực. Cho dù là ệ lì sẽ đưa bọn họ nhất tộc truyền thừa bí bảo, viên kia thánh vật tồn tại Thiên Hải Thánh Thụ giao ra, Lạc Kệ cũng tuyệt vọng, cũng vô lực. Nhưng ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có như vậy một tia hy vọng xa vời. Dù sao bọn họ Thiên Hải nhất tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, chất vật thời kỳ lại không phải là không có qua. Nhưng bây giờ, vô luận là mặt ngoài, vẫn là trong lòng, thậm chí ở sâu trong nội tâm, Lạc Kệ đều hoàn toàn vô lực đối kháng nhân vật như vậy, không có khả năng. Chờ, các loại, có lẽ cái này dạng tuyển trạch thần phục Diệp Trường Ca cũng là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù không biết vì sao cái kêu bảy đạo khí tức, điên cuồng tấn cấp đề thăng nhưng đây tuyệt đối là diệp trường ca thủ đoạn nếu như diệp trường ca thủ đoạn như vậy có thể tác dụng ở hệ l lìệ trên người nói Thiên Hải Vương tái hiện tuyệt đối là hoàn toàn có thể thậm chí cơ hội tăng lên tới từ sở không có cao nhưng điều này có thể sao là kệ trong lòng vẫn còn có chút không dám tưởng tượng nhưng mà sau một khắc trong lòng của hắn không còn có ý tưởng dư thừa bởi vì vừa lúc đó diệp trường ca toàn bộ Hải đảo mạnh chấn động một cái và vàng when Liên tiếp bảy đạo khí tức kinh khủng từ thần thánh sinh mệnh chi tụ bên kia bộc phát ra. Đó là quân hầu cấp khí tức, lên cấp, lỡ nạ các nàng tấn cấp thành công, từ sử dụng thần cấp tứ thải thanh liên hạt sen thành công tấn cấp vương giả cấp phía sau, những thần kia cấp tự lăng bách dương quả làm cho lỡ nạ các nàng tăng lên, vượt qua 17000 năm tu vi điều này làm cho các nàng đều lên cấp đến rồi vương giả nhị tinh. Cách ly vương giả tam tinh cũng không phải rất xa. Mà thần cấp chu quả tăng lên tu vi, làm cho Diệp Trường Ca rất là lạ ngoài ý muốn. Ba cái 3000 năm thần cấp chu quả, lẫnạ các nàng bảy người để thương ít nhất đều vượt qua một và năm. Cao đạt tới 1 vạn 2000 năm Cái này làm cho tất cả mọi người đều lên cấp vương giả tam tinh. Sau đó, chính là trọng đầu hí vạn năm thần cấp chu quả ăn sau đó, mỗi một cái chí ít đều tăng lên 35.000 tu vi. Thậm chí viên thứ nhất đều vượt qua 40.000 năm tu vi. Mặc dù không như hệ lệ nạ năm chục ngàn năm khoa trương như vậy, nhưng là rất khoa trương. Bất quá, gia tăng rồi 40.000 năm tu vi, cũng chỉ là làm cho các nàng đạt tới vương giả lục tinh. Viên thứ hai vạn năm thần cấp chu quả làm cho 7 nhân vương giả bát tinh, viên thứ ba vạn năm thần cấp chu quả khó khăn lắm làm cho bảy người đạt được vương giả định phong cảnh giới. Không năm tu à, đối với lần này Diệp Trưởng Ca khẽ lắc đầu một cái. Cái này cùng lẫn nạ tiềm lực của các nàng không quan hệ, vẫn như cũ thời gian quá ngắn. Nhưng cái này cũng đầy đủ làm cho các nàng đạt được Diệp Trường Ca yêu cầu cảnh giới. Vương Giả Đỉnh Phong, cái kia lại tới một viên thần cấp ngũ thải thanh liên Hà Sen. Sách, không cần nói, trăm phần trăm tấn cấp suất có thể không phải chỉ là nói suông. Thần cấp ngũ thải thanh liên Hà Sen nơi tay, tấn cấp quân hầu cấp chính là chắc chắn, cái này đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, hoàn toàn chính là một chuyện nhỏ. Quân hầu cấp, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, lại đợi thêm 11 ngày chính mình liền cũng có thể bồi dưỡng được quân chủ cấp cường giả 108 thiên thành 9 thần cấp lục thải thanh liên ha sen, ở diệp trường ca nơi đây chỉ cần 11 thiên thời gian cũng chưa tới. Thậm chí liền thần cấp thất thải thanh liên ha sen, tuy là cần tháng 3 năm 60 ngày, nhưng trên thực tế, ở diệp trường ca nơi đây chỉ cần 36 tiền, gấp 10 lần thời gian ra gia tốt hoàn toàn có thể cho diệp trường ca tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ách, chờ, cấp loại, trong lúc bất chợt, diệp trường ca nghĩ tới một vấn đề. Đây chính là hán phía trước không có suy tính vấn đề đó chính là lấy lần ạ các nàng loại này ở kim sắt tiềm lực bên trong, đã coi như là thất tốt cũng chính là so với hệ lý thế loại này gần như màu sắc rực rỡ kim sắc tiềm lực, kém hơn như vậy một ít, nhưng đã rất cao. Nhưng loại này trong thời gian ngắn nhanh chóng đề thăng, hơn nữa còn là đột phá vương giả cấp, đột phá quân hầu cấp. Cái này trước trước sau sau tăng lên tu vi đều có 12, 13 và 5. Nhiều như vậy năm tu vi mới từ vương giả nhất tinh đạt được vương giả đỉnh phong cảnh giới, như vậy quân hầu cấp đâu? Được 10 vạn năm tu vi khởi bừa, một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca liền đao trúng. Hiện tại chỉ có thể chớ mong vạn năm thần cấp tự lăng dương. Dù sao cái này thần cấp tự lăng dương quả đạt được vẫn nghiền nhưng là có thể để thăng tới thiếu 50 ngàn năm tu vi. Không, bất quá, cái này dạng cũng là mới 15 vạn tu vi mà thôi. Nếu muốn từ quân hầu nhất tinh để thăng tới quân hầu đỉnh phòng, đây chính là không quá thực tế. Gì? Chờ, các loại, cái này cũng nói không chính xác, Diệp Trường ca đột nhiên nghĩ đến, đây thật ra là bởi vì lần nọ các nàng quá thời gian ngắn, ngắn gian. Nếu như những người khác, cái tiết nhưng là khác rồi. Tỷ như, Cắt Lốt tấn cấp vương giả khả năng liền so với lần nọ các nàng, muốn nhẹ nhõm một chút. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Cắt Lốt bản thân tình huống. Đã thí nghiệm một lần, Như vậy nhiều hơn nữa thí nghiệm mấy lần a?" Diệp Trường Ca tự lầm bẩm một tiếng. Rất nhanh, Diệp Trường Ca ra lệnh một tiếng, Thiên Hải nhất tộc bốn vị quân hầu cấp cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. "Gặp qua chủ nhân." Hệ lì xe như trước cung kính, hoàn toàn bái chính thân phận của mình. Trên thực tế trung thành trị số đạt được mát chỉ số cũng đã nói rõ hết thảy. Điều này làm cho lạ là Kệ Ba người sắc mặt phức tạp, nhưng là không có nghĩ nhiều nữa cái gì, cũng là dồn dập trúc mừng quỷ một tối. Nhìn thấy đạo chủ đại nhân, "Ừm." Diệp Trường Ca gật đầu, đối với Kệ Ba người thái độ Hắn cũng không chút nào để ý chí ít hiện tại ba người đối với hắn trung thành chỉ số, đã từ nguyên bản 30 điểm trở xuống, đều rối rít tăng lên tới 50 điểm ách, không đúng, làm sao hiện tại có 80 điểm rồi hả? Diệp Trưởng Ca sử sốt. Hắn tự nhiên là không biết, ở thấy tận mắt 7 cái chuyển kỳ tộc cùng nguyên tố tinh linh, ngắn ngủi mấy canh giờ trở thành quân hậu cấp. Cái này vô luận đổi thành ai, lần nữa đối mặt hắn cái này, thần thông quảng đại đảo chủ đại nhân, đều sẽ cảm thấy vô lực. Phản kháng, làm phản, vẫn là tắm một cái ngủ đi, cái này dạng tương đối bâng lòng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Diệp Trưởng Ca kế hoạch. Thuấn nữa nhìn ba người này, trung thành chỉ số cũng không tệ trình độ, Diệp Trường Ca đem kế hoạch cải biến một cái. Nguyên bản Diệp Trường Ca chỉ là dự định, ba tặng là Kệ ba người sở hữu thần cấp cây nông nghiệp, cùng với 5 loại thần cấp dược liệu. Bây giờ nói, hắn hẳn là cải biến. Bá, Diệp Trường Ca nhẹ nhàng vung tay lên, bốn người bên người là thêm một đống linh vật đối với thiên hạ nhất tụ người, cho dù là hệ lị sẽ đều chưa từng ăn qua bất luận cái gì thần cấp linh vật. Sở dĩ, Diệp Trường Ca cái kia thần cấp nông trường thương khố kho, cũng rốt cuộc phát huy được tác dụng. Sau đó, La Kệ ba người liền bối rối. Đây là vật gì? Không sai, ta biết, ta cũng nhận thức Những thứ này đều là đặc thú linh vật, nhưng loại này thuần túy linh vật, hoàn toàn chính là thiên tài điệu bảo cấp hạ tri, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To hộ tiêu các bạn ơi. Chương 106, thôn vệ tiến hóa, hải đảo tân cấp, cầu hoa tươi, thần cấp cây nông nghiệp thêm lên thần cấp dược liệu vừa đến trăm năm, có thể để thằng 550 điểm tu vi. Diệp Trương ca ở cơ sở này bên trên, ban cho là kệ 3 người năm loại thần cấp dược liệu ngàn năm nhân đại. Cái này liền trực tiếp 15,00005 tu vi. Cộng lại chính là 23550 năm tu vi. Diệp Trưởng ca rất muốn biết một chút về, là kẻ ba người tăng thêm 2 vạn năm tu vi, có thể đạt đến tới trình độ nào. Con đễ Lủy sẽ vậy khẳng định không giống nhau ở cơ sở này bên trên, thân cấp chu quả từ 10 năm đến vạn niên đều chuẩn bị xong. Thậm chí liền thần cấp từ lăng bách dương quả đến ngàn năm niên đại cũng đều chuẩn bị xong. Diệp Trường ca đối người mình, nhưng là sẽ không keo kiệt. Cái gì gọi là người một nhà, vậy còn cần nói sao? Dĩ nhiên là chỉ là đối với mình trung thành trị số đạt được 100 điểm, mắt trị số dưới trạng thái nhân, tài năng mới có thể bị Diệp Trưởng ca nhận định là người mình. Vô luận là hễ lẽ nạ vẫn là lần các nàng cũng đều là từ bạch kim cấp thậm chí là hoàng kim cấp bắt đầu tăng lên. Diệp Trường ca rất muốn biết một chút về, đã là quân hầu nhị tinh cảnh giới hễ lại nã, nhiều như vậy tu vi để thăng tầng dưới, có thể đạt được cảnh giới gì? Mặc dù là không bằng Lê Ly sẽ nhiều, nhưng ở Lạc kẻ đám người xem ra, như vậy đặc thù linh vật đã đầy đủ để cho bọn họ đi cuồng. Kỳ thực Lạc kẻ đám người tái kiến nguyên tố chi hồ phía sau, liền tâm động hướng Diệp Trường ca xin, ở nguyên tố chi hồ bên tu luyện đậm đà như vậy nguyên tố chi lực trong hoàn cảnh, tốc độ tu luyện này tuyệt đối có thể để thăng 1-2 thăng. Sau đó, ba người đối với Diệp Trưởng ca trung thành trị số lại tăng lên mấy giờ? Diệp Trường Ca cũng không để ý tuy là vô luận là lạc kệ vẫn là tất trường lao, đều là quân hầu bà sao đẳng cấp. Cái này muốn so hệ lệ nạ cảnh giới cao. Nhưng lập tức chính là Diệp Trường Ca có thể lấy hải đảo thần lực ra chỉ 2 người cảnh giới, thực lực kia cũng chưa chắc so với hắn hiện tại mạnh mẽ. Hải đảo thần lực ra chỉ, không thể ra chỉ một cái hải đảo con dân cảnh giới, sau đó buộc phát ra vượt lên trước khắc một cái hải đảo con dân đẳng cấp kỹ năng đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca ra chỉ là kệ cảnh giới, nhưng cũng không thể đang thi triển hệ lệ nạ kỹ năng thời điểm, cao hơn hệ lệ nạ bản thân hạn mức cao nhất. Trừ phi là Long chi lực, loại này Diệp Trường Ca tự thân kỹ năng, mà không phải sao chép được kỹ năng. Mới được ra chỉ cảnh giới đề Thăng. Bất quá, lấy Diệp Trường Ca bây giờ thân thể trạng thái, tuy là cực hạn bạo phát bên trên là bạch long chi lực, nhưng loại này cực hạn bạo phát cũng chỉ là như vậy một lần, lấy thân thể hắn cường độ, không cách nào bạo phát lần thứ hai. Cho dù là hắn sở hữu rất mạnh chữa trị thủ đoạn, nguyên nhân rất đơn giản, đây là hắn tự thân long huyết chi thể tiêu hao. Không cách nào lấy chữa trị ma pháp, hoặc là khôi phục ma pháp, cùng với dược vật gì gì đó khôi phục. Có lẽ có, nhưng ít ra Diệp Trường Ca bây giờ không có chỉ có thể dựa vào long huyết chi thể chính mình năng lực khôi phục, chậm rãi khôi phục. Dưới tình huống bình thường, bộc phát ra tam thập long chi lực là thích hợp nhất. Vượt lên trước tam thập long chi lực sẽ tạo thành gánh vác. Diệp Trường Ca cũng nghĩ tới, để thăng cấp bậc của mình, kể từ đó, như vậy tình huống lúng túng nhất định sẽ giảm bớt một ít. Hiện tại hắn mới là hoàng kim cấp, kế tiếp bạch kim cấp nói, vậy khẳng định là không cùng một dạng. Bao nhiêu bạo phát long chi lực có thể đi lên đề thăng một ít nhưng Diệp Trường Ca cũng là không có tăng đẳng cấp ý tưởng. Vẫn là một câu nói kia, có đảo thần lực gia trì, hắn hoàn toàn có thể không thèm để ý cấp bậc của mình. Đâu, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là điểm đó chính là long huyết chi thể, từ thiên hải nhất tộc nơi đó, Diệp Trường ca nhưng là đã biết. Hắn long huyết chi thể càng là tại hắn tiến hóa đẳng cấp thấp thời điểm, có thể để cao đẳng cấp liền tận lực đề cao. Bởi vì này trùng huyết mạch thể chất, nhất là huyết mạch tiên phú, là có thể ở tiến hóa đẳng cấp tăng lên thời điểm, sản sinh trình độ nhất định tiến hóa. Thì như, Diệp Trường Kha bây giờ long huyết chi thể chỉ là A cấp, nhưng nếu là hắn tấn cấp Bạch Kim cấp nói, cái kêu long huyết chi thể khẳng định cũng sẽ đạt được để thăng. Còn có thể để thăng bao nhiêu, có thể hay không tấn cấp S cấp, vậy cũng không biết được. Bất quá Mặc dù là tấn cấp bạch kim cấp không được, như vậy kim cương cấp lên cấp tỷ lệ sẽ đề thăng. Lấy nếu như Diệp Trường cao hiện tại tấn cấp bạch kim cấp, Long huyết chi thể tấn cấp S cấp xác suất thành công chỉ có 1%, nói. như vậy tấn cấp kim cương cấp là có thể đề thăng tới 3, tấn cấp xử thi cấp thì sẽ vượt qua 10%. Tấn cấp truyền kỳ cấp lại là 30, tấn cấp vương giả 50% ở trên, cho dù là Diệp Trường Kha vận khí không tốt, tấn cấp vương giả cấp cũng vô pháp đem Long huyết chi thể đề thăng tới S cấp. Như vậy chờ hắn tấn cấp quân hầu cấp, vậy khẳng định có thể thành công tấn cấp S cấp. Nếu như nếu như hắn Long huyết chi thể trước đó đã đạt được S cấp cấp Như vậy tấn cấp quân hầu cấp thời điểm, long huyết chi thể tấn cấp SS cấp tỷ lệ chí ít cũng có 30%. Mà một khi trở thành quân vương cấp tồn tại, như vậy huyết mạch sẽ được tiến hóa. Nguyên bản là sở hữu SS cấp huyết mạch tiên phú, sẽ trực tiếp tấn cấp SSS cấp tiên phú, đây cũng là vì sao, ở trên biển Mên Mông sở hữu cường đại huyết mạch chủng tộc, thường thường đều là thực lực dị thường cường đại nguyên nhân sở dĩ, Diệp Trường ca dự định ít nhất phải chờ mình long huyết chi thể tấn cấp S cấp, hắn mới có thể tuyển trạch tấn cấp Kim cấp. Hiện tại không đợi. Vì vậy Hắn đem chồng chọp thần cấp linh vật, trên cơ bản chỉ là đều không thế nào lưu lại được đến thần cấp cây nông nghiệp cùng với thần cấp dược liệu lạ kệ ba người, trước tiên lại bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Trương ca tận lực ở nguyên tố chi hồ một cái khu vực biên giới, cho bọn hắn phân chia một khối nhỏ chỗ tu luyện. Thực sự rất nhỏ, đồng thời chỉ có thể dung nạp ba người tu luyện. Nhiều hơn nữa khả năng liền sẽ có ảnh hưởng. Bởi vì bệ tỷ si chỉ là quân hầu nhất tinh, đẳng cấp đối lập nhau thấp hơn một ít. Vì vậy, chỉ là tu luyện 3 giờ, nàng liền tấn cấp quân hầu nhị tinh. Ách, cũng không phải tu luyện, cũng chỉ là thôn linh vật. Thậm chí lại là sau mấy tiếng, nàng tấn cấp quân hầu tam tinh mà cũng tận đến giờ phút này, là kệ lên cấp. Quân hầu tứ tinh, không lâu sau, Tất trưởng lão cũng thành công tấn cấp quân hầu tứ tinh. Nhưng cái này cũng không hề là cực hạn của bọn họ. Hai ngày sau, ba người đẳng cấp cũng xuất hiện lần nữa biến hóa. Bệ sĩ đã đạt đến quân hầu tứ tinh, khoảng cách quân hầu ngũ tinh còn cách một đoạn. Nhưng này đã tăng lên tầm tinh cấp bậc. Chỉ là hai vạn tam thiên nhiều năm tu vi, là có thể để thăng nhiều như vậy. Phải biết rằng bệ sĩ tiềm lực cũng chỉ là miễn cưỡng đạt được kim sắc mà thôi đáng nhắc tới chính là, giống nhau tiềm lực, sở hữu cường đại huyết mạch cùng phổ thông huyết mạch, cũng là hoàn toàn khác nhau. Bệ sĩ là thiên hải nhất tụ người. Tuy là thiên hạ nhất tộc Sa Sút, huyết mạch cũng suy bại, nhưng như trước rất cường đại. Chí ít đối với Lam tinh mà nói ba một lạ kệ tăng lên tới quân hầu lục tinh, ngược lại thì để cho Diệp Trường Ca giật mình là tất trưởng lão. Cũng không biết có phải hay không là thụ thường, đưa tới dừng lại quân hầu tam tinh thời gian quá dài. Vẫn là nguyên nhân gì khác? Tại thân thể hoàn toàn bị chữa trị, lại lấy được nhiều như vậy linh vật tương trợ. Cuối cùng tất trưởng lão cư nhiên tăng lên tới quân hầu thất tinh, địa vị khắc cao hơn một ít. Điều này làm cho Diệp Trưởng Ca minh rồi. Hắn trồng đồ đạc, hiệu quả thực sự rất mỹ tiên. Nhất là đối với những cảnh giới kia dừng lại thật lâu người. Có lẽ chỉ là một viên thần cấp nhân sầm, là có thể để cho bọn họ tiến nhập tiên địa mới, kỳ thực Diệp Trưởng Ca rất muốn đi thử một lần, lấy tất trưởng lão quân hầu thất tinh đẳng cấp, cực hạn dưới có thể bộc phát ra bao nhiêu lòng chi lực. Nhưng hắn hiện tại không rảnh, bởi vì hải đảo rốt cuộc đem Anthony Norton hải đảo, cùng với tòa kia mê vụ chi đảo thôn vệ xong. Sau đó, tiến hóa thành công, hải đảo lên cấp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 107, lần nữa rất tỉnh. Hải đảo năng lực mới cầu hoa tươi. Ở đem Anthony Norton hải đảo sau khi xong, Trưởng Ca phát hiện mình sai sót về tính toán. Anthony ngọt tợn Hải đảo, nhưng là đường kính vượt lên trước 100 km. Có biết hắn Hải đảo đem thôn phệ hết, vẫn không có đạt được tân cấp tình trạng. Đối với chính là Diệp Trường Ca Hải đảo, còn không có đạt được đường kính 100 km. Thằng đến cắn nuốt mê vụ chi đảo phía sau, mới vừa vẫn đạt được cái trạng thái này, đường kính 100 km. Hải đảo cuối cùng lên cấp, đường kính 100 km, tuy là đường kính bên trên chỉ là gia tăng rồi một lần, có thể diện tích cũng đã là nguyên bản gấp 4. Hải đảo càng thêm bao la ẩn, Hải đảo con dân có biến rất hiếm hoi. Diệp Trường Ca trong lòng nhẹ nhàng thở dài ở thu phục nhất tộc sau đó, Hắn Hải đảo con dân cũng chỉ là gia tăng rồi hơn một vài người. Hiện tại hoang tộc cùng thiên hải nhất tộc cộng lại, mới chỉ có hai vị hơn 3000 người 785 không mở ngàn mét diện tích bên trên, chỉ là một chút như vậy người. Quá ít. Sở Dĩ, Diệp Trường Ca đối với kế tiếp chiêu mộ nhưng là dị thường chờ mong. Bởi vì Hải đảo tiến hóa, có năng lực đặc thù điều này làm cho Diệp Trường Ca chỉ cần làm cho Hải đảo đạt được nhất định 0.8 trình độ, hắn đảo chủ giai bậc là có thể một cách tự nhiên để thăng Sở Dĩ, hắn hiện tại tấn cấp trở thành sơ giai đảo chủ, đồng thời cũng bởi vì đảo chủ giai bậc tấn cấp, mà có một lần thưởng cho tính chưa mộ. Nhưng màn này còn là đặc thù chưa mộ, để một lần đặc thủ chưa mộ, Diệp Trường Ca lấy được một viên chết héo hãnh giống. Kết quả, để cho mình thần cấp hóa phía sau, trưởng thành bây giờ thần thánh sinh mệnh chi thụ. Thần thánh sinh mệnh chi thụ có lẽ không phải rất cường đại, có thể nó tạo ra tới nguyên tố tinh linh, cũng là cực kỳ cường đại. Điểm này, Diệp Trường Ca nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Bất quá, đối lập cái này, Diệp Trường Ca hiện tại càng thêm để ý vẫn là hải đảo năng lực mới. Lúc trước tiến hóa, Diệp Trường Ca hải đạo liền tiến hóa ra thôn tiến hóa năng lực. Hiện tại đi qua thôn tiến hóa đến sơ giai đạo chủ đẳng cấp hải đạo phía sau, Hải đảo lại thêm một cái năng lực mới hoặc là có thể nói hắn Hải đảo lại thức tỉnh rồi sau đó nhiều một cái năng lực đặc tù năng lực này có thể thật sự chính là có chút đặc tù diệp trường ca tuyệt đối hẳn là xưng là Hải đảo chính mình phòng ngự cơ chế có một số việc diệp trường ca không ở trên Hải đảo lời nói vậy không có phó đảo chủ dưới tình huống hắn Hải đảo khả năng liền nằm ở không người khống chế trạng thái trên thực tế rất nhiều đảo chủ hải đảo đều là như vậy chỉ cần quay trở về Lam tinh thậm chí cho dù là ở trênệ mê ông một ngày ly khai Hải đảo khoảng cách nhất định cái kia thì sẽ mất đi đối với Hải đảo kh chế điểm này Diệp Trường Ca tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn phạm vi hạn mức cao nhất có từng điểm từng điểm cao. Cho dù là ngoài màn dặm, Diệp Trường Ca cũng có thể loáng thoáng cảm ứng được có hay không cùng người xâm lăng tiến nhập chính mình hải đảo, nhưng là chỉ là cảm ứng, không cách nào làm ra biện pháp. Nhưng bây giờ không giống nhau. Cái này tốt đến chính mình phòng ngự cơ chế có thể ở Diệp Trường Ca lúc rời đi, mở ra một cái đặc thù lồng bảo hộ. Mà cái lồng bảo hộ này phòng ngự cường độ có thể thu được Diệp Trường Ca toàn bộ trên hải đảo, toàn bộ sinh linh gia chỉ đơn giản mà nói Thần thánh sinh mệnh chi thụ phòng ngự mạnh mẽ, nhưng bây giờ Diệp Trưởng ca cũng là có thể đem thần thánh sinh mệnh chi thụ phòng ngự lực lượng, ra trì ở Tốt Hải đảo lồng bảo hộ bên trên. Đồng thời lấy cái này làm cơ sở, đi lên nữa để thăng Hải đảo con dân lực lượng, hoặc là sinh mệnh đặc thủ thể lực lượng, đều có thể đối với Hải đảo lồng bảo hộ phòng ngự, đưa đến để thăng tác dụng. Kể từ đó, nếu muốn tiến nhập Diệp Trường ca Hải đảo, vậy thật tâm là hết sức chắc trở. Tiêu giống với phía trước Tất trưởng lao đi qua không gian chi môn, lén vào Diệp Trưởng ca Hải đảo như vậy, hiện tại đã không thể thực hiện được. Cho dù là có không gian chi môn, nhưng chỉ cần không phải Diệp Trưởng ca hải đảo con dân Nếu muốn từ không gian chi môn bước vào hắn trên hải đảo, này cũng là chuyện không thể nào. Trừ phi đánh phá hải đảo lồng bảo hộ, nhưng điều đó không có khả năng, à, cũng không phải là không thể, chỉ có thể nói quân chủ cấp trở xuống, là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Quân hầu cấp không có khả năng xuất hiện đánh phá hải đảo lồng bảo hộ nhân. Trừ phi đối phương cũng có một cái nguyên tố chi hộ, có thể cung cấp vô hạn ma lực. Sau đó, lấy vô hạn khổng lồ ma lực vì chống đỡ, bà phát siêu việt tự thân cảnh giới siêu cấp đại chiêu. Đối với dạng này một cái năng lực, Diệp Trương ca cũng là rất kinh hỉ. Bởi vì như thế thứ nhất, hắn liền không cần phải người coi chừng hải đảo sát biên giới. Chính mình cũng không cần thỉnh thoảng cảm giác một chút đó là người xâm lăng tới. Vậy cũng không quan hệ, vào không được à, nhưng bọn hắn cũng là có thể đi ra ngoài, trực tiếp cùng người xâm lăng giết. Nếu như giết không nổi, Ân, ta đây lui về trên hải đảo. Có lòng bảo hộ ở, đối phương vào không được. Sách, cái này gọi là cái gì? Chơi xấu, không phải, cái này gọi là siêu cao chiến thuật. Không có năng lực nhân, mới có thể nói đây là muốn vô lại đâu, mà năng lực này, chỉ là cái này một lần hải đảo thức tỉnh trong đó một cái năng lực. Cái này một lần thức tỉnh năng lực, xem như là có hai cái. Mà khác một cái đó chính là phó đạo chủ quyền hạn, không sai, Diệp Trường Ca bây giờ có thể cho mình hạ đạo thiết định phó đạo chủ. Hơn nữa cái này phó đạo chủ quyền hạn còn không thấp, thậm chí đều có thể thành lập vĩnh cửu không gian thông đạo đồng thời cũng sở hữu đối với toàn bộ Hải Đảo, đại thể ở trên trường khống. Không có Diệp Trường Ca tuyệt đối chưởng khống khoa trương như vậy. Nhưng cái này cũng rất không bình thường. Phải biết rằng, những thứ khác đạo chủ thiết lập định phó đạo chủ, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là tìm một cái người quản lý, hoặc là bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Đạo chủ tự mệnh cũng không phải là vô hạ cho dù là quân hầu cấp tướng giả, cái kia thọ mệnh cũng chính là mấy trăm năm mà thôi. Như vậy một ít đạo chủ chết ra sau đó, hắn Hải Đảo liền không mất, đương nhiên sẽ không, bọn họ sẽ thông qua một ít thủ đoạn để cho mình bồi dưỡng người nối nghiệp kế thừa dưới chính mình Hải Đảo. Mà trong đó thường gặp nhất, cũng là thỏa đáng nhất đúng là thiết định phó đạo chủ. Bởi vì một ngày thiết định phó đảo chủ lời nói, như vậy chuyển thừa đến Hải Đảo trên cơ bản sẽ không nhận tốn thất gì. Con đễ lì sẽ đó tuần túy là một cái ngoài ý muốn. Dù sau đó là Anthony Norton gần tử vong thời điểm, mới chỉ có vội vã sử dụng đạo cụ, đem đễ Lủy sẽ thiết định làm phó đạo chủ. Dưới loại tình huống này, hải đảo có thể không tan vỡ, trên thực tế, có thể bảo trụ đường kính 100 km hải đảo hoàn tâm, cái này cũng đều thua thiệt Anthony nọt hải đảo bản thân cũng không nhỏ. Nếu như đổi một kém chút nữa, có thể có đường kính tháng 2 2530 km, đây cũng là đã rất tốt. Mà đáng nhắc tới chính là, có một cái tình huống rất quỷ dị đó chính là Anthony nọt hải đảo đã rõ ràng bị chính mình hải đảo cắn vứt. Nhưng Nghệ Lụy sẽ vẫn như cũng bảo lưu lại đảo chủ cái thân phận này. Chỉ bất quá bây giờ người đảo chủ này thân phận cũng là không hề có tác dụng. Không có đảo đạo chủ, sau đó, Diệp Trường Ca liền giật mình phát hiện chính mình hoàn toàn có thể mang đối phương thiết định làm phó đạo chủ. Đây cũng chính là nói, hắn có thể thiết định hai cái phó đạo chủ, chỉ cần tiến hành tương tự với giải phong đặc quyền, là có thể làm cho hệ Lệ Lệ trực tiếp trở thành phó đạo chủ. Nhưng Diệp Trường Ca lại cũng không tính làm như vậy. Bởi vì liền tại hắn chuẩn bị đem hệ Lệ Lệ thiết định làm phó đảo chủ thời điểm, cũng là chiếm được một đạo tiếng nhắc nhở ngươi Hải đảo con dân hệ Lệ Lệ vì đặc thù dự bị đạo chủ, thiết định phó đảo chủ sau đó sẽ mất đi dự bị đạo chủ thân phận, xin hỏi ngươi là có hay không tiếp tục. Đầy ra xương mù đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 108, vốn bán Hải Đạo Còn có như vậy thao tác? Cầu hoa tươi. Dự bị đảo chủ, đây là cái gì ngoạn ý, đạo chủ còn có thể có dự bị, không phải nếu muốn trở thành đảo chủ, chỉ có thể ở 18 tuổi thời điểm, tiến nhập vô tận hại bị phân phối đến một cái ban đầu hải đảo. Sau đó, đi qua khảo hạch, tài năng, mới có thể trở thành đảo chủ sao? Diệp Trương ca không minh bạch. Hắn theo bản năng tiến nhập đảo chủ giao diện tiến hành rồi một phen thăm dò. Nhưng là không có dự bị đảo chủ bất cứ tin tức gì. Thậm chí liền cái từ ngữ này, đều hầu như không tồn tại mà Hắn tử hệ lì sẽ bên này chỉ có thể có đến một cái tin tức đó chính là ở tình huống đặc biệt dưới có thể giao phó hệ lì sẽ đ đào chủ thân phận nói cách khác có thể cho hệ lì sẽ trở thành mới đạo chủ nhất là người đảo chủ này vẫn là chịu đến hắn diệp trường ca quản hạt. cái này coi như có ý tứ xem như là tử mẫu hải đào sao vẫn là cái gì khác phương thức lúc này diệp trường ca đột nhiên nghĩ đến. Hắn phía trước cảm thấy chỉ có 18 tuổi tài năng mới có thể trở thành đạoo chủ nhưng này chỉ là áp dụng cùng làm tinh như vậy vô tận hại đâu trong lúc bất trận diệp trường ca có chút tính hãi Lam Tình Cơ nhân không có tin tức của phương diện này đi chép, dường như có ý thức bị tránh khỏi, thậm chí liền hắn, như không phải là bởi vì hệ lì xệ lời nói, đều sẽ không cân nhắc như vậy một vấn đề. Vô Tận Hải trở thành đảo chủ phương pháp xử lý. Vô Tận Hải đương nhiên là có đạo chủ, đây là khẳng định. Thế nhưng biện pháp gì đâu, 18 tuổi thành niên liền sở hữu một cái ban đầu hải đảo. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bởi vì nói như vậy, á đại bọn họ sớm đã có hải đạo. Thiên hải nhất tộc cũng sẽ không bởi vì Elysée trở thành đạo chủ mà muốn liều lên hết thảy. Sở dĩ, Vô Tận Hải đạo chủ như thế nào sinh ra, là kẻ đám người đã xuất quan. Diệp Trưởng ca gọi tới hỏi một cái, kết quả lấy được đáp án cũng là làm cho Diệp Trưởng ca có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ cũng chỉ là biết lương chủng biện pháp. Loại thứ nhất từ đi phó đảo chủ con đường, trở thành một vị đảo chủ phó đạo chủ, sau đó kế thừa hải đảo. Loại thứ hai ngược lại là có ý tứ, dựa theo tất trưởng lao thuyết pháp, theo cổ lao tướng truyền vô tận hải có một chỗ mật điện, nơi đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một loại vô chủ hải đảo, mà cái này chủng hải đảo chính là có thể để cho người trở thành đảo chủ hải đảo. Nhưng này cái cái gọi là mật địa, là ở địa phương nào, vậy cũng không biết được. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, Thiên Hải nhất tộc cũng có người trở thành đảo chủ đều là đi qua trở thành phó đảo chủ sau đó kế thừa Hải đảo phương pháp xử lý. Mà biện pháp như thế thường gặp nhất đúng là buôn bán, đối với chính là đem Hải đảo bán đi. Thiên Hải nhất tộc năm đó chính là bỏ ra giá cực lớn, mua mấy cái hải đảo. Giao dịch sau khi thành công, trở thành phó đảo chủ phía sau, nguyên bản đảo chủ biết sử dụng đặc thù lạc cụ, thoát ly hải đảo. Sau đó, phó đảo chủ một cách tự nhiên trở thành đảo chủ đáng tiếc vô tận Hải dường như không có quan tâm bọn họ Thiên Hải nhất tộc, mấy lần gần như táng ra bại sản mua sắm hải đảo. Cuối cùng đều là huyết bạn vô quy. Gần nhất một lần vẫn là 1000 năm nhiều năm trước, mà cũng chính là cái kia một lần làm cho Thiên Hải nhất tộc kém chút nữa bị hủy diệt. Đó cũng là Thiên Hải nhất tộc mấy ngàn năm qua này phát triển khổng lồ nhất một lần. Hơn triệu nhân khẩu, vương giả cấp cường giả hơn ngàn người, quân hầu cấp cũng có số 10 người, thậm chí liền quân chủ cấp cũng có mấy cái. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Là Kệ bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ là biết Thiên Hải nhất tộc dường như tham dự một cái đặc thù sự kiện, cuối cùng tổn thất nặng nghề hầu như toàn diệt. Hơn triệu người chỉ lưu lại không đủ 100 người. Quả nhiên, vô tận hải nguy hiểm không chỗ nào không có mà ta. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Bất quá, đây cũng là làm cho hắn hiểu được ở Vô Tận Hải lại còn tồn tại buôn bán hải đảo, cái này coi như có ý tứ. Kỳ thực Diệp Trường Ca nghĩ nhiều hết mức đó chính là Lam Tinh mỗi một năm đều sinh ra nhiều như vậy lão chủ, như vậy những đảo chủ này có phải hay không sẽ bị Vô Tận Hải để mắt tới, tỉ như, có cường giả bắt lại một cái chính thức đạo chủ. Sau đó, làm cho đối phương sử dụng đặc thù đạo cụ, đem thiết định làm phó đạo chủ, tiếp lấy giết chết đạo chủ, chính mình trở thành đạo chủ. Nhưng là cũng không đúng à, nếu là thật cái này dạng, cái kia Lam Tinh chỉ sợ sớm đã không có nhiều như vậy lão chủ. Diệp trường ca nhú mày trong lòng có chút kỳ quái. cái này sợ là có chút tận tình mà ngay tại lúc này trong lúc bất trận á Ngũ đã trở về sau đó mang đến một tin tức một cái đến từ các lốt tin tức quân đội tìm hắn trải qua trí cao hội nghị phía sau quân đội trước tiên phái người tiếp xúc diệp trường ca nhưng bất đắc dĩ, Diệp trường ca căn bản cũng không có phản hồi làm tinh đồng thời cũng không có ai biết được Diệp trường ca để lại một cái vô tận Hải hải đảo cùng làm tinh vĩnh cựu không gian thông đạo thế nhưng quân đội cũng là biết rõ một chuyện đó chính là các lốt Flander cùng với Jack. cái này ba cái nguyênệ nổỗng nhiên ra tộc vừng giả dường như đã đầu nhập vào Diệp trường ca. Vì sao quân đội có thể xác định như vậy? Vậy cũng chỉ có thể nói trong khoảng thời gian này, Cắt lốt ba người làm ra động tính, thật sự là không nhỏ. Lúc đầu ba người phản hồi làm Tinh phía sau, ngoại trừ Diệp trường ca bên này, không có bất kỳ ngoại nhân biết được. Cái này liền càng thêm đừng nói Nottơn gia tộc. Trên thực tế, Nottơn gia tộc đều cho rằng ba người cũng đã chết, mà Cắt lốt ba người chính là thừa dịp cái này cơ hội, đem Nottơn gia tộc mấy cái bọn họ biết được căn cứ, cùng với đặc thủ cứ điểm dồn dập đều phá hủy. Thậm chí Nottơn gia tộc không thiếu người bị giết. Nhất hài đúng là, Nottơn gia tộc không ít người đều phản loạn. Hơn nữa còn là cùng cắt lốt giống nhau họ Nọt Tẩn tộc nhân. Chuyện này nhưng là ở toàn bộ làm Tinh Thượng tầng nhân sĩ chuyên khắp, không ít người gia tộc đều ở đây xem Nọt Tẩn gia tộc chê cười. Mình bị chính mình phản loạn. Mặc dù không còn như nói, điều này làm cho Nọt Tẩn gia tộc bị to lớn gì tổn thất, nhưng dưới tình huống như thế, Nọt Tẩn gia tộc hay là tổn thất không nhỏ. Quan trọng nhất là có tộc nhân phản loạn phía sau, cái này đối với Nọt Tẩn gia tộc sĩ khí hết sức gặp đả kích. Hiện tại Nọt Tẩn tộc đối với cắt lốt hận ý, đã không so Diệp Trường ca kém. Nếu không phải đối với Cắt Lốt khởi xướng toàn cầu truy sát lệnh, sẽ để cho Nọt Tận Gia tộc khiến cho bị chế giễu, Nọt Tận Gia tộc cũng đã sớm đối với hắn phát xuống toàn cầu truy sát lệnh. Người tinh tường này đều biết, cái này hoặc nhiều hoặc ít có diệp trưởng ca có chút quan hệ. Hơn nữa rất nhiều người đều ở đây ý một vấn đề đó chính là Cắt Lốt, Cắt Lốt tư liệu cũng không khó thu vào tay. Vì vậy, bây giờ Lam Tinh không ít thế lực đều biết được Cắt Lốt ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, từ sự thi đỉnh phong cảnh giới đạt tới vương giả cấp. Cái này có chút khó tin, bởi vì Cắt Lốt tình huống, phản đều là làm đâu chắc đấy tu lên được. Cũng không phải là cái loại này mạnh mẽ để thăng đi lên vương giả. Như vậy cái này liền không đơn giản. Diệp Trường Ca có thủ đoạn như vậy, dường như cũng không phải là không thể, tin tưởng Diệp Trường Ca bên người cái kia tinh linh, không đúng cũng là bị thủ đoạn như vậy tăng lên. Nhưng Diệp Trường Ca bản thân đẳng cấp cũng là rất thấp. Sở dĩ, đây là nào đó phụ trợ Hải đảo con dân đảo chủ thiên phú sao? Không ít người suy đoán như vậy. Quân đội cũng là như vậy. Bất quá, bọn họ tìm Diệp Trường Ca mục đích cũng không phải là những thứ này. Vì vậy, quân đội cũng là ôm thử một lần thái độ, phái ra một cái cường giả chân chính, tìm được rồi cắt lỗ. Cắt lỗ tự nhiên là biết cái kia vĩnh cửu thông đạo, nhưng hắn cũng có mạo muội đi trước. Mà là lặng yên không tiếng động đã không chế một người bình thường, làm cho đối phương lấy phương thức đặc thủ thống trị choáng ngũ. Bây giờ A Đại Ngũ huynh đệ, ngoại trừ A Đại ở Hải đảo dẫn dắt hoàng tộc chiến sĩ, A Nhị, A Tứ phụ trợ hắn bên ngoài, A Tam cùng A Ngũ vẫn canh dự ở làm Tinh đại nội như vậy có thể không phải sai. Thậm chí so với A Đại bọn họ còn tốt hơn. Bởi vì Vĩnh Cửu không gian thông đạo mở ở trên Hải đảo, nhưng là có hệ lệ nạ tọa trấn. Cái này dĩ nhiên chính là Mở Thần Thánh sinh mệnh trên cây, nguyên tố lực cũng không cần nói. Nhiều lắm phạm vi không được. Nhưng ở Lam Tinh bên này Vĩnh không gian thông đạo nhập khẩu ra 3m trong phạm vi cũng là diệp trưởng ca trên hải đảo đổng nặng nhất nguyên tố lực địa phương đơn chỉ cần điểm này, là có thể làm cho A Ngũ hai người tốc độ tu luyện để thăng nhiều cái bậc thang. Mà hai người cũng nhận được không ít thần cấp linh vật. Bọn họ không có một lần ăn xong, mà là ăn một điểm tiêu hóa một điểm. Cái này đưa tới hai người đẳng cấp, bây giờ đã đạt đến sự thi cấp. Bởi vì chịu đến diệp trường ca hải đảo lực lượng che lấp, chỉ cần hai người không ly khai 3 mét phạm vi, căn bản cũng không khả năng có người nhận thấy được đạt được cắt lốt tin tức truyền đến. A Ngũ trước tiên phản hồi hải đảo, thưởng nghe lại nạp báo. Sau đó, diệp trưởng ca sẽ biết đồng thời hắn cũng biết, cắt lốt khoảng thời gian này làm cái gọi là nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 109, chi ở vị trí đầu 10.000 tên. Người xác định không nhiều một cái và chữ. Cầu hoa tươi. Diệp Trường Ca ngược lại là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này Cắt Lốt cư nhiên làm ra khỏi động tính lớn như vậy. Rất tốt, bất quá, động tính lấy đến loại trình độ này, đã không phải là hắn chính là một cái vương giả có thể đâu được. Vì vậy, Diệp Trường Ca dự định đem Cắt Lốt gọi trở về tới, chí ít trước để thăng một lớp. Việc này không nổi, chờ, các loại, Cắt Lốt sau khi trở về lại nói, ngược lại là quân đội tìm chuyện của mình. Diệp Trường Ca có chút lưu ý trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca gọi tất trưởng lão cùng là kẻ, một cái quân hầu lục tinh, một cái quân hầu thất tinh, mang lên hai cái như vậy bảo tiêu, cái kia tự nhiên là an toàn chỉ số cực cao. Mình cũng không đáng mỗi một lần đều mang lên hệ Lệ Na. Hơn nữa hiện tại hệ Lệ nạ đã trở thành phó đạo chủ, ở lại trên Hải Đảo, cũng là thập phần trọng yếu. Kỳ thực coi như là xuất hiện nguy hiểm, vậy cũng không quan hệ. Bởi vì Diệp Trường Ca làm cho A Ngũ đem lời mang ra ngoài, quân đội nếu như muốn gặp hắn, vậy tới trong nhà hắn. Không lâu sau, Diệp Trường Ca ở Hế Lệ nguyên bản trấn thủ không gian thông đạo chỗ, lần nữa mở ra một cái mới không gian thông đạo. Sau đó, về tới Lam Tinh trong nhà, mà hắn vừa xuất hiện, liền đã nhận ra, ngoài cửa có mấy đạo khí tức. Đi mở cửa a." Diệp Trường Ca trực tiếp nằm trên ghế salon, nói với Lạc Kệ, "Là Lạ Lạ không mời mà." Lạc Kệ cung kính nói. Bây giờ, Lạc Kệ thái độ đối với Diệp Trường Ca, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Mấy canh giờ ngẫm một dạng đề thăng, làm cho Lạc Kệ nhận rõ ràng một việc đó chính là theo Diệp Trường Ca, cho dù là trở thành đối phương nô bộc, như vậy hắn Lạc Kệ cũng có thể trở thành thiên hải vương. Không dám tin tưởng. Nếu không phải mấy canh giờ từ Quân hầu Tam tinh để thẳng tới Quân hầu Lục tinh lời nói, đánh chết là kẻ hắn cũng sẽ không tin tưởng hoang đường như vậy sự tình. Có thể làm sự thực xuất hiện, đó cũng không giống nhau. Tất trưởng lão vẻ mặt trầm mặc, nhưng cũng là bộ dáng cung kính. Hắn trực tiếp đứng ở Diệp Trường Ca phía sau. Cơ mở, mấy cái quân trang ăn mặc người xuất hiện. A, đều không phải là người đơn giản đâu, cũng chính là ba người. Trong đó một cái mặc dù mới chỉ là bạch kim cấp, nhưng mặt khác hai cái lại là quân hầu cấp. Hơn nữa đều là quân hầu bà sao đẳng cấp. Xem ra cái này bạch kim cấp thân phận cô gái không đơn giản a. Diệp Trường Ca trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Lúc này, cái kia Bạch Kim cấp nữ tử vừa thấy được Diệp Trường Ca, liền mở miệng nói ra, "Diệp tiên sinh, muốn gặp ngươi một lần, còn thực sự không dễ dàng đâu. Ngươi đây không phải là gặp được sao?" Nữ tử trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng lúc này, nàng phản phất nghe được cái gì, biến sắc. Nhưng là chỉ là chuyện trong chớp mắt, liền trong nháy mắt khôi phục. "Diệp tiên sinh, ta gọi Vương Hy, ở quân đội bên trong đảm nhiệm một ít việc vặt người phụ trách." Vương Hy mỉm cười. Có thể giờ này khắc này trong lòng nàng lại cũng không bình tĩnh. Bởi vì ngay mới vừa rồi xong lưng nàng một vị cho nàng chuyên âm. Đối phương chỉ có một câu nói: Cái này Diệp Trường Ca bên người hai người, nhìn không thấu. Chỉ là một câu nói này, cũng đã rất không bình thường. Vương Hy nhưng là biết, phía sau mình hai vị nhưng là quân hầu cấp trưởng giả. Nếu không phải thân phận nàng đặc thủ, cộng thêm cái này một lần nhiệm vụ đặc thủ, cái kia cũng không khả năng trở thành nàng bảo tiêu. Có thể một người trong đó lại nói nhìn không thấu Diệp Trường Ca bên người hai người, nguyên bản không có nhìn thấy cái kia tinh linh nữ tử, nàng còn có chút kỳ quái đâu. Hiện tại nàng trong nháy mắt minh bạch rồi. Xem ra cái này một lần Diệp Trường Ca bên người cùng người đi ra ngoài, càng cường đại. Cái này Diệp Trường Ca đến cùng là thân phận gì? Huẩn nữa hai cái này quân hầu cấp cường giả là cái gì không có bị phát hiện. Xa lạ như thế, Vương Hy tự nhiên không thể nào biết nghĩ đến, hai cái này quân hầu cấp cường giả là bị Diệp Trưởng Ca từ Vô Tận Hải mang ra ngoài. Bởi vì cái này căn bản không khả năng. Nếu muốn đem quân hầu cấp cường giả từ Vô Tận Hải mang tới Lang Tinh, cái này cho dù là đồng dạng quân hầu cấp đảo chủ, cũng là khó có thể làm được. Cho dù là bỏ ra cái giá khổng lồ, vậy cũng rất miễn cưỡng. Trừ phi là cái gì đặc thù đạo cụ. Bất quá, lúc này Vương Hi căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao Diệp Trưởng Ca có thể mới trở thành đạo chủ không bao lâu. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, này cũng có thể để cho Vương Hy trước tiên bảy thay đổi thái độ. Việc vật người phụ trách, à, thật nếu là như vậy, sẽ có hai cái quân hầu cấp cường giả thành tựu bạc tiêu. Cũng không thể là cố ý tới uy hiếp ta a, Diệp Trường Ca trong lòng tới khẽ. Nhưng mà, hắn cũng không biết, quân đội ít nhiều có chút phương diện này ý tứ. Vương Hy ngay từ đầu cũng cho rằng như thế, mặc dù không còn như nói là áp bách, nhưng ít nhiều có chút tạo áp lực ý tứ. Dù sao cái này một lần nhiệm vụ, nhưng là hết sức trọng yếu. Diệp Trường Ca không biết quân đội tìm mình làm cái gì, nhưng trước mắt cái này Vương Hy xuất hiện, như vậy thì có thể giải thích hết thảy. Sở Dĩ hắn không có vòng vo ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, "Đừng lãng phí thời gian, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta bệ bội nhiều việc." Vẻ mặt mỉm cười Vương Hy, trong nháy mắt cứng đờ, tuy là nàng cái này nụ cười chuyên nghiệp đã trải qua vô số ma luyện. Vào giờ khắc này, cũng cứng ngắc ở nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục lại. Diệp Tiên Sinh quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thán, "Ta đây cũng không nói thêm cái gì, đi thẳng vào vấn đề a." Vương Hy mở miệng nói, "Ngươi cũng hẳn nghe nói qua đạo chủ đại tái chứ. "Ừ, Diệp Trường Ca sử xúc, trong lòng có chút nghi hoặc cùng khó hiểu. Đạo chủ đại tái, cái này cái gì đồ vật?" "Trở, các loại Chẳng lẽ là lần này tân nhân đạo chủ khảo hạch sở dĩ tụ, cũng là bởi vì người đạo chủ này đại tái. Quả nhiên, kế tiếp Vương Hy lời nói, càng là xác nhận Diệp Trưởng Ca trong lòng suy đoán. Vương Hy cũng không biết Diệp Trường Ca tình huống. Thấy Diệp Trường Ca bên người đều tồn tại quân hầu cấp cường giả, cái kia tự nhiên là biết được rất nhiều chuyện. Đạo chủ đại tái tự nhiên cũng là biết đến. Vì vậy, phía trước chuẩn bị biện pháp, hiện tại đã bị nàng không sai biệt lắm toàn bộ đại ngã. Thấy Diệp Trường Ca không nói lời nào, nàng càng là xác định Diệp Trưởng Ca là biết đến. Vì vậy, nàng tiếp tục mượn nói, đạo chủ cuộc tranh tài tầm quan trọng, ta không nói ngươi rảnh mạch từng câu. Vì vậy, chúng ta quân đội cái này một lần tìm ngươi, ý tứ cũng là rất rõ ràng, đó chính là để cho ngươi đại biểu chúng ta Long Quốc tham gia cái này một lần đạo chủ đại tái. Lấy thực lực của ngươi, tiến nhập chín vị trí đầu 10.000 tên tỷ lệ của đại, kể từ đó chúng ta Long Quốc ở Vô Tận Hải lĩnh vực có gia hộ sẽ càng cường đại hơn. Cái này cũng có thể để cho chúng ta Long Quốc vượt qua nguy cơ trước mắt. Vương Hy mấy câu nói nói xong, cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp Trường Ca. Có thể giờ này khắc này, Diệp Trường Ca hoàn toàn vẽ mặt mộng quay vòng đạo chủ đại tái, ta hiện tại đã biết rồi. Nhưng cái gì thêm đại biểu Long Quốc, còn có Long Quốc ở Vô Tận Hải sở hữu lĩnh vực Cái này ra hộ là cái gì bất quá cùng những thứ này so sánh với để cho diệp trưởng ca muốn đầu đen rau muốn chỉ có một chút Tiến nhập 9 vị trí đầu 10.000 tên tỷ lệ cực đại, ngươi là đang nói ta 9 vị trí đầu 10.000 tên xác định không có nhiều một cái vật chữ diệp trường ca nhịn không được trực tiếp lên tiếng chính vị trí đầu vạn các ngươi quân đội nhất định ta chỉ có thể thu được như vậy thứ tự chính vị trí đầu 10.000 tên đã rất cao Vương Hy không nhịn được nói đạo chủ đại tái là cả vô tận Hải tham dự lại tái nơii đừng cho rằng tiếng nhập trước 10.000 tên rất dễ dàng nếu không phải cái này Diệp trường ca có điểm năng lực Vương Hy nàng đã sớm vô bàn dậy. Ngươi cho rằng đảo chủ đại tái là cái gì? Đây chính là vượt lên trước trăm vạn chủng tộc đại tái, chín vị trí đầu vạn đã rất khó có được hay không? Tốt như vậy, nơi này là khóa trước đạo chủ cuộc tranh tài tư liệu tin tức, ngươi bây giờ có thể thật tốt nhìn một cái. Vương Hy xuất ra một phần tư liệu sau đó, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 110, trăm vạn chủng tộc hàng trăm triệu đảo chủ đại tái cầu hoa tươi. Vương Hy đưa tới tư liệu rất toàn diện, điều này làm cho Diệp Trưởng Ca tùng một khẩu khí bởi vì có cái này một phần tư liệu, là hắn có thể biết được đảo chủ cuộc tranh tài tình huống cụ thể. Xem sau khi xong, Diệp Trường Ca trong lòng kinh dị đảo chủ đại tái thực sự không đơn giản đây có thể nói là vô tận hại cử hành một lần đại tái. Chân chính đại tái, tham dự chủng tộc nhưng là có bên trên hơn triệu. Còn như dự thi đạo chủ, vậy càng là hàng trăm triệu. Hơn nữa này cũng không phải bình thường đảo chủ đều là từng cái dường như lam tinh một dạng thế giới, tiến hành một lần tân nhân đảo chủ khảo hạch phía sau, xếp hạng thứ 1000 người tham dự vào. Không sai, là trước 1000 danh, chỉ chơi một cái khảo hạch thời gian kết thúc, đạo chủ cuộc tranh tài tin tức sẽ phát 1000 người này. Nhưng diệp trường ca phòng trừng không phải sẽ có bao nhiêu tham dự bởi vì này đảo chủ đại tái nhưng là sẽ chết người đấy Lam Tinh đã tham dự không ít lần đếm đảo chủ đại tái mỗi một lần đều chí ít sẽ có 500 người tham dự nhưng ở đảo chủ đại tái bắt đầu phía sau một ngày sau 500 người có thể sống được 50 người cũng đã rất tốt hơn nữa đây chỉ là một thiên hậu chân chính có thể còn sống sót đợi đến đại tái kết thúc sợ rằng chỉ mấy cái như vậy người đáng nhắc tới chính là người đảo chủ này đại tái có chút đặc thù đó chính là thứ tự một ngày đã được trước 10 10.000 tên vậy cho dù là người dự thi tử vong đó cũng là có thể bảo lưu thành tích Còn như có thể có tưởng tượng gì điểm này, Diệp Trường Ca cũng không có ở Vương Hy cho ra trong tài liệu chứng kiến. Nhưng hẳn là cùng cái kia gia hộ có quan hệ a, quả nhiên, kế tiếp Vương Hy lời nói, xác nhận Diệp Trường Ca phần đoán. Thấy hắn yên tâm tư liệu, Vương Hy lập tức mở miệng nói, như thế nào đây? Xem xong rồi a. Cho nên nói, trước 10 10 ngàn tên không phải đơn giản như vậy, huống chi 9 vị trí đầu 10 ngàn tên, bất quá, lấy tình huống của ngươi, 9 vị trí đầu 10 ngàn tên hẳn là độ khó không lớn. Gia hộ chỉ có trước 10 10 tên mới có, chín vị trí đầu vạn gia hộ mới có thể càng cao hơn. Thưởng cho chính là gia hộ sao? Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau đó mở miệng nói, "Hiện nay chúng ta làm tinh tốt nhất thành tích là bao nhiêu?" Lần này, Vương Hy ngược lại trầm mặc 899911 danh. Vương Hy nói ra một con số ở, Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn không phải chúng ta Long Quốc. Không phải? Vương Hy khẽ lắc đầu một cái bên trên một lần đảo chủ đại tái, phiêu lượng quốc một vị đảo chủ trở thành làm tinh thứ nhất cái đi vào 9 vị trí đầu 10.000 ngàn tiên nhân. Nguyên bản chúng ta Long Quốc ở làm tinh là xa xa vượt lên đầu, có thể bởi vì phiêu lượng quốc gia hộ tăng lên một cấp bậc, bọn họ làm lớn ra lĩnh vực phạm vi, thu được càng nhiều hơn tài nguyên. Bây giờ phiêu lượng quốc chẳng những đã đuổi kịp chúng ta Long quốc, thậm chí đã mơ hồ vượt ra khỏi. Được rồi. Phản Phất nghĩ tới điều gì? Vương Hy qué dị nhìn Diệp Trường Ca liếc mắt. Người biết cái này thu hoạch cái này dạng hạng đạo chủ là phiêu lượng quốc liên hệ thế nào với sao? Ừ, Diệp Trường Ca chân mày cau lại, theo bản năng nói, sẽ không phải là nọ tẩn gia tộc người chứ? Đáp đúng. Vương Hy mỉm cười, nhưng lại không là người khác, chính là nọ tẩn gia tộc đời trước tộc trường cải rẻ nọ tẩn. Ừm, cũng chính là Anthony phụ thân của nọ Trường Ca im lặng nhìn Vương Hi mắt, có cần phải nói tận kẽ như vậy sao? Bất quá, tình huống như vậy thật ra khiến Diệp Trường Ca coi trọng một cái. Nguyên bản hắn cảm thấy Notton gia tộc không có gì, nhưng cái này cái rẻ Notton hiển nhiên không đơn giản. Cái này cái rẻ Notton hiện tại đã là quân vương cấp tồn tại sao? Diệp Trường Ca đột nhiên hỏi. "Nào ngờ Vương hy nhưng là bị hắn lời này cho làm muối dối." Sau đó, Vương hy vẻ mặt giỡn khóc giỡn cười. "Diệp tiên sinh, người trước tiên muốn biết rõ ràng, quân vương cấp tồn tại nhưng là phải đạt được chân chính phong hào, là chân chính phong vương tồn tại. Chỉ có đạt được vô tận hải ý chí tán thành, tài năng mới có thể sở hữu vương danh xưng." cái kia cải rẻ not tẩn hoặc hứa cương đại, nhưng không có khả năng thu được vương danh xưng, ngươi nên cũng biết nếu muốn phòng vương có bao nhiêu dân an. Không phải, ta không biết, Diệp Trường Ca trứng đau, nhưng hắn vẫn là không có nói ra. Mà là mở miệng nói, như vậy ta đại biểu Long quốc tham gia người đảo chủ này lại tái, cái này đối ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt gì? Vương Hy tức giận vô cùng, thoát khỏi đây là mỗi một cái Long quốc con dân nghĩa vụ có được hay không? Dĩ nhiên, nói như vậy cũng chỉ có thể trong lòng hô to hai tiếng. Yên tâm đi, Long quốc đối với mỗi một lần đạo chủ đại tái đều là hết sức quan trọng, chỉ cần ngươi thứ tự tiến nhập tiến nhập 9 vị trí đầu 10 tên ngươi là có thể ở Long Quốc lĩnh vực thu được một khối thuộc về ngươi lãnh địa. Vương Hy những lời này, làm cho sau lưng nàng hai cái quân hầu cấp bảo tiêu đều là biến sắc. Cái này cùng nói không giống với a, trực tiếp thu được lãnh địa, không có như vậy tưởng cho a, nhưng hai người nhưng cũng biết, Vương Hy đã nói như vậy. Vậy chuyện này liền không đại biểu được giả. Bởi vì thân phận của Vương Hy xác nhận, nàng đích sắc có cái quyền lợi này. Sở dĩ, cho dù là có chút khoa trương, nhưng hai người như trước không có động tính gì. Không. Lãnh địa, đối với lần này, Diệp Trường Ca nhưng không phải rất rõ. Thậm chí hắn đối với Long Quốc ở vô tận hại lĩnh vực, cuộc là một cái tình huống gì? đều hoàn toàn không biết. Bất quá, cái này Long Quốc có lĩnh vực, cái kia những người khác quốc gia vậy cũng ở vô tận hải, hùng lĩnh vực của chính mình. Không rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề vững bận. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nhìn về phía Vương Hy để cho ta đại biểu Long Quốc dự thi không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ta cần một ít gì đó, thành tựu chuẩn bị. Không thành vấn đề, người nghĩ muốn cái gì, nói đi. Vương Hy rất đại khí, lãnh địa đều có thể đưa đi, một ít gì đó lại tính là cái gì? Nhưng mà, không lâu sau, Vương Hy vẻ mặt âm trầm rời đi. Cái này Diệp Trường Ca làm sao dám như vậy công phu sư tử Không không vừa nghĩ tới Diệp Trường Ca muốn vài thứ kia, Vương Hi chính là một trận căm tức. Nhưng nàng cũng không biện pháp, chỉ có thể tuyển trạch đồng ý tuy là Long Quốc cũng định sử dụng vẫn bồi dưỡng bí mật chiến sĩ, tham dự cái này một lần đảo chủ đại tái. Thậm chí trong đó có 2 3 cái tiến nhập chín vị trí đầu 10.000 tên cơ hội, cũng không phải rất thấp. Nhưng đối với so với cái này Diệp Trường Ca, khả năng liền còn kém một chút. Kỳ thực điểm trọng yếu nhất, đó chính là mỗi một cái thế giới tân nhân đảo chủ khảo hạch đệ nhất danh, nhưng là có thể thu được đặc thù thượng thượng. Phần thưởng này không xác định. Nhưng mỗi một lần tiến hành đạo chủ cuộc tranh tài lần này hạch Cái tiêu đệ nhất danh lấy được thưởng cho tuyệt đối là cùng đảo chủ đại tái có quan hệ nhưng lại tuyệt đối là đối với đảo chủ đại tái thập phần có lợi sở dĩ Vương Hy chỉ có thể đồng ý diệp trường ca bản thân không kém lấy hạng nhất tưởng thưởng đặc biệt kể từ đó tiến nhập 9 vị trí đầu 10.000 tên cơ hội tuyệt đối là làm tinh tối cao có thể Vương Hy lúc này cũng là cũng không biết diệp trường ca ý nghĩ trong lòng 9 vị trí đầu 10.000 tên a đùa gì thế có thần cấp nông trường nơi tay chính là 9 vị trí đầu 10.000 tên không sai trận này trong vạn chủ tộc hàng trăm triệu đại tái nhưng thì tính sau diệp trường ca trong lòng rất bình tĩnh cũng rất tin tưởng vững chắc Ừm, ta muốn cầu lại không cao, mục tiêu định cùng quân đội đối với mình chờ mong giống nhau. Ừm, bỏ đi một cái nhiều thừa vạn chữ cái chủng loại kia. Cái này nếu để cho Vương Hy, cùng với quân đội, thậm chí là toàn bộ làm tin biết được, nhất định sẽ cho rằng Diệp Trưởng Ca hết sức điên cuồng. Thật đem mình làm ban đầu vô tận hại tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Diệp Trưởng Ca cũng là có tuyệt đối sức mạnh. Thân cấp nông trường chính là của hắn sức mạnh công phu, bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Hủ các bạn Chương 111, đặc linh vật kim quả. Cố Hoa đảo chủ đại tái Diệp Trưởng Ca nhất định là muốn tham dự vào cho dù là vì chính hắn, hắn đều muốn tham gia. Chỉ bất quá làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn là, cái này tìm làm đại biểu cư nhiên không ngừng lòng quốc quân đội. Bởi vì rất nhanh, thì có những quốc gia khác người đến tìm hắn đều là làm cho hắn đại biểu những quốc gia kia tham gia đảo chủ đại tái, thậm chí còn cho ra cực kỳ phong phú thù lao. Có vài quốc gia thù lao, cho dù là Diệp Trường Ca đều có điểm tâm di chuyển. nhưng cái này cũng không hề sẽ cải biến sự chú ý của hắn. Hắn chỉ biết đại biểu Lang Quốc, những quốc gia khác quên đi -a. Hiện tại thời gian cũng không phải rất nhiều. 10 ngày sau, lần này tân nhân khảo hạch liền kết thúc. Bây giờ cái này tân nhân đảo chủ trên diễn đàn, nhưng là Bithương thai nói. A, làm sao bây giờ? Mới ngày sau, khảo hạch 1 tháng liền kết thúc, có thể ta còn chưa trở thành chính thức đạo chủ. Trên lầu, nói một chút, ngày hôm nay tính lên lời nói, kỳ thực sẽ trả còn lại tiểu thiên. Ai, ta tuy là đã trở thành chính thức đạo chủ, nhưng cũng là như vậy. Nghe nói lần này tân nhân đảo chủ khảo hạch, có một ít đạt thủ. Thật giống như ta cũng nghe nói, nói cái gì trước 1000 tên người, có thể tham dự cái gì đại tái kia mà. Ha ha ha, vô chi phàm nhân a, để bản đại nhân cho các ngươi giải thích một chút đi. Lần này trước 1000 tên tân nhân đạo chủ có thể tham dự toàn bộ vô tận hải phạm vi tiến hành đảo chủ đại tái. Đảo chủ đại tái? Cái này vậy là cái gì? Đây tuổi hồ là toàn bộ vô tận hải trong phạm vi, vượt lên trước trăm vạn chủng tộc hàng trăm triệu người dự thi tiến hành đại tái. Ngoa đảo, trăm vạn chủng tộc, hàng trăm triệu? Chờ, các loại, chúng ta làm tình mới, chỉ có 1000 người tham gia, như thế ai tới? Có vô số giống chúng ta làm tình thế giới, cũng là cái này dạng liên tiếp đến vô tận hải. Cái này hẳn là a. Bất quá, chủ đại tái còn rất nhiều là vô tận hải từng cái cường đại chủng tộc đạo chủ tham dự. Hách, chỉ hạn tân nhân chứ? Nếu như Vô Tận Hải những chủng tộc kia có thể không hạn chế tham gia, vậy còn chơi cái gì? Yên tâm đều là tân nhân đạo chủ, thậm chí cũng đều là giống như chúng ta hình thức, khảo hạch một tháng trước 1000 danh thăng dự, cho dù là Vô Tận Hải những chủng tộc kia người tham dự, trở thành đảo chủ cũng sẽ không vượt qua một tháng ổ, cái này ngược lại xem như là công bằng. Công bằng? À, các ngươi sợ là đối với Vô Tận Hải có chút hiểu lầm, thật sự cho rằng tại loại này cấp số đại tái, thu được một cái tốt thành tích rất dễ dàng. Chẳng lẽ không đúng sao? Những thứ không nói, liền riêng ngày một lần tân nhân chủ, cái này còn có 10 ngày đâu có thể cho điểm vượt lên trước 50 vạn cũng đã có mười mấy. Không sai, nhất là hạng nhất diệp trường ca, hiện tại cho điểm đã vượt qua 200 vạn điểm, nếu như hắn mà nói, tuyệt đối cầm cờ đi trước. À, sở dĩ vô tri thật sự chính là hạnh Phúc, còn cầm cờ đi trước, ta nói cho các ngươi biết trước mắt mới chỉ, toàn bộ Lam Tinh tham dự đảo chủ đại tái, thành tích sau cùng cũng liền mới, chỉ có, khó khăn lắm 9 vị trí đầu 10.000 tên. 9 vị trí đầu 10.000 tên. Ngươi xác định không phải ngươi tiện tay đánh thêm một chữ? À, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoa tảo, tại sao có thể như vậy? Đây chẳng phải là nói, chúng ta Lam Tinh ở vô tận hải rất yếu? Đích xác rất yếu, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao những thứ kia chủng tộc cường đại, nhưng là ở Vô Tận Hải đã phát triển hàng ngàn hàng vạn năm. Không sai, thậm chí mỗi một lần đảo chủ đại tái tốt 100 đạo chủ, trên cơ bản đều là xuất từ chuyển thừa 10 vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm siêu nhiên thế lực lớn. T. Truyền thừa trăm vạn năm thế lực. Thật là đáng sợ, Vô Tận Hải quả nhiên rất khủng bố. Đạo chủ trên diễn đàn tranh luận, Diệp Trường Ca cũng nhìn qua. Chuyển thừa trăm vạn năm, điều này làm cho Diệp Trường Ca cũng sợ hết hồn. Hắn chỉ là biết Vô Tận Hải có cái vạn tộc bảng. Nhưng cái này truyền thừa trăm vạn năm thế lực, khả năng liền làm cho hắn tò mò đáng tiếc lệ nạ truyền thừa ký ức, cũng không phải là một lần giải tỏa toàn bộ. Nếu không, mình ngược lại là có thể hỏi một chút. Bất quá, kể từ bây giờ hiểu biết tình huống, Diệp Trường ca ngược lại là vẻ mặt thật trọng. Không thể khinh thường, hắn hiện tại cũng không rõ ràng đảo chủ cuộc tranh tài nội dung cụ thể là cái gì, bởi vì mỗi một lần đảo chủ đại tái sợ nội dung tỉ thí cũng không giống nhau, đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là đảo chủ đại tái bên trong đạo chủ tuy là có thể mang lên hải đảo con dân. Nhưng cái này vẫn tồn tại hạn chế. Hải đảo con dân trung thành chỉ số thấp hơn 80 điểm Không được, hơn nữa lấy thủ đoạn đặc biệt để thằng trung tâm trị số Hải đảo con dân cũng không được. Chớ thách thức vô tận hải quân uy, cho rằng vô tận hải biết không phân biệt được, cái này là không có khả năng. Ngược lại là chính mình chiêu mộ Hải đảo con dân, vô luận trung thành trị số bao nhiêu đều có thể tham dự. Diệp Trường Ca hiện tại nu cầu cấp bách tăng mạnh chính mình hải đảo thực lực tổng hợp, mặc dù bây giờ hắn trên hải đảo, quân hầu cấp cường giả đã có 12 người. Có thể Diệp Trường Ca cảm thấy như trước còn chưa đủ, bởi vì đổi thành những thứ kia truyền thừa mấy trượng, mấy trăm vạn năm thế lực lớn là một tân nhân đảo chủ mang lên một đống quân hầu cấp, thậm chí là quân chủ cấp cường giả tham gia đạo chủ đại tái. Cái này chỉ sợ cũng không phải chuyện khác thường gì không? Sở dĩ, hắn còn cần đề thăng, cái này mấy ngày trôi qua ở lần nọ đám người tấn cấp quân hầu cấp phía sau, lại có 7 viên thần cấp ngũ thải thanh liên hạ sen thành tựu. Và năm thần cấp chu quả cũng thành tựu một nhóm, hơn nữa cái này một lần vẫn là chọn 100 quả. Còn lại thần cấp linh vật cũng không có thiếu. Thời gian còn có 10 ngày, cũng cảm giác mình có thể đem thuộc hạ sở hữu nguyên tố tinh linh đều cho đề thăng tới quân hầu cấp. Còn quân chủ cấp, cái này vẫn là xem một chút đi. Diệp Trường Ca cho lúc trước Vương Hi nói lên yêu cầu, chính là làm cho quân đội xuất ra một ít tăng cao tu vi linh vật. Hiện tại tính toán thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao thời gian một ngày đã đầy đủ làm cho quân đội chuẩn bị. Diệp Trường Ca rất muốn nhìn một cái quân đội đến cùng có dạng nào thành ý. Sau mấy tiếng, cái kia Vương Hy lần nữa tới rồi, mà cái này một lần nàng dẫn theo một cái hòm gỗ lớn. "Diệp Trường Ca, cái gì đã chuẩn bị cho ngươi?" Vương Hy nhìn lấy Diệp Trường Ca, vẻ mặt thành thật, ngữ khí càng là vô cùng nghiêm trọng. "Cái này vài món cũng đều là khó được trấn phẩm, ta hy vọng ngươi thể sát nhập chín vị trí đầu 10 tên." Một câu nói này nói xong, Vương Hy liền làm. Trước khi đi, nàng ấy nhìn lấy hòm gỗ lớn quyến luyến đáng vẻ không bỏ, đều nhường Diệp Trưởng Ca hoài nghi, là bởi vì không muốn cho hắn đồng thời sợ chính mình cải biến chú ý, đem đồ vật lấy về, lúc này mới trước tiên rời đi. Như vậy mấy thứ này khẳng định không đơn giản. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau đó mang theo hòm gỗ lớn phản hồi hải đảo. Trở lại hải đảo phía sau, Diệp Trường Ca rất nhanh thì đánh không. Một mở cái kia hòm gỗ lớn, kết quả làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì toàn bộ hòm gỗ lớn đồ vật cũng không nhiều, chỉ có chính là 6 cái đều cũng có đặc chế thủy tinh hộp chứa để một cái hộp là một cái hỏa long quả một dạng trái cây, nhưng mặt ngoài không phải hồng sắc mà là kim sắc. Kim long quả, đặc thù linh vật, có thể đem quân hầu cấp cũ tinh trở xuống để thăng một cái tinh cấp, Diệp Trường ca tự nhiên là không biết cái này kim long quả. Hắn sợ dễ biết, đều là bởi vì này kim long quả bên cạnh có bản sách nhỏ, mặt trên ghi lại những tin tức này. Ân, phản phất bản thuyết minh giống nhau. Không phải, đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là đồ chơi này có thể để cho quân hầu cấp cường giả thăng một cái tính mặc dù nói hạn chế quân hầu cũ tinh, nhưng này cũng tương đương với không có gì hạn chế. Không thể không nói Diệp Trường Ca chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới quân đội có thể xuất ra vật tốt như vậy. Hơn nữa cái này Kim Long Quả cũng chỉ là bắt đầu, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 112, Đặt thủ chưa mộ, vô tận chi giới, Cầu hoa tươi. Kim Long Quả tuyệt đối là đồ tốt, Diệp Trường Ca cảm thấy đây có lẽ là tốt nhất. Có thể kết quả, hắn sai rồi. Cái thứ hai hộp là một cái bình, bên trong đựng là Sâm tủy Linh dịch. Một giọt có thể tăng thêm tấn cấp vương giả trí ít nhất thành xác suất thành công, tối đa có thể thêm năm dọn. Cái này bên trong có 100 tích, quân đội rất rộng rãi, nhưng mà Đồ chơi này theo Diệp Trường Ca cũng là vô dụng. Tấn cấp vương giả cấp, ta có thần cấp thất thải thanh liên đâu, trong phần trăm tấn cấp xác suất thành công, còn thiếu ngươi còn con này 5 phần 10. Rát rưởi, đây là Diệp Trường Ca trong lòng đối với thứ này đánh giá. Súng nhất kiện cũng là có thể để tăng tấn cấp vương giả cấp xác suất thành công đồ vật. Huyền linh quả, một viên có thể tăng lên 2 thành xác xuất thành công. Chỉ có thể sử dụng một viên, mà lúc này đây, còn có đặc thủ chú giải. Phối hợp xâm tùy linh dịch phụ trợ, có thể nhường cho truyền kỳ định phong tấn cấp vương giả cấp xác suất thành công đạt được 95% ở trên. Cái này còn không phải là không có 100% sao? Diệp Trường Ca trong lòng lần nữa nổi nước bọn. Bất quá, đồ chơi này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng trước mặt tính là đồ tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ này có thể tiến hành thần cấp hóa. Cái gì đó xâm tụy linh dịch là lấy thủ đoạn đặc biệt, từ vạn năm linh xâm bên trong để lựa ra. Sau đó, gia nhập vào một ít chân quý, đặc biệt không tám thủ linh vật luyện chế mà thành. Căn bản cũng không khả năng tiến hành trong chọn. Có ích lợi gì? Đệ tử món lại là để Thăng Vương giả cấp tu vi đan dược. Vô dụng, trên thực tế, dĩ nhiên không phải vô dụng. Bởi vì loại đan dược này, nhưng là không có tác dụng phụ. Cho dù là quân đội cũng là tốn hao giá lớn. Mới, chỉ có, thu vào tay. Hiện tại cũng xuất ra 12 miếng cho Diệp Trường Ca, cái này đã rất tốt. Thậm chí đã đủ nhìn ra được quân đội thành ý. Nhưng vấn đề là, đó cũng không phải ta nghĩ muốn thành ý a Diệp Trường Ca bất đá dĩ. Cũng trách chính mình ngay từ đầu không có nói rõ. Sớm biết liền nói muốn đặc thù linh vật mầm móng. Diệp Trường Ca khẽ lắt đầu, ánh mắt dừng lại ở cuối cùng hai kiện đồ đạc bên trên. hai món đồ này cũng không phải là ăn. Thậm chí cũng không thể dùng. Cái này một món trong đó là một khối không trọn vẹn đồ nát thiết phiến. Cuối cùng nhất kiện lại là một tiết tràn đầy vết rách, không đủ ngón trỏ lớn nhỏ không biết tên đầu khớp xương. Vô luận là thiết phiến vẫn là đầu khớp xương đều tản ra một loại khí tức cổ xưa đồng thời có thể cảm thụ nó mạnh mẽ đây chính là Diệp Trường ca đặc thù yêu cầu đồ đạc. Dùng để tiến hành đặc thù chiêu mộ đồ đạc. Diệp Trường ca yêu cầu chỉ có một cái. Một cái cường đại chủng tộc sử dụng, hoặc là có. Một cái nhân vật mạnh mẽ bản thân, sau đó, liền ra phát hiện hai kiện đồ đạc. Sách nhỏ bên trên, đối với hai món đồ này cũng miêu tả nhỏ. Chỉ nói là, là Long Quốc một vị ban sơ đạo chủ, ở Vô tận hải một chỗ cổ lão chiến trường ngẫu nhiên lấy được. Ban sơ đ chủ vẹn vẹn là chữ này liền hết sức không một dạng cái gì gọi là ban sơ đạo chủ đó chính là nói lam tinh sớm nhất trở thành đảo chủ đám người kia có thể từ cái kia thời gian sống đến bây giờ cái này đủ để chứng minh đối phương cường đại cái này dạng đảo chủ đi địa phương có thể đơn giản cổ lao chiến trường danh tự này nghe thấy một cái liền không đơn giản có thể hỏi để tới cái này không đơn giản là không có gì tốt hoài nghi nhưng vấn đề là cái này rốt cuộc là thứ gì tiến hành đặc thủ chiêu mộ thích làm sao tính rồi ngược lại hai món đồ này cũng chỉ là liếm đầu mà thôi Diiệpương ca khhé lắp đầu một cái Sau đó, trước người hắn bày ra thứ tốt. 5 loại ngàn năm thần cấp dược liệu, cùng với ngàn năm thần cấp linh thảo, thần cấp thất thải thanh liên bảy thải liên tử, vạn năm thần cấp chú quả, vạn năm thần cấp tử lăng trăm giường, thần cấp long huyết tử tinh quả, còn có một phần đến từ nguyên tố chi hồ chỗ sâu nhất, cũng là nguyên tố chi lực nồng nặng nhất nguyên tố nước. Cuối cùng, Diệp Trường Ca do dự một chút, hay là đem cái kia thiết phiến cùng không biết tên đầu cấp xương đem ra. "Vô Trần Hải, ta muốn hành đặc chiêu mộ." Diệp Trường Ca mở ra, đầu nhập chiêu phẩm, như vô chiêu mộ phẩm có thể tuyển chọn trực tiếp mở ra đặc chiêu mộ. Rào ra một tiếng, đặc thù chiêu mộ giao diện xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mặt. Mười cái không bị, Diệp Trường Ca đem ngàn năm thần cấp linh thảo, bảy thải liên tử, vạn năm thần cấp chú quả, vạn năm thần cấp tử lang trăm giường, thần cấp long huyết tử tinh quả, cùng với cái kia một phần nguyên tố thủy thả lên. Sau đó, lại bỏ vào cái kia một khối thiết phiến, cùng với không biết tên đầu khớp xương. Còn kém hai cái, Diệp Trường Ca dự định đem ngàn năm thần cấp nhân xâm cùng với ngàn năm thần cấp linh chi cũng đưa lên đi lên. Nhưng tại giây phút này, hắn đột nhiên động linh cơ một cái. Sau đó, Diệp Trường Ca trên tay nhiều hai mảnh lá cây một cái thần cấp khổng lồ chiến tranh tụ nhân một chiếc lá, mà đổi thành một mảnh lại là thần cấp thiên hải thánh thụ lá cây. Nhiều như vậy thần cấp linh vật, thêm lên hai kiện cổ sư vật, cùng với một mảnh thánh linh vật lá cây, luôn có thể chiêu mộ đến hài lòng chiến sĩ chứ? Diệp Trưởng Ca tự lầm bẩm. Sau đó, tuyển trạch đưa lên hoàn tất. Ông, cái này một lần, cùng bên trên một lần không giống với ở Diệp Trường Ca đưa lên hết đồ đạc phía sau, toàn bộ chiêu mộ giao diện đột nhiên run rẩy rầm mình. Rất nhỏ, cũng hoặc là không có, Diệp Trưởng Ca cảm giác mình thấy được, nhưng dường như cũng có thể là nhìn lầm rồi. Nhưng hắn cũng không biết, hắn cái này một lần chiêu mộ càng thêm không bình thường. Bên trên một lần hay là đang đặc thủ chiêu mộ chi địa đặc thủ chiêu mộ có thể câu thông vô tận hải một chỗ đặc thủ chi địa, đó chính là vô tận trong lúc đó. Có thể đi vào cái địa phương này đều là vô tận hải một ít cường đại chủng tộc. Hoặc có lẽ là chỉ có sở hữu phong hào quân vương, tài năng mới có thể lấy tinh thần tiến vào cái này một lần một địa. Lưu lại thuộc về mình là vấn. Mà đặc thủ chiêu mộ lại là câu thông những thứ này chủng tộc lưu lại là vấn. Chỉ cần đạt được những thứ này chủng tộc tán thành, như vậy thì có thể chiêu mộ đến một tộc chiến sĩ. Phổ thông chiêu mộ, tựa như A đại nguyên bản thôn xóm cũng có một cái tương tự với tế đàn một dạng tế tổ chi địa. Dưới tình huống như thế, phổ thông chiêu mộ đương nhiên sẽ không chiêu mộ đến cái gì cường đại chiến sĩ, mà ở cái này đặc thù chiêu mộ thời điểm, có cực ít tỷ lệ chiêu mộ chi lực, biết tiến nhập vô tận giữa càng tầng cao. Vô tận chi giới, đó cũng không phải nói vô tận chi giới liền nhất định phải so với vô tận trong lúc đó mạnh mẽ. Chỉ có thể nói vô tận chi giới biết chiêu mộ đến, đã hoàn toàn biến mất ở vô tận hải chủng tộc đơn giản mà nói, vô tận chi giới tồn tại có thể chiêu mộ đến, vô tận hải xuất hiện bất kỳ chủng tộc nào. Cho dù là vô tận hải thời gian ban đầu thời gian Sở Tôn ở không gì sánh được cổ xưa tồn tại đã không biết bao lâu yên lặng vô tận chi giới, bị một tia sáng phá vỡ. Nhưng cái này đánh vỡ chỉ có một chỗ khu vực, hơn nữa đánh vỡ cũng chỉ là bóng tối vô tận. Toàn bộ vô tận chi giới như trước vô cùng vắng vẻ. Nhưng như vậy vắng vẻ cũng không có duy trì bao lâu, đột nhiên trong bóng tối chuyển đến một giọng nói, khí tức quen thuộc, là ai tỉnh lại vô tận ngủ say ta? Không để ý đến tiếng xuất hiện, sau một khắc, một đạo cự đại hư ảnh vô căn cứ hiện lên. Thì ra là thế, ta chi nhất tộc Bao Quát ta đều đã diệt rồi sao? Sở dĩ, nơi này là vô tận trong lúc đó. Không đúng chắc là vô tận chi giới mới đúng." Hư ảnh lẩm bẩm lầu bầu một hồi, mới nhìn hướng cái kia một đạo đã bắt đầu ảm đạm xuống kia sáng. "Mặc dù không biết ngươi là người phương nào, vậy do ngươi có thể câu thông cái này vô tận chi giới, nói vậy không đơn giản. Đã như vậy, cái kia ta liền giúp ngươi một tay, hy vọng ngươi có thế để cho ta chi nhất tộc lần nữa tái hiện hậu thế." Tiếng nói vừa dứt, hư ảnh phảng phất trao đổi cái gì. Nhất thời, khu vực này không gian bắt đầu chấn động. Từng đạo cùng hư ảnh một dạng hư ảnh xuất hiện, mà những hư ảnh này vừa xuất hiện, đều hóa thành một đạo tia sáng dung nhập mới bắt đầu hư ảnh trên người. Cái này xuất hiện hư ảnh có hơn 1000 nhiều. Ha ha ha, ta chi đồng tộc, vì ta chi nhất tộc tái hiện hậu thế mà tế hiến đến cuối cùng a. Tiếng nói vừa dứt cái này hư ảnh cả người phảng phất bắt đầu cháy rực rực, cuối cùng biến thành một đoàn ánh sáng thuần túy đoàn. Cái kia một đạo chiêu mộ lực tia sáng, phảng phất rốt cuộc tìm được mục tiêu giống nhau, trong nháy mắt bay về phía con đoàn. Bá, sau một khắc, tia sáng mang theo ánh sáng đoàn tiêu thất, mà từ nay về sau vô tận chi giới lại cũng không có, hư ảnh kia là cấn thậm chí là bất kỳ tung tích nào, không tồn tại bị chiêu mộ có khả năng. Bởi vì bên ngoài cùng với nhất tộc đều tế hiến, vi trùng tộc tái hiện hậu thế, bọn họ liều rồi cuối cùng một lần. Vô tận ngủ say vốn là vô tận tử vong. Gặp gỡ như vậy cơ hội, tự nhiên sẽ phấn đấu một bà, cho dù là thế gian cuối cùng có thể chứng minh bọn họ tồn tại vô tận chi giới, đều không còn có bọn họ nhất tộc tồn tại, cái kia cũng không có gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 113, Thái cổ cấm kỵ nhất tộc Khôn Thiên nhất tộc cầu hoa tươi. Vô tận Hải, Diệp Trường Ca trên hải đảo. Diệp Trường Ca nhàn nhạt nhìn trước mắt chiêu mộ giao diện, có bên trên một lần kinh nghiệm. Cái này một lần, cũng đi qua một hồi, Diệp Trường Ca cũng không có gì cấp bách. Thậm chí hắn đều cảm thấy có lẽ chiêu mộ thời gian càng dài, cái kia càng là có thể chiêu mộ đến cường đại tồn tại. Hy vọng cái này một lần tới một lớp siêu cường chiến sĩ a. Diệp Trường Ca tự lẩm bẩm. Mười ngày sau chính là đạo chủ đại tái, Diệp Trường Ca vừa vận giống như ổn một bả. Tốt nhất chính là tới một loại cùng nguyên tố tinh linh tương đối tinh khiết chiến sĩ, nguyên tố tinh linh tuy là cũng có ma pháp chiến sĩ, nhưng trên thực tế cũng cũng không phải thật sự là thuần túy chiến sĩ. Còn là ma pháp sư chức nghiệp trong phàm bị, sở dĩ Diệp Trường Ca rất nhớ tự mình thuộc hạ có một nhóm như vậy chiến sĩ. Cái gì? Hoang tộc chiến sĩ, thiên hải nhất tộc chiến sĩ, đây hoàn toàn không đủ a. Hoang tộc chiến sĩ vẫn là có yếu. Cứ việc hiện tại hơn 1000 danh chiến sĩ đều đã bị Diệp trưởng ca tăng lên tới Bạch kim cấp, tối cao hạ đại đều ở đây bắn vọt chuyển kỳ cấp. Còn như thiên hạ nhất tộc cái này tối cao, cũng chính là Lạc Kệ mấy cái này quân hầu cấp, vương giả cấp có mấy cái như vậy. Cũng đều là tuổi già sức yếu, chiến lực đều không phát huy ra đến vương giả cấp đáng nhắc tới chính là, cái này dạng tuổi già sức yếu thiên hạ nhất tộc vương giả cấp chiến sĩ, làm cho Diệp trưởng ca phát hiện chính mình thần cấp linh vật các một cái năng lực đó chính là ban tặng sức sống, mấy cái tuổi già sức yếu lao chiến sĩ, đang ăn lên cấp dược liệu phía sau, liền tỏa sáng xí cơ. Nguyên bản tối đa chỉ có thể tàn sống mấy năm trạng thái bọn họ, trực tiếp kéo dài 20-30 năm phạm mệnh. Thân thể cũng khôi phục cực cao, tuy là còn không đến mức có thể trăm 100% phát huy tự thân vương giả cấp chiến lực, nhưng ăn nhiều mấy cái thần cấp dư liệu, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Sở dĩ, Diệp Trường cao minh bạch rồi, chính mình thần cấp thổ địa trồng ra tới đồ đạc, còn có thể kéo dài thọ mệnh. Bất quá, cái này tác dụng với hắn mà nói, kỳ thực ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Thiên Hải nhất tộc mấy cái vương giả cấp chiến sĩ, cho dù là kéo dài thọ mệnh, có thể lực cũng liền như vậy, nếu muốn tấn cấp quân hầu cấp Cái kia đều không biết cần muốn lấy bao nhiêu thần cấp linh vật đi xếp. có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Thật muốn tiên phu tốt, thiên hải nhất tộc hiện tại cũng không có thể biến thành như vậy. Cùng nguyên tố tinh linh so sánh với, thiên hải nhất tộc đều không biết thấp bao nhiêu cấp bậc. Vì vậy, Diệp Trường ca hy vọng mình có thể tuyển nhận đến cường đại chiến sĩ. Bá, đột nhiên, liền ở cái thế giới này chiêu mộ giao diện lóe lên, một đạo gợi ý xuất hiện ngươi chiêu mộ đến thái cổ thời đại Khôn Thiên nhất tộc, ừ, thái cổ thời đại, Diệp Trường ca mình. Hắn hiện tại đã biết rồi, Vô Hải có mấy cái thời đại xưng hô. Một cái hiện tại, sau đó, thượng cổ thời đại Viên cổ thời đại cùng với thời đại hoang cổ. Lại có là thái cổ thời đại đối với trong đó cụ thể niên hạn, Diệp Trường Ca cũng không biết rất căn kẽ. Nhưng có một chút hắn là biết đến đó chính là hắc thiết, thanh đồng những thứ này đẳng cấp phân chia, ở vô tận hải cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại. Tựa hồn là thời đại hoang cổ hậu kỳ mới chỉ có sản sinh ra như vậy đẳng cấp phân chia hệ thống. Vẫn kéo dài đến nay, thời đại hoang cổ trung kỳ cùng với sơ kỳ cũng không tồn tại dạng này đẳng cấp phân chia. Còn thái cổ thời đại vậy càng là không giống nhau đầy tựa hồ là nhất thời đại cổ xưa, bất khả tương nghị nhất thời đại cũng là thần bí nhất thời đại ở trên biển Minh Ngông, vô luận là thượng cổ thời đại vẫn là thời đại hoang cổ, đều lưu lại nhất định tồn tại cùng vết tích. Có thể thái cổ thời đại cũng là không giống mới, cơ hội không có, có lẽ có, chỉ là bị phát hiện giả tận lực che giấu đứng lên. Bất kể như thế nào, thái cổ thời đại tồn tại tuyệt đối không giống bình thường. Thậm chí bây giờ Vô Tận Hải có chút cường đại chủng tộc, chính là một ít thái cổ thời đại chủng tộc chuyển lưu tiếp tục kéo dài huyết mạch. Sở dĩ, đối với cái này Khôn Thiên nhất tộc diệp trưởng ca nhưng là hết sức kinh hỉ. Nhưng mà, sau một khắc, chiêu mộ giao diện lại lên. Xuất hiện biến hóa cũng là làm cho Diệp Trường ca nhướng mày bởi Khôn Thiên nhất tộc đã tê hiến toàn bộ tồn tại cùng vết tích, ngươi sẽ được một lần đối với hắn nhất tộc sửa chữa quyền hạn. Ừ, đây là ý gì? Diệp Trường ca sử sốt, qua tốt một lúc sau, hắn mới chỉ có phát hiện mình cư nhiên sở hữu một cái sửa chữa Khôn Thiên nhất tộc quyền hạn. Cái này tự nhiên cũng là hư ảnh kia lưu lại. Kỳ thực hư ảnh lưu lại bản ý là làm cho Diệp Trường ca sửa chữa bọn họ nhất tộc tên. Dù sao Khôn Thiên nhất tộc tên này, mặc dù là ở thái cổ thời đại cũng là một cái cấm Ở hư ảnh xem ra, nếu có thể câu thông vô tận chi giới, khẳng định như vậy biết được điểm này. Theo lý thuyết, hẳn là là như vậy đáng tiếc, ở Diệp Trường Ca hết thảy đều không thể theo lý thuyết đừng nói vô tận chi giới, Diệp Trường Ca liền vô tận trong lúc đó đều không biết. Nào có biết Khôn Thiên nhất tộc là cái gì cấm kỵ, sửa chữa, cái này tự nhiên là có thể, thậm chí là Diệp Trường Ca chuyện cầu cũng không được. Hắn trước tiên liền nếm thử đem Khôn Thiên nhất tộc sửa chữa thành tương tự với nguyên tố tinh linh, như vậy sinh ra phương thức. Ừm, có một gốc cây thần thánh sinh mệnh chi thụ dựng dục phương thức. Sau đó, có thể dựng dục Khôn Thiên nhất tộc. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca sở dĩ làm như vậy nguyên nhân thực sự, cái kia dĩ nhiên chính là vì thần cấp hóa. Nhưng rất nhanh Diệp Trường Ca liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi đem Khôn Thiên Nhất tộc sinh ra sửa chữa thành một thân cây trạng thái, đây chính là đem Khôn Thiên Nhất tộc sinh ra phương thức cho sửa đổi. Cải định quá lớn, không cách nào tiến hành sửa chữa, bất quá, liền tại Diệp Trường Ca thất vọng thời điểm, chiêu mộ giao diện cho ra một lựa chọn. Đó chính là đem Khôn Thiên Nhất tộc đạn sinh phương thức, sửa chữa thành sinh mệnh nguyên tuyển, lấy sinh mệnh nguyên tuyển tạo ra Khôn Thiên Nhất tộc. Chứng kiến như vậy gợi ý, đơn giản là quanh qua a, Trường Ca trong lòng mừng như điên, hắn phía trước liền đã đếm thử đem nguyên tố chi tiến hành thần cấp hóa, có thể biểu hiện là có thể. Nhưng thần cấp nông trường gợi ý là Nguyên tố chi hồn là thần thánh sinh mệnh chi thụ năng lực một trong đã nằm ở thần cấp hóa trạng thái, tuy là còn có thể tiến hành thần cấp hóa, nhưng cũng không đối với hắn tiến hành để thăng cùng tăng mạnh. Diệp Trường Ca lúc này mới bỏ qua. Bất quá, đây cũng là làm cho hắn biết được, nguyên tố chi hồn các loại đặc thù đồ đạc đều là có thể tiến hành thần cấp hóa. Vì vậy, đối với lựa chọn như vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là tuyển trực tiếp thu người thu được đặc thù vận khôn thiên nhất tộc sinh mệnh nguyên tuyển một cái. Diệp trường Ca căn bản không có đi kiểm tra, cái này cái gọi là khôn thiên nhất tộc sinh mệnh nguyên truyền thuộc tính. Hắn trực tiếp vận dụng thần cấp hóa thủ đoạn Đối với cái kia sinh mệnh nguyên tuyển tiến hành rồi thần cấp hóa. Sau đó, thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối một cái. Thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối, tên đều xuất hiện biến hóa, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau đó kiểm tra cái này thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối thu tính. Kết quả hắn phát hiện mình kiếm lợi lớn. Tuy là Khôn Thiên nhất tộc bất luận cái gì một cái tộc nhân, đều là hết sức tương đại. Nhưng ở Khôn Thiên nhất tộc bên trong vẫn như cũ có mạnh có yếu, mà mạnh nhất chính là Khôn Thiên Chiến Thần. Đây là Khôn Thiên nhất tộc chiến thần. Chiến lực vô song, là Khôn Thiên nhất tộc nhất mạnh lực lượng. Mà chính mình cái này thần cấp Khôn tiên Chiến Thần nguồn suối, chỉ cần tạo ra tới, đó chính là Khôn tiên Chiến Thần. Mỗi một cái đều là chiến thần, Diệp Trường Ca trong lòng mừng như điên. Cái này một lần đặc thù chiêu mộ quả thực quá đáng giá. Cứ việc tiêu hao không ít thứ. nhưng có thể được Khôn tiên Chiến Thần, điều này hiển nhiên là kiếm lợi lớn. Duy nhất có chút không quá làm cho Diệp Trường Ca hài lòng là, cái này Khôn tiên Chiến Thần nguồn suối nếu như cất đặt thần cấp trên đất, nhưng là chiếm giữ 10 cái thức vùng thần cấp thổ địa, hơn nữa dự dụng thời gian, cũng là làm cho Diệp Trường Ca có chút đau đầu. Cho dù là đặt ở thần cấp trên đất, cũng cần một năm câu Cho dù là bây giờ có được lần đầu dựng dục cơ hội, vậy cũng cần 10 ngày, tài năng mới có thể tạo ra tới. Đẩy ra xương ngũ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 114, thần cấp kim long quả. Tân cấp quân chủ tác tệ khí cầu hoa tươi. Đây cũng chính là nói, muốn đến đảo chủ đại tái bắt đầu, ta, tài năng mới có thể sở hữu đệ một cái Khôn Thiên chiến thần. Diệp Trường Ca sở lên cầm trầm tư. Lúc này, hắn đã đem thần cấp Khôn Thiên chiến thần nguồn suối đặt ở thần cấp trên đất. Kế tiếp Diệp Trường Ca đây là bắt đầu đối với mặt khác hai quyển phẩm, tiến hành thần cấp hóa. Chính là cái kia kim long quả cùng huyền Linh quả. Mặc dù có thần cấp thất thải thanh liên ở, Diệp Trường Ca đã có để thằng truyền kỳ tấn cấp vương giả cấp thần cấp linh vật. Nhưng loại vật này không có ai sẽ cảm thấy nhiều, nhất là thần cấp thất thải thanh liên một lần chỉ có thể kết thúc 7 viên hạt sen, cho dù là Diệp Trường Ca hiện tại đã trồng 10 cây ở trên đây là điếu. Bởi vì từng cái đẳng cấp cũng đều cần. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là muốn thần cấp thất thải thanh liên nối tiêu, tấn cấp quân hầu cấp, quân chủ cấp thậm chí là quân vương cấp thần cấp linh vật. Cái này cũng coi như là rất đồ tốt. Hắn cũng rất hài lòng, sở dĩ lựa chọn bên ngoài tiến hành thần cấp hóa. Thần cấp hóa nhất thành công, Diệp Trường Ca liền thần cấp huyền linh quả trồng lên rồi mà chính như hắn sở liệu, thần cấp huyền linh cây an quả một lần kết quả, thật vẫn không biết. Thần cấp huyền linh cây an quả, thần cấp linh vật, 12 giờ đồng hồ thành thục, một lần kết quả 108 quả thần cấp huyền linh quả. Mỗi trưởng thành 12 giờ đồng hồ, niên hạn tăng thêm 10 năm. 108 quả a, cái này rất không 37 không sai. Thậm chí cái này thần cấp huyền linh quả độ giảm, cũng đều giải tỏa đi ra. Bất quá, làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn, cái này thần cấp huyền linh quả tối cao cũng chỉ là trưởng thành đến ngàn năm niên đại. Hơn nữa cũng chỉ áp dụng tấn cấp vương giả cấp thời điểm sử dụng 10 năm thần cấp huyền linh quả, sử dụng sau có thể nhường cho truyền kỳ định phong tấn cấp vương cấp sát suất thành công để thăng 20%, tối cao có thể tăng lên đến 80% năm thần cấp huyền linh quả, sử dụng sau, có thể nhường cho truyền kỳ định phong tấn cấp vương cấp sát suất thành công để thăng 30%, tối cao có thể tăng lên đến 90% ngàn năm thần cấp huyền linh quả, sử dụng sau, có thể nhường cho chuyên kỳ, tấn cấp vương giả cấp sát thành công để thăng 35%, tối cao có thể tăng lên đến 100%. Ba ngàn năm cấp huyền linh quả là có thể 100% tấn cấp vương giả cấp sao. Chứng kiến như vậy đồ giám tộc tính, Diệp Trường ca coi như là rất hài lòng. Dù sao cái này thần cấp huyền linh quả một lần có thể thu hoạch 100 linh tán quả. Duy chỉ có làm cho Diệp Trường Ca có chút nhỏ thất vọng là quá đáng tiếc, cái này thần cấp huyền linh cây an quả so với kia thần cấp linh đạo thụ cũng còn lớn hơn. Nhìn trước mắt cái kia cao 20, 30 mét thần cấp huyền linh cây an quả, Diệp Trường Ca tự nhiên là có một ít thất vọng. Bởi vì cứ như vậy, cái này thần cấp huyền linh cây an quả liền không thể tiến hành thời gian gia tốc. Diệp Trường Ca xem như là minh bạch rồi. Chính mình thời không chi lực mặc dù đối với thần cấp nông trưởng có chút tác dụng phụ trợ, nhưng là vẫn là chịu đến hạn chế nhất định. Nếu như sở hữu ở một thước không gian mở ra càng đại không hơn giữa năng lực, vậy Hoàn Mỹ, Diệp Trường Ca không khỏi nghĩ đến. Nhưng chuyện như vậy, còn thật chỉ là ngẫm lại là tốt rồi. Cũng may tiếp được thần cấp Hóa Kim Long Quả chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, nếu không, Diệp Trường Ca cần phải phát điên không thể, đem Kim Long Quả thần cấp hóa phía sau, Diệp Trường Ca liền trổng ra một bội thần cấp Kim Long Quả thụ. Vừa vận cao một thước, mở tảng cành lá cũng miễn cưỡng có thể đợi ở một mét trong phạm vi một thức vông không gian coi như là có thể chống không đi. Mà Kim Long Quả thần cấp hóa sau thổ tính, nhưng là làm cho Diệp Trường Ca dị thường thỏa Thần cấp Kim Long Quả thụ. Thần cấp linh vật, một ngày thành thục, một lần có thể kết quả 12 viên thần cấp kim long quả. Mỗi trưởng thành một ngày, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. 10 năm thần cấp kim long quả, sử dụng sau, quân Hậu cấp bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu cựu tinh. 100 năm thần cấp kim long quả, sử dụng sau, quân Hậu cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân hầu đỉnh phong. 500 năm thần cấp kim long quả, sử dụng sau, quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ lục tinh. Vạn năm thần cấp kim long quả, sử dụng sau Quân chủ cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến quân chủ cựu tinh. Tuy là cần một ngày tài năng mới có thể thành thục. Nhưng là một lần thành thục 12 viên thần cấp kim long quả, đồng thời 10 năm cùng trăm năm thần cấp kim long quả, phân biệt có thể cho quân hầu cấp bên trong để thăng một cái tính cấp, cùng với 3 cái tinh cấp tu vi. Một cái hạn mức cao nhất là quân hầu cựu tinh, một cái quân hầu đỉnh phong. Mà ngàn năm thần cấp kim long quả cùng vạn năm thần cấp kim long quả càng là có thể để thăng quân chủ cấp cảnh giới. Đây quả thực quá tuyệt vời. Diệp Trường Ca trong lòng mừng như điên. Hắn cần chính là cái này, chúng có thể trực tiếp đề thăng một cái cảnh giới tinh cấp linh vật tăng thêm bao nhiêu năm tu vi, cái này hoặc giả cũng rất tốt. Nhưng đến rồi cảnh giới nhất định sau đó, trong thời gian ngắn sử dụng loại này tăng thêm tu vi linh vật, cũng liền ít nhiều có khuyết điểm. Kỳ thực cũng không phải khuyết điểm, chỉ là hiệu quả không có tốt như vậy. Nhưng bây giờ không cần lưu ý những thứ này, trực tiếp đề thăng tinh cấp, vậy cũng không nên lưu ý bao nhiêu năm tu vi. Diệp Trường Ca bắt đầu trồng trọt cái này thần cấp kim long quả. Tuy là một ngày, tài năng mới có thể thành thục, nhưng ở hắn gấp 10 lần thời gian gia tốc dưới, không đến 3 giờ mà thôi. Rất nhanh, Diệp Trường Ca liền thu lấy được nhóm đầu tiên thần cấp Kim Long Quả, mặc dù chỉ là 10 năm nhân đại, nhưng có thể để cho quân hầu cấp cường giả để thăng một cái tính cấp, đây coi như là trước mắt hắn sở trọng trọng hiệu quả mạnh nhất thần cấp linh vật mà có thể nhường cho Diệp Trường cao im lặng là, thu hoạch sau khi xong, nguyên bản thần cấp Kim Long Quả thụ liền héo rũ tiêu thất, mà hắn chỉ thu hoạch được một viên hạt giống. Cái này có thể không tính là tin tức tốt gì. Bất quá, hiện tại Diệp Trường Ca tiến hành lần thứ 2 thu hoạch thời điểm, cũng là thu hoạch hai quả giống, mà lần thứ 3 cùng lần thứ 4 thu hoạch thì lại là một viên hạt giống. Sở dĩ Đây là mấy suất tính thu hoạch số lượng nhất định hạt giống sao? Diệp Trường Ca phản phất minh bạch rồi cái gì? Bốn lần thu hoạch, làm cho Diệp Trường Ca có 48 cái thần cấp kim long quả. Nửa ngày đều không có, cái này nếu để cho Vương Hy biết được, tuyệt đối sẽ thế giới quan đồ nát, kim long quả đến Diệp Trường Ca trên tay một ngày cũng chưa tới, chẳng những từ một cái biến thành 48 cái. Thậm chí còn nhiều một cái kim long quả thụ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Diệp Trường Ca đem trọng tâm đều tập trung ở thần cấp kim long quả thụ bên trên. Hiện tại hắn cần đại lượng thần cấp kim long quả, thần cấp kim long quả vận dụng đến, nhưng là có thể vẫn để thằng tới quân chủ Cửu Tình. Khoảng cách này quân vương cấp dường như cũng không xa, mình cũng là có thần cấp thất thải thanh liên đâu, đến lúc đó tới một viên bảy thải liên tử, như vậy không phải là có thể được một cái quân vương cấp dưới tay. Tình huống này ngẫm lại đều kích động. Bất quá, cái này trong khoảng thời gian ngắn là không có trông cậy vào. Cho dù là gấp 10 lần thời gian ra tốc giới, một ngày ra tốc đến 10 ngày, đó cũng chỉ là có thể trồng chọn ra trăm năm thần cấp kim long quả, 10 ngày ra tốc đến 100 ngày, tài năng mới có thể trồng trọt ngàn năm thần cấp kim long quả. Và năm thần cấp kim long quả vậy càng là cần 100 ngày thế giới, tài năng mới có thể trồng trọt đi ra Cái này có thể không có dễ dàng như vậy. Vì vậy, Diệp Trường Ca chỉ là đem một gốc cây thần cấp Kim Long Quả thụ cố định trồng chọt, chuyên môn trồng trọt vạn năm thần cấp Kim Long Quả thụ cái chủng loại kia. Còn lại một gốc cây chỉ là trồng chọt 10 năm cùng trăm năm. Kỳ thực nếu là có thể, Diệp Trường Ca là dự định vẫn trồng 10 năm thần cấp Kim Long Quả. Nhưng vấn đề là, thần cấp Kim Long Quả mỗi một cái niên hạn phạm vi chỉ có thể ăn một viên. Nay quả là làm cho Diệp Trường Ca có chút thất vọng. Nhưng trên thực tế, cái này cũng không thấp. Bởi vì 10 năm cùng trăm năm thần cấp Kim Long Quả, nhưng là có thể để cho Quân Hầu cấp để 4 cái tính cấp thậm chí chỉ cần đạt được quân hầu cấp lục tinh thì có cơ hội mượn một cái 10 năm, một cái 100 năm thần cấp kim long quả trực tiếp đạt được quân hầu đỉnh phong. Tiềm lực chưa đủ, cái kia quân hầu cấp thất tinh tuyệt đối không thành vấn đề sau đó, tới một viên sáu màu thần cấp thất thải thanh liên hạ sen, vậy có thể chính thức tấn cấp quân chủ. Sở dĩ đối với Diệp Trường ca mà nói, chỉ cần đạt được quân hầu lục tinh thất tinh cảnh giới, như vậy thì tương đương với đã bước vào quân chủ cấp. Cái này thần cấp kim long quả nhất định chính là tấn cấp chủ tác à, bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, bạn Chương 115, Long huyết chi thể tiến hóa. Đạo chủ đại tái bắt đầu cầu hoa tươi. Sau 9 ngày, Diệp Trường Ca đứng ở thần cấp Long huyết tử tinh quả cây trước mặt đây là mới bắt đầu cái kia một gốc cây thần cấp Long huyết tử tinh quả cây. Phía trước để một lần hái phía trên thần cấp Long huyết tử tinh quả phía sau, Diệp Trường Ca liền phát hiện trái cây kia cây còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Thần cấp Long huyết tử tinh quả cây, thần cấp linh vật, đã thành thục một lần, trưởng thành 77-49 ngày, có thể lần nữa nở hoa cái trái. 49 ngày, 5 ngày trước ở thời gian ra tốc dưới, cái này 49 ngày đã đến. Sau đó, thần cấp Long huyết tử tinh quả cây thổ tính, xuất hiện lần nữa biến hóa. Thần cấp Long huyết tử tinh quả cây thần cấp linh vật, 77496 ngày sẽ thành quân thuộc. Một lần kết quả chín viên. Cái này một lần biến thành cần 49 ngày, tài năng mới có thể kết quả. Hơn nữa một lần chỉ có thể kết xuất 9 viên thần cấp long huyết tử tinh quả. Kỳ thực mấy ngày qua, Diệp Trường Ca phía trước lần nữa gieo xuống long huyết tử tinh quả cây. Mấy ngày này hắn đã góp nhặt hai lần, cũng lần nữa trồng hai khỏa thần cấp long huyết tử tinh quả cây. Sau đó, Diệp Trường Ca trên tay cũng không có thiếu long huyết tử tinh quả, nhưng hắn vẫn là không có tiến hành đề thăng hắn long huyết chi thể. Được rồi, không phải, hắn không muốn mà là Diệp Trường Ca lần nữa sử dụng mấy cái long huyết tử tinh quả phía sau, hắn phát hiện cái này thần cấp long huyết tử tinh quả tuy là có thể tăng lên tác dụng, nhưng thủy chung không cách nào để cho hắn long huyết chi thể tấn cấp ép cấp, mà thần cấp long huyết tử tinh quả cây lần thứ 2 kết xuất thần cấp long huyết tử tinh quả, tuy là tuy là chỉ có chín viên, nhưng sẽ phải là càng tốt hơn thần cấp long huyết tử tinh quả. Còn như Diệp Trường Ca như thế nào khẳng định điểm này, cái kia hoàn toàn có thể từ bên ngoài tán phát khí tức bên trên là có thể nhìn ra được. Tuyệt đối cao cấp, hơn nữa cũng tuyệt đối có thể thăng hắn long huyết chi thể đẳng cấp. Điểm này, Diệp Trường Ca có thể khẳng định. Sở dĩ Hắn một mực chờ đợi. Rốt cuộc ngày hôm nay cái này thần cấp long huyết tử tinh quả thành tựu. Diệp Trưởng Ca trước tiên tiến hành rồi thu hoạch, thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10 vạn. Ngươi thu được thần cấp long huyết tử tinh quả 9 cái. Ngươi thu được thần cấp long huyết tử tinh quả hạt giống 3 quả. Gì? Đoạn này gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, làm cho Diệp Trưởng Ca trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trước tiên điểm kinh nghiệm nhiều, hơn nữa là để một lần thu hoạch gấp 10 lần không vạn điểm. Cái này đã Diệp Trưởng Ca cho tới bây giờ, đơn lần thu hoạch tối cao ghi chép. Hơn nữa hạt giống cũng có 3 quả đáng tiếc vẫn như cũ thông thường thần cấp long huyết tử tinh quả giống. Không phải loại này chín viên thần cấp long huyết tử tinh quả giống. Xem ra, nếu muốn đạt được càng ngày càng cao đẳng cấp thần cấp long huyết tử tinh quả, chỉ có thể làm không ngừng trồng trọt, không ngừng thu hoạch. Diệp Trưởng Ca trong mắt lóe lên một tiêu hiểu ra. Mà thu hoạch sau đó, lại vẫn không có biến mất thần cấp long huyết tử tinh quả cây, cũng cho Diệp Trưởng Ca xác nhận điểm này. Thần cấp long huyết tử tinh quả cây, thần cấp linh vật, đã thành thục một lần, trưởng thành 9980 mốc ngày, có thể lần nữa nở hoa kết trái. Ừ, bên trên một lần là 7749 ngày. Hiện tại tới một cái 9981 vạn đơn giản mà nói, chính là 9981 ngày kết quả. Lại tới một cái 90-981 ngày thành thủ. Ơn, 16 sau 2 ngày, có thể thu hoạch cao cấp hơn thần cấp long huyết tử tinh quả. Diệp Trường ca rất nhanh liền hiểu điểm này. Bất quá cùng cái này so sánh với, hắn càng thêm mong đợi là trên tay 9 viên thần cấp long huyết tử tinh quả, có thể để cho hắn long huyết chi thể để thăng tới S cấp. Rất nhanh, Diệp Trường ca cũng bắt đầu rồi hắn bê quan. Xuất ra một viên thần cấp long huyết tử tinh quả, Diệp Trường ca một ngụm nuốt vào người thành công dùng thần cấp linh vật thần cấp long ý trước mặt vì tiến hóa trạng thái, cần tiêu hao đại lượng năng lượng, năng lượng càng nhiều tiến hóa phía sau long huyết trí thể, lại càng tăng cường đại. Cái này ngay cả tiếp theo gợi ý sau khi xuất hiện, Diệp Trường Ca sửng sốt một chút. Một viên thành công, cũng không hoàn toàn đúng. Xem đến phần sau ấm áp gợi ý, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, hắn dường như cũng cảm nhận được. Thân thể của chính mình nằm ở một loại không phải rất sung mãn trạng thái. Theo bản năng, Diệp Trường Ca lần nữa ăn một viên thần cấp long huyết tự tinh quả. Sau đó, liền hơi chút bão mãn một chút xíu, thực sự một chút xíu, có thể càng là như vậy, Diệp Trường Ca trong lòng ngược lại càng là vui vẻ. Bởi vì như thế thứ nhất, chờ hắn tiến hóa thành công sau Long huyết chi thể, sẽ chỉ là càng cường đại hơn. Diệp Trường Ca bắt đầu thật nhanh đem thần cấp Long huyết tử tinh quả ăn đi, rất nhanh cái này một lần thu hoạch chiến viên thần cấp Long huyết tử tinh quả đã bị hắn ăn xong rồi. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại, mà là tuyển trạch đem trước thu hoạch thần cấp Long huyết tử tinh quả cũng đều toàn bộ lấy ra. Sau một hồi lâu, Diệp Trường Ca nuốt vào cuối cùng một cái thần cấp Long huyết tử tinh quả, nhưng lại như trước phát hiện thân thể của mình, cũng không có đạt được rồi giao trạng thái, nhưng lại đạt tới có thể hoàn thành tiến hóa trạng thái. Nói cách khác, Diệp Trường Ca hiện tại nếu như muốn hoàn thành Long huyết chi thể tiến hóa, cũng chỉ là nhất nhiệm sự tình nhưng hắn vẫn cũng không tính như vậy bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thụ được đi ra chỉ cần thân thể đạt được rồi dào trạng thái mới là tuyển trạch tiến hóa thời cơ tốt nhất không không hiện tại còn sớm không nổi Tuy là đảo chủ đại tái gần bắt đầu chính mình nằm ở như vậy trạng thái có chút không tốt lắm nhưng diệp trường ca cũng là không chút nào hoặc sợ bởi vì bây giờ hắn Hải đảo đã đại biến dạng bởi vì thần cấp huyền linh quả xuất hiện hơn nữa chồng trọt đến bây giờ Diệp Trường ca đã thu hoạch nhiều lần nguyên nhân rất đơn giản hắn thu hoạch cũng chỉ 10 15 nhân đại thần cấp huyền linh quả Thần cấp huyền linh quả mỗi 1 năm phần tối đa chỉ có thể sử dụng 3 viên. 10 năm niên đại thần cấp huyền linh quả, một viên tăng thêm 20% xác suất thành công. 3 viên chính là 60, tối đa chỉ có thể đề thăng tới 80, mà những cái này 10 năm niên đại thần cấp huyền linh quả đều là cho thiên hải nhất tộc người chuẩn bị. Thiên hải nhất tộc tuy là xa xút, nhưng bọn hắn một ngày thành niên cũng là bạch ngân cấp, hơn nữa tiềm lực ít nhất là lam sát. Đại bộ phận đều là thanh sắc cấp tiềm lực. Từ sắc tiềm lực cũng không có thiếu. Trên thực tế, mười mấy năm trước thiên hải nhất tộc nhân khẩu đã phát triển tiếp gần 10 vạn Nhưng bởi vì Anthony nợ tận tu phục thiên hải nhất tộc, đồng thời cha cái rẻ nợ tận từ thiên hải nhất tộc mang đi không ít chiến sĩ điều này sẽ đưa đến, thiên hải nhất tộc bây giờ vương giả cấp đều là tuổi già sức yếu. Bất quá, thiên hải nhất tộc sở thi cấp cùng chuyển kỳ cấp chiến sĩ, ngược lại là cũng không thiếu người. Diệp Trường ca đem các loại thiên hải nhất tộc chiến sĩ, sử dụng thần cấp cây nông nghiệp cùng với thần cấp dư liệu. Còn kém không nói thêm lên tới chuyển kỳ định phong cảnh giới. Sau đó, cho những thứ này 10 năm niên đại thần cấp quả, khiến cái này truyền kỳ định phong đi đột phá. Coi như kém thế nào đi nữa kình thiên hải nhất tộc, bao nhiêu cũng có 10 năm trận. Như vậy 3 viên 10 năm niên đại thần cấp huyền linh quả xuống phía dưới, nhưng chỉ có 70% tỷ lệ thành công. Nếu như cái này dạng còn thất bại, Diệp Trường Ca đều không biết nên nói như thế nào. Nhân ra tấn cấp vương giả cấp, có 50% tỷ lệ liền phi thường cao hứng. Hiện tại 70% xác suất thành công, tổng không đến mức còn không bằng người ta 50% chứ. Sự thực chứng minh, người như vậy thật đúng là không có mấy cái. Vì vậy, cho đến bây giờ Diệp Trường Ca thuộc hạ vương giả cấp chiến sĩ, đã có hơn 10 người nhiều. Quân hầu cấp nói, Thiên Hải nhất tộc vẫn như cũng là kệ bốn người. Nhưng Diệp trường ca thuộc hạ quân hậu cấp chiến sĩ cũng là đã vượt qua 20 người bởi vì lần nạ những người đó cũng đều dồn dập tấn cấp quân hậu cấp còn như hệ lại nạ bản thân càng là đã tại bế quan củng cố quân chủ cấp lực lượng không sai hệ lại nạ tấn cấp quân chủ mới chỉ có bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s ghé vu An tôủ tiếu các bạn mới chương 116, quyền hạn đặc biệt ưu tiên cảm kích quyền cầu hoa tươi. Tân nhân đảo chủ khảo hạch, một tháng đến rồi ở sau cùng duy trì một tháng gần biến mấttân nhân đảo chủ diễn đàn bắt đầu sau cùng đến quồng a phải kết thúc nữa à ta khóc gia đều còn không có trở thành chính thức đạo chủ đâu. Ha ha ha, quá may mắn vừa vận trở thành chính thức đạo chủ, đơn giản là Lao thiên gia phù hộ a. Ta mặc dù không có trở thành chính thức đạo chủ, thế nhưng ta cái này một tháng kiếm được tài nguyên, đầy đủ ta tấn cấp bạch kim cấp. Ngoa đảo, cái này liền kết thúc. Ta còn có một cặp đồ ăn không thành thuộc đâu. Cũng không biết, cái này một lần tốt 10 có tưởng tượng gì, nhìn không thấy à, trước 10 đại Lao có thể hay không chủ động nói một câu. Đừng suy nghĩ, cái này một lần là muốn tiến hành đạo chủ cuộc tranh tài, hy vọng cái này một lần chúng ta long quốc có thể bắt được tốt thành tích. Hain, cái này một lần nhất định sẽ đến tiên chúng ta anh các quốc, chúng ta nhất định sẽ có người tiến vào 9 vị trí đầu 10.000 tên. Ta đại đức quốc mới là mạnh nhất. Rõ ràng chúng ta gấu nhân tài của đất nước là mạnh nhất. Hain, nói như vậy cũng không đem ta phiêu lượng quốc để ở trong mắt. Ta liền ha hà đắc, chưa thấy hiện tại tên thứ nhất này Diệp Trường ca, là chúng ta Long quốc người sao? Đạo chủ diễn đàn đã tiến nhập tiêu thất đếm ngược thời gian, mà khảo hạch cũng tiến nhập đếm ngược thời gian. Diệp Trừng ca chỉ là nhìn thoáng qua, liền không lưu ý hắn hiện tại tương đối để ý là, hắn xuất hiện trước mắt giao diện. Khoảng cách khảo hạch kết thúc kỳ thực còn có 3 giờ. Nhưng quỷ dị là, Vô tận Hải đã cho hắn phát ra gợi ý tân nhân đạo chủ Diệp Trưởng Ca mời tuyển trạch ngươi hạng nhất thưởng cho sở dĩ, phần thưởng này còn có thể trước giờ cấp cho, bất quá, nhìn thoáng qua mình bây giờ cho điểm. Được rồi, đừng xem. Ngược lại so với tên thứ 2 miễn cưỡng 70 vạn không chi kỳ kinh nhiều bao nhiêu? Chẳng lẽ là cũng là bởi vì điểm này, sở hữu cho mình trước giờ phát thưởng cho rồi hả? Diệp Trường Ca không khỏi cái này dạng hoài nghi. Còn như tưởng tượng gì? Cái này cũng rất có ý tứ. Có ba cái, đệ một cái thưởng cho là đem Hải đảo mở rộng một lần, cái thứ hai thưởng cho là ngẫu nhiên thu được S cấp thiên phú một cái. Cái thứ ba thường cho là thu được đảo chủ đại tái quyền hạn đặc biệt một cái đáng tiếc là ba chọn một bằng không diệp trường ca đều mướn để một cái thưởng cho đối với diệp trường ca mà nói không hề lực hấp dẫn nếu như trực tiếp tưởng thường nói diệp trường ca tự nhiên sẽ cảm thấy không sai nhưng bây giờ muốn lựa chọn cái kia cũng không cần phải ta Hải đảo có thể thôn phệ tiến hóa không cần cái này dạng để thăng nếu như trực tiếp để thăng gấp 10 lần nói ta đây còn có thể suy nghĩ một chút chỉ là một lần liệt tính cái thứ hai thường cho, nói thật diệp trường ca rất tâm động é cấp thiên phụ A đây chính là thiết Phú nhưng vẫn còn có chút đáng tiế là tính ngẫu nhiên Nói thật, nếu là có thể xác định một cái so sánh phù hợp chính mình S cấp thiên phú, như vậy Diệp Trưởng Ca cũng không mang do dự có thể ngẫu nhiên lời nói, cái này liền có điểm không nói ra đức. Cái này tỏ rõ chỉ là làm cho tự lựa chọn cái thứ ba nha. Diệp Trưởng Ca nhún nhún vai trực tiếp lựa chọn cái thứ ba thường cho. Sau một khắc, một đạo gợi ý xuất hiện ngươi thu được đảo chủ đại tái quyền hạn đặc biệt ưu tiên cảm kích quyền. Ưu tiên cảm kích quyền, đảo chủ đại tái nhất một cái phức tạp đại tái, mỗi một lần thi đấu đều chia làm vô số giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn nội dung cũng không giống nhau. Sở hữu này là quyền, ngươi sắp có được được biết dưới một cái giai đoạn nội dung kẽ. Ừ. Diệp Trường Ca trong lòng ngoài ý muốn, lại lạnh như vậy quyền hạn. Bất quá, hắn càng thêm để ý là cái đặc quyền này chú giải trong đó một câu nói: "Mỗi một lần thi đấu đều chia làm vô số giai đoạn." Vô số, đây là ý gì? Rất nhanh, Diệp Trường Ca cũng biết đây là ý gì. Bởi vì liền tại hắn tuyển trạch thường cho thu được đặc quyền phía sau, rất nhanh một đạo tin tức xuất hiện ở hắn thuộc tính giao diện bên trên. Là đảo chủ cuộc tranh tài nội dung. Diệp Trường Ca sau khi xem, rất nhanh liền hiểu. Người đảo chủ này đại tái sợ rĩ nói là vô số giai đoạn, vậy cũng là bởi vì mỗi một giới đảo chủ đều sẽ không hạn chế xông cửa xuống phía dưới. Thẳng đến người cuối cùng, sau đó, đảo chủ đại tái lấy mỗi cá nhân sổng cửa tiến độ, tiến hành cho điểm cùng xếp hạng. Cuối cùng quyết ra cuối cùng xếp hạng, đồng thời cũng Diệp trưởng ca đã biết đạo chủ cuộc tranh tài quy tắc, chỉ có thể dẫn vào trung thành trị số ở 80 điểm, lấy trở lên Hải đảo con dân. Không có khả năng dẫn vào còn lại đảo chủ Hải đảo con dân đồng thời cũng sẽ không có vượt lên trước thành niên phạm vi đạo chủ. Chỉ là thành niên cũng không phải nói 18 tuổi, cái này không từ làm cho Diệp trưởng ca phòng đón đến, người đảo chủ này bên trong sợ rằng còn rất nhiều không phải nhân loại a. Còn như thường cho. Cái này kỳ thực không có chuyện gì để nói chưa 10 10 ngàn tên có thể thu được gia hộ. Cái này gia hộ là chủng tộc gia hộ, có thể cho chính mình đại biểu chủng tộc, toàn bộ lĩnh vực đều chịu đến gia hộ, cũng chính là bảo hộ. Chịu đến vô tận hải bảo hộ, gia hộ cũng tồn tại mạnh yếu 90110 vạn danh lấy được gia hộ là cùng một cấp bậc. 80 là cao một cấp gia hộ. Khi nhìn đến cái này gia hộ thường cho sau đó, Diệp Trường Ca liền cảm giác mình bị gài bẫy. Bởi vì này chủng gia hộ hoàn toàn có thể dùng ở chính mình trên hải đảo, lúc đó để cho mình hải đảo càng thêm an toàn. Bất quá, rất nhanh Diệp Trường Ca liền bình tĩnh Bởi vì mặc dù là đặt ở toàn bộ Long Quốc lĩnh vực phạm vi, vậy cũng giống nhau. Hơn nữa hắn còn có thể nhờ vào đó thu được một khối lãnh địa. Chủ yếu nhất là, Diệp Trường Ca cảm giác mình Hải Đảo không có gia hộ, đó hoàn toàn là có thể. Không cần, đảo chủ cuộc tranh tài thưởng cho tự nhiên không chỉ là gia hộ. Gia hộ chỉ là cơ bản nhất, thậm chí có thể nói chỉ là giải an ủi. Trước một vạn tên thưởng cho ngoại trừ gia hộ ngoài ý muốn, còn có còn lại thưởng cho. Có vũ khí, có thiên tài địa bảo, cũng có kỹ năng đặc thủ, thậm chí còn huyết mạch thưởng cho, thậm chí xếp hạng trước trăm đều có cơ hội thu được SSS cấp thiên phú. Nói chung xếp hạng càng cao, Phần thưởng kia càng thêm phong phú. Những phần thưởng này thấy Diệp Trường Ca đều là một trận kích động trong lòng Minh ông. Hơn nữa lúc này, đạo chủ đại tái tuy là còn chưa có bắt đầu, nhưng Diệp Trường Ca đã biết được giai đoạn thứ nhất nội dung. Chỉ cần chờ đảo chủ đại tái mở ra phía sau, sở hữu người dự thi đều sẽ liên quan bọn họ Hải Đạo, bị chuyển tống đến một cái không gian độc lập. Giai đoạn thứ nhất thi đấu chính là ở nơi này không gian độc lập tiến hành. Mà giai đoạn thứ nhất nội dung tranh tài là chia làm 12 cái cửa khẩu. Chỉ bất quá Diệp Trường Ca chứng kiến chút cửa khẩu nội dung, bản thân trực tiếp rơi vào trở mặt. Cửa thứ nhất, xuất lính Hải đảo con dân đánh bại xâm lấn 100 con hung thú 100 con hung thú thấp nhất bạch ngân cấp, tối cao hoàng kim cấp. Diệp Trương ca 4. Liền cái này 4. Bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, thậm chí Diệp trường ca nhìn xuống đi qua, phát hiện cho dù là thứ 12 quan xuất hiện tối cường hung thú cũng chỉ là sự thi cấp. Đây chính là giai đoạn thứ nhất thi đấu 1.7 nội dung. Nhưng là đây coi là tranh tài gì, cái này cũng không khỏi quá đơn giản đi. Diệp trường ca nội tâm không cách nào nhổ nước bọn. Sau đó, hắn thật sự là không nghĩ ra, chính là như vậy khảo hạch, Lam Tinh mỗi một lần tham dự đảo chủ cuộc tranh tài người lại còn có tuyệt đại bộ phận đều không thể đi qua. Nhưng hắn cũng là không có nghĩ qua một vấn đề, cái gì gọi là tân nhân đạo chủ, toàn bộ Lam tinh khảo hạch nhân số nhưng là bao lớn mấy ngàn vạn, nhưng có thể trở thành là đảo chủ có bao nhiêu, chỉ là ngắn ngủi thời gian một tháng, Chiêu Mộ đi ra hải đảo con dân, không phải phản bội cũng đã rất tốt. Cho dù là toàn lực bồi dưỡng, có thể bồi dưỡng được mạnh bao nhiêu chiến sĩ, chỉ có thể so vận khí Chiêu Mộ đến cường đại chiến sĩ. Sau đó, tham ăn tham uống chiêu đãi tốt đối phương. Dĩ nhiên, ngươi nếu là có đại bối cảnh cũng không giống nhau. Nhưng lập tức chính là đại bối cảnh nếu muốn thu được đối kháng sử thi cấp hung thú chiến lực, đó cũng là không dễ dàng. Nhưng những này Diệp Trường Ca đều bỏ quên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, "Ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi." Chương 117, liền cái này. Thật không có có tính khiêu chiến. Cầu hoa tươi. Vương Hy lần nữa gửi tin nhắn tới. Nội dung chỉ có một cái, đó chính là nhất định phải đại biểu Lam Quốc. Diệp Trường Ca để cho nàng an tâm. Sau đó, sẽ không có đi để ý tới. Kỳ thực mấy ngày này, Diệp Trường Ca cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng Vương Hi liên lạc qua. Hai người bỏ thêm đảo chủ bản thân có thể ở đảo chủ giao diện tiến hành hồi phục sau đó Diệp trường ca thế mới biết cái này Vương Hy cư nhiên cũng là một cái đạo chủ như vậy bên người nàng có hai cái quân hầu cấp Bảo tiêu đây cũng là dễ hiểu dù sao Vương Hy không thể nào là một cái đơn giản đạoo chủ cho dù là bản thân cảnh giới thấp nhưng đối với một cái Hải đảo thực lực không thể nhất lấy đảo chủ thực lực đến phân tích Diệp trường ca hiện tại mới chỉ có Hoàng kim cấp đầu nhưng mà hắn trên Hải đảo đã xuất hiện quân chủ cấp hải đảo con dân không nhìn Vương Hy phản phản phục phục nhắc nhở Diệp trường ca nhìn trước mắt đen tuổi lùi lộ ngũ 1000 doanh hoàng tộc chiến sĩ, phía sau 3000 danh thiên hải nhất tộc chiến sĩ, càng phía sau lại là hoàng tộc chiến sĩ cùng thiên hải nhất tộc dự bị chiến sĩ. Cuối cùng mới là hai tộc không phải nhân viên chiến đấu. Trước phương đây là thiên hải nhất tộc hơn 60 sao vương giả cấp chiến sĩ. Phía trước nhất lại là nguyên tố tinh linh cùng Elise, là kẻ bọn họ. Helenea không có xuất hiện ở nơi này. Nang là Hải đảo tối cường giả, hiện tại đang ở hết khả năng tăng thực lực lên. Thậm chí Diệp Trường Ca đều kế hoạch tốt lắm. Cho dù là đạo chủ đại tái bắt đầu rồi, không chỉ cần không phải rất mạnh nhân, như vậy sở hữu quân hầu cấp người, đều cho hắn đi tu luyện tranh thủ đạt được quân hầu lục tinh hoặc là thất tinh. Sau đó, hai cái thần cấp kim long quả xuống phía dưới, trực tiếp bên trên quân hầu đỉnh phong. Lại tới một cái thần cấp thất thải thanh liên sáu thải liên tử, trực tiếp bên trên quân chủ. Các vị, đều biết chúng ta tức sắp làm gì chứ?" Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng nói, thanh âm vang dãng toàn bộ hải đảo. Chuyện này với hắn người đảo chủ này mà nói, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. "Biết." Mọi người cùng đủ giống to hơn. "Rất tốt." Diệp Trường Ca thỏa mãn gật đầu lập tức phải tiến hành chủ cổ so tài, ta rất chờ mong biểu hiện của bọn hắn. Cần khắc một điểm, chúng ta cùng còn lại tân nhân đạo chủ không giống với, chúng ta mục tiêu là kiên trì đến cuối cùng." Diệp Trưởng ca ánh mắt lừng lánh. "Không sai, giá tâm của hắn cũng không phải là một chút xíu. Nếu đã tới, vậy tranh thủ thu hoạch tốt nhất thành tích. Hơn nữa cái này tân nhân khảo hoạch ta đều bắt lại đệ nhất danh, người đảo chủ này đại tái không phải cầm một cái hạng nhất nói, đây chẳng phải là không tốt lắm, nếu để cho ngoại giới người biết được Diệp Trưởng ca ý tưởng, nhất định sẽ cho là hắn điên rồi đệ nhất danh, ngươi thật đúng là cảm tưởng, chúng ta đều ở đây truy cầu chín vị trí đầu 10 tên, ngươi khen ngược. Trực tiếp treo đệ một cái đây không phải là điên rồi, là cái gì, nhưng mà Diệp Trường ca những người ở trước mắt cũng là điên cuồng giống to. Là. Đúng vậy, bọn họ đối với Diệp Trường ca lời nói không có chút nào hoài nghi. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng đảo chủ đại tái ý tứ hàm xúc cái này cái gì, nhưng cái này cũng không quan hệ. Kỳ thực cho dù là đối với đảo chủ cuộc so tài hiệu tất trường lão cùng là kẻ, từ lúc mới bắt đầu không dám tin tưởng. Thậm chí trong lòng cũng cảm thấy Diệp Trường ca điên rồi. Nhưng đến hiện tại bọn họ cảm thấy cái này cũng không phải là không thể. Dù sao đảo chủ đại tái cũng không phải là một hai ngày là có thể tiếp nhận, mà là bọn họ bên này thực lực hoàn toàn chính là một cái giống nhau a, cái này có gì không thể. Không sai, người đảo chủ này đại tái cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể tiếp nhận. Tối thiểu lúc mới bắt đầu, một cái giai đoạn đều cần không ít thời gian. Thậm chí để một cái giai đoạn thi đấu, chính là thời gian ròng rã một ngày. 12 cửa khẩu 1 giờ xuống cửa, 1 giờ nghỉ ngơi. Nếu như 1 giờ không cách nào đem hung thú kích sát, vậy cũng chỉ có thể sử dụng nghỉ ngơi 1 giờ. Nếu như liên quan nghỉ ngơi cùng nhau 2 giờ, cũng không có đem sở hữu hung thú giải quyết xong, như vậy cửa ải kế tiếp hung thú kéo dài, nghỉ dám ăn đâu, dưới một cái cửa khẩu hung đúng giờ xuất hiện. Sở dĩ, một ngày không có đúng lúc kết sát hết sở hữu hung thú Như vậy ngươi sẽ đối mặt càng ngày càng nhiều hứng thú nhưng này dạng sông cửa đối với diệp trường ca mà nói không có áp lực chút nào cuối cùng đếm ngược thời gian kết thúc sau một khắc lang tinh tân nhân đảo chủ bên trong thì có mấy trăm người bị truyền thống ly khai mà năm nay tham dự vào nhân số lượng tương đối nhiều tư nhiên vượt qua 900 người đây là viễn siêu quá khứ là bất luận cái gì một lần đảo chủ đại tái đều chưa từng có rất hiển nhiên bên trên một lần đảo chủ đại tái phiêu lượng quốc tiến nhập 9 vị trí đầu 10.000 tên cái này kích thích không ít quốc gia một ít quốc gia đều dối âm thầm bồi dương Tân nhân đảo chủ Long quốc cũng có một ít người, bọn họ gọi chung là Long vệ. Bất luận cái gì một cái Long vệ đều là Long quốc chứa chấp cô nhi bồi dưỡng ra được, cũng có chút là chủ động đem chính mình hải tử đưa vào. Mà cái này một lần Long quốc trên trăm danh Long vệ, ngoại trừ vận khí không tốt, gặp bao tác, cùng với không thể kháng cự nhân tố thất bại người. Còn lại đều tiến vào trước 1000 danh điều này làm cho Long quốc quân đội trong lòng tùng một khẩu khí. Dù sao càng nhiều người tiến nhập 9 vị trí đầu 10 ngàn tên cơ hội cũng liền càng lớn một ít. Đảo chủ đại tái không gian. Nhìn lấy mới vừa tiến vào địa phương, Diệp Trường Ca thân tiến nhập trên hải không, hướng bốn chu vận đi không có gì khác nhau. Chỉ bất quá Diệp Trường Ca có thể mơ hồ cảm giác được, chính mình hải đảo 10 km ngoại ứng nên một cái không gian bí trướng. Lúc này, 10 giây đến ngược thời gian xuất hiện. Diệp Trường Ca đối với lần này cũng không để ý, bởi vì vừa tiến vào cái chỗ này, chẳng khác nào đảo chủ đại tái đã bắt đầu không dây sau đó, chính là hung thú xuất hiện. Quả nhiên, đến ngược thời gian vừa kết thúc, ngoài khơi quần quật sao động. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người xuất hiện, cũng là cái kia nội dung tranh tài hung Diệp Trường Ca không có xuất thủ, cũng không khả năng có ý niệm xuất thủ, bởi vì vừa lúc đó, đã có người liều chết xung phong đi ra ngoài. La Thiên Hải nhất tộc chiến sĩ, đồng dạng là trăm người, đối lên trăm con hung thú, xem như là đơn đã độc đấu. Nhưng vấn đề là, cái này 100 người thấp nhất đều là sự thi cấp. Đây quả thực là khi dễ thu à, chân chính miểu sát, cửa thứ nhất cửa khẩu trong nháy mắt thông quan. Đáng tiếc à, hung thú xuất hiện thời gian đã là cố định, nếu có thể tuyển trạch trước giờ làm cho tiếp theo cửa khẩu, thậm chí là sở hữu cửa khẩu hung thú xuất hiện thì tốt rồi. Diệp Trường k 633 không khỏi hít một khẩu khí, gương mặt hơi thất vọng. Nói vậy, là có thể một lần giải quyết sở hữu hung thú. Sau đó, đi qua cái này giai đoạn thứ nhất so tài một điểm tính khiêu chiến đều không có. Diệp Trường Ca chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền không hề quan tâm quá nhiều. Chỉ là phân phó A đại một tiếng, làm cho hắn chủ trì chiến đấu, trở về đến thần thánh sinh mệnh chi thụ trong phòng của mình. Thời điểm này còn không bằng sử dụng ưu tiên cảm kích quyền, biết được tiếp theo giai tranh tài nội dung đâu, hiện tại đã là tiến hành giai đoạn thứ nhất so tài, cái kia Diệp Trường Ca đặc quyền tự nhiên là có thể phát động. Sau đó, Diệp Trường Ca cũng biết giai đoạn thứ hai nội dung tranh tài. Bất quá, Diệp Trường Ca chỉ là nhìn thoáng qua, liền căn bản không để ở trong lòng. Bởi vì giai đoạn thứ hai thi đấu, hắn thấy, cùng giai đoạn thứ nhất hoàn toàn không có lưỡng dạng nguyên nhân rất đơn giản, đây cũng là bởi vì giai đoạn thứ 2 nội dung tranh tài, vẫn như cũ kích sát giai đoạn thứ nhất xuất hiện hung thú. Bất quá, cái này một lần sẽ là một lần, xuất hiện 12 cái cửa khẩu tất cả hung thú. Đổi người khác, nhất định sẽ vô cùng thần trương, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, phái gia hoang tộc cùng thiên hải nhất tộc những thứ kia chiến sĩ, liền hoàn toàn có thể giải quyết được. Thậm chí nhanh một chút nói, tùy tiện làm cho một cái vương giả cấp chiến sĩ đi qua. Nửa phút thông quan cho ngươi xem, điều này làm cho Diệp Trường Ca đột nhiên cảm thấy người đạo chủ này lại tái có chút nhàm chán. Không đủ Rất nhanh, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng xuất hiện, mạnh làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy không thể nhận. Bởi vì, trải qua 10 ngày thời điểm, đệ nhất danh Khôn Thiên Chiến Thần rốt cuộc dự dụng thành công. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 118, Khôn Thiên Chiến Thần sổ phi cầu hoa tươi. Một được nhắc nhỏ tiếng, Diệp Trường Ca sẽ không nhịn xuống. Trước tiên liền một cái không gian trong mắt, đi tới thần cấp Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối ra. Lúc này, cái này nguồn suối nước suối bắt đầu kịch liệt bốc lên. Thôi nóng cuồn rào rào, đột nhiên, tọa độ nguồn suối lên. Mạnh tán mắt ra kim sắc sáng chói tia sáng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra ngoài, lại chính là cái kia Khôn Thiên Chiến Thần. Không phải, cái này cùng Diệp Trường Ca nghĩ không giống ấy, bởi vì chỉ là một cái cực kỳ miêu điều thân ảnh, cả người bao phủ ở dưới quang huy. Tuy là thấy không rõ lắm bên ngoài tướng mạo, nhưng này vóc người cũng là bại lộ bên ngoài giới tính. Ông, Mạnh một Trận, quang huy trong nháy mắt tản ra, xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mặt là một cái khí khái anh hùng hùng hực nữ chiến thần. Mâu lửa đỏ cuồn sóng tấp dài, dài, tới một thân hoàn mỹ, khí khái, khái, may mà không có ai bang không ta thua thể lớn. Diệp Trường Ca nhìn bốn phía liếc mắt lần, bây giờ không phải là đang bế quan tiếp tục đề thăng, chính là ở ứng phó thi đấu. Ngươi chính là của ta chủ nhân sao? Đột nhiên, nữ chiến thần lên tiếng. Hồn Nhiên không thèm để ý mình bây giờ sạch sẽ dáng vẻ. "Ừm, cái kia ngươi có muốn hay không che lấp một cái?" Diệp Trường Ca gật đầu, cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu. "Ta hết thảy đều là chủ nhân ngài, những thứ này cũng không đáng kể." Nữ voi thần ngữ khí bình tĩnh như cũ, nhưng là nghe theo mệnh lệnh. "Bất quá, nếu là chủ nhân yêu cầu của ngài, cái kia tuyệt hạ chỉ có thể làm theo." Tiếng nói vừa dứt, nữ vọ thần trên người tia sáng lóe lên, nhiều một bộ uy vũ bất phạm chiến giáp. Vẹn vẹn nhìn qua chính là hàng cao cấp, đã sớm nghe nói một ít chủ tộc, sở hữu kèm theo chiến giáp năng lực. Những chiến giáp này chẳng những cực kỳ cường đại, thậm chí còn có thể theo chủ nhân thực lực để thăng, mà là tiếp tục để thăng tiến hóa. Diệp Trường Ca trong lòng thầm đủ, càng là vô cùng ước ao. Bất quá, vừa nhìn thấy đối phương chiến giáp, Diệp Trường Ca phản phất nghĩ tới một chuyện trọng yếu tình. Vậy chính là mình còn không có kiểm tra, vị này không thiên chiến thần thuộc tính đâu, đây chính là chiến thần đâu, ban đầu thuộc tính tuyệt đối không thấp à, nhân vật Sophie chức nghiệp, Khôn Thiên Chiến Thần Tiên Phú, Khôn Thiên Chi Thể Thần cấp, Chiến Thần Chi Tâm Thần cấp đẳng cấp, Quân Hầu nhất tinh kỹ năng, Khôn Thiên Chiến Thần Quyết, Khôn Thiên Thánh Điển Tiềm Lực, Cửu Thải Thần cấp Cửu Tinh Trung Thành, 100 đây là. Nhìn thấy Sophie thuộc tính phía sau, Diệp Trường Ca bối rối. Hai cái thiên phú, ân, không sai. Bất quá, Phiền Phúc chú giải một cái, thần cấp tiên phú rốt cuộc là cái gì tầng thứ? SSS cấp bên trên sao? Còn có tiềm lực kiểu thải vậy là cái gì nghĩ? A, thần cấp cửu tinh. Nhưng Phiền Phúc nói rõ một chút, cái này thần cấp cửu tinh lại là một cái tình huống gì? Đối mặt Sophie ạ thuộc tính, Diệp Trường Ca có chút xem không hiểu. Theo bản năng nhìn vẻ mặt cung kính Sophie ạ, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động Sophie ạ, ngươi bây giờ biết được ngươi tình huống của mình sao? Chủ nhân ngài là muốn hỏi Khôn Tiên nhất tộc tình huống sao? Sophie ạ đầu, nói điểm này ta không rõ ràng, ta bây giờ kỳ thực cũng không phải là nguyên bản Khôn Tiên nhất tộc, đã là tân sinh Khôn Tiên chiến thần nhất tộc. Hách, lại là cái dạng này. Chờ, các loại, ta hỏi không phải như vậy. Diệp Trường Ca dừng một chút, nói như vậy ngươi có truyền thừa ký ức những thứ này sao? Có. Sophie gật đầu không đủ, truyền thừa của ta ký ức chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cùng với một ít tri thức, đối với còn lại rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Khái khái, như vậy cái này thần cấp thiên phú cùng với thần cấp cựu tinh tiềm lực lại là có ý gì, cái này ngươi biết chưa? Diệp Trường ca nhìn lấy Sophia. Cái này, ta đương nhiên biết. Sophia gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta hiểu được, chủ nhân ngươi chắc là đối với đẳng cấp này có chút không hiểu, trên thực tế, hiện đại cái thế giới này đẳng cấp cùng thái cổ thời đại tuyệt không giống nhau. Ngươi biết đẳng cấp bây giờ những thứ này phân chia? Diệp Trường Kha hỏi. Cái này cũng là biết đến. Sophia nói bởi vì ta được trao cho sinh mạng thời điểm, đã thu được bây giờ cái thời đại này một ít tương thức. Bây giờ thiên phú đẳng cấp tuy là chia làm phép đến SSS cấp 9 cái đẳng cấp, kỳ thực đặt ở cũng không kém là cái này một ít đẳng cấp, chỉ là cách gọi không giống với. Ở thái cổ thời đại thiên phú chia làm thiên địa huyền hoàn phẩm, mà thiên phẩm bên trên vì thánh phẩm, thánh phẩm bên trên vì tuyệt phẩm. Thánh phẩm cùng tuyệt phẩm giống nhau chia làm thượng vị, trung vị, hạ vị ba cái cấp bậc. Bây giờ nói, thánh phẩm liền chính là S cấp đến SSS cấp A, thần cấp liền chính là tuyệt phẩm. Coi như tiềm lực ngược lại là không có gì khác nhau, nghiêm xác chỉ là chính là thần cấp hữu thải, nhất thải nhất tinh, hữu thải chính là thần cấp hữu tinh. Sophie ạ mấy câu nói phía sau, cũng để cho Diệp Trường Ca hiểu được. Khá lắm, Diệp Trường Ca xem như là minh bạch rồi. Thần cấp Thiên Phú quả nhiên là SSS cấp bên trên Thiên Phú. Mà màu sắc rực rỡ bị xưng là thần cấp Thiên Phú, nguyên lai thật vẫn chính là như vậy. Bởi vì màu sắc rực rỡ tiềm lực chính thức tên gọi chắc là nhất hải, thần cấp nhất tinh, sợ rằng chỉ cần có người tiềm lực đột phá nhất hải, cái kia tiềm lực thì sẽ từ màu sắc rực rỡ chuyển hóa mà hai màu, biến thành thần cấp 2 sao đẳng cấp đơn, xem như là biết. Sau đó, Diệp Trường Ca trong lòng phát điên. Vì sao? Vì sao? Vì sao ta không cách nào phục chế Phú 4? Đây nếu là có thể phòng chế nói, ta nhưng chỉ có nhiều hai cái thần cấp thiên phú. Ai, làm sao có thể cái này dạng? Chờ, các loại, có thể hay không ta hải đạo chi chủ đệ năm cái năng lực, kỳ thực liền phục chế hải đạo con dân thiên phú. Diệp Trường ca bắt đầu đảo tường ân, sau đó nghĩ có chút xa. Liên phục chế tiềm lực huyễn tưởng cũng bắt đầu. Cũng may Diệp Trường ca vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn hiện tại càng thêm coi trọng một việc. Đó chính là khởi bước chính là quân hầu nhất tinh, như vậy thành niên đâu, đem vấn đề này tung, kết quả Sophie a một câu nói, làm cho Diệp Trưởng ca nói không ra lời cái gì thành niên. Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc vừa sinh ra chính là chiến thần hình thái, với ngàn cố định thân thể, thanh xuân vĩnh chủ, làm sao lại trưởng thành? Đối mặt Sophie một câu nói này, Diệp Trường Ca có chút không lời có thể nói. Bất quá, rất nhanh hắn liền phản ứng kịp, đem những thần kia cấp cây nông nghiệp, cùng với thần cấp dược liệu, còn có đống lớn thần cấp linh vật đều lấy ra. "Tới, Sophie nhìn, mấy thứ này có thể cho ngươi để thăng bao nhiêu tinh cấp?" Nhưng là rất nhanh, Diệp Trường Ca thất vọng rồi. Bởi vì Sophie nói cho hắn biết, các nàng không Chiến Thần nhất cấp, cho dù là một cái cấp, đều cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Diệp Trường Ca ngay từ đầu không cho là đúng. "À, năng lượng, hắn không thiếu, ta cũng không tin, điều này có thể tăng thêm mấy vạn năm tu vi đồ đạc, còn chưa đủ người tăng lên." Kết quả, Diệp Trường Ca bắt tê dại rồi. Mấy vạn năm thật đúng là không tin, cuối cùng là 10 vạn năm tu vi, mới để cho Sophie ạ tấn cấp Quân Hầu nhị tinh ở Diệp Trường Ca đem trên tay mình tất cả thần cấp linh vật, tất cả đều nhập vào sổ Sophie ạ trên người phía sau, đối phương cũng mới đạt tới Quân Hầu tứ tinh. Cũng may mà có vạn năm thần tướng Tử Lăng Bách Dương quả, bằng không liền tinh đều không đạt được vạn năm thần cấp tử lăng trong sử dụng sau chỉ ít có thể tăng thêm 50.000 năm tu vi. 3 viên vạn năm thần cấp tự lăng bạch dương quả, cho dù là hệ lệ nạ ăn, cũng chỉ là gia tăng rồi 18 vạn năm tu vi. Có thể tại Sophia nơi đây lại là vượt qua 20 và năm. Hơn nữa khoa trương nhất là, ở Sophia nơi đây không có gì tác dụng phụ tồn tại. Bất luận cái gì một cái thần cấp linh vật, đều là trăm phát huy bên ngoài tác dụng ứng hữu. Bởi vì Khôn Thiên chi thể sẽ không lãng phí bất kỳ năng lượng nào, tuyệt đối trăm hấp thu. Hơn nữa cũng tuyệt đối 100% lợi dụng bên trên đơn giản mà nói, Sophia để thăng nhất tinh, chính là cần 10 vạn năm tu vi. Đây quả thực là không đái. Nhưng mà, ở thái cổ thời đại, đây mới là bình thường. Thậm chí không có thiên tài địa bảo để thăng dưới tình huống, chỉ có thể vùi đầu khổ tu khen. Ở thái cổ thời đại không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 119, gần như toàn quân bị diệt làm tinh tuyển thủ cầu hoa tươi. Giai đoạn thứ nhất thi đấu, đối với Diệp Trưởng ca mà nói, căn bản là không sao cả. Ngày này, hắn không có đi quan tâm. Thậm chí liền ngày thứ hai bắt đầu giai đoạn thứ hai thi đấu, hắn cũng không có để ý mà lúc này đây, thần thánh sinh mệnh chi thụ lại là tạo ra mới tinh linh. Cái này một lần dựng dục tinh linh hoàn toàn chính là thần thánh sinh mệnh chi thụ tốn một tháng tạo ra tới, Một tháng dự dục một lần cái loại này, cũng cuối cùng đã tới, mà cái này một lần, dự dục tinh linh số lượng lại là 10 cái, Cùng cung Lanna, Lanna một dạng phổ thông nguyên tố tinh linh. Dĩ nhiên, chỉ là cái này phổ thông chỉ là đối với các nàng bạn thân bộ tộc này mà nói, cho dù là Sophie ạ chứng kiến Lanna các nàng, cũng là kinh dị một tiếng. Nói Lanna thể chất của các nàng cùng đạt thụ, mặc dù chỉ là kim sắc tiềm lực, nhưng thực sự lớn lên, là bình thường cấp tiềm lực đều không thể đạt tới. Nguyên tố chi thể có thể nói là con cưng của trời 10 cái nguyên tố tinh linh sinh ra, vậy ý nghĩa Diệp Trường Ca không lâu sau sẽ lần nữa có 10 cái quân hầu cấp thủ hạ. Bất quá, việc này cũng không gấp. Hiện tại Diệp Trường Ca đối với như thế nào làm cho nguyên tố tinh linh tấn cấp thuận lợi cũng càng thêm mau một chút, nhưng là đã có chút kinh nghiệm 10 cái mới vừa đạn sinh nguyên tố tinh linh, trước hết để cho các nàng tấn cấp bạch kim cấp. Sau đó, ở tấn cấp kim cương cấp đợi một ngày, lại tiếp tục để thăng. Hiện tại cũng không cần các nàng chiến đấu, chậm rãi để thăng là được. Không đổi, Diệp Trường Ca rất bình tĩnh, nhưng các nàng vẫn là tham gia giai đoạn thứ 2 tranh tài chiến đấu. Một lần xuất hiện 12 cái cửa khẩu hung thú, thật sự là nhiều lắm. Chỉ dựa vào hoàng tộc cùng thiên hạ nhất tộc chiến sĩ, kỳ thực cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng sợ rằng hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một ít tổn thất. Hiện tại Diệp Trường Ca thuộc hạ chiến sĩ, khả năng liền một chút như vậy. 323 tổn thất ở nơi này chiến đấu dưới, cái kia thật là có chút lãng phí. Sở dĩ, Diệp Trường Ca vốn là phái ra vương giả cấp chiến sĩ trấn giữ, chỉ có thực sự xuất hiện nguy hiểm tính mạng thời điểm, vương giả cấp chiến sĩ mới có thể xuất thủ tương trợ. Bất quá, hiện tại không cần. Bởi vì có 10 cái mới đạn sinh nguyên tố tinh linh xuất hiện, Vì để cho các nàng thích hướng phương thức chiến đấu của mình. Không đúng, chắc là các nàng chủ nhân diệp trường ca ban tặng các nàng nguyên tố tinh linh phương thức chiến đấu. Hách, kỳ thực chính là liên tiếp nguyên tố chi hộ, sở hữu hầu như vô hạn ma lực phương thức chiến đấu. Nói lên cái này một điểm, biết hiện tại diệp trường ca rốt của hiểu rõ, chính mình cái này nguyên tố chi hồ hạn mức cao nhất. Hách, hẳn là à, cũng chính là ở Helena tấn cấp quân chủ sau đó, nàng một lần nếm thử bạo phát. Điên cuồng bạo phát một trận chấp chính mình công kích giới hạn đây cũng là diệp trường ca muốn biết đồng thời cũng là vì chấp nguyên tố chi hồ, đến cùng có bao nhiêu ma lực. Kết quả diệp trường ca phát hiện công nghệ lại nạ bây giờ quân chủ nhất tinh cảnh giới toàn lực bạo phát giới tình huống 10 ngày là có thể đem nguyên tố chi hồ tiêu hao sạch cái này đủ để chứng minh quân chủ cấp cường đại sử dụng chiêu thức bạo phát tiêu hao ma lực quả thực khủng bố phải biết rằng cho dù là hơn 10 cái quân hầu cấp cường giả cũng vô pháp ở thời gian 10 ngày đem nguyên tố chi hồ tiêu hao hết không cái mới đảng sinh nguyên tố tinh linh tự nhiên cũng gia nhập loại điều này đặc thủ phương thức chiến đấu Diệp trường ca đã quyết định về sau chiến đấu nguyên tố tinh Linh tất cả nhân viên liên tiếp nguyên tố chihổ những người khác người xem tình huống bình thường chiến sĩ quên đi liên tiếp lên cũng là lá phí Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng phát hiện, nguyên tố chi hồ liền nhận cũng không được vô hạn số lượng. Đồng thời liên tiếp chỉ là 100 cái, nhưng cái này cũng không có quan hệ, bởi vì chỉ cần chờ hắn thần cấp nông trường lại tăng một lẻ mèo, như vậy vô luận là nguyên tố chi hồ số lượng, vẫn là đồng thời liên tiếp số lượng, cũng đều sẽ đạt được để thăng. Hiện tại thần cấp cây nông nghiệp đã bị hoang tộc cùng với thiên hải nhất tộc trông chọt đến rồi Diệp Trường Ca toàn bộ hải đảo không ít địa phương. Hơn 1000 thước vùng thần cấp thổ địa, lại vừa được đến phía sau, Diệp Trường Ca nhưng là tận lực một lần phân ra 500 mở, tới chọn chọn thần cấp cây nông nghiệp điều này làm cho Diệp Trường Ca mấy ngày ngắn ngủ được. Số lượng khổng lồ hạt giống, thậm chí liền thần cấp dược liệu hạt giống cũng đã rất nhiều. Trên hải đảo đã trồng vượt lên trước 10 vạn bộ cây. Nếu không phải thần cấp dược liệu còn thiếu khuyết đại lượng ngàn năm niên lại, Diệp Trường Ca cũng không giữ được trồng. Vì vậy, hắn hiện tại một ngày xuống tới, thu hoạch sau đó có thể được vượt lên trước 10 vạn điểm điểm kinh nghiệm. Kỳ thực những thứ này đều không phải là đầu to. Vô luận là thần cấp thất thải thanh liên, vẫn là thần cấp tử lăng bạch dương quả những thứ này thần cấp linh dược, thu hoạch càng cao cấp, điểm kinh nghiệm cũng càng nhiều. Vì vậy, đường xem có đôi khi Diệp Trường Ca một ngày chỉ lấy lấy được như vậy năm lần. Nhưng điểm kinh nghiệm cũng là không ít. Nhưng này cũng không phải là đầu to, theo Diệp Trường Ca, chân chính điểm kinh nghiệm đầu to, còn phải xem thần cấp long huyết tử tinh quả. Bởi vì một gốc cây long huyết tử tinh quả trên cây, đệ một lần thu hoạch là một vạn điểm, ấy. lần thứ hai chính là 10 vạn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần thứ ba chính là 100 vạn. Rốt cuộc là có phải hay không cái này dạng, chỉ có thể nửa tháng sau sẽ biết. Bởi vì viên thứ nhất thần cấp long huyết tử tinh quả cây xem như là kết quả cùng thành thủ, đây chẳng qua là 162 thiên là có thể thu hoạch. Tối đa nửa tháng, không phải, e rằng không cần nửa tháng. Diệp Trường Ca nhìn thuộc tính của mình giao diện liếc mắt nhân vật, Diệp Trường Ca chuyên nghiệp, Sơ giai đảo chủ Thiên Phú, Hải đạo chi chủ SS cấp, thời không chi lực SS Thiên Phú, Long huyết chi thể giác tỉnh trung đẳng cấp, Hoàng kim cựu tinh đỉnh phong kỹ năng, Tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, Hoang tộc chiến kỹ, Không gian ma pháp, Thiên hải bí thuật trang bị, Xương ngủ dày đặc châu tích vân. 230 vạn 583 không hải đạo con dân, 2 vạn 3876 tuy là long huyết chi thể như trước vẫn còn ở giác tỉnh dưới trạng thái, nhưng Diệp Trường Ca cũng là cảm nhận được tự thân lực lượng càng ngày càng cường đại. Thậm chí cảnh giới cũng tăng lên. Bây giờ càng là đã đến Hoàng kim đỉnh phong cảnh giới khoảng cách mạch kim cấp cũng không xa. Diệp Trường Ca đoán chừng, lâu là 5-3 ngày, đoạn thì 1-2 ngày, hắn liên tấn cấp. Đến lúc đó, thiên phú của hắn là có thể tiến hơn một bước. Vô luận là Hải đảo chi chủ vẫn là thời không chi lực, thậm chí để cho Diệp Trường Ca mong đợi long huyết chi thể, đến lúc đó cũng có thể chính thức tấn cấp ép cấp, hoàn thành đối với hắn tự thân tiến hóa. Như vậy đến lúc đó hắn sẽ là một cái tình huống gì? Dựa theo sổ phỉ ạ theo như lời, hắn huyết mạch biết hoàn toàn tiến hóa, đã thoát khỏi nhân loại phạm vi. Nhưng vẫn như cũ nhân loại đối với lần này, Diệp Trường Ca có điểm không thể nào hiểu được. Chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn rồi. Giai đoạn thứ 2 thi đấu cũng rất nhanh thì kết thúc. Có 10 cái nguyên tố tinh linh gia nhập vào, dù cho chỉ là bạch kim cấp, nhưng là tăng thêm lớn bao nhiêu trợ lực. Mà trải qua một chiêu này, 10 cái tân sinh nguyên tố tinh linh cũng áp dụng các nàng phương thức chiến đấu. Sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới bắt đầu kiểm tra giai đoạn thứ 3 nội dung tranh tải. Mà cái này tra một cái xem, Diệp Trường Ca cũng có chút một vòng. Bởi vì giai đoạn thứ 3 nội dung tranh tải lại là thi đấu cái này. Diệp Trường Ca hết chô nói rồi. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca cũng không biết, Lam Tinh nhưng là có rất nhiều người đều khẩn trương. Đảo chủ đại tái là không thấy được chỉ có thể chờ đợi, mà chờ đợi cũng là khó chịu nhất. Chỉ có làm người dự thi sau khi chết, xuất hiện cuối cùng thành tích biết công bố ra đảo chủ giao diện đặc biệt nhất một cái giao diện, chính là công bố những người này thành tích. Mà từ ngày đầu tiên bắt đầu, làm tin các quốc gia một ít đại biểu, sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Bởi vì bọn họ đặt vào kỳ vọng cao tuyệt thủ, ngày đầu tiên đều không có kiên trì. Thậm chí chỉ là trong vòng một canh giờ, vượt lên trước 900 tên người dự thi thì có hơn 100 người tử vong. Long quốc quân đội rất bình tĩnh, bởi vì trong vòng một canh giờ lăng vệ không có bất kỳ người nào bị nô cao. Ngược lại là Long Quốc một vài gia tộc cùng thế lực tỉ mỉ Bồi Dưỡng ra được người, cũng là đã có không ít người tử vong. Ở nơi này trong đó Lam gia tổn thất lớn nhất. Lam Tinh cái này một lần nhưng là hao tổn giá cực lớn, Bồi Dưỡng được hơn 10 mầm mống tốt. Có thể kết quả đây, chỉ có 8 người vọt vào trước 1000 danh. Tuy là 8 người đều tham dự đảo chủ đại tái, nhưng là ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ toàn quân bị diệt. Điều này làm cho vẫn quan tâm đạo chủ cuộc tranh tài Lam hơn nhan, trong lòng một trận hối hận. Nếu như, nếu là ta ngay từ đầu đổi một thái độ, đi cùng cái kia Diệp trưởng ca tiếp xúc, sẽ có hay không có không cùng một dạng kết quả? Dù sao Hiện tại đã là ngày hôm sau, mà tên Diệp Trường Ca như trước vẫn còn ở mà toàn bộ làm Tinh Sở Hữu Quốc gia cùng với thế lực lớn phái ra tuyển thủ, đã còn dư lại không có mấy. Hơn 900 người hiện tại cũng cũng chỉ còn lại có miễn cưỡng 100 người. Cho dù là quân đội lòng tin 10 phần long vệ, cũng chỉ là còn dư 5 người. Kiên trì a, chỉ cần kiên trì quá ngày này, vậy có thể nhảy vào 9 vị trí đầu 10.000 tên. Nhưng mà, những thứ này các đại biểu căn bản cũng không biết, cái này hơn 100 tên tuyển thủ tuyệt vọng. Kiên trì, kiên trì cái gì, đây chính là hơn vạn số lượng hung thú. Hơn nữa thấp nhất đều là bạch ngân cấp, tối cao đều có truyền kỳ cấp hung thú. Tuy là cũng chỉ có như vậy một chỉ, nhưng còn có 8 cái xử thi cấp hung thú đâu. Cái này nếu là không có đầy đủ mạnh lực lượng, căn bản quả thực không đủ. Không thể không nói, nếu như ẻ e đổ Norton còn sống, lấy hắn khiêu chiến Diệp Trường Ca thời điểm cụ bị lực lượng, thông quan cái này giai đoạn thứ 2 tiến nhập 9 vị trí đầu 10.000 tên, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Giai đoạn thứ 2 thi đấu thời gian cũng là một ngày, nhưng chỉ là đệ một giờ, hơn 100 cái Lam tinh tuyển thủ cũng đã còn lại không đủ 20 người. 3 giờ sau, chỉ còn lại có 5 người. Sau đó, 5 người này vẫn không có dám bất điều này nói rõ, có 5 người đi qua giai đoạn thứ 2 thi đấu. Nói cách khác, cái này một lần Lam Tinh đã có 5 người tiến nhập 9 vị trí đầu 10.000 tên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi